8 1 m trăm m có người nói tên trương không sung sướng cụ lạc không có vấn đề là v u tiểu tiểu ban ngày mua chờ long tiểu nhạc nhà đủ trở về p h ò n g khách trông thấy v u tiểu tiểu nắm lấy cụ lạc đang ăn sáu suy nghĩ một chút hỏi ở đâu ra cụ lạc v u tiểu tiểu nói mua lúc nào mua v u tiểu tiểu nói b u ổ i trưa long tiểu nhạc mang theo một lời phẫn nộ định tìm trương sợ tính số sách trương sợ đang r ỗ hại tử trông thấy long tiểu nhạc phẫn nộ vào cửa bên cạnh sáng ngời cánh tay bên cạnh nhỏ giọng cha hỏi có việc long tiểu nhạc oán hận không thôi ngươi hại ta trương sợ làm bộ nghe không hiểu cái gì long tiểu nhạc đệ lên âm thanh nói cụ lạc trương sợ cười hắc hắc không nói lời nào chốc lát nữa thời gian nhìn tiểu trương hiện ra ngủ nhẹ nhàng thả lên giường thoáng vừa ý một hồi đi ra nói chuyện ngươi là heo sao phóng hơn một tháng cụ lạc còn có thể nhìn sao long tiểu nhạc nói xéo đi lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập trương sợ nói ngươi uống nhiều ta là giúp ngươi nâng cốc phân ra ngươi phải cảm tạ ta cảm tạ ngươi một cái đầu long tiểu nhạc trở về phòng cầm một cái gậy bóng chảy đi ra trương sợ nhanh chân chạy ta đi trong nhà ngươi còn có binh khí long tiểu nhạc g ơ lên cây gậy dồn sức bỗng nhiên phía trước xuất hiện ánh vàng rực rỡ trứng mắt to hiếu kỳ nhìn hắn long tiểu nhạc vội vàng d ừ n g bước đem cây gậy giấu ở phía sau kim sán sán từng nghĩ vui vẻ nhi đi qua tới muốn đi long tiểu nhạc sau lưng thấy rõ long tiểu nhạc vội vàng dựa vào tường đứng thẳng lập lõe ánh vàng rực rỡ không nhìn thấy cây gậy h ừ lên một tiếng xoay người rời đi tìm chương sợ ôm chương sợ ôm lấy tiểu nha đầu nhìn xem long tiểu nhạc ha ha cười không ngừng long tiểu nhạc nói ngươi liền cười a nhìn ngươi hai mươi năm sau làm sao bây giờ suy nghĩ một chút a ngươi tiểu nha đầu muốn cho người khác nếu lại không để ý đến ngươi sáu ha ha thực sự là vui vẻ trương sợ suy nghĩ một chút ô m ánh vàng rực rỡ nói ai dám cướp ta nữ nhân đánh gãy chân có phải hay không a lập lõe ánh vàng rực rỡ rất phối hợp thân bên trên một tiếng long tiểu nhạc cười hát hát cho c ắ n á o rách ta nói sai có thể không cần đến lâu như vậy mẹ của nàng lúc nào ra ngủ trương sợ trực tiếp không c ư ờ i được cùng long tiểu nhạc nói xem như ngươi lợi hại long tiểu nhạc cơ cổ khí hắn tới đánh ta a có bản lĩnh tới đánh ta a trương sợ nói không nóng n ả y tiểu hài luôn có lúc ngủ long tiểu n h ạ nói từ giờ trở đi ta muốn tiếp thân chiếu cố hai cái tiểu nhà đầu trương sợ hứ lên một tiếng xoay người đi phong khách v u tiểu tiểu đang xem tv ngẩng đầu nhìn hắn một mắt ngươi và lòng tiểu nhạc náo cái gì t r ư n g sợ nói không có náo v u tiểu tiểu nhìn nhiều hắn một mắt ngồi lại đây hỏi thế nào như thế nào mất hứng t r ư n g sợ thở dài lao tử muốn làm một cái người lanh huyết vô tình v u tiểu tiểu nói đang đối với đợi ta trên thái độ ngươi tuyệt đối lanh huyết vô tình t r ư n g sợ nói đại tỷ ta có thể hay không không náo nếu không thì ngươi và lòng tiểu nhạc chịu đựng cùng một chỗ được không được long tiểu nhạc đi vào phòng khách câu nói đầu tiên là hô to vua tiểu, tiểu khinh bị nhìn lòng tiểu nhạc một mắt chứng mắt hắn trương sợ nói cố lên sẽ coi trọng lưu tiểu mỹ cầm điện thoại di động đi đến phòng khách ngày mai ngươi theo ta đi sao trương sợ suy nghĩ một chút nói tụ hội lưu tiểu mỹ vấn ngươi nghĩ đi sao trương sợ nói không muốn đi lưu tiểu mỹ nói vậy cũng chớ đi ở nhà chiếu cố hải tử trương sợ đã nói lưu tiểu mỹ tới ngồi nói ngươi không đi cũng tốt tránh khỏi ngươi đi lão sư hỏi phim truyền hình chuyện trương sợ nói ta còn thực sự không sợ hỏi kịch bản sợ là ngươi lão sư không giải quyết được lưu tiểu mỹ vấn ngươi là nói mỗi hiệp trương sợ nói người lão sư nói cho cùng chỉ là đại biểu chính nàng ý kiến ta cũng không muốn đem kịch bản nộp lên nhân ra lãnh đạo tìm người k h á c chủ, tam hưu đồ gì à lưu tiểu mỹ c ư ờ i hỏi mặt mũi của ta còn chưa đủ lớn trương sợ nói ta cấu tư hai cái kịch bản tại nước mỹ thời điểm viết một nửa hai kịch bản đều có ngươi lưu tiểu mỹ nói ngươi cứ như vậy hy vọng ta làm tài tử trương sợ nói nếu như là cái khác cố sự chắc chắn không làm phiền ngươi do ta viết hai vợ cũng là lấy vũ đạo làm chủ ngươi không diễn ai diễn lưu tiểu mỹ nói ngươi không có nói cho ta à trương sợ nói tiền kỳ ý nghĩ không tính sổ còn nói từ cá nhân ta tới nói ngươi có khuynh hướng người thứ hai vợ l ư u tiểu mỹ nói ngươi cũng khuynh hướng viết xong chính là trương sợ nói hai cái này vợ bất luận cái nào đều phải ngươi còn có ngươi mời lao sư làm múa chỉ còn muốn tìm số lớn chuyên nghiệp nhảy múa diễn viên lưu tiểu mỹ xem h ắ n khổ cực ta không khổ cực tùy tiện đánh mấy chữ chính là các ngươi mới là thật khổ cực trương sợ nói hai cái vợ có một điểm giống nhau không phải tìm minh tinh tới diễn vũ đạo diễn viên là muốn nâng nhảy múa diễn viên làm minh tinh cho nên chuyện thứ nhất liền muốn làm p h n g ư ơ i chủ yếu diễn viên nhất định phải tìm ưa thích vũ đạo đặc biệt nóng thích vũ điệu người lưu tiểu mỹ nói ưa thích vũ điệu người đều yêu quý vũ đạo có thể vũ đạo ăn không đủ no bụng thời điểm tự nhiên muốn nghĩ những biện pháp khác t r ư ơ n g sợ nói ta cảm thấy xấu vẫn là chờ kịch bản viết xong lại nói lại nói một nửa sửa lại gió lưu tiểu mỹ cũng không hỏi nhiều cười nói tiếng khỏe hai người bọn họ nói chuyện long tiểu nhạc cầm điều khiển từ xa loạn đội kênh không tìm được ưa thích tiết mục bỏ lại điều khiển từ xa ngồi xổm ánh vàng rực rỡ trước mặt nói chuyện tiểu mỹ nữ ở lại kinh thành có hay không hảo ta chiếu có ngươi ánh vàng rực rỡ không để ý tới hắn long tiểu nhạc nói ở lại đây đi ngươi ca ca không cần ngươi nữa á n h vàng rực rỡ hay không để ý tới chương sợ nhưng là bỗng nhiên nói chuyện ngâm miệng long tiểu nhạc liếc hắn một cái thế nào đ ừ n g đùa nàng chương sợ nói long tiểu nhạc suy nghĩ một chút đùa nàng chương sợ nói cùng lời nói d ố i dính dáng tất cả lời nói đều không cần nói với hắn lời nói dối long tiểu nhạc suy nghĩ một chút nói ta liền là chỉ đùa một chút đùa dỡ như vậy không cần mở chương sợ nói long tiểu nhạc suy nghĩ một chút ngươi có phải hay không quá khẩn trương cùng khẩn trương không quan hệ ta muốn để cho nàng biết ta nói mỗi một câu nói đều là hữu dụng cũng là nói thật chương sợ nói long tiểu nhạc nói ngươi cái này sáu tính toán ngươi là lão đại t r ư n g sợ nói mặc kệ nàng có thể bồi ta đợi bao lâu chỉ cần con nhỏ chỉ cần còn tại bên cạnh ta ta liền muốn cam đoan nàng nghe được mỗi một câu nói đều là thật còn có tiểu trương hiện ra một cái ai cũng không cho phép khi nàng mặt nói đáng thương cái gì cái gì long tiểu nhạc t h ở dài nói ngươi thực sự là ma trướng t r ư n g sợ nói không phải ta ma trướng là muốn hải tử không cần tiếp nhận ngươi những cái tia n h ả m chán nói nhảm long tiểu nhạc nói chờ ta có con nít nhất định giao cho ngươi mang sáu dứt khoát ngươi làm một cái nhà trẻ a ta đầu tư chưng sợ k i n h bị liếc hắn một cái cùng lưu tiểu mỹ nói ngày mai thật thú vị lưu tiểu mỹ nói học lớp không biết có thể tới mấy người có thể rất sớm đã trở về trương sợ nói sớm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ chọn mấy cái tốt ngày múa diễn viên lưu tiểu mỹ nói thế hệ tuổi trẻ ta còn thực sự không biết ai hảo ai không hảo trương sợ nói nhìn n g ư ơ i kiêu ngạo lưu tiểu mỹ nhất định là kiêu ngạo thế nhưng là ai lại không kiêu ngạo đâu trương sợ cũng kiêu ngạo long tiểu nhạc cũng kiêu ngạo sáu chúng ta đều kiêu ngạo liền để chúng ta kiêu ngạo sống sót ta ngày thứ hai lưu tiểu mỹ đơn giản thu thập một chút ngồi lòng tiểu nhạc xe vào thành long tiểu nhạc là có chuyện phải bận rộn thương c ấ u bán chạy phải tiền a đồng thời còn cần nói t r ư ơ n g sợ cầu hôn điện ảnh lớn cầu hôn điện ảnh lớn không cần lo lắng chiếu lên vấn đề bởi vì cái bộ phim k i a tìm ba nhà chuỗi dạp chiếu phim đầu tư chỉ cần cùng tiền có liên quan vạn sự dễ thương lượng chuỗi dạp chiếu phim công ty đầu tư phim n h a làm sao có thể không nhiều an bài mấy trận long tiểu nhạc vào thành đầu tiên muốn giải quyết chính là chỗ này ba nhà chuỗi dạp chiếu phim nhất định muốn tận lực nhiều an bài màn ảnh ngoài ra long đại t i ế u gia cũng tại tránh né ánh vàng rực rỡ tiểu thư theo niên kỷ từng Ánh bàng rực rỡ càng ngày càng sinh rực rỡ đi ộ n g ưa thích l ô người chơi trò chơi, một cái chơi trốn Trương rất lâu, rất lâu. không có thời gian bồi nàng, chào long tiểu nhạc làm lao động, khiến cho long đại thiếu gia cũng nên kiên thời chơi chơi, cái chơi chơi bồi tiểu đại thiếu có có chào cho thể trò một tìm rất rất làm lầm bầm lâu lâu. lao sợ ra qua y ế t tử không hải nhạm. muốn nói u Đi q tối hôm qua dày vò long đại thiếu gia nhận thức đến ánh vàng rực rỡ bạn học đáng sợ quyết định tận lực rời x a chi trong nhà còn lại trương sợ cùng vu tiểu tiểu chiếu cố hai cái tiểu bất điểm buổi sáng thời điểm tiếp vào y thì chính xuất điện thoại nói lưu nhạc một cái khác bức họa cố bán giá trị bốn usd trương sợ hoàn toàn không tin mỹ quốc nhân dân có phải là ngốc hay không trương h chính khác phải hay không, nhiệm nhường nhạc ì có ngốc của nói, đường quản người ngươi xuất lưu t giờ là là bây vụ vẽ a danh, tranh n sân、dầu. Muốn thành danh, chắc chắn không thể rời bỏ tranh sân h chắc thể dầu. dầu. t rời r bỏ sợ nói khó khăn a y chính xuất không tiếc lời nói tiếng gặp lại kết thúc trò chuyện trương sợ nghĩ nghĩ cho trương tiểu nông gọi điện thoại nghỉ hè phải đến có tính toán gì không ta muốn đi thái lan du lịch bất quá không có nhiều tiền ngươi nói người nghèo kiểu du hành có hay không hảo trương tiểu nông trả lời trương sợ nói, năm nay nghỉ hè, ngươi nếu có hè, tiểu mông hỏi thật sự trương sợ nói chẳng những là thật sự hơn nữa tùy thời hữu hiệu trong ba năm à chỉ cần lưu nhạc chịu vẽ tranh sân dầu ba năm trong vòng ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài ta nên cái gì thời điểm tiễn đưa ngươi ra ngoài chơi nửa tháng có hay không hảo hảo quyết định như vậy đi trương tiểu mông nói trương sợ nói có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta phát cho địa chỉ ngươi trương tiểu mông đã nói nhất định là tốt trương lão sư tương đương lại giải quyết một việc lúc chạm vạng tối đ ợ i tiếp vào t ầ n hiệu t r ư ở n g điện thoại hỏi hắn lúc nào trở về trương sợ hỏi có việc t ầ n hiệu t r ư ở n g nói bây giờ là tháng sáu lập tức thi cấp ba có hay không hảo trương sợ a một tiếng suy nghĩ một chút vấn đạo hôm nay thi đại học t ầ n hiệu t r ư ở n g thở dài nói chuyện chúc mừng ngươi nói đúng trương sợ nói không có cảm giác ca t ầ n hiệu t r ư ở n g nói ngươi cũng đừng quản thi tốt nghiệp trung học nhanh chóng trở về nên đón thi cấp ba trương sợ hỏi hai mô hình ba mô hình thi như thế nào tân hiệu trường nói người làm con nít kia căn bản không tham gia khảo thí liền tốt nghiệp chiếu đều không chiếu ta cũng là ăn xong t r ư ơ n g sợ hỏi có thể bổ chiếu sao không thể tân hiệu t r ư ứ n g nói dù sao thì như vậy ngươi về sớm một chút nhận được cú điện thoại này t r ư ơ n g lão sư mới phát giác thời gian mất đi gọi là một cái cấp tốc trong cảm giác vỏ khô những hải tử kia mới vừa v ậ n thi cấp ba hoàn tất như thế nào chớp mắt liền lại nên đón một lần thi cấp ba tiếp lấy nhớ tới tự viết sách t r ờ i ạ này liền hơn một năm hảo hai năm rồi có thể hẳn là chọn bộ rồi tám trăm mười tám tám trăm mười bảy sung sướng là ta tiêu chạy lưu tiểu mỹ trở về rất sớm trời chưa tối người đã, đã tới chương sợ hỏi chơi được chứ lưu tiểu mỹ đáp lời không có nhiều người tính cả lão sư tính cả ta hết thể mới năm người ăn cơm buổi trưa buổi chiều ca hát không đến năm điểm liên tản t r ư n g sợ hỏi cảm giác thế nào tạm được chính là không có trong cảm giác như vậy thân lưu tiểu mỹ nói có thể là ta quá sớm ra khỏi nước nguyên nhân không có quan hệ đặc biệt tốt đ ồ n g học t r ư n g sợ c ư ờ i hỏi lão sư có phải hay không hỏi kịch bản chuyện lưu tiểu mỹ nói thật đúng là dương lão sư nói ngươi trước tiên viết kịch bản chỉ cần bọn hắn cảm thấy có thể thù lao chắc chắn sẽ không thiếu chưng sợ hỏi ngươi cảm thấy có thể được sao lưu tiểu mỹ nói không còn nói không phải môn múa viện chụp phim truyền hình dương lão sư nói không tính dựa vào ta ta vẫn là mình dày v ò à đến lúc đó nói cho dương lão sư một tiếng trương sợ nói ta liền làm muốn như vậy tụ hội đi qua có thể trở về nhà ngày thứ hai cùng long tiểu nhạc nói một tiếng mua vé về nhà trong nhà đã nháo lật trời không có trương sợ tại trong túc xá đám con nít kia căn bản không còn được vỏ khô năm cái sớm trở về trường học lên lớp ký túc xá mặt này chủ yếu dựa vào bọn nhỏ tự giác còn có thạch tam những người kia coi chừng thạch tam cho tới bây giờ liền không có kiên nhận chiếu cố hai tử nhớ tới sang đây xem hai mắt nghĩ không ra coi như cho nên cái này hơn một tháng đi qua trong túc xá r ấ t loạn cũng may ít nhiều có chút phân tức ở trường học lúc tương đối an phận trương sợ vừa mới trở về liền thấy ba cái mao đầu tiểu tử tại tranh đoạt vị trí lao đại tiểu tứ l ạ c trí n i n h còn có một cái không quen biết trương sợ trong ngực ôm tiểu trương hiện ra trong tay dắt ánh vàng rực rỡ tại trong khu cư xá nhìn thấy ba đứa hải tử đứng thành hình tam giác sáu trương sợ lớn tiếng hỏi làm gì vậy trước lầu mặt không chỉ đứng ba người bọn họ còn có sáu bảy hải tử xem náo nhiệt nghe được trương sợ nói chuyện quay đầu nhìn một chút bàn lại c ụ gạch người bỏ chạy không còn trên đất trống còn thừa lại ba vị nhân vật chính chưng ơ sợ lại hỏi một lần các người đang làm gì tiểu tứ suy nghĩ một chút nói ta tại giải sầu xoay người muốn đi t r ư ơ n g sợ hô dừng lại coi ta là đồ đ ầ n a lạc trí ninh hướng hắn mỉm cười ca đây là phạm cảnh sát đưa tới mới hải tử t r ư ơ n g sợ n h ư mày lúc nào tới lạc trí ninh nói là đầu tuần t r ư ơ n g sợ trong lòng tự đ ủ phạm cảnh sát càng ngày càng không đáng tin cậy liền xem như nghĩ đưa người đi tới có phải hay không hẳn là gọi điện thoại nói một chút hỏi cái đó hải tử tên đứa bé kia nhìn xem hắn không nói lời nào chưng sợ lại hỏi lần này tới mấy người là hắn chính mình lạc trí ninh nói hắn bây giờ ở vương thắng trước kia giường trương sợ gật đầu cho phạm hướng về phía trước gọi điện thoại lãnh đạo tại sao lại đưa tới một cái phạm hướng về phía trước nói tình huống đặc biệt đứa bé kia mười bảy lập tức mười tám đi viện m ổ côi cô nhi viện cũng không có ý nghĩa chờ không được mấy ngày liền đi trương sợ nói ở ta nơi này có ý nghĩa phạm tiên tiến nói đó là khẳng định trương sợ hỏi phạm vào chuyện gì trộm tiền đánh nhau không đáng phán một chút phạm hướng về phía trước nói ngươi xem an bài một chút trương sợ nói tiếng đã biết tắt điện thoại hỏi cái đó người tên cái tia nhân bất nói chuyện trương sợ nói ta không có kiên nhẫn nhanh lý sáu đứa bé kia trả lời trương sợ có chút không thể tin được một n g h ì a i ba bốn năm sáu sáu lý sáu nói là trương sợ không biết nói cái gì cho phải đem danh khí lên thành dạng này ngươi nói phụ mẫu là thế nào nghĩ k i n h xuất khẩu khí nói ở đây duy nhất l a o đại là ta ngươi muốn vị trí l a o đại khiêu chiến ta là được ngươi là l a o đại lý sáu hỏi trương sợ nói ta dù sao cũng là l a o đại ngược lại trông c o i ngươi ngươi nếu là sừng hạn mức khó chịu tùy thời có thể tới tìm ta n g n phía dưới còn nói mười bảy lập tức mười tám có muốn hay không đọc sách lý sáu nói không muốn trương sợ nhìn nhìn hắn vừa rồi không nói t i n tưởng bây giờ bổ sung một chút thu hồi ngươi t r ư ơ n g này bất cần đời khuôn mặt đ ừ n g giống như ai cũng thiếu nợ ngươi m ộ dạng tại ta chỗ này chỉ có các ngươi thiếu nợ ta cho nên thái độ muốn hảo nhất chút lý sáu không nói trương sợ l ư ờ i nhác chấp nhận với hắn cùng tiểu tứ cùng lạc trí n i n h nói trở về đi lại có người khiêu khích các ngươi gọi điện thoại cho ta nói xong mang theo hải tử về nhà trong nhà là nồng đậm chuẩn bị kiểm tra bầu không khí tuyệt đối hoàn toàn yên tĩnh trương sợ nhanh chóng thu dọn đồ đạc dọn nhà đi long tiểu nhạc trong nhà ở lúc này lưu tiểu mỹ đã trở lại nhà mình công h o t r ư điện tác h i b của hắn có rất nhiều biên tập sư ngay đầu tiên biết trương lão bản trở về lập tức gọi điện thoại mời hắn đi xem p h i m n trương sợ đi không được nói qua hai ngày lại nói nghĩ không ra biên tập sư vẫn nâng cao cấp bách chậm một chút một hồi đến nhà bãi phòng biên tập sư là dựa theo mình lý giải biên tập phim nhựa đem trương sợ trọng điểm nói lên mấy hạng yêu cầu đều chi yêu cầu đến nhìn qua rất nhiều nhất là cuối cùng mấy cái trường kính đầu sử dụng biên tập sư chính là thật giống như tại phát ra cả chàng tranh tài một dạng cũng là dựa theo trương sợ yêu cầu để ý cái trên tấm hình cắt vào hai tổ ống kính tận lực nhường trường kính đầu lộ ra càng thêm tốt hơn nhìn trương sợ nhìn qua một lần nói trước tiên rằng này có ý kiến gì không sẽ cho ngươi đi, đi điện thoại biên tập sư đã nói cáo từ rời đi lần này đi nước mỹ những vật khác không nói sữa bột mua rất nhiều không chỉ là gửi vận chuyển còn có sớm hệ thống tin nhắn bởi vì ở kinh thành tiêu hao chút thời gian sữa bột so với hắn tới trước nhà an bài ổn thỏa hai tiểu gia hỏa đi xem sữa bột đang tại hài lòng thời điểm tiếp vào mập mạp điện thoại nói nương pháo đã xảy ra chuyện t r ư ơ n g sợ hỏi hắn xảy ra chuyện bây giờ nương pháo là nửa ngành giải trí nhân sĩ công ty xuất tiền đóng gói tuyên truyền chính là vội vàng vòng phấn cái vòng này phấn không quan trọng ca ngợi nghĩa xấu là công ty việc cần phải làm cũng là nương pháo chuyện á t phải làm đầu tiên phải có người thích xem ngươi mới có hướng ngành giải trí phát triển có thể mập mạp đã nói g i n g náo thật lớn ta cho nương pháo gọi điện thoại không tiếp trương sợ hỏi chuyện gì xảy ra là vương không nói cho m ậ p m ạ p nói nương pháo bày ra k i ệ n cáo nói đến chuyện này cùng trương sợ còn có chút quan hệ nhớ kỹ năm ngoái cuối năm cày tiền đại tại sao cái kia trực tiếp ép sai làm chủ bá bình chọn hoạt động người đó được đến số phiếu nhiều người đó là tên thứ nhất phiếu dùng người dân tệ mua sắm cho nên là cày tiền tranh tài nương pháo vì lấy đệ nhất đem mình tiền kiếm được toàn bộ đập vào trương sợ vì giúp hắn quả thực là đập ra ba vạn mặc dù cuối cùng khoản nợ này sai biệt bộ phận từ công hội lão đại tô hữu l â n bộ túc có thể nương pháo cũng nhận khoản nợ này nói là thiếu nợ trương sợ trương sợ không cần hắn đổi khoản nợ này không có chuyện gì có chuyện là tiền của người khác khi đó trương sợ muốn giúp nương pháo có một mỹ nữ kim chủ cảnh khả nhi rất nhanh đến mức đến tin tức lập tức cho trương sợ gọi điện thoại nói ngươi xoát ra xoát rơi tiền ta phụ trách tiếp tế ngươi trương sợ không muốn tiền của nàng có thể cảnh khả nhi vì nương pháo quả thực là xoát ra hơn hai trăm vạn số tiền kia nương pháo có thể thu đến khoảng ba phần mười tiền thù lao lại là cùng công hội thương lượng đem công hội rút thành lấy ra bộ phận muốn hoàn trả cho cảnh khả nhi bốn thành trở lại bốn thành chính là không kiếm tiền bởi vì nhiều nhất một nửa bị trực tiếp ép sai lấy đi vấn đề là cảnh khả nhi không muốn tiền này kiên quyết không muốn nương pháo thử mấy lần cảnh khả nhi cũng là không muốn về s a u đã xảy ra chuyện tiền là tiền của nàng vấn đề không phải nàng kiếm là tiền trong nhà sáu quá trình cụ thể không nói dù sao thì là cảnh khả nhi mất liền người trong nhà khởi tố nương pháo nói là lừa gạt thực sự là người đọ thị phi nhiều để cho nương pháo bất ngờ là tại sao có thể là cảnh khả nhi chuyện phát sinh bây giờ là cảnh khả nhi người nhà yêu cầu cày tiền lúc tranh tài soát đi ra tiền cũng là đi qua vê cho nên đòi chính là phân đến nương pháo trong tay ba thành tiền thuê số tiền kia không nhiều có thể nương pháo cảm thấy không thích hợp từ khi biết cảnh khả nhi đến bây giờ cảnh khả nhi ở trên người hắn soát ra ngoài ba trăm bốn trăm vạn là có còn tới tỉnh thành nhìn qua hắn thậm chí từng cùng ngủ chung bất luận ở trên mạng vẫn là tại trong hiện thực cảm giác cảnh khả nhi không thiếu tiền làm sao có thể vì hơn ba phần mười tiền thuê mấy chục vạn khối náo ra chuyện lớn như vậy tỉnh cho nên nương pháo cự tuyệt trả về số tiền kia nương pháo vốn chính là phải trả cho cảnh khả nhi nếu như có thể liên lạc với cảnh khả nhi không nói hai lời lập tức thu tiền có thể tất cả tất cả cũng là cảnh khả nhi cái gọi là thân thích đang chơi đùa chẳng những đi website khiếu nại còn đi đồn công an báo án còn lên lưới tuyên bố tin tức tìm phóng viên bạch trần dù sao thì là chửi mẹ pháo nói nương pháo nói xấu sự tình là hôm trước phát sinh cũng chính là thi đại học bắt đầu từ ngày đó thời gian mấy ngày ngắn ngủi chuyện này bị phóng viên đâm lên tin tức website dù sao cũng là nói trực tiếp giới tình huống có chút loạn có phóng viên phỏng vấn trực tiếp website website nói dựa theo mua sắm kim tệ quá trình tới nói hoàn toàn không có vấn đề đến nôi cái khoản tiền này nơi phát ra bọn hắn thật sự là không có kinh lịch phân biệt có phải hay không hợp tình hợp pháp con nghĩ phỏng vấn nương pháo bị tự tuyệt nương pháo một mực có liên hệ cảnh khả nhi nhưng chính là liên lạc không được n g h e mập mạp nói xong chuyện này trương sợ hỏi nương pháo nói thế nào mập mạp nói ta là không biết ta là buổi sáng biết đến cho nương pháo gọi điện thoại sẽ không tiếp nếu không thì n g ư ơ i thử xem trương sợ nói cho nương pháo gọi điện thoại nương pháo tiếp trương sợ nói lên cảnh khả nhi sự tình nương pháo nói tâm lý nắm chắc chuyện này có thể khác biệt t ậ n tình một câu nói cho thấy thái độ trương sợ suy nghĩ một chút đây là chắc chắn không khuyến nổi đi theo nói nếu là thư kiện mà nói ta có mình luật sư nương pháo nói cảm t ạ cúc điện thoại bất luận là ai gặp phải dạng này sự tình đều sẽ nhức đầu trương sợ suy xét hào nhất một lát suy nghĩ hỏi thăm một chút phương bảo ngọc vừa cầm điện thoại di động lên nhưng là tiếp vào hồng hòa điện thoại của cô nhi viện phía bắc một dặm mã có một q u o ả n g mỏ sợp trương sợ sửng sốt một chút sập hồng hòa nói không đến một giờ vừa phát sinh sự tình trương sợ trong nháy mắt cảm giác nhức đầu vô cùng nói lập tức đi tới hồng hòa nói ngươi đ ừ n g tới ta đang chạy tới có tin tức điện thoại cho ngươi trương sợ suy nghĩ một chút đã nói còn nói làm phiền ngươi hồng hòa nói không phiền phức cúc điện thoại khoảng cách cô nhi viện hơn một dặm mã sáu chương ă lão xa hay có sư ông hải từ thẳng thở dài không phải liền là nghị xây cô nhi viện sao làm gì lần lượt xảy ra chuyện lần trước đào ra mấy bộ thi thể đến bây giờ bản án đều không pha sáu cho phạm hướng về phía trước gọi điện thoại nghe nói a phạm hướng về phía trước hỏi chuyện gì trương sợ nói cô nhi viện lại đã xảy ra chuyện phạm hướng về phía trước hỏi ra chuyện gì trương sợ nói quặng mỏ sập phạm hướng về phía trước suy nghĩ một chút hỏi ngươi nghĩ ta làm như thế nào trương sợ nói đây cũng không phải là ngươi nghĩ làm sao làm sự tình là tìm ngươi kể khổ ta đây cố gắng giúp chính phủ làm việc cho chính phủ giảm bớt gánh vác nhưng chân chính là con đường khúc c h ế t tiền đồ gian khổ phạm hướng về phía trước nói vậy ngươi muốn làm thế nào trương sợ có chút buồn b ự c đ ừ n g cuối cùng bắt ngươi chính phủ cán bộ giọng điệu nói chuyện có hay không hảo cái gì là ta muốn làm sao bây giờ gọi điện thoại đến bây giờ ngươi đã nói một câu hữu dụng không có phạm hướng về phía trước cười khổ một tiếng ta biết ngươi khổ cực thế nhưng là ta có biện pháp gì trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói nếu ta đánh cái xin có thể hay không phê cho ta một mảnh lớn chỗ sáu là ta chưa nói phạm hướng về phía trước hỏi ngươi nghĩ làm cái gì trương sợ nói ta vừa rồi điên rồi hắn là muốn theo chính phủ một lần nữa muốn một mảnh đất một lần nữa kế hoạch xây dựng xây thành nhi đồng nhạc viên một dạng tồn tại nói còn chưa dứt lời liền biết không đúng tiền a cho dù miễn phí cho thổ địa cũng là không có tiền xây dựng phạm hướng về phía trước không truy hỏi nữa suy nghĩ một chút nói nếu không thì ta đánh cái xin an bài phóng viên phỏng vấn ngươi trương sợ nói ngừng ta có thể k ể khổ có thể lẩm bẩm nhưng mà không muốn toàn bộ xã hội biết phạm hướng về phía trước nói vậy ta thật sự từng chút từng chút cũng không có cách nào trương sợ nói cùng cục thành phố lãnh đạo hồi báo một chút mau chóng t r a ra quặn g mỏ đổ sụt nguyên nhân cái này có thể chứ cái này có thể phạm hướng về phía trước nói trương sợ nói làm phiền ngươi cúc điện thoại mặt này sự tình không có giải quyết đâu long tiểu nhạt lại cho tìm một cái việc phải làm gọi điện thoại nói quan khai mời ngươi tới kinh thành trương sợ hỏi hắn muốn long à m gì? l tiểu nhạc nói nói thật ta đến bây giờ cũng không phát hiện ngươi có thiên phú phương diện này có thể sự thực là ta công ty xuất phẩm ba bộ ảnh phiến tất cả đều là ngươi chống lên tới từ kịch bản đến đạo diễn đến diễn viên kỳ thực ta cái gì cũng không làm liền phụ trách xuất tiền t r ư ơ n g sợ nói ta cũng cái gì không có làm chính là viết cái vợ a long tiểu nhạc nói cũng mặc kệ đạo diễn vẫn là diễn viên đều là ngươi công nhận a t r ư ơ n g sợ nói ngươi cũng công nhận long tiểu nhạc ha ha cười không ngừng giống hai ta dạng này một nhiệt tình đem công lao đẩy ra phía ngoài nhân không thường thấy a t r ư ơ n g sợ nói ta không phải là đẩy công lao thật sự cái gì cũng không làm long tiểu nhạc nói còn đ ẩ y có ý tốt ta chương sợ cười một cái nhắc lại một chút ta thật sự thật sự cái gì cũng không làm xấu đúng là trương bạch hường làm long tiểu nhạc bị trọc phát c ờ i tốt ta là trương bạch hường làm long tiểu nhạc m nói g ư hắn lần này không phải muốn kiếm tiền là muốn lấp hô cùng tìm mặt mũi chưng sợ hỏi hắn mặt mũi thế nào long tiểu nhạc cười một cái năm ngoái quan khai đầu tư bốn bộ điện ảnh đều không phải là đại phía đầu tư chính là ra ít tiền tham gia náo nhiệt phân điểm hồng kết quả bốn bộ điện ảnh bồi thường hai bộ còn có hai bộ không thể lên chiếu không thể lên chiếu lúc có ý tứ gì t r ư n g sợ hỏi long tiểu nhạc nói hai bộ phiến tử nhân vật nam chính tại không đến một tuần lễ bên trong một cái bị bắt một cái hút độc bị bắt người không có tin tức mới ra chuyện t r ư n g sợ đ ố n g nhiên cười xem ra còn có so với ta xui xẻo hơn long tiểu nhạc hỏi người thế nào cô nhi viện mặt phía bắc quặng m ỏ sập t r ư n g sợ nói bây giờ ta thăng bằng long tiểu nhạc hỏi không có sao chứ t r ư n g sợ nói có thể có chuyện gì cùng lắm thì không xây cất cao úc đổi thành ba tầng lầu long tiểu nhạc cười một cái hỏi quan khai mặt này làm sao bây giờ trương sợ nói trước tiên đem vợ phát tới xem long tiểu nhạc đã nói còn nói dùng điểm tâm trương sợ nói liền hướng mười vạn đồng người có tiền tình ta cũng phải nhận thật đối đ ã i long tiểu nhạc đã nói cúp điện thoại thấy không món này một việc mở đến trên đầu sáu chỉ có thể chậm rãi kiên nhẫn giải quyết thế nhưng là không lâu tiêu mai đánh tới điện thoại nói nàng cha bị đánh nhập v i ệ n rồi người đều nhập v i ệ n rồi không phải truy vấn nguyên nhân thời điểm trương sợ hỏi ở đâu nhà bệnh viện cùng vân vân cùng ngả nghiêm mụ mụ dặn dò một tiếng đón xe đi bệnh viện tiểu gia lão gia tự ở tại hành lang t h ê m giường tiêu mai nói bởi tối có thể an bài tiến phòng bệnh tiêu mai là con cọt muội muội lao hổ bởi vì làm một số chuyện nào đó một mực trốn ở nơi khác không trở lại t r ư n g sợ hỏi lao đầu cảm giác thế nào tiếu lao đầu đầu quấn lấy băng vải nằm ở trên giường cười nói không có việc gì t r ư n g sợ hỏi chuyện gì phát sinh vừa nói xong câu đó từ phía trước đi nhanh tới tên cảnh sát cùng tiêu mai nói một câu hỏi lao ra từ cảm giác thế nào còn nói bên trên hai câu cảnh sát nói chỉ nói chuyện này ta biết hẳn là truy cứu hung thủ trách nhiệm hình sự nhưng từ trong lòng nói đứng tại ta tiểu lao dân chúng góc độ cân nhắc vấn đề này quên đi thôi thật sự chưng sợ có chút hiếu kỳ tính toán cảnh sát liếc hắn một cái ngươi là sáu ta biết ngươi chào ngươi chào ngươi ta là tây tam kỳ đồn công an ta gọi lý văn long trương sợ nói chào ngươi ta là trương sợ bất quá bọn hắn chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý văn long nói hôm nay chuyện này sáu nói như vậy hắn là bị một cái ghim tìm đánh tên kia có bệnh s trương sợ vừa nghe liền hiểu thật đúng là không phải cảnh sát làm việc thiên tư trái pháp luật từ một cái dân chúng góc độ tới nói tính toán là biện pháp giải quyết tốt nhất tình huống bình thường đánh nhau ẩu đả cảnh sát căn bản sẽ không đuổi theo bệnh viện chữa thương giả thương thế như thế nào cũng là nhường người bị thương đi bệnh viện nghiệp thương bọn hắn nhìn bác sĩ sổ khám bệnh lý văn long có thể b u i theo bệnh viện nói những chuyện này chứng minh thật sự đang vì tiếu da cân nhắc có đôi lời là ngang tàng sợ l ô mãng l ô mãng sợ liều mạng trên xã hội ngay cả có như vậy một nhóm người phải không phải chết bọn họ là có độc nghiện bệnh s người b ệ n đối với bọn hắn tới nói hết thể hoàn toàn không có cái gọi là sống sót chính là chịu đựng sống sót đối với người khác mà nói đây là đám người điên có thể rời xa nhất định muốn rời xa tình h u ố n bình thường đường đi cơ quan cùng khu quản hạt đồn công an đối với những người này đều có ghi chép chỉ cần là đăng ký có trong hồ sơ liên quan nhân viên làm việc trong lòng đều nắm chắc đó là một không có cách nào xử lý đám người không người nào nguyện ý cùng bọn hắn giao tiếp bao quát cảnh sát cùng bọn hắn thân nhân bây giờ nghe lý văn long nói như vậy trương sợ cũng không hỏi chuyện gì phát sinh trực tiếp cùng tiếu lao gia tử nói sự t ì n h tính toán tiền thuốc men ta ra tiêu mai có chút gấp gáp tính toán trương sợ nói tính toán cùng cảnh sát nói cảm tạng lại hỏi người kia có thể hay không trả thù không thể hắn căn bản vốn không nhận biết đại thúc lý văn long trả lời trương sợ nói vậy là tốt rồi chuyện này tính toán lý văn long nhìn về phía tiếu lao gia tử đại thúc người nghĩ như thế nào tiếu lao gia tử nói chính là bị đánh một cái tử không có việc gì tính toán coi như xong đi tiêu mai không làm không thể tính toán dựa vào cái gì a không c ô n g bị đánh nếu là anh ta tại giết chết hắn t r ư ơ n g sợ nói bây giờ ta liền là ca của ngươi việc này tính toán cùng cảnh sát nói c ả m tạ còn làm phiền ngươi đi một chuyến lý văn long nói ta là lo lắng các ngươi đi đồn công an lại để cho tiểu tử kia trông thấy nhớ thương vậy thì phiền thoái t r ư ơ n g sợ nói c ả m tạ lý văn long nói không có việc gì mắt nhìn thời gian nói ta còn có việc đi trước từ trong túi lấy ra một trăm đồng tiền cho tiếu lao gia tử đừng ngại ít chính là một cái tâm ý tiếu lao ra tử nói không muốn tiêu mai cũng nói không muốn trương sợ nói thu cất đi lại cùng lý văn long nói cảm tạ hiện nay xem bệnh người cho một một trăm khối tiền tựa như là mắng chửi người một dạng đổi ăn mày đâu không bằng không cho có thể lý văn long cùng ngươi không quen không biết cho nhiều không thích hợp cho một một trăm khối tiền chính là hắn nói như vậy là một cái tâm ý là thật tâm muốn giúp ngươi giải quyết chuyện này lý văn long cười một cái cáo tử rời đi trương sợ lúc này mới có thời gian hỏi thăm chuyện gì phát sinh lao đầu tử là ra đường đạo làm sự tỉnh vì nắm giữ khu quản hạt cư dân sinh hoạt trạng thái đường đi mỗi năm đều có rất nhiều đăng ký công tác tỉ như vừa độ tuổi lão nhân tại đường đi đăng ký phía sau hàng năm sẽ có một lần miễn phí kiểm tra người cơ hội cũng tỉ như không có trải qua bảo hiểm dưỡng lao ở tịch người trường thành miệng cần ghi chép tỉ mỉ s á t thực số liệu hướng về khó nghe thảo luận độc thân không gia đình không bảo hiểm người trưởng thành kỳ thực cũng có thể xem như nhân tố không ổn định không có cố kỵ không có chờ đợi rất dễ dàng làm ra xung động tổn hại sự tỉnh lần này là đường đi đăng ký không chắc chắn không công việc đàng hoàng vừa độ tuổi nhân khẩu nói là trước ghi danh một chút tương lai có lẽ có chính sách ưu tiên cũng nói không chính xác lão hổ chính là đ i ệ n hình nhân tố không ổn định chẳng những không có chắc chắn không có công tác bản thân còn từng làm một chút phạm pháp sự t ì n h tiếu gia lão đầu nhìn thấy thông chi suy nghĩ đi đường đi hỏi thăm một chút thế nhưng là chuyến đi này gặp phải một cái khác lại càng không ổn định ra hỏa tuổi tiền trợ tiền ít quá đi viên việc nói nam nhân, nhìn cùng 46, mở dạng, khọng, đang cùng đường nhân dân nghèo, mở làm cho gây cấp đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo ta đây sao giả còn không có đề bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo đâu nhân viên công tác nhận biết tên kia giảng giải nói quốc gia liền quy định này cái gì cái gì tên kia không làm nói phải chết đói các ngươi mặc kệ a i nhân viên công tác nói ngươi nói với ta không dùng ta cũng không biện pháp cái gì cái gì tên kia nói ngược lại không trả tiền chính là không đi nhân viên công tác không có cách nào từ trong bọc lấy ra hai trăm khối tiền lại đ ừ n g đến tên kia cười hắc hắc cầm tiền muốn đi tám trăm hai mươi tám trăm m ư ơ i chín ta sẽ hát bài hát kia tiếu lao ra tử hiếu kỳ a cũng là nghĩ hỏi một chút như thế nào xin đề bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hỏi cái đó nhân viên công tác đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo muốn làm sao xin cứ như vậy một câu nói vừa rồi ra hỏa bất mãn liếc hắn một cái sao thế nhìn hai trăm khối tiền đ ỏ mắt tiếu lao ra tử nói không phải tên k i a n ế u không nói những lời khác nắm lên trên b à n công tác cái gặt tàn thuốc đập tới sáu đây là chuyện đã xảy ra tuyệt đối t hai bay và gió nghe tiếu lao ra tử nói xong đi qua chưng ơ sợ đắng cười một cái nói nhận đi đó chính là xú vô lại đi ngoa tiền thật là ngoa tiền người bình thường xin đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo tốt nhiều ngày muốn điều tra kinh tế của ngươi tình trạng sẽ có người tiến hành gia đình dò xét đến nhà b á i phòng cái gì sau đó đem danh sách báo lên chờ lãnh đạo xét duyệt muốn từng bước từng bước đi xuống nhưng nếu như là bệnh s người bệnh xin đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo đơn giản hóa hết thẻ thủ tục nhất là có độc nghiện vô lại đầu đường xó chợ đi tới văn phòng đem cánh tay vừa lộ thật nhiều lỗ kim lộ ra bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo nói xin đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo sáu đ ổ i t h à n h ngươi là nhân viên công tác cũng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng mời đi vị này lại thần thật là thần à gặp phải loại này tuyển thủ ngươi chẳng những muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn còn sẽ có rất tốt rất tốt thái độ nếu bị hoán hận bên trên t r ộ một đạo cầm kim người tại không sợ hãi thời điểm là đáng sợ nhất chính phủ một mực cố gắng đang làm sự tình để cho ngươi có chỗ lo lắng tiêu mai là điển hình đô thị tiểu nữ hải cùng i a thế không quan hệ cái niên đại này cô bé điểm giống nhau vô ý thức dưới bị tiêu căng không muốn ăn thiệt thòi gặp phải sự tình nhất định muốn phân rõ cái gì là lớn lên lớn lên chính là minh bạch nhân sinh phải nhịn sống cho nên cứ việc trương sợ nói đả thương tiếu lao gia tử nhân là sú vô lại tiêu mai hay không cân bằng một mặt nói không có vương pháp không thành một mặt nói nếu là anh hắn ở nhà sự tình chắc chắn sẽ không như thế kết thúc chính nàng đều ở đây tự mâu thuẫn bên trong cho nên nói trưởng thành là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình trương sợ không nhiều làm g i ả n giải g cùng tiếu lao gia tử nói về sau gặp phải bất cứ chuyện gì có ta đây ngươi không tìm ta liền là không đem ta xem như con trai ngươi bằng hữu tiếu lao gia tử cười nói lần sau có việc chắc chắn tìm ngươi lại nói lần này không phải cũng tìm ngươi sao trương sợ cười nói con của ngươi là một cái đầu đất thế nhưng là ai sống sót không n ốc ngươi cũng đừng trách hắn sống đến nhất định số tuổi luôn có rất nhiều chuyện không có lựa chọn tiếu lao gia tử thở dài ta hiểu lão hổ nhất định là làm sự tình gì cho nên một mực không trở lại kỳ thực trong lòng ta không trở lại còn tốt chứng minh sống khỏe mạnh nếu là hắn thật đã trở về ngược lại muốn lo lắng trương sợ nói không có chuyện gì tiếu lao gia tử nói trong hạnh phúc nhiều hài tử như vậy ngươi cùng bọn hắn không giống nhau trương sợ nói ta cũng không phải là trong hạnh phúc tiếu lao ra t ử ha ha cười nói chính ngươi thừa nhận câu nói này sao tiêu mai biểu môi nói trong hạnh phúc có gì tốt cái chỗ kia từ lớn đến nhỏ liền không có người tốt trương sợ nói ngươi dám nói ca của ngươi không tốt tiêu mai trầm mặc phúc chốc anh ta là ngoại lệ trương sợ không có nhiều l ờ i mỗi người đều có quá khứ của mình đều có rất nhiều c ố sự suy nghĩ một chút vấn đạo đơn vị vẫn tốt chứ không có gì tốt không tốt mua qua internet lợi hại như vậy chịu đựng cầm một cái tiền lương tiêu mai nói ta nếu là có tiền chắc chắn không ra thực thể cửa hàng tiêu ề n k mai nói g nói n mạnh ư p n g miệng sao ai không biết nói trưng sợ suy nghĩ một chút nếu nói nếu ngươi bây giờ có hai mươi vạn không phải tiền của ngươi nhưng mà về ngươi sử dụng ngươi muốn làm sao lợi nhuận tiêu mai suy xét p h ú t chốc chắc chắn mở tiệm cơm trương sợ cười lắc đầu ngươi ý nghĩ không thể nói là sai lầm nói rằng ta nghĩ như thế nào nếu có hai mươi vạn không phải là tiền của ta nói đúng là phải trả vậy sẽ phải lợi nhuận vấn đề là như thế nào lợi nhuận tiêu mai nói đúng a ta nói mở tiệm cơm là biện pháp tốt nhất trương sợ nói ta cho ngươi biết trong đó tư tưởng chính là mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền mặc kệ ngươi nghĩ kiếm lời bao nhiêu tiền có một chút là khẳng định ngươi muốn làm đường nhân bất nguyện ý làm chuyện ngươi muốn làm người khác không nghĩ tới chuyện lại thẳng thắn hơn ngươi muốn cùng đường nhân bất một dạng mới có thể tranh thủ được thuộc về mình thiên địa tiêu mai liếc hắn một cái không nói lời nào không phải tin phục không nói lời nào là sao cũng được không nói lời nào ngươi nói cái gì là đạo lý của ngươi ngươi không phải ta làm sao biết ta liền là sai lầm tiêu mai thì không muốn nói nhảm ngược lại ai cũng không thuyết phục được hay n g ư ơ i điểm giống nhau lúc nào cũng cảm thấy mình đầy đủ ra trâu lại h è n mọi người cũng sẽ cho là mình là thiếu khuyết một cái cơ hội t r ư n g sợ suy nghĩ một chút quyết định vẫn là nói nhiều một câu tốt hơn có nghe hay không tại tiêu mai nói hay không tại chính mình thở dài một hơi nói ta không phải là đề nghị ngươi làm cái gì mua bán ta là muốn nói một người sống sót đầu tiên phải rõ ràng mình muốn cái gì tiêu mai không nói mà không biểu tình nhìn hắn chừng sợ do dự do dự thở dài nói nếu như là ta ta thích uống rượu thích ăn thịt thích ăn ăn ngon như vậy đây chính là để i bảo ta sẽ dùng hai mươi vạn thuê một chỗ đương nhiên hai mươi vạn không phải chỉ là để tiền thuê nhà còn có tuyên truyền quảng cáo người hiện đại chú trọng bảo dưỡng chú trọng khỏe mạnh người hiện đại rất nhiều người cũng có xe ta sẽ nói cho bọn hắn có một chỗ chỉ cần ngươi có kiên nhẫn có thể sản xuất thuộc về mình lương thực rượu có thể trồng trọt của mình thích thu hoạch không tốn bao nhiêu tiền ta đây một vùng cung cấp chỉ có hai chữ yên tâm mỗi một cái khách hàng đều có mình chuyên trúc mã bảy nói đến đây mắt nhìn tiêu mai suy nghĩ một chút còn nói chúng ta thiếu hụt là kiên nhẫn ưa thích kiếm lời nhanh tiền phản kỳ đạo hành chi chúng ta kiếm lời chậm tiền bất kể là trồng trọt nuôi dưỡng cất rượu đều cần thời gian chồng c h ế t tiền kỳ đầu nhập chắc chắn đ ạ i có thể ngươi không đầu nhập khách nhân bất sẽ tin tưởng ngươi nói đến đây không nói bởi vì tiêu mai hoàn toàn không có nghe đi xuống ý đồ chừng sợ suy nghĩ một chút cũng là cười một cái mình là thật sự dư thừa tiêu mai nói ta nếu là có tiền liền mua hộ không phải loại kia tên lường gạt mua hộ là chân chính xuất ngoại mua, mua hộ tùy tiện một cái túi đều có thể kiếm lời mấy trăm thậm chí hơn ngàn nghe được câu này chương lão sư cũng không biết nên nói như thế nào có quan hệ với mua hộ đó là lại một cái hắc ám ngành nghề trong đó nhiều mờ ám nhiều tiêu mai nói trong tiệm chúng ta bán hàng đồng dạng giá tiền hơi lấp một chút liền có thể mua nhất tuyến hàng hiệu tử đ ặ t ngươi ngươi như thế nào tuyển nhìn xem tiêu mai nghiêm trang biểu lộ chương sợ gật gật đầu ngươi nói đúng n g ư ơ i sống một thế có một việc nhất định muốn minh bạch mỗi người đều cho rằng mình và đừng nhân b ấ t một dạng nói một cách khác không có bao nhiêu người nguyện ý nghe người khác khuyến cáo vì cái gì nói biết nghe lời phải đâu bởi vì chịu nghe người khuyến cáo có thể nghe người khác khuyến cáo không có bao nhiêu bốn chữ này đến từ trái chuyển đến từ thời kỳ xuân thu sau đó thì sao ngươi sẽ phát hiện tất cả lưu chuyển xuống văn tự hoặc đạo lý phần lớn là chúng ta không làm được hay là chúng ta cho là muốn làm được sáu tỷ như ba người đi tất có thời ta tỷ như có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất sáu tối nay thẳng một sự kiện chúng ta đều biết không thể gian lận thế nhưng là sáu có mấy người dám nói mười mấy năm đọc sách tiếp sống một lần đều không làm quá tệ minh bạch đạo lý là một chuyện có thể làm được là một chuyện khác bây giờ chúng ta viu hiển nô ra càng là thân cận càng là quan hệ tốt càng cho rằng ngươi nói lợi là ngươi mình cho là nói ví dụ cha mẹ của ngươi bọn hắn sẽ tin tưởng trên tv diễn quảng cáo sẽ tin tưởng trào hàng điện thoại sẽ tiêu rất nhiều tiền tiêu hưởng phí mua sắm rất nhiều không có ích lợi gì đồ vật nhưng là đơn độc không nghe người khuyên bọn hắn không nhớ được một điểm thế giới này kỳ thực chỉ có n g ư ờ i yêu bọn hắn nhất thật giống như hải tử không nghe lời của cha mẹ một dạng cũng là không có hiểu nan đề mà t r ư ơ n g sợ đâu cùng tiêu mai quan hệ xa không đạt được loại trình độ này cho nên thuyết phục càng nói nhiều nhân ra chỉ có thể càng phản cảm thế nhưng là hắn không nói tiêu mai nhưng là nói lên nàng cho là nói nàng trước đó đồng sự lúc này là mua hộ sáu t ố ú n ta lại là một cái khác truyền kỳ cố sự tóm lại chính là kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền người phải tin tưởng một điểm thế giới này vĩnh viễn không thiếu đồ đần cũng vĩnh viễn không thiếu tự cho là đ ú nhân g n trương sợ bỗng nhiên sẽ không muốn nói chuyện nhìn xem tiếu lao r a tử nhớ tới trong nhà hai cái tiểu hải tiếu lao r a tử nhìn ra trương sợ không quan tâm nói ngươi trở về đi ta không sao trương sợ suy nghĩ một chút cho là mình biểu hiện thực sự không tốt thế mà bị nhạc nhân ra nhìn ra tim của mình không ở chỗ này người cưới nói, nói ta liền sống cả đời ta càng ngày càng không rõ cái này địa cầu vì sao lại tồn tại tại sao là chúng ta có ý thức tiếu lao gia tử cười cười niên đại bất đồng rồi chúng ta khi đó nghĩ chính là như thế nào tăng thêm giá trị sản lượng trương sợ nhìn trước mắt ở giữa thúc ta trở về có chuyện cứ gọi điện thoại tiếu lao gia tử nói ta không sao làm việc của ngươi a trương sợ cùng tiêu mai nói câu gặp lại cáo tử rời đi hắn cho là sự tình hôm nay chính là như vậy kết thúc đối đầu loại kia không muốn tốt gim h kim nam người bình thường đều sẽ lựa chọn nội bộ thế nhưng là sau khi về nhà vào lúc ban đêm hơn mười hai h ninh trường xuân đánh tới điện thoại ta rất nghiêm túc hỏi ngươi một việc ngươi và lão hổ có liên lạc hay không trương sợ không trả lời mà hỏi lại lão hổ đã xảy ra chuyện ninh trường xuân nói chuyện này không phải đùa giỡn bây giờ là không có phát lệnh truy nã chỉ cần cả nước truy nã hắn căn bản trốn đều không cách nào trốn trương sợ hỏi đến cùng sự tình gì ninh trường xuân trầm mặc phút chốc nói ta đem ngươi trở thành sáu bạn rất thân hoặc giả thuyết là thế hệ con cháu nếu như ngươi có thể liên lạc với lão hổ nhường hắn trở về đầu thú trương sợ hỏi rốt cuộc là chuyện gì ninh trường xuân lại là nặng mặc hảo nhất hội nhi nói như vậy quách cương đem sự tỉnh toàn bộ đẩy lên lão hổ trên thân nếu là hắn một mực không xuất hiện đối với hắn vô cùng vô cùng bất lợi 8 2 1 8 2 ă lại muốn một người qua loại này tiết trương sợ hỏi quét cương bị bắt ninh trường xuân nói là đi theo còn nói nếu như ngươi cùng lão hổ có liên hệ nhất định phải hắn trở về đầu thú bằng không ai cũng cứu không được hắn nếu không có liên hệ làm ta chưa từng đánh cú điện thoại này n g n g phía dưới nói bổ sung tốt nhất là không có liên hệ đây là ninh trường xuân gọi điện thoại nguyên nhân chủ yếu cùng phá án không quan hệ cùng lão hổ không quan hệ hắn là không muốn trương sợ bị liên lụy đến trương sợ suy nghĩ một chút đáp lời lão hổ cha hắn bị một cái ghim kìm đánh, đánh. Chuyện khi nào? Linh trường xuân vấn đạo. trương sợ nói, sáng hỏi ô m nay. Ninh trường h Xuân thụ thương Trương một rất bất không đánh nhẹ chấn hồng, nói, nói nào động, lớn có. cái, bác cái sợ sĩ đầu bị mở là lỗ quách không ó gì đáng ngại. n i trường、xuân、thở t Xuân h dài, ự cương sự sống là nghĩ sống yên ổn cũng khó khăn. khó t r sợ hỏi, quách cương đã xảy ra chuyện gì ninh trường xuân nói đừng hỏi nữa ngược lại không liên quan gì đến ngươi c ú p điện thoại trương sợ hưu tâm hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì thế nhưng là có thể để cho ninh trường xuân cố ý cảnh cáo một tiếng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nghĩ nghĩ đem sự tình áp đảo đáy lỏng bắt đầu làm việc ngược lại không có ý đi ngủ đánh chữ đến hơn hai giờ sáng tiểu g i a hòa t ỉ n h trương sợ đi nghiệp dỗ hải tử nửa giờ sau một đại người nhất tiểu hải ngủ chung lấy buổi sáng hôm sau ăn xong điểm tâm hồng hòa đánh tới điện thoại sụp đầu nguyên nhân điều tra rõ ràng có người trộm than đá trộm than đá trương sợ hỏi vụ trộm đào quáng hồng hòa nói là nói qua năm nay tại đảo hơn mấy tháng trương sợ rất phiền muộn các ngươi mỗi ngày đi công trường không nhìn thấy xe a trộm than đá chuyển khỏi tới chắc chắn xe tới xe đi hồng hòa nói không phải tại ta mặt này đào từ núi mặt kia bắt đầu đào tiếp lấy trước kia quặng mỏ tiếp lấy đào một mực đào được ta mặt này cuối cùng sợ t r ư ơ n g sợ hỏi chết đi mấy người hồng hòa nói sáu người tất cả đều là người bên ngoài t r ư ơ n g sợ nói đây là m u ố n đ i ê n a hồng hòa nói có người muốn xui xẻo đây là tuyệt đối giám thị bất lực nơi đó thôn chính phủ trấn chính phủ cục công an sáu móc hơn mấy tháng không có người phát hiện sự tình nhỏ không được t r ư ơ n g sợ bất đắc dĩ ngươi nói ta là không phải thai tình a thuần túy thai bay v à gió ngươi chính là thần tiên cũng không quản được mọi người tư t â m tư dục hồng hòa nói giống sự tình lần này quốc gia phong cấm thủ tiêu phi pháp mỏ than ngươi nhất định phải trộn đạo xảy ra chuyện có thể chết hay trương sợ thở dài ngài bị liên lụy h ồ n g h ò a nói là chuyện hắn nên làm nương tháo cũng tới điện thoại nói cảnh khả nhi liên hệ hắn một trực tại nói xin lỗi sự tình cứ tính như thế trương sợ hỏi chuyện gì xảy ra nương tháo nói người nhà buộc nàng kết hôn trong nhà nhốt mấy ngày cũng không biết làm sao làm nói là ở trên mạng bao nuôi tiểu bạch kiếm sáu dù sao thì điểm này phá sự trương sợ nói mấy ngày nay ta trải qua sự t ì n h tuyệt đối có thể viết thành kịch bản phim náo nhiệt này à nương sợ nói không sao không cần lo lắng vậy thì không lo lắng à ở nơi này nguyện có càng làm cho trương lão sư chuyện lo lắng Lần trọng h thi ứ t ngoái kiểm cấp Năm a rất tốt, hy v năm nay tốt hơn. Trương bao an bao ở, tiêu lấy tiền xin ngươi bao bao lấy tốt tiêu tới học tập, học sợ ở, các điểm â y nếu là t h không khá thêm chủ nhỏ học tình huống. tăng dụng động cùng trương nói bọn Trọng giáo giáo Ba lao vị vị i sư sẽ sợ một trợ rất tâm, tập đều đ nói vương thắng mấy cái kia phía sau gia nhập vào học tập đội ngũ hải tử nói bọn hắn cũng không tệ năm mươi bảy bên trong không nhất định có hy vọng phổ thông trọng điểm vẫn là có thể trông cậy vào trương sợ nói thật hay giả năm nay cùng năm ngoái điểm khác biệt lớn nhất năm nay trương sợ là phóng con v ị hoàn toàn mặc kệ năm ngoái là toàn phương vị phục vụ rất chăm chỉ cũng rất mệt mỏi tâm năm nay không mệt cho nên không dám có quá cao hy vọng xa vời ba vị lao giáo sư nói ngươi những hải tử này tính năng động chủ quan tương đối mạnh đều là t ừ động tự phát nghiêm túc học tập ngươi phải tin tưởng bọn h ắ n trương sợ suy nghĩ một chút khai giảng đến bây giờ gần bốn tháng thời gian chỉ cần toàn tâm toàn lực theo khảo thí đại cương công đề hẳn là có thể có không tệ thành tích tại một ngày này long tiểu nhạc gọi điện thoại tới phát năm cái vợ rút sạch xem trương sợ hỏi người xem chưa long tiểu nhạc nói bằng vào ta ánh mắt nhìn năm cái vợ không có một cái nào hợp cách căn bản cũng là kiếm ăn đi theo nói không dùng tiền bất quá chỉ có nửa bộ p h ầ n trước đây là chọn lựa phía sau mua sắm t r ư ơ n g sợ cười một cái đã biết long tiểu nhạc nói quan khai hy vọng ngươi gần nhất tới một chuyến hắn là thật sự muốn tìm chút mặt mũi trở về t r ư ơ n g sợ nói công tử ca liền điểm ấy không tốt l o n g tự trọng quá yếu đuối long tiểu nhạc nói ta nhường hắn đầu tư ta công ty phiến tử cũng không làm nói nhất thiết phải đánh cái khắc phục khó khăn đây là muốn điên a t r ư ơ n g sợ nói ta xem trước vợ t r ư ơ n g lão sư nói là dành thời gian nhìn vợ chờ chân chính có thời gian lại có thể tính hạ tâm thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối một tay ôm tiểu trương h i ra một tay vỗ n h ẹ ánh vàng rực rỡ đây là cố gắng rỗ hai hải t ử ngủ đồng thời rút sạch điểm xuống con chuột phiên động giao diện xem phiên bản năm cái kịch bản giống như long tiểu nhạc nói như vậy không có một cái nào vào p h á p nhãn không phải nói viết không hay là viết không dụng tâm vẫn là câu nói kia hiện nay không có bao nhiêu biên kịch chịu viết xong vợ chờ nhà sản xuất chọn lựa l i ê n quan khai mua lại cái này năm cái vợ căn cứ t r ư ơ n g sợ ngờ tới ít nhất có ba cái chỉ là có một mở đầu đằng sau căn bản không viết chờ hai tiểu ra hoàng ủ chương sợ cho long tiểu nhạc gọi điện thoại không được long tiểu nhạc nói ta vừa vặn cùng quan h a i đinh xoái cùng một chỗ ngươi nói với hắn t r ư ơ n g sợ nói không cần phải nói ngươi liền nói không được chắc chắn không được không dụng tâm l ừ a g ạ t còn có một loại tự cho là đúng cảm giác ưu việt long tiểu nhạc nói đã biết hỏi tại thơ văn phim truyền hình kịch bản tử thế nào t r ư ơ n g sợ nói vợ viết xong bất quá ta nghĩ trước tiên trụt một bộ vũ đạo kịch long tiểu nhạc hỏi vợ đâu t r ư ơ n g sợ nói viết không sai bị lắm tại nước mỹ lúc liền viết không sai bị lắm lại sửa chữa sửa chữa cũng có thể long tiểu nhạc nói ngươi cảm thấy đi tìm trương bạch hồng làm việc chưng sợ nói có một chuyện phiền t o á i giống như múa hiệp những người kia nói một tiếng long tiểu nhạc suy nghĩ một chút nói ngươi nhường tiểu mỹ tới ta mang nàng đi nói ngược lại không thể đem vợ đưa ra ngoài đi theo nói kỳ thực không cần nói cho bọn hắn ta chính mình chụp chính là t r ư ơ n g sợ nói thật đúng là không được cố sự cần đại lượng nhảy múa diễn viên không chỉ là vai phụ phải giống như quán lam cao thủ như thế mỗi một cái đội ngũ cũng là cường đội mỗi người cũng là ưu tú vũ giả có rất nhiều phần diễn đó là một đám người cố sự cần ưu tú nhất nhảy múa diễn viên tới diễn long tiểu nhạc nói chơi lớn như vậy trương sợ nói lớn không lớn không biết nếu như có thể viết ra cái kinh điển đánh ra cái kinh điển ta c ô n g ty là nghị không hỏa đều không được long tiểu nhạc hỏi âm nhạc khối này đâu âm nhạc sáu ta muốn thỉnh người nhật bản hoặc là người mỹ tới làm c h ầ n có câu lần trước tìm nước mỹ công ty cũng không tệ mục tiêu của ta là mỗi một tụ tập đều đặc biệt đẹp đẽ mỗi một tụ tập bên trong cũng phải có một cái dễ nhìn vũ đạo một bài êm thai ca khúc trương sợ nói ta muốn đem thời gian định vì bảy mươi phút một tụ tập vì cái gì bảy mươi phút long tiểu nhạc hỏi trương sợ nói không có vì cái gì chính là muốn tại bảy mươi phút hết thể hai mươi tụ tập nếu như phản ứng hảo tiếp lấy làm phần tiếp theo long tiểu nhạc nói đem vợ lấy ra phát cho ta trương sợ nói vợ không là vấn đề vấn đề là tại thơ văn ở đây làm sao bây giờ long tiểu nhạc suy nghĩ một chút nói còn có trương tiểu bạch một cái đây là hai cái chỉ làm nhân vật chính không thể làm vai phụ quan hoàn diễn viên trương sợ nói ta nghĩ hai cái vũ đạo vợ một cái là người trưởng thành vũ đạo thế giới một cái là môn múa viện học sinh bộ phim này có thể đi môn múa viện mượn sân bãi mượn học sinh nhân vật chính là trương tiểu bạch long tiểu nhạc suy nghĩ một chút đúng ngươi cầu hôn cái kia thế nào trương sợ nói ta cảm thấy rất tốt long tiểu nhạc nói bắt đầu tuyên truyền a hai người trò chuyện nhiều vài câu phiến tử sự tình kết thúc trò chuyện phía sau trương sợ cho trương bạch hồng phân ra vụ dù sao thì là lại muốn thành lập đoàn làm phim cái gì cái gì có một số việc có thể giao phó người khác đi làm có một số việc nhất thiết phải trương sợ đứng ra tỷ như tác hợp họ trương sợ gia nhập vào tác hợp lần thứ nhất hội nghị nhất thiết phải có mặt chẳng những có mặt cơm trưa lúc còn phải hạ thấp tư thái có người mời rượu liền muốn uống trương sợ là thật sự không muốn cho bọn hắn mặt mũi có thể x e n lẫn trong xã hội thân bất do kỳ ngươi chớ x í vào bọn họ có phải hay không cầm con mắt nhìn ngươi ngươi nhất định phải con mắt nhìn bọn hắn hội nghị lần này chủ yếu là tỉnh thành tác gia tham gia nơi khác tác gia tới mười mấy hơn trăm người mở hai ngày hội nghị t r ư ơ n g sợ làm sao có thời giờ ứng phó những chuyện này ngày đầu tiên hội nghị kết thúc muốn xin nghị rời đi nhiều người hạng người gì đều có có người chủ động cùng t r ư ơ n g sợ nói chuyện h i ế m nói tới nói lui lại là bán kịch bản nói viết cái gì câu chuyện gì phi thường tốt phản ứng một thời đại cái gì cái gì rất có giá trị hẳn rất có thị trường không thể nói nhân ra viết không hay vấn đề là nhất định tuổi nhiều người nửa viết chút nhất định tuổi đồ vật rất nhiều bảy mươi tuổi người nguyện ý viết hồi ký rất nhiều năm mươi tuổi người nguyện ý viết bảy những năm tám mươi thanh xuân lũ mê sáu như vậy tác phẩm đơn giản nhiều đến đáng sợ rất nhiều người sẽ tự trả tiền ra sách sáu chương lão sư đơn giản ứng phó chạy trốn về nhà thế nhưng là không có qua mấy ngày điện ảnh người hiệp hội cũng tổ chức hội nghị thất nhất phía trước rất nhiều bộ văn hóa môn đều phải tổ chức hội nghị t r ư ơ n g lão sư lại là đi ứng phó một ngày điện ảnh người hiệp hội phía dưới có một kịch g a hiệp hội tại hội nghị thỉnh thoảng có người cũng là hướng chương sợ trào hàng kịch bản nói có thể rất rẻ l ê bán chủ yếu là không đành lòng kịch bản bị mai một đi đồng dạng là đơn giản ứng phó thế nhưng là không quá hai ngày lưu tiểu mỹ nói dương á dương lão sư muốn tìm hắn thật tốt nói chuyện liên quan tới kịch bản sự t ì n h trương sợ đem phiền phức giao cho long tiểu nhạc nói hắn ở kinh thành long tiểu nhạc cũng sẽ cho tìm hắn tìm đến phiền phức nhường hắn dành thời gian xử lý trong tay sự t ì n h cả tháng bảy tới kinh thành một chuyến rất nhiều chuyện muốn ngươi đứng ra trương sợ nói ta liền là một màn hậu cung ăn ở viên có gì cần ta ra mặt long tiểu nhạc nói ngươi thì tới đi trương sợ nói không đi long tiểu nhạc đột nhiên hỏi lời nói lúc nào xử lý hôn lễ trương sợ xứng sở bên trên một hồi ta thế mà đem quên đi hắn chẳng những là đã quên muốn làm hôn lễ còn đã quên con cọp sự tình ninh trường xuân nhắc nhở đoạn tuyệt liên hệ hắn liền thật sự quên đặc biệt triệt đề loại chuyện này hắn có thể quên cảnh sát sẽ không quên giống như ninh trường xuân nói như vậy lao hổ bên trên lệnh truy nã cả nước truy nã tám trăm hai mươi hai tám trăm hai mươi mốt thật hạnh phúc ca trương sợ là nghe tiêu mai nói lao hổ bị truy nã cảnh sát khẳng định muốn hỏi tham gia thuộc cứ việc không có sách là cái gì bản án nhưng có cảnh sát tự thân tới cửa người tiêu ra biết lao hổ gây chuyện sao tiêu mai gọi điện thoại hỏi trương sợ ý kiến trương sợ an ủi nói không có việc gì trở tay cho ninh trường xuân gọi điện thoại xác nhận lão hổ lên lệnh truy nã nghĩ đi nghĩ lại cho mập mạp gọi điện thoại đem trong hạnh phúc đám người này đều kêu đi ra buổi tối uống rượu mập mạp đã nói bây giờ trương lão sư phải bận rộn điên rồi khỏi cần phải nói ánh vàng rực rỡ cùng trương lượng khiến cho hắn sinh hoạt vô cùng phong phú tiểu nha đầu đặt năng khóc cũng là ăn ngon kéo cũng tốt nhường hắn mỗi ngày bận bịu không xong chiều cố hai từ từng ngày lớn lên ưa thích chơi ngươi đem hai tay vịn ở tiểu gia hỏa dưới nách tiểu gia hỏa sẽ rất d s ắ c thực nói là đi lên chết thẳng cẳng khẽ vấp khẽ vấp m à chơi đặc biệt mở t â m chương lượng ưa thích chơi như vậy ánh vàng rực rỡ ưa thích quấn lấy chương sợ hoặc là chơi trốn tìm hoặc là ghé vào hắn phía sau lưng hai tay g tìm chặt cổ không phải muốn xiết chương sợ là cánh tay ngắn chỉ có thể ôm lấy cổ nhường chương sợ c o n g đi dưới loại tình huống này chương lão sư trừ bỏ bản chức công tác còn muốn phân tâm viết kịch bản ứng phó các phương người chờ sáu buổi tối ăn cơm chương sợ phụ giúp đại xe đẩy trẻ em đi tiệm cơm thật sự đặc biệt lớn hai thằng nhóc có thể song song ngủ tiến vào phòng chuyện thứ nhất là không thu tất cả mọi người khó vì hai tử cân nhắc đám này lưu manh ngược lại là không có ý kiến gì nhiều nhất phàn nàn một câu uống rượu liền uống rượu mang hải tử tới làm gì t r ư n g sợ không có đáp lời h ô phục vụ viên gọi món ăn đưa rượu lên đợi mọi người đều ăn t ĩ n h lại về sau hắn nói ra con cọp sự t ì n h trong phòng hết thể mười một cái khi xưa chiến hưu nghe được câu này đều có chút giật mình khi xưa đầu đường xó chợ bây giờ xem như lớn lên biết chuyện cực kỳ lâu chưa từng phạm sự tình gì ước chừng tương đương lương dân một cái bỗng nhiên nghe nói trong bọn hắn có người lên lệnh truy nã sáu càng là có chút thế sự tăng thương hoài cựu cảm giác mập mạc hỏi phạm vào chuyện gì trương sợ nói quách cương bị bắt đem rất nhiều chuyện đẩy lên trên đầu của hắn mập mạp mắng đó chính là một đứa lần làm gì nhất định phải đi quách cương nơi đó làm việc trương sợ nói bây giờ nói cái này không cần có ai đường đi có thể t r a ra rốt cuộc là chuyện gì đã điều tra xong mới tốt cứu người mập mạp cười khổ một tiếng chúng ta một v ò n g người chỉ ngươi cùng cảnh sát chỗ phải xem như không tệ chuyện này hẳn là làm phiền ngươi mới đúng trương sợ nói hỏi qua ninh trường xuân hắn không nói mập mạp nói đó chính là không có biện pháp lão mạnh nói vấn đề là lão hổ làm cái gì ta là căn bản không biết thổ phỉ cũng là nói như vậy c h ư ơ n g sợ thở dài uống rượu a đi theo bổ túc một câu các ngươi chú ý một chút nhi đừng cũng bị truy nã đại ca có thể nói chúng ta điểm thật là mập mặt nói uống đi thừa dịp có thể uống uống nhiều một chút thế là liền uống đi trương sợ ngồi không đến một giờ sớm rời đi phụ giúp đại xe đẩy trẻ em dọc theo đường rất có chuyên nghiệp v ũ em cảm giác về nhà không bao lâu tiếp vào công ty sửa chữa điện thoại nhường hắn đi trong hạnh phúc một chuyến nói không cách nào làm sống trong hạnh phúc đang sửa chữa phòng ở có ba chỗ mình cao ốc không cần phải nói tiểu thẩm nhà phòng ở một chỗ lại có lưu nhạc phòng ở tại phân đến nhà lúc mới đầu phương bảo ngọc đề nghị bán đi phòng ở lại mua cái khác có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền t h ứ c trương sợ không có đồng ý phòng ở bị lôi lão tam để mắt tới ai mua đến tay đều c h ỉ sẽ xui xẻo hướng về khó nghe thảo luận người đem phòng ở bán cho ai chính là đang hại ai trương sợ quyết định chính mình ứng phó tên kia cho nên bắt đầu trang trí lưu nhạc phòng ở phía trước một chút thiên tương đối thuận lợi lôi lão tam không có đi nhưng đến thực chất là muốn tìm phiền thoái hắn cho rằng nhà kia là của hắn và hắn không biết xấu hổ không muốn mạng tư thế coi như nếu không thì trở về phòng tử cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt cho nên hôm nay đi mang ấy người đem thợ sửa chữa người đuổi đi cho trên thực tế loại chuyện này chính xác rất khó xử lý cảnh sát nói là tranh chấp kinh tế bọn hắn không còn được đề nghị trương sợ siêu tập chứng cứ đi phát viện khởi tố trương sợ cũng không biết nói cái gì cho phải lưu nhạc phòng ở bị người khắc chiếm muốn cầm trở về lại muốn khởi tố cho nên quyết định tự mình ra tay làm chuyện này trương sợ rất lâu chưa từng đánh người t r ụ cầu hôn điện ảnh lớn là công tác không phải đánh người hắn quyết định hăng hái dày vỏ một lần đi t ầ n g hầm tìm thạch tam lần trước người đánh gãy chân người kia lại tìm đến t h i ề n t h o á i thạch tam nói loại chuyện nhỏ nhặt này không cần tìm ta trương sợ nói ngươi giúp ta t r a rõ ràng địa chỉ chính ta động thủ thạch tam cuối cùng đem con mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời liếc hắn một cái nói ngươi chính là cái heo trương sợ hỏi tại sao là heo thạch tam nói ngươi là có tiền trên đường chính là có đầu đường xó chợ vẫn người động thủ có hay không hảo trương sợ khó mà nói mua hung hành hung tội danh rất lớn thạch tam suy nghĩ một chút nói ngược lại ta không muốn ra tay trương sợ nói cho nên là ta đi làm a thạch tam nói ngươi tuyệt đối không thể làm suy xét phía dưới nói ngươi biết nhiều như vậy lưu manh tùy tiện tìm ai không đi trương sợ đắng cười một chút nói tới nói lui không phải là mua hung sao thạch tam nói thật muốn nói động thủ ta có đặc biệt nhiều nhân muốn đánh chính là không thể thạch tam rất biết đánh nhau một trực tại ẩn tàng bản lĩnh bởi vì hắn là một kẻ trộm không giây phút nào đều ở đây giữ bí mật che giấu thân phận trương sợ nói vậy làm sao bây giờ người không đánh ta không đánh cảnh sát cũng không để ý để thạch tam nói nghĩ tốt biện pháp thì như lái xe đụ trương sợ nói lôi láo tam là ma bài bạc ước gì ngoa ai cả một đời đi theo còn nói ngươi cũng đừng quản cha địa chỉ chắc chắn không thể tại hắn nhà đầu thủ tìm một điểm an toàn n h ư chỗ ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự đánh vác thạch tam nói lần trước liền không thể tự đánh vác nhưng này ra hỏa là vô lại thương khá một chút liền đến tìm phiền phái trừ phi g i ế t chết bằng không là cả đợi phiền p h ư c ngược lại ta là không muốn ra tay l ộ n hắn trương sợ nói gặp phải loại này lưu manh là rất phiền thạch tam nói nếu không thì dứt khoát một chút n h ì trực tiếp gãy chân cả một đời tàn tật trương sợ thở dài nói không phải biện pháp tốt x ấ u có thạch tam hỏi có biện pháp nào đổ tội a trương sợ nói ngươi hướng về trong nhà hắn phóng điểm mặt trắng tiếp đó báo cảnh sát thạch tam ha ha cười bên trên một tiếng ngươi là thật là xấu a bất quá ta ưa thích còn nói quyết định như vậy đi ngươi không cần phải để ý đến trương sợ nói phiền t o á i thạch tam nói rất lâu không có ra tay muốn nhiều luyện tập một chút đã như thế chuyện này xem như giải quyết đi dù sao cũng là không cần trương lão sư ra tay rồi Ngày thứ thợ hai cho sau ử c h năm g gọi ư ờ i điện thoại, nói đ việc việc. phút trương sợ mượn dùng di động của người khác hào đánh tới bây giờ thuận tiện sao sẽ không có chuyện gì vừa trộm cái điện thoại lão hổ lại hỏi một lần quách cương có phải hay không đã xảy ra chuyện hắn bị bắt chữ đồn trưởng nói hắn đem sự tình đều đẩy lên trên người ngươi để cho ngươi trở về tự thú không phải vậy rất có thể xấu rất nghiêm trọng đây là h u y ệ n chuyển ý kiến chính xác ý kiến là rất có thể xử thực hình suy nghĩ một chút à, có thể cho lão hổ xử thực hình hắn rốt cuộc là làm dạng gì chuyện sai lão hổ trầm mặc phía dưới nói ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g sợ nói ta không biết ngươi làm sự tình gì cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào thuận tiện hỏi lời nói làm sao ngươi biết quách cương xảy ra chuyện lão hổ nói ta không biết hai ngày trước chủ thuê nhà tìm ta nói muốn đi đồn công an làm đăng ký di động nhân khẩu cái gì ta cảm thấy không thích hợp ở lâu như vậy đều không đăng ký sáu dù sao thì là cảm giác không thích hợp mới cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút trương sợ nói ngươi cảm giác rất đúng thật đã xảy ra chuyện lão hổ suy xét phút chốc treo ta suy nghĩ lại một chút trương sợ nói người nhà ngươi rất tốt trước mấy ngày còn thấy cảm tạ lão hổ cúp điện thoại trương sợ đi đánh trả cơ lúc trở về nghĩ nghĩ cho long tiểu nhạc gọi điện thoại ta một bằng hưu phạm tội hắn là cùng quách cương lẫn vào quách cương bị bắt ngươi có thể hỏi một chút cha ngươi sao long tiểu nhạc hỏi hỏi cái gì có thể nói hay không tỉnh trương sợ nói sự tình lần này thật nghiêm trọng rất có thể dây dưa án mạng ta xem có thể hay không xử ít mấy năm long tiểu nhạc nói ngươi được đem sự tình nói rõ như thế mơ hồ không rõ ta hỏi thế nào trương sợ nói ta cũng không tin tưởng cụ thể là chuyện gì xảy ra có thể cha ngươi có thể nghe ngóng đi ra long tiểu nhạc suy nghĩ một chút hỏi vậy ngươi lúc nào thì tới trương sợ nói ta đây không phải trao đổi ích lợi có hay không hảo là thực sự đã xảy ra chuyện long tiểu nhạc cười cười đã biết ngươi bằng hữu kia kêu, kêu cái gì t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói không thể nói cho ngươi kêu cái gì ngược lại quách cương bị bắt quách cương đem sự tình đều đẩy ở trên người hắn ngươi hỏi một chút cha ngươi có thể hay không t r a được là chuyện gì xảy ra long tiểu nhạc nói ta hỏi một chút đi cho lão ba gọi điện thoại long tiến quân thật đúng là biết là chuyện gì xảy ra dù sao quách cương một trực tại đi hắn đi qua lộ đồng dạng là đánh ra thiên hạ mang theo giúp minh đệ đánh thiên hạ tiếp đó làm bất động sản sáu tốt xấu đều xem như tỉnh thành hắc lão đại một chồng long tiến quân chắc chắn biết một ít chuyện bất quá hắn cùng long tiểu nhạc nói ngươi nói cho chương sợ nếu như hắn có thể liên lạc với bằng hữu của hắn có hai chuyện muốn làm cái thứ nhất là chứng cứ chứng minh trong sạch của mình thứ hai là tự thú nếu không sẽ bị truy nã cả một đời cuộc sống như vậy không bằng bất quá long tiểu nhạc hỏi là chuyện gì long kiến quân không nói chỉ nói sự t ì n h rất nghiêm trọng muốn có cái tốt nhất kết cục liền theo hắn nói làm long tiểu nhạc đem những này lời nói nói cho chương sợ chương sợ thở dài nói ngươi nói đám người này làm sao lại không khiến người ta bớt lo đâu long tiểu n h ạ giật mình đám người này còn có bao nhiêu cái chương sợ giảng giải một câu mập mạp những người kia cái nào b ấ t lo 823-822 lại một lần sớm đổi mới lão hổ tại ngày thứ hai chạm vạng tối gọi điện thoại về là một cái thành phố khác khu hảo trương sợ đem nghe được tình huống nói ra còn nói làm chuyện sai phải nhận trở về a lão hổ nặng mặc hảo nhất hội nhi nói đạo ngươi không biết ta làm cái gì trở về nhất định là chết trương sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi trừ phi có thể xuất ngoại x á u suy nghĩ một chút trôi qua một năm cuộc sống của ngươi trạng thái có ý nghĩa sao lão hổ nghĩ đi nghĩ lại hảo ta trở về trương sợ nói ta theo người làm một cái sở hành chính luật sư thưa kiện trình độ chưa chắc cao bao nhiêu nhưng nhất định dụng tâm lão hổ cười cười nói cảm tạ còn nói giúp ta tìm cái gọi lưu tiểu cây người hai mươi tám tuổi trước kia là quách vừa tài xế t r ư n g sợ hỏi hắn có vấn đề lão hổ nói hắn cầm ta cũng như thế đ ồ vật ta muốn cầm về ta trở về điện thoại cho ngươi t r ư n g sợ nói ngươi bên trên lệnh truy nã có thể trở về sao nhất định có thể trở về không phải mình trở về thì là bị bắt về lão hổ nói còn một cái giúp ta cầm đồ nhà ta bây giờ phòng ở là tạm lớn lâu nắp có một phá cái bình bên trong ít đồ ngươi đi tìm xem một chút trương sợ hỏi đặt ở lầu nắp để chỗ nào cũng không an toàn lão hổ nói ta muốn không ra địa phương khác trương sợ nói đã biết lão hổ nói trở về điện thoại cho ngươi lưu tiểu cây có thể tìm tới hay không không sao trong bình đồ vật hẳn là còn ở trương sợ nói hy vọng đi lão hổ lại là nặng mặc hảo nhất hội nhi gặp lại cúc điện thoại trương sợ thu hồi điện thoại đi tìm thạch tam đi làm việc thạch tam nói cần phải ta đây loại cao thủ xuất m á sao trương sợ nói đi lê lù giờ c h ổ vẽ có đi hay không thạch tam lắc đầu không đi trương sợ còn nói điện cờ gem lino thạch tam nói ngươi cho lão tử nghe cho kỹ lão tử là hiệp đạo không phải ngốc t r ộ n ngươi cho rằng đóng phim đâu khắp nơi khiêu chiến đ ộ khó lại là trang bị công nghệ cao lại là máy vi tính đó là g ạ t người trương sợ nói chớ nói nhảm nhanh thạch tam liếc hắn một cái thật có chuyện nghe ta câu khuyên chân chính tặc vương chưa bao giờ làm loại chuyện ngu này bản lĩnh không phải lấy ra lộ vẻ là bảo toàn tính mạng liền le lủ dở cái kia phá hòa bảy trương sợ ngắt lời nói phòng hảo hạng đỉnh tìm đồ nóc phòng rất trọng yếu thạch tam hỏi trương sợ nói rất trọng yếu thạch tam cười khổ một tiếng lao tử là đến cấp ngươi làm lao động sao đội kiện tê lo lắng đi ra ngoài đón xe đến lao hổ nhà dưới lầu trương sợ chỉ lầu để nói h n phía trên có một phá cái bình bên trong có cái gì tìm lúc không có người lấy ra ta đi thạch tam con mắt trong nháy mắt biến lớn biến tròn ngươi nói cái gì ta đi trương sợ đưa tay đón xe taxi ta ở nhà chờ ngươi thắng lợi chiến thắng trở về thạch tam xe mái m nhà cùng trương sợ đồng thời tiến vào xe taxi buổi tối lại đến hai người đường cũ trở về dọc theo đường đi thạch tam đều ở đây vật ý vừa xuống xe chính là lớn phát lôi đ ỉ n h ngươi lấy ta làm ngày chủ nhật qua a trương sợ nói đừng hiểu lầm ta không phải là phải chiếu cô h ả i từ sao hai h ả i t ử vừa ngủ vừa ngủ thạch tam gật gật đầu ngươi lợi hại suy nghĩ một chút nói có chuyện phải đàm luận một chút trương sợ nói chờ s a u đó nói chạy vào gian phòng nhìn hai thằng nóc trương lượng còn đang ngủ ánh vàng rực rỡ cầm dây thun tại đại cầu trên thân luận hệ trông thấy trương sợ vào cửa đại cầu lập tức chạy đến sau lưng tránh né tai nạn ánh vàng rực rỡ mất hứng mở ra hai tay nhỏ tới bắt đại cầu trương sợ một cái ô n lấy lúc này ánh vàng rực rỡ không cần hắn d â y r ù a xuống đất trương sợ không thể làm gì khác hơn là hy sinh đại cầu đem ánh vàng rực rỡ đặt ở nó bên cạnh thế là tiểu nha đầu lại cao hứng một tay chẳng bao một tay lên trên cuốn dây t h u n thế nhưng là cũng sẽ không nửa ngày lộng không hào nhất cái đại cầu cái này hủy k h u t ta hướng trương sợ thẳng hử hử trương sợ nói chút nghiêm túc ngươi là cậu không phải heo đi ra ngoài hỏi thạch tam ngươi muốn nói gì thạch tam nói ta dự định làm chút chính sự nói hán ngữ trương sợ cảm thấy không thích hợp thạch tam nói ngươi xem ta đây mỗi một ngày quang chơi đùa đều mê mội mất cả ý、chí. không bằng ngươi đứng ra làm một cái sân vận động ta muốn rèn luyện cơ thể t r ư n g sợ nói ta vẫn nghe không hiểu thạch tam nói làm một cái sân vận động có thể chơi bóng rổ đá banh còn có thể chạy bộ trượt băng bơi lội t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ta nâng ngươi làm tài tử có hay không hảo không tốt thạch tam nói ta cho ngươi nhiều tiền như vậy đều không yêu cầu gì ngươi làm cho ta cái sân vận động à. t r ư n g sợ nói ta đem cô nhi viện trả lại cho ngươi thạch tam lắc đầu một mã là một mã ngươi không thể có ý khác chưng sợ nói nếu không thì ngươi đi trên núi khảo cổ a trên núi tất cả đều là mộ phần ngươi nói là chống mộ thạch tam nói ta lùi một bước làm một cái trong phòng sân vận động là được trương sợ không làm thạch tam nói làm một cái sân vận động bọn nhỏ có thể rèn luyện cơ thể trương sợ nói cô nhi viện có bể bơi cũng có sân vận động thạch tam thở dài ngươi thay đổi biến thành xấu trương sợ nói ít nhất vô dụng đừng quên làm việc vào nhà khởi động máy tính thạch tam là buổi tối m ộ ư ơ i một h đi ra không đến một điểm trở về cùng trương sợ nói không có gì cả không có cái bình trương sợ sửng sốt không có cười khổ phía dưới đây nên là dấu đồ tốt nhất cảnh giới dấu ký đồ vật ném đi thạch tam hỏi làm sao bây giờ trương sợ nói ta nào biết được thạch tam lại hỏi là cái gì trương sợ còn là nói không biết thạch tam lắc đầu ai các ngươi làm ta quá là thất vọng trương sợ nói ta còn thất vọng đâu nghĩ nghĩ nói tiếng c ả m tạ thạch tam nói n g h ĩ cảm ơn ta liền làm một cái sân vận động trương sợ nói tạm biệt đuổi đi hắn hôm sau buổi sáng cho ninh trường xuân gọi điện thoại đại sở dài lại muốn t ê dại cả ngươi ninh trường xuân nói cùng l a o hổ có liên quan liền đừng nói trương sợ nói ngươi biết một cái gọi lưu tiểu cây người sao trước kia là quách vừa tài xế lưu tiểu cây linh trường xuân nói không có ấn tượng trương sợ nói đã biết còn nói chờ ngươi về hưu tới ta cô nhi viện đi làm a linh trường xuân nói ngươi bây giờ là càng ngày càng khi người h n gặp lại vậy thì gặp lại a trương sợ không có biện pháp khác lão hổ nắm hắn làm hai chuyện cũng là thất bại kết cục hơn nữa còn liên lạc không được người sáu hắn trong nhà bận rộn long tiểu nhạc tại kinh thành lớn bận rộn nhàm chán cho trương sợ gọi điện thoại thúc hắn bắt thượng trương sợ nói quan khai không thiếu tiền lộ một nhóm minh tinh tùy tiện tích lũy cái kịch cũng có thể có vài tỷ phòng bán vé không cần thiết nhất định cột vào ta trên ngọn cây này a long tiểu nhạc nói bây giờ không phải là hắn muốn buộc là ta muốn cho hắn trói đến chúng ta cùng một chỗ trương sợ vừa nghe liền hiểu lại có mục tiêu không phải lại có mục tiêu là mục tiêu nhất trí tại long tiểu nhạc nói con đường làm vương chúng ta con đường chủ yếu là chuỗi giảm chiếu phim vì mau chóng giải quyết chuỗi giảm chiếu phim khối này có thể nhiều buộc một người cũng là tốt trương sợ nói ngươi thật có tư tưởng long tiểu nhạc nói còn một chuyện viết cái đánh bi a vợ chu tinh tinh múa rồng rất dễ nhìn ngươi ngược lại muốn viết võ thuật viết vũ đạo thuận tiện viết cái đánh bi a cố sự ta có thể làm diễn viên chính trương sợ đã không muốn nói chuyện trực tiếp cút điện、thoại. lại qua một ngày lão hổ đã trở về không biết núp ở chỗ nào cho trương sợ gọi điện thoại nói đi cũng phải nói lại trương sợ nói người giao cho ta hai sự kiện kiện thứ nhất không tìm được người ninh trường xuân nói không biết ta lại không thể treo thưởng tìm người kiện thứ hai không tìm được cái bình chớ đừng nói chi là trong bình đồ vật lão hổ nghĩ nghĩ nói ngươi đi tìm tiêu mai chưa mai ta điện thoại cho ngươi ta có lời cùng n à n g nói trương sợ đã nói lão hổ lập tức tắt điện thoại trương sợ lắc đầu cho tiêu mai gọi điện thoại bảo ngày mai giữa t r ư a mời ngươi ăn cơm ngươi định chỗ tiêu mai hỏi vì cái gì mời ta ăn cơm dù sao cũng là có việc định xong chỗ đem địa chỉ phát cho ta trương sợ nói tiêu mai đã nói trương sợ sẽ dành thời gian làm việc viết lên một nửa thời điểm bỗng nhiên m u ố n quất khói nghĩ nghĩ đi phòng bếp cầm chai bia trở về uống vân vân tại mang hải tử đẩy cái xe đẩy trẻ em trong phòng đi trông thấy hắn nói một tiếng trương sợ nói còn phải lại ủy khuất ngươi một đoạn thời gian cao ú c không có xây lên vân vân cười nói bây giờ rất tốt trương sợ cười một cái cầm bình rượu đi ra ngoài ngồi ở lầu cửa hàng lần người hắn cảm thấy cô sự nên phần cối không phải nói viết không đi xuống là một cái cố sự phát triển đến rồi giai đoạn nhất định nên thu lại thế nhưng là lại không muốn đang ngồi n g t người n phạm tiên tiền gọi điện thoại tới ngươi chuẩn bị một chút hậu tiên trong sành người tới có ý tứ gì t r ư ơ n g sợ hỏi phạm tiên tiền nói không phải muốn t h ấ t nhất sao dưới sự lãnh đạo tới thị s á t công việc ngươi cô nhi viện là trong đó vừa đứng t r ư ơ n g sợ nói ta không phải là đơn vị các ngươi nhân viên lần này là chuyện tốt là phóng viên phỏng vấn lòng tốt của ngươi người tốt chuyện hướng xã hội mở rộng phạm tiên tiền nói không có ngoài ý muốn sẽ ở cả nước mở rộng ngươi làm tốt lên tin tức chuẩn bị chương sợ nói không muốn phạm tiên t i ề n hỏi, vì cái vì gì? t r ư nói g sợ n trên a danh ta của ta, không kiểm phương thức, ta làm chuyện của chính ta, các có thể cần này nổi ngươi giám các Có loại làm tới tới sát t sáu. a đưa a a ta cũng có thể thăm hỏi, đưa chút tiền a, tiền a, tiền. cái khác cũng không cần, ta không cần tiền tiền tiền, không không thể thăm t hỏi, u y truyền.、Phạm、tiên tiền trên nói, Phạm xã hội còn có càng nhiều cô nhi nếu như ngươi nơi này tuyên truyền mở có thể cứu vãn rất thật tốt hải tử phạm hướng về phía trước suy nghĩ một chút nói ta hướng lên phía trên hồi báo một chút trương sợ nói đó là ngươi sự tình phạm tiên tiền nói chớ nóng b ộ i treo ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý thất nhất trước đó sẽ đưa qua bảy hải tử ba cái có tàn tật t r ư ơ n g sợ thở dài nói ta là thật không muốn nhận lưu tàn tật nhi đồng phạm tiên tiền hỏi thật sự không thu t r ư ơ n g sợ nói không nghĩ là không muốn nên thu hay là muốn thu phạm tiên tiền nói một cái tiểu nhi tê liệt hai cái người thọ t cái kia hai cái người thọ t là nhân v ì tạo thành t r ư ơ n g sợ hỏi có thể trị hết sao cũng không có thể phạm tiên tiền nói bất quá không thể xác định vạn nhất có kỳ tích đâu chương sợ thở sâu ta thật sự cho là mình trước đây làm sai quyết định phạm tiên tiền nói không có sai một điểm sai cũng không có trương sợ nói không sai phải không cùng các ngươi lãnh đạo báo cáo điều đến đây đi phạm tiên tiền cười một cái ngươi nơi đó theo ta ở đây không phải c u n g cấp đơn vị như thế nào điều tám trăm hai mươi bốn tám trăm hai mươi ba không có tăng thêm rõ ràng là không muốn tới trương sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi ngươi nói ta mở nhà máy có hay không hảo nhường hai tử kiếm tiền nuôi sống chính mình chờ bọn hắn trưởng thành liền có thể tự lập phạm tiên Tiền đã nói chủ ý nhưng mà không thể mở mồ hôi và máu nhà máy loại kia trương sợ nói đại ca ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều phạm tiên tiền nói nếu như khởi công nhà máy ta có thể hỏi thăm làm sao bây giờ nhà máy như thế nào xin miễn thuế trương sợ suy nghĩ một chút sau này hay nói phạm tiên tiền nói nhiều một câu ba cái tàn tật hải tử nhất định muốn nhiều quan tâm bọn họ và hải tử khác không giống nhau trương sợ nói ta sẽ không đối bọn hắn đối đ ạ i khác biệt tới nhà của ta chính là ta hải tử đều là giống nhau không hỏi qua không đi nhìn tương lai chỉ cần bây giờ nghe lời nói là được phạm tiên tiền do dự một chút đã nói a kết thúc trò chuyện trương sợ tiếp tục ngồi ở cửa ngầm người có hàng xóm chào hỏi hắn không có lên bán a trương sợ sửng sốt một chút đáp lời nghỉ định kỳ mỗi ngày nghỉ định kỳ t r ư ơ n g lão sư vào ở nửa năm tiểu khu nghiệp chủ lần lượt vào ở nhờ một vùng này náo nhiệt lên hàng xóm cùng hắn không quen cũng không có ý khác chính là đi ngang qua chào hỏi x á c h đồ vật tiến lầu t r ư ơ n g sợ quay đầu xem cho lão mụ gọi điện thoại l ã o nhân ra ngài lại ở đâu ở nhà a ta về nhà ngươi không biết lão mụ hỏi ngược lại lúc nào trở về t r ư ơ n g sợ rất giật mình ngươi đến cùng phải hay không ta thân nhi tử ta về nhà hào nhất tháng lão mụ nói không được hôm nay phải nói nói ngươi cái này trong lòng đến cùng có ta hay không cùng cha ngươi sao thế cưới vợ đã quên lương trương sợ có chút buồn b ự c lão đồng chí ngươi làm chuyện gì cũng không nói cho ta biết ta nào biết được ngươi ở đâu ta không nói ngươi không sẽ hỏi à. lão mụ nói ngươi vẫn là không quan tâm ta trương sợ nói t h ấ t không quan tâm ngươi kia cái gì gặp lại gặp lại ta không tắt điện thoại ngươi dám treo lão mụ vượt lên t r ư ớ c nhấn cắt điện lời nói trương sợ nhìn mắt màn hình điện thoại di động nhớ tới công phu bên trong tình tiết ta đây không đáng tin cậy cha mẹ sẽ không phải là trong truyền thuyết kia bao tô công cùng bao thuê bà sáu không đúng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy dương quá cùng tiểu long nữ uống sạch trong tay đĩa cái bình đưa vào thùng rác về nhà tiếp tục làm việc tiểu trương hiện ra sẽ nhận thức trước kia là dùng lỗ thai cùng cái mũi nhận bây giờ tăng thêm con mắt trong lòng tình tốt dưới tình huống trông thấy trương sợ sẽ mở ra tay nhỏ muốn ôm một cái ánh vàng rực rỡ lúc nào cũng lo lắng trương sợ không muốn nàng bình thường không có gì chỉ cần tiểu trương hiện ra muốn trương sợ ô m nàng liền đến tham gia náo nhiệt nhiều khi sẽ nhìn thấy trương đại hiệp một tay ôm một đứa bé cả phòng đi dù đen chê c ư ờ i hắn kiên trì chờ hai hải tử trưởng thành người cái này hai cánh tay khí lực chính là lý nguyên bá a sáu một mặt là rất nhiều sự tình quân thân một mặt là chiếu cố hài tử thể xác tinh thần mệt mọi c h ư ơ n g lão sư thật có cho văn chương phần cuối ý nghĩ nhưng làm ngồi trước máy vi tính hài tử cũng là chìm vào giấc ngủ phía sau lại không muốn phần cuối cả một đời cũng nên có một kiên trì tại viết văn học mạng phía trước c h ư ơ n g lão sư lang bạn kỳ hồ đến chỗ đi sinh hoạt chính là cước bộ cùng bụng cước bộ đi tới đi lui tìm kiếm lấp đầy bụng phương pháp nếu tại bây giờ lúc này lựa chọn bản h o à n tất c h ư ơ n g sợ có thể tưởng tượng được tối thiểu nhất muốn nghỉ ngơi ba tháng trở lên thậu chí có thể là nửa năm thời gian một năm lâu như vậy hoặc từ bỏ văn học mạng bởi vì bệ bụn nhiều việc bởi vì phải chiếu cố h ả i tử bởi vì đủ loại sự t ì n h x ấ u tất cả đều là không có thời gian viết văn phong phú mở cớ vừa nghĩ như thế chương lão sư không dám bây giờ lúc này p h ầ n c u ố i cứ việc thường xuyên các văn cứ việc sẽ không lưu loát mà dù sao là ở viết không có ngừng q u á viết phổ thông người ta ưa thích l ư ờ i ưa thích kiếm cớ chương lão sư không dám cho chính mình kiếm cớ cơ hội cho nên đi qua phiên trong lòng đấu tranh t r ư ơ n g lão sư tiếp tục kiên trì viết văn sự tình k h á c có thể từ bỏ cái này không thể thả bởi vì càng không ngừng viết mới là một cái viết lách chuyện nên làm nhất chỉ có viết thừa dịp còn có thể viết thời điểm tiếp tục viết mới là viết lách sinh mệnh rất nhanh một đêm trôi qua buổi sáng làm việc lâm giữa t r ư a thời điểm cũng là phục dịch hảo hai cái tiểu nha đầu trương sợ đi đến nơi hẹn tiêu mai phải đi làm ở đơn vị phụ cận tuyển quán cơm trương sợ tới trước điểm thức ăn ngon lại chờ một lát tiêu mai m ớ i đến ngồi xuống liền hỏi chuyện gì trương sợ nói trước tiên gọi món ăn muốn ăn cái gì tiêu mai hỏi người không có điểm trương sợ nói điểm đơn giản dưới báo có cái gì thái tiêu mai nói đủ hô phục vụ viên dân trà thủy chờ đồ ăn đi lên tiêu mai lại hỏi sự tình gì trương sợ suy nghĩ một chút vừa muốn nói chuyện điện thoại reo lên sau khi tiếp thông nói lên vài câu đem điện thoại đưa cho tiêu mai ca của ngươi cái gì tiêu mai có chút giật mình trương sợ hướng nàng gật gật đầu vẫn như c ũ đưa tay tiêu mai có chút hơi khẩn trương nhận lấy điện thoại á p vào trên lỗ thai nhẹ nói câu uy khẳng định muốn khẩn trương cảnh sát đều tới nhà hai người nói lên một hồi ước chừng ba phút ta tiêu mai đưa di động trả lại anh ta để cho ngươi nghe trương sợ nhận điện thoại ngươi nói l ã hổ nói ngươi cùng tiêu mai về nhà một chuyến nàng sẽ cho ngươi một cái điện thoại thẻ t ổ n chữ ngươi đem đồ vật bên trong in ra mang cho ta được sao trương sợ nói không có vấn đề lão hổ nói cảm ơn buổi tối điện thoại cho ngươi chờ trương sợ để điện thoại di động xuống tiêu mai khóc nghe điện thoại lúc còn rất bình thường bây giờ khóc thành một cái nước mắt người trương sợ cầm khăn tay cho nàng tiêu mai tiếp nhận lau nước mắt nước nợ tra hỏi anh ta có phải hay không không ra được trương sợ không có đáp lời tiêu mai khóc lên hảo nhất một lát đứng dậy nói về nhà trương sợ nói không cần cùng đơn vị xin phép nghỉ tiêu mai nói không cần trương sợ hô phục vụ viên tính tiền hai người đón xe rời đi đặt tới phía sau trương sợ chưa vào cửa tiêu mai lau k h ô nước mắt thoáng b ổ cái trang mới đi vào rất mau ra tới nói mang không nổi còn muốn chuyển trương sợ cùng tiêu mai vào nhà tại bàn làm việc đằng sau chồng chất lên mấy cái cái dương tiêu mai nói bên trong cái kia trương sợ đem phía ngoài cái dương lấy ra lại rời ra ngoài tiêu mai nói cái dương kia có trong suốt băng rán rán vào tiêu mai sẽ mở mở cặp tắp ra nhìn một chút là cái này trương sợ đi đến nhìn sáu cửa gian phòng mở ra tiếu lao ra tử hiếu kỳ nói ngươi chừng nào thì tới ta tới lấy chút đồ vật trương sợ nói tới không nói một tiếng ăn hay chưa lao r a tử hỏi trương sợ nói ăn tiếu lao gia tử vào nhà xem lật băng nhạc làm gì tiêu mai nói trương ca muốn mượn băng nhạc tiếu lao gia tử suy nghĩ một chút ca của ngươi đồ vật đừng làm dối loạn quay người ra khỏi phòng tiêu mai ra bên ngoài cầm băng nhạc nhỏ giọng cùng trương sợ nói tại băng nhạc trong hộp cùng một chỗ tìm trương sợ nói ngươi trước tìm ta kiểm tra ngươi đi tìm tiêu mai đã nói ngồi sổm xuống kiểm tra băng nhạc cái tiêu rất nhiều sao ca nhạc bảy đủ loại tạo hình xuất hiện ở phong bì bên trên tiêu mai từng cái mở ra nhìn một cái nữa cái phóng tới trương sợ trước mặt tràn đây một cái dương cũng là băng nhạc ít nhất hơn trăm bản từng cái nhìn qua cuối cùng tại một bàn băng nhạc bên trong trang bên trong tìm được hai đồ chơi một cái là thẻ ngân hàng một cái là màu đen tiểu thẻ nhớ bị trong suốt nhựa cây đầu dán tại ca từ bên trong trang bên trên tiêu mai mắt nhìn thẻ ngân hàng đem thẻ nhớ cho trương sợ làm phiền ngươi trương sợ nói không phiền p h ứ c cất ký thẻ nhớ đem băng nhạc nạp lại dương cất ký cùng tiếu lao ra tử cáo tử cũng cùng tiêu lại nương nói lên một tiếng cùng tiêu mai xuống lầu sau khi ra ngoài tiêu mai nói trong thẻ là anh ta chuẩn bị a n ra tiền ta muốn chuyển đi ra trương sợ hỏi ca của ngươi nói thế nào hắn nói không phải mình thẻ căn c ứ c làm ta sợ không an toàn tiêu mai trả lời trương sợ nói vậy thì c h u y ệ n tiêu mai nói là đón xe trở về trước đưa tiêu mai thế nhưng là lên xe không bao lâu tiêu mai lại khóc hỏi trương sợ lúc nào nói cho cha ta biết trương sợ cũng không biết đáp án không có tiết lời chờ tiêu mai tới chỗ xuống xe trương sợ nhường tài xế mở ra công ty buổi chiều này trương sợ đang nhìn thẻ nhớ bên trong đồ vật có rất nhiều ảnh trụ cũng có rất nhiều văn tự tiếp đó chính là đ n g dấu nếu như trên lầu chót trong bình đồ vật không có ném hẳn là nguyên thủy ảnh trụ cùng một chút nguyên thủy số sách những vật k i a càng có sức thuyết phục in ra dùng đại phong thư sắp xếp gọn đặc biệt lớn một túi trên đường về nhà tiếp vào lão hổ điện thoại hỏi đánh ra không có trương sợ nói đã hào liễu lão hổ nói trong hạnh phúc gặp trương sợ đã nói nhường tài xế quay đầu đi trong hạnh phúc trong hạnh phúc mặt phía bắc có một đống đất nhỏ còn có một sắp xếp không có hủy đi hoạt động căn phòng lão hổ ngồi ở đống đất bên trên đi về phía nam、nhìn. trương sợ tại bên đường xuống xe mang theo cái túi đi qua bây giờ lão hổ một mặt dâu qua n ó n tóc đã lâu cùng trước kia hoàn toàn là hai người gặp có người tới quét dọn một mắt lại chuyển mắt quang đi về phía nam nhìn trương sợ đi đến ngồi xuống bên người lão hổ nói nếu là không bán nhà cửa mà nói ta sẽ tuyển lầu hai trương sợ cũng đi về phía nam mặt nhìn chỉ vào một tòa nhà nói cái kia là của ta lão hổ cười cười trước đây nên theo n g ư ờ i lan lộn đưa tay nói cho ta đi trương sợ đưa tới cái túi lão hổ mở ra nhìn kỹ một chút lại đem cho trương sợ lại chịu cái mệt mỏi đưa cho ninh trường xuân chưng ơ sợ hỏi vì cái gì ta sợ ta tự thú có người đem những này chứng cứ cho đen mặc dù còn có tấm thẻ sáu lão hổ lấy ra túi tiền lấy ra tấm thẻ căn cước chứa trong túi quần đem tiền bao cấp chưng ơ sợ mật mã vừa đến sáu chưng ơ sợ mở ra túi tiền nhìn bên trong còn có tấm thẻ căn cước lấy ra so sánh lão hổ nhìn lão hổ nói nhặt nói đến đây cười một tiếng ngươi tin không ta hết thể nhặt qua hơn bảy mươi tấm thẻ căn cước chưng ơ sợ nói ngươi là ở ổ trộm cướp bên trong lão hổ cười cười tiêu mai trong tay tấm thẻ kia có một trăm vạn trong ví tiền hai tấm thẻ sáu cộng lại có thể có một một trăm ba mươi bốn mươi vạn trương sợ nói ngươi thật là có tiền lão hồ nói lấy mạng đuổi đi theo còn nói trong bình không chỉ có những đồ chơi này còn có hai cây vàng t ỏ i trương sợ suy nghĩ một chút phản ứng lại hỏi ngươi đem vàng t ỏ i phóng trong bình làm gì lão hồ nói đ ể ở phía dưới hết thảy ba cái cái bình ta suy nghĩ vạn nhất có người phát hiện những vật này đem vàng t ỏ i lấy đi được không nghĩ tới ngay cả cái bình đều không thừa nói hỏi trương sợ một cái cái bình cũng bị mất ta trương sợ nói ta không có lên đi xem nhận biết cao thủ hắn nhìn phía sau nói cái gì cái gì đều sao có lão hổ khinh s u ấ t khẩu khí b ồ i ta uống chút trương sợ nói nếu như ngươi không chê phiền ta còn có thể đưa ngươi vào đi lão hổ trầm mặc p h ú t chốc ngươi nói a ta buổi tối đi vào có phải là không có giường chiếu trương sợ nói trước kia đồn công an không có bây giờ không biết lão hổ cười ha ha một tiếng đứng lên nói đi mời ta uống rượu tám trăm hai mươi lăm tám trăm hai mươi bốn h ư n g vẫn là có người hỏi bà trương sao một nhà tiểu nướng thịt quán lão hổ nói bây giờ liền thích ăn nướng thịt cũng là nghĩ tỉnh thành mùi thịt nướng muốn ăn cái đã nghiển hai người ngồi mở lớn bàn gọi lên cả bàn đồ ăn một d ư n nghĩa lão hổ uống rất chân thành một dọ không muốn lãng phí mỗi một chiếc đều mà nói trong miệng lúc uống rượu đợi lão hổ nói không cần tiễn đưa ta tự mình đi tới uống nhiều quá ở đâu đều có thể ngủ chưng ơ sợ cười một cái ta sẽ tận lực giúp ngươi thưa kiện chỉ cần không chết luôn có cơ hội lão hổ gật gật đầu ngươi bị chút mệt mỏi giúp ta nhà mua một cái phòng ở muốn khoảng cách bệnh viện gần muốn lầu một hoặc lầu hai hoặc thang máy phòng lao lưỡng khẩu đã lớn tuổi rồi không tiện nói đến đây bỗng nhiên liền làm hai chén rượu ta hẳn là trở về gặp bọn họ một mặt về sau có thể liền cũng không thấy được chưng sợ không nói chuyện lão hổ lại uống chén rượu nói Ta k h ô người muốn bọn cho h ắ t đến cứ đ như vậy yên tâm ta ta một cái phải chết người giao phò chuyện của người người hảo ý tưởng nhớ cự tuyện có ý tốt tham tiền của ta sao lão hổ nói còn một sự kiện sáu tính toán sự tình là giao phó không xong trương sợ nói muốn nói cái gì liền nói nói hay không tại ngươi có làm hay không tại ta lão hổ nói tiêu mai ta biết ánh mắt ngươi độc nàng làm quen thời điểm giúp ta kiểm định một chút đừng bị lừa hố sinh hoạt không có lùi lại cơ hội làm lại trương sợ nói t ậ n lực ân uống lão hổ manh liệt k ì n h uống rượu một dương địa hai người không cần đến bốn mươi phút uống sạch lại lên một dương trương sợ nghĩ nghĩ nói có chuyện ta cảm thấy ngươi nên biết lão hổ hỏi chuyện gì trương sợ nói trước mấy ngày cha ngươi bị người đánh tại đường đi cơ quan làm sự tỉnh thời điểm bị một cái gim kim cầm cái gạt tàn thuốc đập phá đầu đi bệnh viện khâu vết thương cảnh sát đề nghị nói tính toán ta cũng là nói như vậy cái kia gim kim có bệnh s la o hổ biểu lộ bình tĩnh ngươi bây giờ nói cho ta biết là muốn nói ngươi muốn đi làm chưng ơ sợ nói ta biết ngươi không sợ thế nhưng là giờ phút quan trọng này n g ư ơ i thật đúng là không thể sinh sự l a o hổ nói ta lập tức muốn đi vào có người dám khi dễ cha ta ta quản hắn có cái gì bệnh chưng ơ sợ gật gật đầu không phải sợ không sợ vấn đề là ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết chuyện này lão hổ nói ta phải biết chưng sợ hỏi ngươi làm hay là ta làm lão hổ nói ta mặc kệ hắn đâm cái gì châm có bệnh gì vì tuyệt hậu mắc phải chết cho nên ta làm t r ư n g sợ đáng cười một chút ta có chủ ý hắn không phải ghim kim sao cho hắn ma túy liều lượng cao ma túy lão hổ nói ta không có mua lộ ai cũng không có mua lộ t r ư n g sợ nói sự do người làm lão hổ nói ngươi biết người kia ở đâu sao t r ư n g sợ nói ta ngay cả người kia là ai cũng không biết bất quá chỉ cần nghĩ t r a chắc chắn có thể t r a được lão hổ suy xét hảo nhất một lát đ ỗ n g nhiên có chút x ố i quậy quên đi thôi ta không có thời gian ở bên ngoài hao tổn ngươi cũng không thời gian chương sợ nói vậy dạng này ngươi đi vào ta ở bên ngoài cha sau khi cha được nói cho ngươi lão hổ cười một cái đi vào thế giới sau này cũng không giống nhau uống rượu chương sợ gật gật đầu đúng vậy a hết thẻ sẽ khác nhiều bữa tiệc rượu này đ ớ c t r ừ n g uống một tiếng lão hổ chống đỡ không được vẫn là cố gắng đang ăn cuối cùng thực sự ăn không vô mới nói đến nơi này a chương sợ gật gật đầu hô phục vụ viên tính tiền lão hổ sờ sờ tóc cùng râu r ư a bồi ta đi hớt tóc một cái chương sợ đã nói bên cạnh có nhà rất xa hoa tiệm cắt tóc riêng là cắt tóc cũng muốn năm mươi khối lão hổ đẩy cửa đi vào t i lão hổ h nói không cần tẩy lý đầu chọc thế là liền lý à năm mươi khối tiền lý cái đầu t r ọ c nhà tạo mâu tóc không có, có ý tốt lại muốn cạo mặt tiền tiện thể chân cạo sạch dầu rĩa lão hổ bỗng nhiên ý tưởng đột phá lông mày cũng cạo chưng sợ chặn lại nói vạn nhất mội mội của ngươi đi xem ngươi sáu nói là mội mội của ngươi đi xem ngươi có lẽ là cha mẹ đâu lão hổ c h ầ m m ặ t phía dưới nói tạo dâu là được không lâu thu thập lợi cả lão hổ cười to đi ra ngoài lão tử muốn con bài thơ t r ư n g sợ cho cắt tóc tiền đuổi theo hỏi ngươi sẽ có thơ xem thường người là sao lão hổ h á n giọng la lớn gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ ai ngờ món ăn trong ngâm ha ha ha ha ha t r ư n g sợ nói tin tưởng ta ngươi còn có thể có nga nga nga ngây thơ lão hổ liếc hắn một cái đ ỗ n g nhiên dừng bước lại mở rộng vòng tay nói tới thúc thúc ôm、um. chưng sợ nói đến cửa đồn công an lại ôm cũng được lão hổ lắc đầu không muốn ngươi đưa có dành nhiều đến xem ta trương sợ đi qua hai cái đại nam nhân trên đường rắn rắn chắc chắc ôm vào hảo nhất một lát lão hổ cuối cùng bông tay ra vụ vô trương sợ b ả vai nói ta là vết xe đổ sống cả đời hàng vạn hàng nghìn không nên làm chuyện sai lầm trương sợ nói ta sẽ không làm chuyện sai ha ha thật tốt cười da cọp cười nhạt nói lên một tiếng còn nói đừng tiến nữa quay người nhanh chân rời đi đi ra xa mười mấy mét đ ố n g nhiên lại lớn tiếng con g thơ l i ly nguyên bản bên trên thảo một tuổi vừa khô héo giá hỏa thiêu bất tận sáu dừng bước quay người hướng trương sợ hô to lại nghĩ tới một bài xa xa đứng chưng sợ đem đ ạ i phong thư đường hẻm dưới nách hai tay ba ba ba vỗ tay ngươi là một cái học sinh tốt lão hổ cười cười học trong phim ảnh nhân vật nam chính dáng vẻ d ơ lên tay phải đồng thời ngón giữa và ngón trỏ chậm chạp bôi qua cái chán bôi đến bên thai mãnh liệt hướng phía trước đưa tới c h à o một cái lại chuyển thân nhanh chân đi xa chưng ơ sợ ngốc đứng thật lâu làm lão hổ đi đến góc đường kẹo thời điểm cũng học hắn mới thủ thế kính cái lễ tiếp đó cầm điện thoại gọi điện thoại thà chỗ ta có con cọc tin tức hai ta gặp gỡ đi ninh trường xuân vội vàng hỏi hắn đã trở về ở đâu chưng sợ nói ngươi theo ta gặp một lần liền biết. n g ư ơ i ở đâu trương sợ hỏi n g ư ơ i ở nhà đúng không ta bây giờ đi qua dưới lầu chờ ta ninh trường xuân đã nói trương sợ tắt điện thoại đón xe tới dùng hơn hai mươi phút đổi tới chỗ ninh trường xuân đứng chỗ đã có hai điếu thuốc đầu mà lại là trương sợ vừa xuống xe hắn liền nên tới như thế nào m ớ i đến trương sợ nói thẳng l á o hổ tự thú ta đem ngươi nói lời nói cho hắn biết ninh trường xuân dừng một chút tự thú hảo tự thú cũng tốt trương sợ hỏi là cũng tốt vẫn là hảo một cái ý tứ ninh trường xuân liếc hắn một cái ngươi đi nhờ xe tới liền vì nói chuyện này trong điện thoại không thể nói trương sợ kín đáo đưa cho hắn đại phong thư là một chút chứng cứ lão hổ nói làm phiền ngươi tìm cơ hội nộp lên tìm cơ hội là có ý gì ninh trường xuân tiếp nhận đại phong thư trương sợ nói lão hổ quyết định thẳng thắn à những này là chứng cứ khẳng định muốn giao cho lãnh đạo trong tay đi theo nói nói như vậy ta sẽ tìm luật sư giúp hắn không muốn hắn làm scap vẻ hộ hát ninh trường xuân k h ẽ gật đầu một cái ngươi có thể quá lạc quan cầm đại phong thư suy nghĩ một chút vấn đạo hắn đi cái nào đồn công an vẫn là phân cục trương sợ nói không biết nói là chính hắn đi ninh trường xuân gật gật đầu ta hiểu được trương sợ nói ta đi đây ninh trường xuân suy nghĩ một chút hỏi thứ này ngươi có phải hay không còn có một phần trương sợ nói ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu quay người rời đi ninh trường xuân hô to đừng làm chuyện điên rồ a có chuyện gì tìm ta thương lượng trương sợ k h o á t khoác tay đi trên đường đón xe taxi trong nhà tiểu trương sáng con mắt càng ngày càng sáng chứng minh khôi phục càng ngày càng tốt bởi vì này ánh mắt tiểu nha đầu rõ ràng thay đổi song nhìn biến khả ái rất nhiều rất nhiều chính là nguyện ý khóc mỗi ngày không khóc cái năm lần sáu lần đều coi như nàng không có tỉnh lại cũng là kỳ quái đối với trương sợ có mặc danh tính ỉ lại đi vào ngực của hắn chính là yên tĩnh an tâm lại bất quá hôm nay trương sợ mất đi pháp lực khóc lớn bên trong tiểu gia hỏa đi vào ngực của hắn t h ú c thít vẫn như cũ ngà nghiêm nói ngươi một thân này mùi rượu tắm rửa đi trương sợ vội vàng thả xuống tiểu gia hỏa đi tắm rửa tắm xong trở lại sáu tiểu gia hỏa ngủ ngà nghiêm nói ngươi thật lợi hại chỉ cần có ngươi ở đây tiểu n h a đầu liền có thể yên tâm trương sợ nhìn lấy đang ngủ say tiểu n h a đầu thở dài nói qua mấy ngày sẽ đến mấy đứa bé có ba cái người tàn tật đoán chừng là cả một đời đều phải tàn tật hải tử Trương cười Sợ ha ha, đồng â lâu tâm. y máy tính làm việc. Thời gian chính là chỗ này qua, lại qua 2 ngày, yên là làm là lại lặng lại lên, láo không Khởi ký tính Thời chính chỗ hòa nghị, cho thi cấp 3 nhường chứng thi, nhường yên lặng thật nhiệt chứng láo sư lại phải đà phần một phần vấn động gian na bang trường trọng náo biết việc. tiểu lại tứ tốt cấp đề. đà đ xá sao qua, qua ra sư thời vận nghiệp quản lý tìm trương sợ nói qua một lần vấn đề phòng ở nói bảo an cùng nhân viên cần chỗ ở trường chị sợ cũng không có cách nào cho long tiểu nhạc gọi điện thoại long tiểu nhạc nói nếu không thì đều ở của ta phòng ở không phải là không thể ở vấn đề là thực sự quá trật trương sợ phòng úc của mình chen lấn tràn đầy cũng là người long tiểu nhạc bên này cũng là thường trú khoảng m ộ ư ơ i người trương sợ khó mà nói long tiểu nhạc nói vậy ta cũng không có biện pháp đi theo nói nếu không thì ở biệt thự ca o úc trang trí sóng a biệt thự không được quá xa trương sợ nói long tiểu nhạc thở dài nói ngươi liền gây phiền t h o i cho ta a tắt điện thoại cho lão ba gọi điện thoại lại gọi điện thoại nói cho trương sợ ở nữa mấy tháng về sau nên dọn nhà vẫn phải là dọn nhà trương sợ nói cảm tạ long tiểu nhạc nói ngươi có thể cảm phiền ta nhưng không thể cảm phiền lao đầu nhà ta t r ư ơ n gặp sợ sợ sản Ngược nói, chờ trong hạnh trùng xong, tập thể rời đi qua. Trong hạnh phúc có tòa nhà 13 thêm 2 cao Úc, mái nhà còn có nửa tầng, địa phương lớn như trương mình. Ngược lại là có thể chứa rất nhiều người, nhưng là muốn hung manh giao tiền. Không nói còn trương động sản thuế, chỉ nói phi điện nước người. có có có rời đi mãi lại giao phi chờ phúc phúc cao ốc, cả chứa chưa chỉ thu thể thêm thể thu thuế, tập tòa tất rất bắt bất doa g qua. đều đầu vậy địa đã đầy đủ là là là trương sợ nói như vậy long tiểu nhạc nói ta muốn đến chú ý xử lý cái phúc lợi tính chất xí nghiệp ca o ố c tính toán công ty sản nghiệp có thể chống đỡ bộ phận thu thuế long tiểu nhạc trầm mặc phút c h ố c nói ngươi có thể chuyển ra một nghìn vạn tiền mà sao t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi rất cần tiền không phải ta long tiểu nhạc nói gần nhất cùng q u a n khai đ i n h xoáy xào trung cố kiếm lời ít tiền ngươi cho ta một nghìn vạn ta tận lực tranh thủ tại trong nửa năm giúp ngươi kiếm lại một nghìn vạn t r ư ơ n g sợ nói đầu tư cổ phiếu chính là đánh bạc tính toán long tiểu nhạc cười nói ngươi đem chính phủ thương nghiệp hành vi gọi đánh bạc có phải hay không không muốn tốt có cái gì kỳ quái mở công ty cũng là đánh bạc mở mua bán cũng là đánh bạc ta dọc theo đường cũng là đánh bạc vạn nhất bị xe đúng đâu chưng sợ nói ngươi đưa thích liền đầu tư cổ phiếu sáu nếu nói năm nay công ty xuất phẩm điện ảnh phòng bán vé tổng l ạ c h qua năm mươi ức ta có thể phân bao nhiêu long tiểu nhạc nói năm mươi ức muốn khấu trừ chi phí cùng chia hoa hồng thu thuế cái gì chúng ta nắm bắt tới tay có thể có m ộ ư ơ i ức nếu như cầm m ộ ư ơ i ức n g ư ơ i muốn bao nhiêu trương sợ nói là ta hỏi ngươi vấn đề long tiểu nhạc nói vậy mời cố lên nghỉ h ẹ ngày n đầu tiên ngươi cầu hôn hí kịch chiếu lên một tháng sau là hai tiểu n h a đầu hí kịch dựa theo tiến độ này cuối tháng tám trước đó ta công ty tổng cộng có bốn bộ hí kịch chiếu lên còn chưa đủ nhiều trương sợ nói ta đã đang nỗ lực long tiểu nhạc nói còn muốn càng cố gắng một chút trương Sợ suy nghĩ m ta, ta sợ. Sợ bạch p hồng i m t r u y i đã nói lại hỏi tại trên web sẽ thông báo tuyển dụng người trước lộng website viết kế hoạch chiêu mộ ta theo tiểu mỹ nói một tiếng lại mở cái buổi họp báo trương sợ nói trương bạch hồng đã nói dựa theo nguyên lai dự định phải hướng thập niên chín mươi hương cảm điện ảnh học tập thức ăn nhanh thức dây chuyển sản xuất bài tập tại thành phố điện ảnh ẩm ẩm một trận chủ, chừng một tháng một bộ ảnh phiến giống như đông thành tây cứ như vậy cường đại phim nhựa chỉ dùng m ộ ư ơ i ba ngày có thể trương sợ đến cùng không đủ chuyên nghiệp lại đối diễn viên biểu hiện có yêu cầu nghiêm khắc có thể có bây giờ hiệu suất đã là ngôi sao may mắn cao chiếu vấn đề là thời gian không đợi người muốn hoàn thành nguyên bản kế hoạch trương lão sư nhất thiết phải đồng thời tiến hành nhiều cái kế hoạch cho dù là không giút được cũng muốn đang làm việc bên trong không giút được mà không phải đang trong chuẩ cũng h là giống như trước đây trương sợ làm mc người phụ trách nói hiệu nói vợ mà liền tải lên đài phía trước dộn dịp trương lão sư còn muốn đồng thời xử lý rất nhiều chuyện chủ yếu nhất một kiện lý anh hùng những người kết thi trương sợ nhường rúa đen mở chuyến đặc biệt đưa đón toàn trình chiếu cố ba ngày một cái nữa bởi vì con cọp sự tỉnh ninh trường xuân liên tục đánh qua mấy cái điện thoại cũng là hỏi thăm những chứng cớ kia sự t ì n h trương sợ nói chứng cứ trong tay ngươi làm như thế nào ta mặc kệ còn có có quan hệ với con có bất cứ chuyện gì thỉnh kịp thời thông chi phương bảo ngọc vụ án này là muốn thu lệ phí trương sợ xuất tiền phương bảo ngọc mang theo sự vụ sợ toàn thể nhân viên chủ yếu lộng món này bản án tạm thời từ chối không tiếp tất cả tố tụng hình sự vụ án trương sợ yêu cầu rất thấp lão hổ chắc chắn chạy không khỏi lao ngục h a i tường như vậy thì t ậ n l ự c sử ít mấy năm tiêu mai cũng là cùng trương sợ đánh qua mấy cái điện thoại chủ động nói lên một trăm vạn sự tỉnh nói lấy ra hết cho lão hổ thoát tội trương sợ nói không cần ngươi giống như trước kia bình thường đi làm bình thường sinh hoạt chuyện của anh ngươi có ta một cái nữa nếu như cảnh sát tới cửa ngươi muốn làm yên lòng lao lưỡng khẩu theo tình tiết vụ án phát triển ai cũng không biết cảnh sát lúc nào tới cửa có quan hệ với quách vừa bản án nếu như phải nghiên cứu sau lưng có thể kéo ra một nhóm quan viên bây giờ thì nhìn những quan viên này có thể thành công hay không tự vệ bọn hắn nếu là thành công tự vệ xui xẻo nhất định là quách vừa cùng lao hổ như vậy con quọn thời gian nhất định sẽ không tốt lắm như loại này sự tình trương sợ có thể lấy nói là hoàn toàn không làm được gì chỉ có thể nhường phương bảo ngọc cố gắng nhiều hơn nhiều dụng tâm hắn đem tinh lực phân đến về những chuyện khác trong đó một kiện lưu tiểu mỹ yêu cầu hắn làm đạo diễn một nhất nhất ảnh xem công ty gần đây c h ụ ảnh kế hoạch vũ đạo kịch lớn phim truyền hình cùng điện ảnh cùng thời kỳ quay t r ụ một cái đoàn làm phim hai cái bát tử chủ sáng nhân viên đồng thời sáng tác hai bộ hí kịch nội dung tương tự nhưng mà điện ảnh biểu hiện muốn càng đặc sắc kịch liệt một chút đây là bị long tiểu nhạc nhiều lần thúc ép sau đó chưng sợ nghĩ ra được như lợi phương pháp còn có thể thêm một cái tuyên truyền điểm mở rộng lực ảnh hưởng trừ ngoài ra tại thơ văn cùng trương tiểu mạnh phân biệt vai chính phim bộ đồng thời mở tổ. trương lão sư giống như như bị điên để cho mình lâm vào vô biên vô tận trong công việc tại thơ văn học qua vũ đạo lẽ ra có thể biểu diễn vũ đạo kịch lớn nhân vật chính đáng tiếc thực lực không đủ vì cái gì lưu tiểu mỹ nhường trương sợ lần nữa làm đạo diễn bởi vì cái kia bộ vũ đạo kịch lớn nhân vật nữ chính là nàng trương sợ đem một bộ phim bộ biến thành vũ đạo thị hiến muốn trong đó mỗi một cái diễn viên cũng là ưu tú như vậy muốn vừa đứng bên trên sân khấu liền có thể chính mình sáng lên ưu tú như vậy có thể có loại thực lực này chỉ có thể là mỗi cái vũ đoàn thủ tịch vũ giả cũng chỉ có ưu tú như vậy tuyển thủ mới có thể cùng lưu tiểu mỹ cùng chàng thi đấu cũng may nhảy múa diễn viên thời gian thoáng dư giảm một chút cho dù là thủ tịch chủ yếu cũng là huấn luyện cùng tập luyện thời gian công tác của bọn hắn trọng điểm phần lớn là giảp hát diễn xuất lại có tình cờ quảng cáo tiếp t r ụ cùng một chút tạp chí tv chờ phỏng vấn những người này quá ưu tú ưu tú đến không có cách nào diễn diễn viên quần chúng cùng v a i phụ đội thành ngươi cũng giống như vậy học thượng mười mấy hai mươi năm vũ đạo đứng ở cái này nghề nghiệp phía trên nhất nhưng là làm phim truyền hình v a i phụ chỉ có một chút như vậy tiền lương người ưu tú là kiêu ngạo vì đem nhóm người này lôi kéo tới cao các、C、là tất yếu may mắn bọn họ cao các、C、chỉ là trong hội này cao xa xa không đạt được một ít các minh tinh sư t ử hám ổ m vì hấp dẫn mấy người này mới trương sợ kêu khẩu hiệu là nhường ưu tú nhảy múa diễn viên trở thành minh tinh mà không phải nhường không chuyên nghiệp minh tinh thay thế các ngươi biểu diễn buổi họp báo chủ yếu nói chính là chỗ này sự kiện cùng lần trước một dạng chờ các phóng viên ngồi xuống trương sợ dùng lời ống lên này câu đầu tiên là thân yêu phóng viên bằng hữu ta nhớ ngươi muốn chết nhóm buổi họp báo bên trên trước tiên nói thương k h ấ u phòng bán vé thanh tích tiếp theo là trương sợ hướng lưu tiểu mỹ cầu hôn chiếu lên kế hoạch lại tiếp sau đó chính là chiêu mộ nhảy múa diễn viên cùng công bố chụ ảnh kế hoạ Trương lão sư điên cùng nói lên hai mươi phút buổi họp báo kết thúc đại gia xuống lầu ăn cơm vẫn là lúc trước nói như vậy không có minh tinh buổi họp báo không có lực hấp dẫn phóng viên không muốn báo độc giả không có hứng thú nhìn may mắn có thể dùng tiền long tiểu nhạc phát ra rất nhiều hương bao số lớn thủy quân ra sân một nhất nhất ảnh xem công ty vừa nóng bây giờ trương sợ là một nhất nhất ảnh xem nhân vật đại biểu là đỏ tươi một lá cờ tăng thêm là phía dưới bộ ảnh mạnh diễn viên chính các thủy quân hung manh tên truyền chính là hán đi qua phía trước hơn một năm lộ ra ánh sáng tích lũy cùng kịch bản tích lũy trương sợ xem như miễn cưỡng hôn cái khuôn mặt nhỏ quen lần này là mặt th các thủy quân không chỉ phát ảnh trụ còn có tuyên truyền phim nhựa video tại trong video chương lão sư hùng mạnh như vậy đi bị đánh các thủy quân nhất là nói trong đó trường kính đầu sử dụng dù sao thì nói là lời hữu ích mạnh liệt tán dương lại có ngắn gọn phim nhựa ô n g kính xem như bắt lấy một nhóm người tâm cứ như vậy chương sợ cuối cùng xem như ba thành nhân vật công chúng sẽ có công ty liên hệ quảng cáo nghiệp vụ cũng sẽ có tổ chức mời đi họp ngẫu nhiên còn sẽ có nhân đại hô hào ngươi là ai người nào người đó hợp cái chiếu ai những này là tương lai phát sinh sự tỉnh tại buổi họp báo kết thúc ngày thứ hai dương á gọi điện thoại tới hy vọng tại t r ê n t v phủ lên vũ đạo ra hiệp hội đại danh thậm chí là sản xuất phương một trong có quan hệ với chuyện này lưu tiểu mỹ cùng dương á giải thích qua hai lần dương á cũng là đem sự tỉnh cùng hiệp hội lãnh đạo hồi bà qua vấn đề là những cái k i a nhân bất c a m tâm rõ ràng là bọn hắn nghĩ ra được ý tưởng tại sao phải để một đám thương nhân kiếm tiền có người đề nghị lấy kỹ thuật nhập cổ phần chính là nhường trong hiệp hội ưu tú nhảy múa diễn viên đi tham gia diễn xuất cũng tham gia vũ đạo thiết kế nhưng mà hiệp hội muốn thu tiền trương sợ chắc chắn không đồng ý cả nước nhiều như vậy quay phim có ai chịu chân chính chụp một bộ biểu hiện vũ đạo bị lực thương nghiệp điện ảnh trương a ta sao giao tìm thiết tác, tiêu tiền. tại một tiền? Tóm lại chính là, hiệp hội có người nghị thò một chân vào, phân chút xuất tiền tư. t mọi muốn muốn diễn viên, người Hiệp hội lại Hiệp hội người lợi động cũng Như còn phận chính nghị chân phân còn không nguyện vũ vậy, cho ích, kế đạo đầu vào, bộ có là là, ý sợ nói cho dương á công ty của chúng ta chưa bao giờ thiếu tiền đã chiếu lên ba bộ ảnh phiến cầm về hai mươi sáu ước nhiều phòng bán vé cho dù là chỉ có một bốn chia cũng là hơn sáu ước chính là bởi vì cân nhắc đến vũ đạo ra hiệp hội làm ra c ô n g hiến ta mới có thể đồng ý các người đầu tư có thể các ngươi không muốn xuất tiền ta chỉ có thể tự mình tới dương á khuyên vài câu trương sợ bỗng nhiên nói còn một sự kiện buổi họp báo bên trong không nói có quan hệ với vũ đạo loại phim nữa ta có ba cái suy nghĩ phía trước hai cái nói là ưu tú vũ đạo ra ở giữa cố sự một cái là phim bộ hình thức một cái tinh hoa bản điện ảnh lớn đồng thời còn muốn chụp một bộ phản ứng vũ đạo xanh phim bộ nếu như ngươi không có ý kiến chủ yếu diễn viên sẽ ở các ngươi múa viện chọn lựa dương á suy nghĩ một chút hỏi chụp thần tượng kịch trương sợ nói ta không chụp thần tượng kịch nhưng sẽ dùng phim truyền hình bồi dưỡng thần tượng dương á hỏi thế nhưng là sẽ ảnh hưởng học sinh việc học trương sợ nói ta chỉ còn đưa ra ý nghĩ nếu như các ngươi cảm thấy không tiện ta sẽ toàn bộ xã hội chiêu mộ Vì cam đoan phim theo r u y ề n ì n lượng, chiêu mộ tới tất cả diễn viên phải có kiên cố kiến thức cơ bản, có khiêu vũ cùng biểu diễn tiên còn muốn tiến hành 3 tháng đến nửa năm huấn luyện kỳ, cuối cùng h chất chiêu phải thức khiêu phú, h cả có cố cơ có cuối tất tới tiếp trụ. là biểu mới quay mộ vũ đó kỳ, sự tình càng ngày càng nhiều chương sợ là càng ngày càng không thích nghe điện thoại nhất là rất nhiều không cần thiết giảng giải điện thoại nhưng rất nhiều điện thoại nhất định phải tự mình tiếp tỷ như điện ảnh nhà hiệp hội tác hợp điện thoại của tỷ như hải tử chủ nhiệm lớp điện thoại của tỷ như dương á điện thoại của thật vất vả giải thích qua chuyện này chương lão sư lại phải cùng lô thành viễn làm giảng giải 827-826 t h ờ i gian một mực vội vàng nô thành viễn cũng là hỏi điện ảnh sự tình đáp ứng tốt v õ g i á o thiếu niên phim nữa lúc nào chụp trương sợ hảo nhất thông kể khổ nói bây giờ có bao nhiêu vội vàng thảm bao nhiêu nô thành viễn nói thiếu theo ta kéo ngươi cũng không phải hôm nay mới bắt đầu vội vàng nhanh chóng mà dành thời gian nói xong cũng tắt điện thoại trương sợ đ ắ n g cười một chút đây cũng là thiếu nợ a thiếu nợ nhiều như vậy tại trương lão sư chuẩn bị làm do rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nợ thời điểm phạm hướng về phía trước tới một nhóm hết mấy chiếc xe có phóng viên có lãnh đạo nói là cảm tạ trương sợ thiện tâm tới thăm hỏi phạm tiên tiền lần lượt từng cái giới thiệu từ tỉnh thính đến phân chia cục cục trưởng dài dòng một trận chương lão sư tại hệ thống công an các cán bộ trước mặt coi như lộ mặt bọn hắn chuyến này trên danh nghĩa nhân vật chính là bảy hải tử mặc quần áo mới có chút câu nệ đứng ở trong đám người ở giữa ánh mắt m ở mịt r ư ơ n g sợ phía trước dẫn đường mang hải tử đi ký túc xá cũng không để ý lãnh đạo có phải hay không tại chỗ gọi qua vương thắng lại nhiều bảy cái huynh đ ệ người an bài chỗ ở muốn cái gì hâu người đi qua cầm vương thắng lớn tiếng ứ n tốt kêu đi ra mấy đứa bé trên cơ bản làm đến một đối một phục vụ còn thừa lại một người từ chương sợ tự mình mang lãnh đạo trong hành lang đi lên vừa đi lại là nhìn qua mỗi cái gian phòng cùng chương sợ nói bên trong phòng công trình không tệ bất quá nơi này có phải hay không có chút không thích hợp chương sợ đắng nghiêm mà nói làm việc tốt cũng là khó khăn t r ọ n g trọng nói là x ê cô nhi viện chạy khắp nơi thủ tục thật vất vả giải quyết thổ địa vấn đề lập nhà lúc lại đào ra mấy bộ thi thể công trình đình công thật vất vả xây dựng hảo nhất kỳ hạng mục nhưng mới vừa sửa chữa x o n g phòng ở không thích hợp cho các đứa trẻ ở tiếp lấy lại phát sinh quặng mỏ đổ sụp sự tỉnh bị một đám không biết chết phi pháp phần tử hố theo trước mắt cái trạng thái này mùa thu có thể và ở coi như tốt lãnh đạo cười nói làm việc tốt thường gian nan trương sợ nói ta không muốn mải suy nghĩ một chút cùng phạm hướng về phía trước nói không biết lãnh đạo có thời gian hay không chụp ảnh cũng tốt phỏng vấn cũng tốt nơi này có chút không thích hợp không bằng đi cô nhi viện thực địa xem phạm tiên mạnh nhất định là không có ý kiến đem trương sợ đề nghị nói cho lãnh đạo lãnh đạo suy nghĩ một chút nói nên đi thực địa xem thế là liền đi, đi đội i đ xe lần nữa xuất phát trương sợ đem bọn nhỏ cùng kêu lên có vài tên trong phòng lãnh đạo cùng trương sợ cùng bọn nhỏ ngồi trùng trương sợ thừa cơ giới thiệu xe này là bọn nhỏ chuyên dụng có hết mấy chiếc thuận tiện đi ra ngoài chơi hoặc làm chuyện gì lãnh đạo có chút giật mình xe tốt như vậy cho các đứa trẻ dùng trong sảnh cũng không có có hay không hảo c ư ờ i cùng trương sợ nói ngươi đúng là một người tốt trương sợ nói lãnh đạo nói như vậy ta không có cách nào tiếp theo nửa giờ sau chạy đến chỗ đâm đầu vào là vỗ một cái thật là lớn môn trên đó viết ba chữ to ra ra ra là chạy bằng điện môn từ phòng an ninh đi tới cá nhân ngóc tay chuẩn bị tra hỏi trông thấy trong cửa sổ xe trương sợ đang hướng hắn vất tay đi theo cửa xe mở ra trương sợ lộ cái đầu nói mở cửa người kia tiếng la là chạy bằng điện cửa mở ra đồng thời công trình tự thành một cái viện trước đây cũng là vì hải tử cân nhắc giữa sân rất trống phía trước đứng thẳng hai căn lầu nhỏ dừng xe phía sau vừa mới tên kia nhân viên chạy tới lão bản là muốn chuyển tới sao không rời đi t r ư n g sợ hỏi gần nhất như thế nào rất tốt mỗi ngày cho gian phòng thông gió dùng phụ h c man đê hít giấy thử c h ắ c qua tất cả gian phòng đều đạt tiêu chuẩn gác cổng nói chính là bên cạnh nắp lầu có đôi khi cho bụi thật lớn toàn bộ cô nhi viện tựa như là công viên trò chơi cùng vườn trẻ quý tộc sát nhập ở chung với nhau bộ dáng viện tử bốn phía có rất nhiều kiến trúc còn rất nhiều công trình bởi vì không có khải dụng bên ngoài được v à i mưa bắt mắt nhất là viện tử một góc bể bơi viện tử rất lớn mà liền tại bên ngoài tường rào còn có cao ốc mới đang k i ế n thiết nối liền lớn hơn nữa chẳng những lớn còn nhìn rất đẹp trước kia ở đây chỉ có trông trải thổ địa cùng thấp bé sườn núi lại có một chút vứt bỏ phá ố c bây giờ trừ bỏ đang xây nhà lầu bên ngoài một đường đi tới có thể trông thấy vườn rau cùng nhựa tợ lặt tiệc lều i lớn lãnh đạo không nghĩ tới ở đây hội kiến thiết đặt làm dạng này có chút giật mình các phóng viên nắm chặt thời cơ chụp ảnh chờ đi vào trong lâu nhìn xem mỗi một cái gian phòng cũng không giống nhau đều có đặc sắc lãnh đạo hỏi một gian phòng úp ở một người trương sợ nói là có chút công an cán bộ khẽ gật đầu một cái đoán chừng là tại nói lãng phí lâu không cao nhưng mà đủ dài đủ rộng phòng khách lớn phòng chơi phòng học sáu làm cho cả kiến trúc lộ ra đặc biệt lượt khí trương sợ không có thời gian tới lần này mang bọn nhỏ lần lượt gian phòng nhìn lại kiên trì kiên trì liền có thể chuyển tới thấy không đây là các người tương lai nhà mỗi một cái gian phòng đều rất đẹp không có một gian là giống nhau bọn nhỏ vòng tới vòng lui một ưu tiên chọn lựa thuộc về mình căn phòng có con n ít lúc đó cùng trương sợ nói trương sợ nói bây giờ nhất định đừng có g ố p hướng về hảo bên trong k h o á t l á c tựa như là thế giới chuyện cổ tích một dạng gia viên làm sao sẽ không thích đang nhìn qua những thứ này gian phòng sau đó vương thắng tìm hắn tra hỏi ta cũng có thể vào ở sao hắn là lo l ắ n g chính mình niên linh quá lớn trương sợ nói tại các ngươi tự lập trước đó cũng chính là tốt nghiệp đại học trước đó cũng có thể ở vương thắng nói của ta hội khảo lên đại học trương sợ cười với hắn cười thi cấp ba thi rất tốt vương thắng nói ta cảm thấy đề mục thật đơn giản vẫn tốt chứ trương sợ có chút giật mình đây là khai quật gia thi tài hay là thật đặc biệt nguyện ý học tập vương thắng còn nói tên của ta bên trong có một tháng nói đúng là ta không có thể thua t r ư n g sợ nói đi chỉ cần ngươi có thể thi đ ấ u ta vẫn tạo điều kiện cho ngươi ta ơn lão đại nhiều vương thắng nói mới tới bảy hài tử có chút mơ hồ trong đó một cái nữ hài hỏi có thể lên học có thể vương thắng trả lời t r ư n g sợ nhìn mắt nữ hài kia đại khái mười sáu mười bảy tuổi dáng người ngược lại là giống hai mươi tuổi nói với nàng chỉ cần ngươi muốn đọc sách có thể đọc sách chính là đi nước mỹ cũng được nghe được câu này nữ hài trong mắt giống như sẽ thả quan một dạng sáng lên một cái trương sợ quan sát tỉ mỉ phía dưới rất đẹp đi tìm phạm tiên tiền tra hỏi bọn nhỏ hồ sơ đâu phạm tiên tiền hỏi ngươi từ đó đến giờ không hỏi hồ sơ hai từ nhiều nhất định phải nhiều chút hiểu rõ trương sợ mơ cơ ớ c phạm tiên tiền cười cười chỉ cần ngươi muốn nhìn muốn cái gì có cái đó trương sợ nói đây chính là ngươi nói phạm tiên tiền cười nói ta nói trương sợ nói ta muốn thấy một người họ tiếu ngoại hiệu gọi lá hổ bởi vì quách vừa bản án đi vào hắn là tự thú vạch trần tố giác quách vừa rất nhiều chuyện phạm tiên tiền khinh xuất khẩu khí may mắn ta không phụ trách điều tra và giải quyết vụ án t r ư ơ n g sợ nói ngươi đây là ý gì a nói không giữ lời phạm tiên t i ề n nói ngươi hỏi sự tình v ư ợ t qua phạm vi năng lực của ta ta thậm chí không cần cự tuyệt chương sợ nói không có ý nghĩa a lão hổ vụ án kia rất phiền phức từ tự thú đến bây giờ còn thị xử tại điều tra và giải quyết giai đoạn căn bản không được gặp mặt phạm tiên t i ề n nói có ý tứ không có ý nghĩa không phải liền là có chuyện như vậy q u ý củ bất kể làm cái gì đều phải tuân theo q u ý củ ta cũng muốn tuân theo q u ý củ t r ư ơ n g sợ cười một cái ăn cơm buổi chưa sao vốn c h ế ngươi phạm tiên tiến nói ngươi không có hy vọng lãnh đạo sẽ không lưu lại ăn cơm chương sợ gật gật đầu q lại lại đến lúc này ra ra ra cô nhi viện đội ngũ lại mở rộng một chút trương sợ mang bọn nhỏ về nhà đem trong nhà sự tỉnh thông báo một chút nhường rùa đen mướn phòng xe dẫn bọn hắn đi kinh thành đã sớm chuẩn bị đi bởi vì sự t ì n h các loại nhiều lần dây dưa bây giờ không thể kéo đi kinh thành có rất nhiều sự t ì n h một loại trong đó là phỏng vấn nhảy múa diễn viên phỏng vấn thời gian sớm tại một tuần trước thông chi một chút đi chưng người phỏng vấn làm sao dám không đi t r ư n g sợ hòa lưu tiểu mỹ trương bạch hồng lưu sướng ngả nghiêm cùng lúc xuất phát ngả nghiêm chủ yếu là chiếu cố hai đứa bé đồng hành còn có đại đàn cầu nơi khác xe vào kinh muốn làm lý giấy thông hành kỳ hạn bảy ngày chưng sợ xem chừng có một ba bốn ngày không sai biệt làm đủ lần này lưu tiểu mỹ nhất thiết phải đồng hành chọn lựa nhảy múa diễn viên công tác sớm tại đang tiến hành lưu tiểu mỹ cung cấp ưu tú nhảy múa diễn viên danh sách trương bạch hồng cùng lưu sướng phụ trách ghi danh nhảy múa diễn viên đi qua sàng lọc phía sau quyết định danh sách lớn bởi vì gần một nửa nhảy múa diễn viên cư trú hoặc tạm thời ở tại kinh thành trương sợ đem sau cùng phỏng vấn giai đoạn định ở kinh thành đồng thời còn có tiểu vũ đạo diễn viên sự t ì n h trương sợ muốn cùng dương á gặp mặt nói chuyện một lần nếu như nàng đồng ý ngay tại múa viện chọn lựa chủ yếu diễn viên từ lao sư giới thiệu có thể tiết kiệm thời gian nếu như dương á không đồng ý sáu dựa theo lần trước nói bởi vì múa viện là cả nước châu nhất vũ đạo việt giáo có lực lượng chính là chỗ này sao ngạo khí nhưng mặc kệ dương á có đồng ý hay không trương sợ khẳng định muốn đi múa viện đi một chuyến đi chỗ tốt nhất chọn lựa tốt nhất nhảy múa diễn viên là mỗi một cái đạo diễn muốn làm cũng là chuyện nên làm thế là liền lên đường a một đường đi cao tốc thường đông xuất phát trời tối đến xuất phát phía trước thông chi long tiểu nhạc một tiếng long tiểu nhạc nói tổ tông a ngươi có thể tính tới quan khai hỏi ta nhiều lần trương sợ nói ta mời hắn uống rượu nhân ra hiếm có rượu của ngươi nhanh chóng thổ đ i ệ long tiểu nhạc tắt điện thoại xe tại đường đi vui vẻ nhất là ánh vàng rực rỡ tiểu nha đầu ghé vào trên rừng lớn khuôn mặt r á n vào pha lên h ì n ra phía ngoài bên cạnh là đại cầu làm bạn tiểu trương hiện ra nằm ở cái nôi trong ghế cái ghế cố định ở trên chỗ ngồi bên cạnh là trương sợ lưu tiểu mỹ mấy cái m ộ i t ử đang đánh bài rùa đen ở phía trước thẳng h ồn n ào tới cái nói chuyện trời đất đem ta một người bỏ ở nơi này có ý tốt ta nhất định là có ý tốt căn bản không người nói tiếp rùa đen liền hô lao tử muốn từ trước trương sợ nhìn mắt tiểu ra hỏa đứng lên nói với hắn cô nhi viện nơi đó ngươi có thể không thể dùng điểm tâm đừng hỏi gì cũng không biết ngươi thế nhưng là mua sắm dùa đen nói lại ca ta nào biết được muốn mua sắm nhiều đồ như vậy a cái gì cái gì đều tìm ta chưng ơ sợ thở dài nói cho nên ngươi liền hố khò u ả n đúng không hố cái gì a chúng ta là công việc bình thường b ằ n giao g hắn ngược lại phải làm việc ta ngược lại phải bận rộn cũng là nhân tiện sự t ì n h dùa đen nói mập mạp nói không có chưng ơ sợ ngồi trở lại ghế s o f a bốc em ngươi lái xe a có chuyện gì xuống xe lại nói dùa đen mắng một tiếng xéo đi rốt cuộc lại yên tâm lái xe 828 827 giây dưa chứng là vấn đề lớn buổi tối đến kinh thành vừa làm tốt cỗ xe vào thành giấy thông hành long tiểu nhạc gọi điện thoại nói có người mời ăn cơm trương sợ hỏi là q u a n thai long tiểu nhạc nói bất kể là ai ngươi cũng phải tới dùng cơm đến đâu rồi giống như long tiểu nhạc nói như vậy có thể để cho long tiểu nhạc nói như vậy thật đúng là mặc kệ đối phương là ai trương lão sư khẳng định muốn cùng đi xa hành nửa đường trực tiếp đi tiệm cơm lưu tiểu mỹ bọn hắn ở khắp phòng ăn cơm trương sợ cùng long tiểu nhạc đi uống rượu trong phòng chung m ộ ư ơ i người trừ trương sợ cùng long tiểu nhạc những người còn lại cũng là chuỗi dạp chiếu phim công ty liên quan người phụ trách lần này thật đúng là không phải long tiểu nhạc bậy cụt là chuỗi dạp chiếu phim công ty thỉnh trương sợ nói ra là thiên đại mặt mũi ba nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty người phụ trách liên hợp lại thỉnh một cái biên kịch t ăn g cơm căn bản là không thể tưởng tượng có thể có hôm nay cái này bữa tiệc nguyên nhân chủ yếu là trương sợ hướng lưu tiểu mỹ cầu hôn trên bàn ăn ba nhà chuỗi dạp chiếu phim đều có đầu t ư bộ phim này bởi vì không có mời đại minh tinh biểu diễn diễn viên chính đạo diễn cũng là trương sợ kiêm trải phạt xuống mỗi nhà đầu tư cũng không nhiều có thể phim lửa kéo đi ra về sau ba nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty hết sức hài lòng đối với bộ phim này có rất cao mong đợi hy vọng có thể tái hiện trước kia tảng đá phong thái tăng thêm thương khấu để bọn hắn hảo ngừng lại kiếm lời về tình về lý về công v ề tư bọn hắn đều phải thỉnh lòng tiểu nhạc cùng trương sợ ăn cơm đây là tràng mở tiệc vui vẻ tiện thể đem trương sợ hảo ngừng lại khen trương sợ hung mạnh khiêm tốn phiến tử không phải ta kéo biên tập sư cắt tốt về sau ta liền thoáng để một điểm ý kiến cái khác cơ bản không n ú p đ í c h nhân ra liền khen ngợi công ty của các ngươi biên tập sư cũng là đại ngữ a nói qua cầu hôn còn nói lên thiên sứ ma quỷ cái kia bộ phim đồng dạng là không có đại mình tinh nhân vật chính nhưng mà mời rất nhiều nổi danh diễn viên tới cổ động xem như có một chút xem chút bộ phim này tại kết thúc công việc nói đúng là còn không có chút xong nhường cái kia vô cùng không chuyên nghiệp t r ư ơ n g sợ đạo diễn xa xa kéo ở phía sau nghiệm viễn trong lòng một mực không lào thoải mái cứ việc vừa nhận được mười ước phòng bán vé đạo diễn danh h à o có thể vạn nhất phim mới t ử không sánh bằng t r ư ơ n g sợ phiến tử làm sao bây giờ hai phiến tử đồng thời khởi động máy một mực làm hàng xóm còn giúp đỡ cho nhau lấy tiến hành quay trụ công tác tựa như là bạn học cùng lớp một dạng bây giờ chương đồng học phiến tử sắp lên trường thi n i ệ m đồng học khẳng định có chút gấp gáp bất kể nói thế nào hắn là chuyên nghiệp từng chờ chuyện này cũng hỏi qua ba nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty nói ra cái cuối cùng mục đích bọn hắn tại sao muốn tỉnh h long tiểu nhạc cùng t h ư ơ n g sợ ăn cơm không chỉ là đầu tư một nhất n h ấ t ảnh xem điện ảnh không chỉ là một nhất n h ấ t ảnh xem cho bọn hắn kiếm tiền còn có một cái nguyên nhân cứ việc cầu hôn sẽ mấy nhà chuỗi dạp chiếu phim lên một lượt chiếu nhưng mà tiền hậu kỳ màn ảnh sẽ không rất nhiều dù sao không có minh tinh chuỗi dạp chiếu phim muốn vì phòng bán vé cân nhắc cùng thương k h ấ u so sánh cầu hôn lần đầu màn ảnh số lượng lớn tất cả là t r ứ n g phân nửa nếu có thể lấy thật tốt thành tích đằng sau sẽ lần lượt tăng thêm màn ảnh thiên sứ ma quỷ cũng là dạng này thao tác ba nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty tại trên bàn rượu nói rõ những chuyện này long tiểu nhạc cùng t r ư ơ n g sợ chắc chắn biểu thị đồng ý không phải là không có người xem trọng cầu hôn bộ phim này có người muốn mua đánh gãy phòng bán vé ta duy nhất một lần cho ngươi bao nhiêu tiền mặc kệ phòng bán vé bán bao nhiêu cũng là hắn chỉ là a quyết đoán là có bảng giá không đủ cao nói trắng ra vẫn là không có coi trọng t r ư ơ n g sợ bữa cơm này chủ yếu liền nói mấy chuyện này còn lại thời gian cũng là uống rượu nói chuyện thiếm trung đụng rất sung sướng sau bữa ăn đại gia lúc về nhà long tiểu nhạc cùng chương sợ phàn nản nhìn thấy a chúng ta liên tục lấy thật tốt thành tích có thể chuỗi giảm chiếu phim công ty căn bản không quản những cái kia chính là đệ lên chúng ta lợi nhuận nói cho cùng vẫn là lợi ích lớn nhất trương sợ nói không phải ngươi nói muốn phát triển trước hết ăn thiệt thòi long tiểu nhạc cười một cái ăn thiệt thòi là ăn thiệt thòi không được phản nản a trương sợ nói vậy ngươi phản nản a sau khi về nhà trương lão sư dành thời gian làm việc lần nữa khôi phục lại đi công tác vùng k h á c trạng thái làm việc bên trong hôm sau buổi sáng đi gặp dương á đồng thời phỏng vấn n g à y múa diễn viên phỏng vấn địa điểm sớm đã thông chi một chút đi là một nhà khách hơn công năm sảnh cũng là ở đây cùng dương á đàm luận kịch bản sự tỉnh không phải dương á chưa từ bỏ ý định là hiệp hội lãnh đạo chưa từ bỏ ý định nhất là biết mở lớn biên kịch viết một bộ phim liền bán chạy một bộ lại có thể đầu tư phim nữa có lãnh đạo rất muốn lại gần kiếm một c h i n t a n h cho nên hôm nay gặp mặt kỳ thực là sáu người c h ư ơ n g sợ hòa lưu tiểu mỹ đối đầu dương á cùng ba tên hiệp hội lãnh đạo hiệp hội lãnh đạo vừa mở màn liền nói các ngươi chụp dạng này phim nữa kỳ thực là cần chúng ta hiệp hội tiến hành chỉ đạo chúng ta có hay không định quyền ngươi nói cái gì t r ư ơ sợ sửng sốt một chút nghĩ nghĩ nói còn có quy định này có thiên tia phụ nữ trung niên nói có hay không loại quy định này Quay chụp r ấ tên nhiều tiên l ú nữ lãnh đạo nói ngươi phải tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp các ngươi chụp tốt bộ này vũ đạo kịch chủ yếu là tất cả vị lao sư lui tới tiền ăn cơm họp tiền tiền vé xe đủ loại phí tổn thêm đến một khối cũng không phải là số lượng nhỏ cho nên hy vọng có thể ở nơi này bộ ảnh trong phim chiếm một bộ phận đầu tư trương sợ cười cười ngay tại sát vách ta lập tức muốn phỏng vấn nhảy múa diễn viên ngươi cùng ta nói cái này nữ lãnh đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn cái gì là nói cái này trương sợ nói không có gì suy nghĩ một chút nói cứ như vậy đi ta quyết định chính mình vũ đi theo còn nói ta mặc kệ các ngươi có thể làm cái gì ta muốn nói một chút là dương l á o sư chủ động gọi điện thoại tìm ta bảo là muốn chụp một bộ biểu hiện vũ đạo mị lực điện ảnh lớn là vì phát dương nghệ thuật tuyên truyền cùng phát triển nghệ thuật ta cảm thấy điện ảnh người có cái chủng này trách nhiệm mới quyết định bản sao từ đó phim có thể các ngươi như bây giờ sáu ta nên nói như thế nào ngưng phía dưới nói là các ngươi muốn tuyên truyền vũ đạo cổ vũ hấp dẫn càng ngày càng nhiều nghệ thuật nhân tài gia nhập vào vũ giả hàng ngũ có thể các ngươi chuyện làm bây giờ căn bản cùng cái này không quan hệ trái lại ta một người ngoài cuộc làm chuyện này thế nhưng là các ngươi còn không cho nữ lãnh đạo nói không có không để không phải đều là một cái ý tứ sao t r ư ơ n g sợ cười cười ta không hiểu không có việc gì ta có thể hỏi nói xong đứng dậy ta đi phỏng vấn nhảy múa diễn viên gặp lại nhiều chức năng cửa phòng miệng là hai hàng cái ghế cửa ra vào một cái bàn g i i ngồi phía sau trương bạch hồng cùng lưu xướng trên mặt bàn là thật dạy một sấp phiếu báo danh trên hành lang trên ghế dài ngồi rất nhiều người hoặc nam hoặc nữ cũng l à như vậy thanh xuân tịnh lệ một nửa người mặc vũ đạo phục vũ đạo vớ rất nhiều tại kéo gân hoạt động cơ thể trưng ơ bạch hồng trước người vẫn đứng rất nhiều người trưng ơ bạch hồng phải không ngừng nói cũng muốn không ngừng giảng giải đặc biệt mệt mỏi cũng h ọ n lúc này đại môn mở ra đi ra nữ hải nói ra bắt đầu trưng ơ bạch hồng bắt đầu hướng về trong phòng thả người đây là khách sạn cấp sao hành lang không thích hợp đứng quá nhiều người cho nên vừa để xuống chính là một trăm người có thể người dự thi nhảy múa diễn viên thực sự quá nhiều lầu bên ngoài trong đại đường còn rất nhiều người cái này hơn một trăm người tiến vào nhiều chức năng sành phỏng vấn sân khấu khoảng cách trương sợ hòa lưu tiểu mỹ cũng liền xa hai mét đây là trương lão sư yêu cầu đồng thời còn có tạm thời làm nhà quay phim rùa đen đồng học tại sao muốn khoảng cách gần như vậy quan sát nhảy múa diễn viên bởi vì t r ư ơ n g sợ rằng muốn tạo tinh một bộ phim truyền hình dựa vào cái gì hấp dẫn người xem có rất nhiều nhân tố trong đó một cái là dễ nhìn cái này tốt nhìn chính là nông cạn đơn thuần dễ nhìn t r ư ơ n g sợ yêu cầu bất luận nam nữ diễn viên cũng không thể đặc biệt đ ấ y cũng phải có đôi chân d à i tuyệt đối tuyệt đối không thể có m ậ p mạc nhằm vào nữ tính yêu cầu thích hợp có chút n g ự c tốt nhất bất quá nếu là điều kiện khác quá tốt ngược nhân tố có thể tạm thời xem nhẹ một chút có thể nói là tại tuyển mỹ chọn lựa hình thể tốt nhất còn muốn có vũ đạo thiên phú sáu chờ hắn chọn lựa ra phù hợp diễn viên phía sau trên thực k tế cơ n bụng rõ ràng c nam t h sinh phần lớn có chắc nịch lồng ngực trương sợ không muốn người gầy không muốn nương nương khang hắn muốn là lộ ra bụng liền có thể hấp dẫn số lớn người xem xoáy nam nay liên khó khăn thật sự rất khó đối với nữ diễn viên yêu cầu là đồ lót nam diễn viên nhất thiết phải trên ánh sáng thân bây giờ có một vấn đề mới những thứ này diễn viên là thế nào lựa ra tất cả dự thi giả nhất thiết phải gửi đi ba phút video bên trong có nửa phút tự giới thiệu cũng là muốn xuyên đồ lót trưng ơ b ạ c h h ồ n g một số người chọn lựa ra ưu tú diễn viên thông chi phỏng vấn thời gian vấn đề là video có thể mỹ hóa thậm chí làm bộ có rất nhiều video quá quan diễn viên kỳ thực các hạng điều kiện rất bình thường bây giờ t r ư ơ n g sợ sẽ là đang làm một lần cuối cùng chọn lựa có rất nhiều diễn viên xem xét giá người chắc chắn bị đào thải t r ư ơ n g sợ cũng không khắc khí trực tiếp gửi đi hắn không cần khắc khí bởi vì tất cả tới kinh thành tham gia khảo hạch diễn viên công ty gánh chịu một nửa phí tổn kinh thành bản địa không nói nơi khác diễn viên cầm thẻ căn cước cùng lúc tới vé máy bay vé xe đi trương bạch hồng nơi đó đăng ký xác định xuất phát mà không có vấn đề dựa theo mệnh giá giá trị cho tiền mặt dù là ngươi là ngồi khoang hạng nhất tới công ty liền sẽ gánh chịu ngươi trở về khoang hạng nhất phí tổn đồng thời mỗi vị diễn viên còn sẽ có một trăm khối dừng chân trợ cấp một trăm khối tiền chắc chắn không đủ có thể khắp thiên hạ nhiều như vậy đoàn làm phim có mấy cái đoàn làm phim đối với thông thường nhảy múa diễn viên cũng sẽ dạng này phỏng vấn dạng này cho thích hợp trợ cấp cho nên trương lão s ư thật là không cần cùng các diễn viên khắc k h tất cả mọi người không có thời gian lãng phí dưới loại tình huống này phỏng vấn tiến độ không phải bình thường nhanh một trăm người đi vào không đến hai mươi phút liền hoàn thành lần này phỏng vấn trong đó có rất nhiều người không kịp nói chuyện trương sợ chỉ là liếc mắt nhìn sẽ nói tới một cái tám trăm hai mươi chín tám trăm hai mươi tám lại nhiều một minh chủ rất nhiều nhảy múa diễn viên không hài lòng nói chúng ta còn không có tiến hành biểu diễn tài nghệ ngươi không thể qua loa như vậy để chúng ta đi trương sợ nói đây là lần thứ nhất sàng lọc trước tiên không nhìn tài nghệ ngượng ngủng trương sợ thái độ chắc chắn không thể để cho đại gia hài lòng trương sợ còn ó i nếu các ngươi có bất man ý chỗ có thể đợi phỏng vấn kết thúc tìm ta đ à m luận bây giờ thỉnh kiên nhận chờ đợi một chút có thể sao chứng lão sư chính là dùng đồng dạng hai câu nói đổi đi đại bộ phận nhảy múa diễn viên đến đây khảo hạch diễn viên hết thể có sáu trăm bốn mươi hai người đi qua từng vòng phỏng vấn chương sợ chỉ chọn chúng mười cái nữ sinh ba cái nam sinh toàn bộ phỏng vấn sau khi kết thúc trong hành lang vẫn là giữ lại rất nhiều người cũng là không cam tâm cứ như vậy rời đi niên kỷ từ mười lăm tuổi đến ba mươi lăm tuổi đều có có rất nhiều nữ hải có phụ mẫu cùng đi phỏng vấn vừa kết thúc cửa chính vừa mở đại gia liền tràn vào tăng thêm một vòng cuối cùng khảo hạch song còn chưa đi diễn viên nam sáu trăm người vây quanh t r ư ơ n g sợ mấy người t r ư ơ n g sợ hô to yến tĩnh từ trong đám người gạt ra đi lên sân khấu dường như là cảm thấy chưa đủ cao đi bên cạnh kéo qua cái ghế đứng lên mặt nói chuyện lớn tiếng bây giờ nghe ta nói phục vụ viên nhường người bên ngoài đều đi vào thuận tiện quan môn phục vụ viên vừa muốn đi t r ư ơ n g sợ vừa lớn tiếng nói giữa trưa đại gia chịu tới phỏng vấn là cho ta mặt mũi giữa chúng ta mà nói chắc chắn không phải hai ba câu có thể nói xong phục vụ viên chúng ta ở đây ăn cơm một bàn mười người hoặc mười hai người có thể ăn chi phía dưới những thứ này nhớt mất phục vụ viên không dám đáp ứng tới nói đi hỏi thăm quản lý hay người ra ngoài tới khảo hạch nhảy múa diễn viên nói chúng ta thật xa chạy tới không phải vì ăn cơm trương sợ nói ta minh bạch bây giờ nghe ta nói vẫn là câu nói kia cảm tạ các ngươi coi trọng ta nhưng là mặc cho gì một công ty cũng không khả năng đem các ngươi toàn bộ dùng chúng ta là cần chọn lựa mà các ngươi cũng là muốn chọn lựa công ty có thể ngươi căn bản không chọn lựa nhìn một chút liền để ta đi xuống rất nhiều người cũng là nói như vậy trương sợ nói về chúng ta công ty chụp ảnh kế hoạch các ngươi hẳn biết chụp một bộ thuần khiết lấy nhảy múa diễn viên làm chủ phim truyền hình nói đúng là chỉ cần cùng vũ đạo có liên quan nhân vật cũng là chính chúng ta người đi biểu diễn không cần thỉnh những cái kia gà mở mình tinh tới dày vò có cái gì tay nghề ăn cái gì cơm ta biết nhảy múa diễn viên khổ cực bởi vì ta lão bà là khiêu vũ có thể nói ngoại trừ vũ đạo liền không có yêu thích khác trong lòng nàng vũ đạo đệ nhất ta sáu không biết thứ mấy các ngươi mỗi người cũng là học được mười mấy hai mươi năm vũ đạo thụ thương rút gân đổ máu hẳn là đều trải qua nhưng ta năng lực có hạn không có khả năng đem các ngươi mỗi người kinh lịch đều nói cho thế giới chỉ có thể chọn lựa các ngươi trong đó cực kỳ có sáu nó như thế nào đây ân chỉ chúng ta những người này mỗi bản mười hai người đặt trước năm mươi bản có vấn đề không trương sợ hỏi quản lý nói ta muốn cùng đầu bếp trưởng liên lạc một chút trương sợ nói nếu là không làm được xin lập tức nói cho ta biết quản lý là thực sự thông minh a sáu trăm linh người yến hội tại bảo đảm kinh doanh bình thường điều kiện tiên quyết nhà ai tiệm cơm cũng không khả năng chuẩn bị thêm nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn gặp trương sợ nói như vậy quản lý nói ta có cái đề nghị trương sợ nói ngươi nói quản lý nói tầng cao nhất hải sản p h ò n g tự lấy thức ăn mỗi vị một trăm mười tám không có nhiều như vậy chỗ ngồi có thể tạm thời thêm t o a nếu như ngài lựa chọn ở nơi đó dùng cơm chúng ta có thể lập tức mua sắm bổ túc nguyên liệu nấu ăn trương sợ nói chỉ cần có thể để chúng ta ăn cơm vậy thì có thể quản lý nói không có vấn đề lại cùng trương sợ xác nhận một lần đi ra ngoài ăn bài cơm chưa trương sợ nói đại gia lại cho cái mặt mũi một hồi bên trên tầng cao nhất ăn thức ăn tự chọn ta biết trong lòng các ngươi không hài lòng mượn cơ hội này có cái gì bất mãn đều nói cho ta ngươi ở đây ta cũng tại không có chuyện gì là không thể giải quyết thế nhưng là ngươi cũng không thấy chúng ta biểu diễn tiết mục có người vẫn là hỏi như vậy trương sợ nói đầu tiên một điểm ta muốn chứng minh một việc ta đóng phim hoặc phim truyền hình không có lãng phí thế nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết kiệm những lời này là có ý tứ gì nói là liền vai phụ cũng muốn dùng đến chân chính nhảy múa diễn viên đại gia còn có cơ hội sáu trương sợ ở đây miệng lưỡi lưu loát dùng hắn cho là bên trong lý do l ê n ổn đại gia cảm xúc trên thực tế cũng chỉ có thể làm như vậy hắn nói cho đại gia chỉ cần các ngươi đủ ưu tú sẽ chả có cơ hội lần này là lần thứ nhất chọn lựa mà chọn chúng những người này chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng ta chọn chúng các ngươi các ngươi cũng muốn chọn chúng ta đại gia mới có thể hợp tác tiếp đó còn nói một chuyện khác ngày mai sẽ còn tới trong này thí bất quá khảo hạch người cùng ngươi nhóm không cần rất nhiều người là mỗi m cái ca kịch viện hoặc vũ đoàn múa dẫn đầu hay là mỗi cái trường nghệ thuật hàng đầu giả nếu như các ngươi có lòng tin đánh bại bọn hắn ta cho các ngươi cơ hội sau bữa cơm chưa còn ở nơi này tại chúng ta mấy trăm người trước mặt ngươi đi lên khiêu vũ điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đầy đủ ưu tú còn muốn có đầy đủ lớn dũng khí không biết lượng sức sẽ bị cười nhạo một trận lời nói sau đó quản lý cũng là chạy đến thông chi nói phòng ăn chuẩn bị xong thế là ăn cơm đi tự phục vụ hải sản tiệc tăng thêm t r ư ơ n g sợ nói lời xem như lắng lại tuyệt đại đa số người h o à n khí. có ý là cơm chưa thường có rất nhiều người ăn rất ít tùy tiện tuyển chọn hai loại phối một ly nước trái cây giải quyết bởi vì chỗ ngồi không đủ rất nhiều người đứng ăn bao quát t r ư ơ n g sợ một cái t r ư ơ n g sợ bề bộn nhiều việc lúc ăn cơm không ngừng bị tra hỏi hắn phải không ngừng giảng giải một mực nói a nói thật vất vả ăn xong cơm trở về nhiều chức năng sành tiếp tục phỏng vấn dám đến phỏng vấn là một chuyện dám ở năm sáu trăm vũ đạo tinh anh phía trước khiêu vũ là một chuyện khác toàn bộ buổi chiều hết thể có hai mươi mấy người đi lên khiêu vũ đây cũng không phải là khảo hạch là biểu diễn nếu như ngươi biểu diễn đồ vật người khác cũng sẽ người khác còn làm tốt hơn sáu cũng là người trẻ tuổi gặp lại ngươi người không biết không sợ cho dù không trào phúng loại kia không gì hơn cái này ánh mắt nhất định sẽ làm cho người xúc động nguyên bản có rất nhiều người kích động giữa t r ư a không chút ăn cơm chính là nghĩ có tốt nhất vũ đạo trạng thái thế nhưng là thật có đại năng à, có một tiểu cô nương rất gầy rất nhỏ cũng là bởi vì quá nhỏ gầy giống như không có nảy nở hải tử không có qua trường sợ cái t ế quan không nghĩ tới nhảy thật tốt không có âm nhạc đ ị m trên chủ tịch đại diện v h ô thảm tiểu nha đầu b à n chân để trần tử đi lên sáu đợi nàng nhảy xong phía sau rất nhiều m ộ i t ử trực tiếp từ bỏ đi lên khiêu vũ ý nghĩ không có âm nhạc đ ị m loài người vũ đạo động tác càng giống là trò chơi hoặc là trò đ ù a quái đản không tin có thể tùy ý chọn cái video đóng lại âm thanh đi xem tiểu nha đầu nhảy đặc biệt nghiêm túc đi đường lúc không có gì đặc biệt đứng ở phía trước túi đầu cũng không đặc biệt gì thế nhưng là lên thủ động làm một bắt đầu cả người thì thay đổi hoặc giả thuyết là cả người liền không có giống như đem mình dung hợp vũ đạo bên trong là vũ điệu một bộ phận mà không phải dùng vũ đạo biểu hiện vẻ đẹp của nàng không đợi nhảy xong lưu tiểu mỹ liền cùng trương sợ nói ta muốn nàng người so với người phải chết tiểu nha đầu nhảy xong phần lớn người tắt đầu trí gia hỏa này không phải tại biểu hiện mình là ở diện s á t người khác vi phong buổi c h i ề u phỏng vấn k ế trương thúc, t sợ lưu lại năm người tên tiểu nha đầu kia gọi diệp thanh Thanh. buổi tối trương sợ lưu lại m ộ ư ơ i tám cái phỏng vấn giả ăn cơm chiều ở trên bàn cơm nói rõ chi tiết bọn hắn phải đối mặt tình huống cùng việc cần phải làm trong đó một điểm sẽ có trận thứ hai phỏng vấn Phỏng vấn sau khi kết không ký nếu thúc ty thể tại Trương hợp như có công có đàm đồng, đây. Đây là luận lý quản Sợ ở về sau u c h y ệ nhà cần nói. Lần này bữa tiệc, lần nói, này Trương nói trận n là bữa một g Sợ sẽ là nói một trận ý ĩ tiếp đó bắt đầu ăn. Sau khi đó đầu Sau ăn. n h về nhà, lưu tiểu mỹ cùng trương sợ nói diệp thanh thanh nhất thiết phải mang về thế giới này có có tại nhưng không gặp thời sao có diệp thanh thanh chính là kích thước hơi thấp dáng người hơi gầy bề ngoài xấu xí để cho nàng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội một lần lại một lần cho tới bây giờ lưu tiểu mỹ trong tay là diệp thanh thanh sơ yếu lý lịch cơ cùng trương sợ nói nếu là sớm nhìn thấy nàng trần có câu cái kia bộ phim sẽ càng xuất sắc ý tứ của những lời này là nhường diệp thanh thanh thay thế t r ư ờ n g chân thực vị trí trương sợ nói chân thực cũng rất tốt có hay không hảo không giống nhau chân thực kiến thức cơ bản chính là như vậy chuyện xanh là từ nhỏ học được đại sáu đáng tiếc như thế nào không có thi đậu múa v i ệ n đâu liệu tiểu mỹ c a o mày nói trương sợ cười hát hát nói trong đó tất có vấn đề liệu tiểu mỹ lắc đầu chưa hẳn ta nói chính là trường trung học phụ thuộc nói như vậy học nghệ thuật cũng là càng sớm kiểm tra học càng tốt ta liền không có trải qua bình thường sơ trùng cao trùng trước kia thi vào trường trung học phụ thuộc tiếp đó kiểm tra đi nước mỹ lại cùng trương sợ nói tiểu nha đầu năm nay mới hai mươi mốt học là sư phạm trương sợ hỏi bây giờ đọc sư phạm học phí không rẻ a lưu tiểu mỹ nói có sáu chỗ trường sư phạm bộ môn chuyên nghiệp không có học phí bất quá đứa nhỏ này học trường học không phải sẽ trả là muốn dùng tiền trương sợ nói dù thế nào dùng tiền cũng so nghệ thuật loại chuyên nghiệp tiện nghi lưu tiểu mỹ nói ta muốn khuyên nàng nghỉ học trương sợ nói cha mẹ của nàng sẽ giết người nếu như cha mẹ của nàng rất cần tiền ta xuất tiền mua đức một năm cho một vạn hai vạn mua trước m ư ơ i năm lưu tiểu mỹ nói nếu như cha mẹ của nàng thực tình vì hài tử cân nhắc hẳn là ủng hộ ta trương sợ nói ngươi cũng không nghĩ một chút một đứa bé có thể khiêu vũ n h ả y tốt như vậy phụ mẫu làm sao có thể không ủng hộ đúng vậy à không ủng hộ chính là không trả tiền không trả tiền liền không thể bên trên vũ đạo ban không hơn vũ đạo ban sẽ rất khó có hệ thống khoa học giáo dục cơ sở sáu lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói sự do người làm trương sợ nói ngươi nói chỉ là ngươi ý nghĩ cụ thể muốn hỏi qua diệp thanh, thanh lưu tiểu mỹ ừ một tiếng hỏi hôm nay lưu lại mười mấy người làm sao bây giờ xem có thể hay không ca hát Vẫn khí tốt, ta chương ũ n lần săn tìm ngôi Trương nói n n g làm lời. lời, vào một tìm dứt tiếp sao.、Chương、sợ cười i Vừa đáp t r ờ n xuân điện chừng n g g xem lưu tiểu cây thoại, bắt, ta ư bị i sớm m u ộ có cho cho nói thể biết, cho nên n ư Trương ơ i tiếng. một sợ nói, bị b ắ tìm Bị bắt Thuất ta, Trương sáu. sợ cám ơn ngươi. Sợ tìm lưu tiểu cây làm u ố n đồ vật lão hổ nói có cái gì đồ vật gì tại hắn cái kia có thể lại không nói là cái gì t r ư ơ n g sợ vốn là không biết làm sao bây giờ là hảo bây giờ trắng hơn, hơn giận trừ phi có thể đi vào mục giam thu thập tiểu tử kia một trận vụ án này ta không xen tay vào được thuộc về độ cao bảo mật trọng yếu vụ án lẽ ra ta hẳn là một chút tin tức cũng không biết ta là vì người n g ư ơ i nghe k ỹ cho ta ta là vì n g ư ơ i mới liên lụy ân tình hỏi tới một chút không trọng yếu tin tức mục đích liền một cái ta biết n g ư ơ i lúc nào cũng là một chút gần sự tỉnh nhớ kỹ cho ta một câu nói thường tại đi bờ sông có thể nào không ít dày ta phí lớn như vậy kình chính là muốn cho ngươi biết hàng vạn hàng nghìn đừng xem b ả o không phải nhắc nhở là cảnh cáo trương sợ trầm mặc phút chốc nói cảm ơn ngươi chữ ca thiếu chiếm tiện nghi ta ngươi được bảo ta t h u ố c ninh trường xuân nói trương sợ nói ta chắc chắn sẽ không làm loạn không thể nào ninh trường xuân nói lặp lại lần nữa quách vừa vụ án này rất phiền phức ngươi chỉ cần biết rằng không liên quan tới mình là được nhất định muốn rời xa trương sợ nói đã biết ninh trường xuân nói không thể là biết muốn nói nhớ kỹ l ư n phía dưới còn nói nói như vậy vụ án này điều tra và giải quyết mấy tháng cũng là bình thường cho nên ngươi và lão hổ không có bất cứ quan hệ nào cũng đừng nghĩ đến khắp nơi đi tìm cái gì lưu tiểu cây trương sợ nói đã biết ninh trường xuân nói tự giải quyết cho tốt còn nói liên quan tới vụ án này ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy treo a trương sợ nói cảm tạ ninh trường xuân không có lại nói tiếp kết thúc trò chuyện lưu tiểu mỹ liếc hắn một cái chuyện gì trương sợ khinh s u ấ t khẩu khí ta cũng không biết tính là cái gì chuyện lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói thật hoài niệm ngươi đi ta ký túc xá lúc lúc ấy trương sợ cười nói đại tỷ trương đặc biệt đặc biệt sợ nói ta đó là nhàn rỗi không chuyện gì làm không phải vậy mập mạp những người kia cuối cùng tìm ta chơi mặt trượt lưu tiểu mỹ nói ta chơi mặt trượt ca trương sợ cười cười đồng chí ta còn muốn đổi mới văn chương trương bạch hồng buồn bực yếu ớt mà chen vào nói đây là diễn đẫn hay sao lưu tiểu mỹ hử lên một tiếng đổi đề tài nói ta, ta c đi theo ấ y tụ t còn nói một tụ tập bảy mươi phút người khác cũng là bốn mươi hoặc bốn mươi lăm phút chung chúng ta hai mươi tụ tập ít nhất vượt qua bọn hắn ba mươi tụ tập nội dung có thể đài truyền hình không chịu a liệu tiểu mỹ nói t r ư ơ n g sợ nói ta là đang giúp bọn hắn bình thường là bốn mươi lăm phút chung truyền bá một lần quảng cáo chúng ta bảy mươi phút hí kịch trong bọn hắn thêm truyền bá một lần quảng cáo chỉ cần chúng ta hy kịch b á n chạy thêm truyền bá quảng cáo chắc chắn càng nóng lưng phía dưới còn nói đáng tiếc không có quyền nói chuyện không phải vậy cứng nhắc quy định thời gian quảng cáo không cao hơn hai phút đối với người xem cũng có chỗ tốt lưu tiểu mỹ nói những sự tình này có thể nói t r ư ơ n g sợ nói người được lý giải đài truyền hình những người k i a h u n g manh kiếm tiền quyết tâm có thể đem thời gian quảng cáo nghiêm ngặt không chế tại năm phút trong vòng đều xem như có lương tâm lưu tiểu mỹ cười cười trên mạng đâu khẳng định muốn cam đoan đài truyền hình lợi ích trên mạng sẽ chỉ hoãn truyền ra ít nhất một ngày a đài truyền hình truyền hình xong trên mạng mới có thể đổi mới trương sợ nói những chuyện này giao cho long tiểu nhạc nói chúng ta công tác là quay phim làm đến tốt nhất giỏi nhất bộ thứ nhất đại n h i ệ t sau đó bước thứ hai thì có quyền phát biểu liêu tiểu mỹ nói xem ra ta thực sự là muốn từ chức trương sợ hỏi ngươi không có từ chức đ ừ n g tuổi giữ chức liêu tiểu mỹ nói trong hạnh phúc cao úc đã sửa xong rồi ta muốn rời đi qua trương sợ lại hỏi có thể ở lại người có thể liêu tiểu mỹ nói chỗ kia cái gì cũng có khoảng cách phòng chụp ảnh cũng không xa so ở chín long hoa viên thuận tiện trương sợ nói vậy thì chuyện l i u tiểu mỹ đã nói hôm sau hay là muốn phỏng vấn nhảy múa diễn viên cộng lại hết thảy mười sáu cái nữ sinh tám cái nam sinh những người này cũng là đã lấy được thành tích ưu tú nhảy múa diễn viên không phải nói hôm nay khảo hạch nhảy múa diễn viên không đủ ưu tú là nói rõ thiên khảo hạch những người kia lấy được thành tích nhất định bất kể nói thế nào có thể làm được ca vũ kịch đoàn thủ tịch vũ giả thực lực chắc chắn không thể chê liệu tiểu mỹ còn nói ngày mai có hai người muốn đặc biệt chú ý một chút một cái gọi viên tư nguyên một cái gọi vương lộ phi chưng sợ hỏi hiệu vũ rất giỏi l i u tiểu mỹ nói ngươi nói là nói nhảm ngày mai những người kia cùng hôm nay có thể so sánh sao mỗi một cái c ũ người l ngày mai nhìn thấy hắn liền hiểu liệu tiểu mỹ nói viên tư nguyên ta cảm thấy không tệ chưng ơ sợ hỏi nghe không được âm nhạc ngại thế nào múa ngươi yên tâm nàng là bằng thực lực thi đậu múa viện hơn nữa bản khoa tốt nghiệp nhưng cái k i a không phải n g ư ơ i n ê n bận tâm chuyện lưu tiểu mỹ nói xem nàng như người bình thường theo người bình thường tiêu chuẩn lựa chọn đi hay ở t r ư n g sợ nói thật coi thành người bình thường đối đãi ngươi thì không nên nói cho ta biết lưu tiểu mỹ đánh hắn một mắt nha tạo phản à, sao thì à linh chứng liền dám phản kháng ta chính sách tàn bạo t r ư n g sợ nói ngươi cũng nói mình là chính sách tàn bạo còn không cho phản kháng a lưu tiểu mỹ nói sẽ không để cho ngươi phản kháng được hay không chưng sợ nói đi nhất thiết phải đi trưng bạch hồng lại là yếu ớt chen vào nói chống lại diễn ân ái lại qua bên trên một hồi hai người đã tới vừa ở vào cửa chính là tiểu trương sáng hoa hoa khóc lớn long tiểu nhạc một mặt biểu tình buồn bực ngồi ở trên g h ế salon trông thấy trương sợ sẽ nói có thể tính đã trở về ta đều nghĩ uy thuốc ngủ ngà nghiêm ôm tiểu nha đầu đi khắp nơi cố gắng dỗ nàng ngủ nhưng chính là không ngủ làm sao bây giờ ánh vàng rực rỡ rắc đại c ầ u một mặt hiếu kỳ đi theo ngà nghiêm đi tới đi lui trương sợ vội vàng tiếp nhận hải tử hỏi ngà nghiêm nàng ăn sao không ăn ngà nghiêm nói trương sợ giật mình phản ứng đầu tiên chính là sợ cay chán ngà nghiêm nói không cần sờ soạng vừa chắc nhiệt độ cơ thể bình thường trương sợ lại mắt nhìn con ngươi thế nhưng là gì cũng không nhìn ra thử dỗ hai cái lại n h ă n mặt tiểu trương hiện ra không có phản ứng ánh vàng rực rỡ ngược lại là khanh khách cười không ngừng trương sợ hỏi khóc thời gian bao lâu hôm nay hết thể khóc bốn lần lần này thời gian dài nhất hơn nửa giờ ngà nghiêm trả lời trương sợ lập tức nói đi bệnh viện long tiểu nhạc nói ngươi có phải hay không quá khẩn trương đi bệnh viện cũng là kiểm tra nhiệt độ cơ thể những vật này trương sợ nói hai từ một mực khóc chứng minh không phải mái l i u tiểu mỹ nói có phải hay không n ạ i không hợp khẩu vị ngà nghiêm nói làm sao có thể Vẫn trong n là tại sau n g một mươi n g sợ năm g h phút tiểu ra hỏa ngủ trước khi ngủ uống non nửa bình xưa bỏ là ở trương sợ trong lồng ngực ngủ trương sợ thở dài một hơi hy vọng chỉ là không quen hàng vạn hàng nghìn không muốn sinh bệnh đem tiểu g i a hỏa phóng tới trên giường lớn ngủ nhường lưu tiểu mỹ tiễn đưa máy tính tới hắn phải ngủ trên xe biết hắn phải làm việc lưu tiểu mỹ đưa tới máy tính lại có hoa quả đồ uống trở về gian phòng nghỉ ngơi tiểu nha đầu một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai m ớ i tỉnh hơn nữa là rất mãnh liệt đi tiểu giường trương sợ bị tiếng khóc đánh thức vội vàng thay tã lại ôm tiểu nha đầu trở về gian phòng hướng sữa bột chờ làm xong việc ra đến phát phía trước ngã nghiêm suy nghĩ một chút nói t a ô m、um、hải tử theo tới a ngươi không ở nhà hai nàng cũng dễ dàng khóc trương sợ nói các ngươi đi qua có thể đại cậu làm sao bây giờ long tiểu n h ạ thở dài nói mang theo a lão tử đi cho các ngươi làm bà mẫu đi qua hơn bốn mươi phút đường xe trương sợ hòa lưu tiểu mỹ lại đi tới ngày hôm qua khách sạn những người kia đến rồi cùng ngày hôm qua nhảy múa diễn viên có khác biệt đãi ngộ nhiều chức năng sảnh dọn xong cái b à n có phục vụ viên phục vụ mỗi một người bọn hắn trước mặt đều có nước t r à món điểm tâm ngọt hôm qua là khảo thí hôm nay tựa như là hiệp đàm một dạng hết thể liền chừng hai mươi cái người đại gia phía trước ngồi xuống giống như họ p m ư ợ dạng trương sợ nhường đại gia làm tự giới thiệu không phải rất chính thức cái chủng loại kia thật giống như đang nói chuyện nói chuyện phía một dạng đây là đối với vũ đạo gia tôn trọng những người này là trong nghề chân chính tinh anh phần lớn là hai mươi bốn năm tuổi nhân kỷ trương sợ không có cách nào để các nàng cởi quần áo bất quá có thể làm được múa dẫn đầu cùng ghế đầu vị trí cơ thể điều kiện cũng không có vấn đề cái này cũng là bọn hắn một mực không thể trở thành minh tinh nguyên nhân chủ yếu đã lấy được thành tích không có khả năng đi một cái khác trong ngành sản xuất làm diễn viên quần chúng cùng bãi phụ trương sợ rất t u y ể n chuyển đưa ra yêu cầu hỏi thăm có thể hay không nhìn thấy mọi người trang điểm đối với nam sinh hy vọng có thể vừa ý nửa người lúc nói câu nói này trọng điểm nhìn về phía vương lộ phi đi qua lưu tiểu mỹ nhắc nhở trương sợ trọng điểm nhìn viên tư nguyên cùng vương lộ phi hai người viên tư nguyên qua a tĩnh không phải nói bởi vì không nói lời nào liền yên tĩnh là cả người tán phát một loại khí chất chính là yên tĩnh giống như trông thấy nàng liền thấy yên tĩnh từ t r ư ơ n g sợ vào cửa đến bây giờ viên tư nguyên không đổi qua tư thế ngồi một mực là an t ĩ n h học sinh ngồi chính là hai chân c h ụ n lại hai tay đặt ở trên đầu gối thân eo t h ẳ n g tắp lại có vương lộ phi toàn bộ là một cái khác cực đoan khó trách lưu tiểu mỹ nói nhường chính hắn nhìn một người cùng đường nhân bất có thể thật tốt ở chung hơn phân nửa bởi vì nói chuyện cùng hành động nhường nhân bất vui da hỏa này không cần da hỏa này cũng là học sinh ngồi nhưng đồng dạng tư thế ngồi tên kia nhìn đặc biệt yêu ngạo ngạo khí đẩy người lấy cốt cũng là kỳ quái nhưng ơ sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cá i nhân bất phải nói lời nói không cần hành động là có thể đem n ạ o khí biểu hiện như thế phát huy vô cùng tinh tế người ta là tục nhân rất dễ dàng bị ấn tượng đầu tiên tả hữu nói như vậy rất nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là n g ư ờ i cả một đời đối với người kia chỉnh thể ấn tượng khi n g ư ờ i nhìn thấy vương lộ phi thời điểm cảm giác đầu tiên là kiêu ngạo phản ứng đầu tiên phải không hào quản g hàn giáo tiếp đó trong đầu liền đưa cho người kia định rồi hình 831-830 có người hỏi lúc cuối người nào phần cuối hôm nay ưu hỏi tới hôm hết thể tú 24 vị trước khi tới đã có thử sức chuẩn bị điều kiện tiên quyết là đối phương cũng chính là trương sợ thật sự bắt bọn hắn làm cái cổ tay nhi mà đối lãi mà không phải bình thường diễn viên trương sợ biểu hiện cũng không tệ lắm mà dù sao là muốn trang điểm các nữ sinh nhìn nhau một chút không nói chuyện vương lộ phi bông nhiên đứng lên trực tiếp cởi áo hỏi trương sợ muốn hay không nhảy một đoạn trương sợ n ó i nếu như ngươi chịu cho ta đây một cơ hội ta vô cùng n g u y ệ n ý hơn nữa phải cảm tạ ngươi vương lộ phi đã nói đi đến phía trước đất trống đã rơi xuống dày tiếp đó đâu ra đấy đi lên động tác cơ bản mỗi một cái động tác đều rất chấm rất ổn rất chính xác biểu lộ đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc vấn đề đây không phải vũ đạo à là kiến thức cơ bản huấn luyện tại đông dạng trong chuyện xưa lúc này chắc có quần chúng vây xem xì xào bàn tán ở đây không có tất cả mọi người đều là mắt không biểu tình nhìn xem vương lộ phi bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ trương sợ phi thường yêu thích loại cảm giác này nếu những người này nếu là chịu toàn bộ ký tại hắn công ty lương cao cũng muốn lưu lại đương nhiên là không thể nào công ty lại lớn cũng không khả năng nhường mỗi người đều trở thành minh tinh vương lộ phi hết thể làm tám cái động tác cũng không đi dày trực tiếp đi đến t r ư ơ n g sợ trước mặt hỏi được sao trương sợ nói đi nếu như ngươi không có ý kiến ta muốn ký ngươi có công ty quản lý sao vương lộ phi thật bất ngờ ký ta trương sợ suy nghĩ một chút nói giới thiệu một chút công ty của chúng ta bộ nghệ thuật biểu diễn sáu diễn xuất bộ là diễn xuất vẫn là diễn nghệ đằng sau câu nói kiện là hỏi trương bạch hồng trương bạch hồng bất đắc dĩ đ á p lời bộ nghệ thuật biểu diễn ai trương sợ lại theo vương lộ phi nói công ty của chúng ta bộ nghệ thuật biểu diễn hết thể ký sáu ta tính một chút ta ta một cái nhưng ta không phải là diễn viên lưu tiểu mỹ một cái lưu tiểu mỹ cũng không nguyện ý làm diễn viên nàng là ưa thích khiêu vũ còn dư lại sáu hai người ký a hỏi trương bạch hồng cùng lưu sướng trương bạch hồng nói là chúng ta ba cái nhưng chúng ta ba cái là ca sĩ một ngày này thiên quan cùng ngươi chạy đoàn làm phim trương sợ a một tiếng ngượng ngùng a tiếp lấy còn nói không biết các ngươi có thấy hay không qua thương khấu bên trong ba nữ tử cũng là công ty của chúng ta trương tiểu bạch cùng tại thơ văn không cần phải nói hai cái này nha đầu ngay cả có tiền đóng phim không quan tâm phòng bán b é chính là muốn nổi danh ta là dân chúng bình thường không có cách nào cùng với các nàng so một cái nữa trương chân thực là học sinh cấp hai tương lai đi như thế nào muốn nhìn nàng chính mình cái khác không còn đây chính là chúng ta công ti ký tất cả mọi người các ngươi có thể cảm thấy công ty của chúng ta không có thực lực cái này không trọng yếu ta nói điểm các ngươi cảm giác hứng thú công ty đến bây giờ xuất phẩm ba bộ điện ảnh thấp nhất phòng bán vé là hơn bảy ước lập tức lại có phim mới chiếu lên ta diễn các ngươi hẳn biết chương sợ tiếp tục khoe khoang loạn tán gấu ta là làm điện ảnh cũng là làm công ty khẳng định muốn nâng công ty mình minh tinh các ngươi là ta chọn lựa đối tượng không cần hỏi người khác loại chuyện này chính là ta nói tính toán ta nói ngươi có thể làm chủ sừng vậy ngươi chính là uống miếng nước còn nói công ty bây giờ tiến hành bốn bộ phim truyền hình quay t r ụ cần đại lượng diễn viên hai bộ cùng vũ đạo có liên quan địa điểm quay phim tại tỉnh thành ta vừa trở về liền mở tổ n g ư ơ i vương lộ phi ta cho rằng ngươi có thể bây giờ là vấn đề của ngươi có ký hay không vương lộ phi đặc biệt dứt khoát ký trương sợ nói hảo chi tiết cụ thể cùng trương bạch hồng nói một chút chúng ta tự mình bàn lại vương lộ phi nói không cần nói chuyện riêng nếu như ngươi chịu dùng ta làm chủ sừng ta có thể cầm thấp nhất các C, nếu như ngươi chịu cho ta cơ hội ta có thể ký đẳng cấp thấp nhất hiệp ước hợp đồng chưng ơ sợ g ã i g ã i đầu chúng ta không có đẳng cấp thấp nhất tất cả mọi người đều một cái tiêu chuẩn trương bạch hồng hòa lưu tiểu mỹ cũng là một cái tiêu chuẩn nếu như ngươi nguyện ý thêm đi vào sáu tốt ta các ngươi hợp đồng phải khác làm đi theo nhìn về phía viên tư nguyên có thể xem h i ể u ta nói chuyện sao viên tư nguyên do dự một chút chậm rãi gật đầu chưng ơ sợ nói ngươi bây giờ là trang điểm như vậy ta sách cái có chút một chút yêu cầu q u ả đáng có thể để cho ta nhìn ngươi dáng người sao viên tư nguyên có mẫu thân cùng đi đặc biệt bảo vệ hải tử đứng vậy tra hỏi đây là cái gì yêu cầu chưng sợ nói ta ký các ngươi không phải ký tới đóng vai phụ các ngươi cũng không khả năng đóng vai phụ ta ký các ngươi là muốn để các ngươi làm minh tinh là làm chân chính minh tinh không phải chỉ ở vũ đạo vòng tròn bên trong nội danh cho nên phải đối với các ngươi nhiều chút hiểu rõ sáu nói như vậy ta muốn xem các ngươi có phải hay không có nhanh nhất nhảy lên đỏ có thể viên mụ mụ có chút do dự chụp tv dùng sao viên tư nguyên đứng dậy nói mơ hồ không rõ ba chữ tiếp đó cởi quần áo có chuẩn bị mà đến dài áo sơ mi phía dưới là tiếp thân vũ đạo p h ụ lại hướng trương sợ địa bộ viên mụ mụ nói nàng hỏi ngươi muốn hay không xuyên vũ đạo g à y vũ đạo vớ trương sợ nói không cần đi chân trần là được đi qua dò xét viên tư nguyên viên tư nguyên không có trang điểm vốn m ặ t hướng lên trời đầm cái đôi ngựa ba dáng người đặc biệt cân xứng đặc biệt đẹp đẽ nhất là có một đôi lại trắng lại lớn lên chân trương sợ đại khái nhìn qua một lần nói trắng ra áo phù ca cảm tạ viên tư nguyên khoác lên đại áo sơ mi mặc vào giày là yên t ĩ n h ngồi ngay ngắn trương sợ nói với nàng ta muốn ký ngươi ngươi có cái gì yêu cầu có thể sửa sang một chút tốt nhất là tạo thành văn bản văn tự chúng ta cùng nhau thường nghị lấy tới viên mụ, mụ nói là cái gì hợp đồng diễn viên hợp đồng vẫn là nhảy múa diễn viên hợp đồng Có người đại diện sao sao. Đằng sau còn có chương các nói, nói, người diện Đằng nhiều muốn ngắt người muốn lời lời đại biết đem sao sáu. sau sợ thật tất cả viên ấ n đề v ế t ta một cái một ra, múa chúng cái cái khác phỏng lần muốn vấn nhảy múa diễn giờ đáp, i bây v Đường dưới chưa còn nói, phía ta chưa có x e mụ viên tư nguyên vũ vậy Viên đối nói, nguyên tượng nhìn qua, nàng tư ta thì có thể qua, đạo, đã có ký. m mụ, mụ còn rất nhiều vấn đề trương sợ đã cùng người khác nói chuyện tất cả mọi người có nghi vấn lo lắng nhân vật lo lắng cắt xê đồng d ạ n g mà chúng ta cũng có lo lắng chúng ta phải tốn rất nhiều tiền chụp một bộ không có minh tinh phim truyền hình có thể bán không được đại gia mặc dù là ưu tú nhảy múa diễn viên có biết danh độ còn không sánh bằng một cái tiểu sao ca nhạc thậm chí tuyển tú tranh tài tùy tiện đi ra cái tiểu hài đều phải so với các ngươi danh k h í lớn ta cảm thấy là không đúng nhiệm vụ của ta chính là đem các ngươi phủng thành minh tinh để các ngươi cũng tiếp quảng cáo nhận quảng cáo mỗi ngày vội vàng a vội vàng cho nên phải đối với các ngươi có chọn lựa trước tiên nói một chút không có chọn chúng không phải là bởi vì không tốt là ta nhất thiết phải rất nông cản làm một cái bề ngoài hiệp hội, hội viên hy vọng thông cảm một chút một cái nữa các ngươi đối với chúng ta cũng có lựa chọn lời nói này nói qua đại gia vẫn là như vậy ngồi an tĩnh trương sợ nói ta hôm qua phỏng vấn chọn lựa mười tám người phía trước mười ba cái căn bản không nhìn tài nghệ biểu hiện trực tiếp nhìn dáng người còn có chư vị đang ngồi cũng là tương lai phim truyền hình đại lương đạo diễn là ta trong đó một cái diễn viên chính là lưu tiểu mỹ trong chuyện xưa phải có rất nhiều đoàn đội rất nhiều nhân vật mỗi một cái đều rất trọng yếu nếu như các ngươi nguyện ý biểu diễn hy vọng có thể để chống thời gian quay t r ụ thời gian đại khái hơn hai tháng có thể càng lâu trương sợ nói rất có kiên nhẫn đang ngồi càng có kiên nhẫn chư vị đang ngồi bên trong tuyệt đại bộ phận là thanh niên vũ đạo gia hình thể điều kiện và vũ đạo mới có thể không phải nói chủ yếu nhìn là khuôn mặt cùng ngực phải có một chương khuôn mặt dễ nhìn mới có thể trong thời gian ngắn nhất nhường người xem nhớ kỹ cho nên nữ sinh yếu tố nhan đại gia còn nói hội thoại nữ sinh đi tháo trang sức thật nhiều người hóa đạp trang tháo trang sức phía sau không kém nhiều chương sợ nhường các nam sĩ đứng dậy sáng lên nửa người rùa đen tiếp tục ngày hôm qua công tác quay phim chờ các nữ sinh tháo trang sức trở về đồng dạng lưu lại hình ảnh tư liệu đồng thời hỏi t h ă m cục lớn nhỏ vì hấp dẫn người xem chương lão sư làm một cái rất nghiêm túc nông tảng i ả rất nhanh dày v à đến giữa trưa đồng dạng là mời mọi người ăn cơm tiếp đó riêng phần mình rời đi những người này đãi ngộ là toàn ngạch thanh lý kém lộ phí đồng thời an b à i ở kinh thành ở hai ngày tăng thêm ngày hôm qua phỏng vấn cùng ăn cơm phí tổn còn không có chụp phim truyền hình đơn nhất cái phỏng vấn liền tiêu xài hơn ba mươi vạn buổi chiều là ngày hôm qua chọn chúng những người kia lại tới trương sợ ở trong đó làm cuối cùng chọn lựa nhường hình thể chiếm ưu thập nữ tam nam lần lượt biểu diễn tài nghệ nội dung là vũ đạo nói chuyện cùng ca hát chờ hoàn thành những công việc này trương sợ phỏng vấn công tác coi như kết thúc vội vàng chạy tới nhà xe chiếu cố hai thằng nhóc long tiểu nhạc nói quán khai rõ ràng ăn cơm ngươi không thể lấy trương sợ nói ta còn không có đổi mới long tiểu nhạc nói, sớm một chút ăn điểm tầm tán chín điểm đạt tới được hay không trương sợ nói không được long tiểu nhạc nói có được hay không ngươi cũng phải đi ăn bữa cơm này trương sợ xấu chết nói đi uống vài chén rượu liền đi long tiểu nhạc nói đi lại nói thế là đ ổ i chiến trường đại ba xa hướng khách sạn xuất phát để bày tỏ tôn trọng trương sợ hòa lưu tiểu m ị cùng lên lầu rùa đen trưng ơ bạch hồng những người này lưu lại trên xe chiếu cố tiểu hải một gian bọc nhỏ phòng một cái bàn nhỏ dựa vào tường vừa có thể ngồi năm người quan khai cùng đinh xoái chờ ở bên trong trông thấy lưu tiểu mỹ đi vào lập tức đứng dậy nên đón cười nói mở lớn đạo diễn ngay cả có phúc khí phần độc nhất mỹ nữ cũng có thể đổi tới có bản lĩnh lưu tiểu mỹ cười cùng hai người vân an hai người chính mình giới thiệu chính mình một cái nói quan khai một cái nói đinh xoái ngồi chung một bàn chính là uống rượu cân nhắc đến lưu tiểu mỹ quan khai nói cầm rượu đỏ lưu tiểu mỹ nói không cần nhường cầm một dương bia đi lên rất thông thường một cái quán không giống lần trước cơm ngon như vậy cửa hàng lớn như vậy phòng xem ra quan khai là muốn đánh cảm tình bài chừng sợ có chút không rõ ngươi làm cái gì đều có thể kiếm tiền vì cái gì nhất định muốn đóng phim ăn cơm không nói đúng là nói uống một chút rất nhanh tới tám giờ trương sợ rót ba chẻ u ố n rượu đứng dậy nói chuyện công tác không hoàn thành hôm nay vội vàng một ngày phải trở về làm việc đi trước một bước quan khai có chút s ứ n g sở xem hắn đi trước trương sợ nói ta liền là cái viết chuyện xưa mỗi ngày đều muốn viết hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành ngươi còn có nhiệm vụ quan khai lại hỏi trương sợ nói nhường long tiểu nhạc giúp ta g i ả n giải g ta thực sự đi nhanh lên chẳng những phải làm việc hai tử còn chờ dưới lầu sáu đúng hai tử giải phẫu thành công quan khai tiếu đạo ngươi thực sự là uống nhiều quá lần trước trở về nói qua trương sợ cũng cười một tiếng xin lỗi ta dặn này trời tối ngày mai ta mời khách không say không về quan khai suy nghĩ một chút được ra công tác quan trọng bồi trương sợ uống chén rượu đưa xuống lầu trương sợ có chút xấu hổ quan khai nói chúng ta đâu mặc dù không gặp mấy lần nhưng ta cảm thấy ngươi có chút ý tứ không tệ có thể giao cho nên cũng không kém một trận nửa ngừng lại rượu ngày khác lại tụ họp trương sợ nói cảm tạ lý giải ngày mai điện thoại liên lạc lên xe rời đi 832-831 đáp án dĩ nhiên là không biết một đường không nói chuyện về nhà chính là dành thời gian làm việc ngồi ở nhà xe bên trong đinh đinh đang đang một trận trận vô bàn phím cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ lưu tiểu mỹ lên xe nói chuyện ngươi lúc nào cũng đem mình ép như thế nhanh xe sụp đổ trương sợ cười hì hì nói sẽ không lưu tiểu mỹ lắc đầu tra hỏi ngày kia trở về trương sợ nói hy vọng đi liền sợ có việc lưu tiểu mỹ lại hỏi những cái kia diễn viên hợp đồng làm sao bây giờ trương sợ nói ngày mai nhường trương bạch hồng gọi điện thoại liên lạc chuyện này đ ã n ộ khối này sáu Đoán chừng không có 10 ngày có lựa t hại n căn bản g từ từ lưu không l tiểu mỹ nói ta cũng không làm rõ ràng được rõ ràng có thể thật dễ nói chuyện tên kia vì cái gì nhìn xem thì không đúng ngừng phía dưới tra hỏi dừng lan làm sao bây giờ điện thoại cho ngươi t r ư ơ n g sợ hỏi lưu tiểu mỹ nói chính là không có gọi điện thoại a t r ư ơ n g sợ cười một cái đoán chừng tại vận khí đâu còn nói ngươi gọi điện thoại nói một tiếng sáu nàng khiêu vũ được chứ rất tốt theo ta hợp tác qua bất quá lớn tuổi cùng những cái kia thủ tịch không cách nào so sánh được lưu tiểu mỹ nói tận lực cho nàng a n bài cái vai trò a t r ư ơ n g sợ nói ngươi định là được hơn nửa đêm hai người còn nói mấy câu lưu tiểu mỹ về ngủ t r ư ơ n g sợ ôm laptop tiếp tục làm việc chương lượng biểu hiện rất tốt ngủ một dấp đến lớn hừng đông chương sợ là ba giờ hơn ngủ hơn bảy điểm bị ánh vàng rực rỡ ồ nào nói là đi dù nhìn gấu trúc lớn ai nói cho nàng biết t r ư ơ n g sợ có chút hiếu kỳ cái gì gấu trúc lớn ánh vàng rực rỡ nháo t r ò tiểu trương hiện ra tỉnh t r ư ơ n g sợ vội vàng đi phục dịch tiểu công chúa buổi sáng thời gian cũng là đang làm việc hoàn thành đổi mới nhiệm vụ phía sau nghỉ ngơi phút chốc tiếp tục đánh chữ đến nỗi liên hệ nhảy múa diễn viên chuyện ký hợp đồng đều giao cho trương bạch hồng hòa lưu tiểu mỹ làm giống như lưu tiểu mỹ hy vọng như thế diệp thanh thanh tới tay lưu tiểu mỹ đề nghị tạm nghỉ học một năm cùng với nàng chờ một năm xem nếu có tốt hơn phát triển đâu diệp thanh, thanh gọi điện thoại cho nhà mẫu thân đại nhân đặc biệt khai thông xác định chuyện này tính chân thực sau đó cũng là cùng lưu tiểu mỹ nói lên một hồi lời nói đồng ý hải t ử ý nghĩ viên tư nguyên cũng ký dựa theo viên tư nguyên trình độ có thể tiến người tàn tật nghệ thuật đoàn cũng có thể tiến một chút thành phố nhất cấp đoàn ca múa có thể viên tư nguyên không cam tâm ta nhảy đặc biệt tốt bằng cái gì không cho ta cơ hội nàng thực sự là nhảy đặc biệt tốt cũng là một trực tại trị liệu l ô thai từng làm giải phẫu cắm vào nhân công ốc nhĩ miễn cưỡng có thể nghe được â m thanh cho nên nàng không cho rằng mình là người tàn tật bây giờ có một cái điện ảnh công thức làm hậu thuẫn cung cấp sân khấu mà viên tư nguyên trong nhà lại không thiếu tiền nhất định là ủng hộ nàng viên gia là con gái một phụ thân kinh thương tại hải tử không nghe được thanh em dưới tình huống đơn giản là nàng ưa thích sẽ không không quản chú ý ủng hộ học khiêu vũ một chi cầm chính là rất nhiều năm viên hội tử đã trở thành múa viện truyền thuyết bây giờ viên truyền thuyết muốn cho chính mình tiếp tục truyền thuyết xuống ký hợp đồng phía sau muốn ở đi tỉnh thành viên mụ mụ muốn theo đi qua tại phụ cận thuê phòng chiếu cô hải tử bị trương sợ ngăn lại trương bạch hồng cầm viên mụ, mụ nói điều kiện hỏi thăm hắn trương sợ nói thẳng không được nhường trương bạch hồng nói cho viên mụ, mụ ngươi hải tử chính là một cái người bình thường là một cái đặc biệt xinh đẹp đại nữ hải nàng không có khả năng bị các ngươi chiếu cố cả một đời cũng nên độc lập một cái nữa vương lộ phi cũng ký tên kia nín một hơi nhiều như vậy vũ đạo đoàn thể không cho hắn cơ hội tốt tốt vị trí thậm chí là không muốn hắn bây giờ có thể đóng phim hắn cùng công ty liền đ ể một cái yêu cầu chỉ cần cho ta cơ hội ta không làm tốt là của ta chuyện nếu như ta có thể làm rất tốt nhất định muốn đem ta bưng ra tới ta muốn thành danh chỉ cần đáp ứng điều kiện này hợp đồng tiền thù lao tùy các ngươi định đây là giải thích ta chỉ cần cơ hội cho ta cơ hội thành danh tiền ta kiếm được liền đều là các ngươi ba người này cũng không có người đại diện tất cả đều ký sáu năm hẹn dùng chương nói sợ nói công ty biết quảng cáo các ngươi ba năm tranh thủ tại trong ba năm để các ngươi hồng ba năm này căn bản là công ty xuất tiền phía sau ba năm cần các ngươi giúp công ty kiếm tiền chỉ cần các ngươi đủ cố gắng sáu năm sau tuyệt đối có được không nhỏ danh khí đến lúc đó hung mánh đi kiếm tiền a ba người này là sớm nhất ký kết cũng là nhất không quan tâm thủ lao lưu tiểu mỹ tự mình cùng bọn hắn giải thích qua chỉ cần các ngươi vô h í kịch bán chạy thủ lao chắc chắn sẽ không thiếu mặc dù chưa hẳn rất nhiều nhưng nhất định không phải ít ba người cũng là muốn n g đốc đặc biệt ưa thích lưu tiểu mỹ đơn giản là lưu tiểu mỹ như thế hàm hồ không có tiêu chuẩn một câu nói ba người liền tin đ ừ n g nhân bất giống ba người bọn hắn dễ dàng như vậy làm quyết định phần lớn là muốn hỏi lại hỏi bởi vì trương sợ bên này không chỉ là ký diễn viên hợp đồng không phải chỉ chụp một bộ phim trong đó rất nhiều người có người đại diện hợp đồng khẳng định muốn nhiều chút hỏi thăm trương sợ là muốn trợ giúp đại gia thành danh cũng không thể làm công không a ta chụp cái hy kịch đem các ngươi nâng lên tới sau đó thì sao các ngươi như thế nào cũng phải để cho chúng ta điểm chỗ tốt ta chẳng những trương sợ như thế tất cả công ty quản lý đều như vậy nhà sản xuất cũng là dạng này ngươi là có tài năng nhưng ta tại sao muốn dùng ngươi đã là minh tinh không cần lại nói những cái kia vừa khởi bức tiểu tân nhân phía trước phải làm nhượng bộ cũng là rất rất lớn thật giống như một nhất nhất ảnh xem phim nhựa chiếu lên nhất định phải cho chuỗi dạp chiếu phim công ty nhiều nhường lợi mới được nghĩ lấy được trả trước ra có thể tất cả mọi người là ích kỷ rất nhiều nhân bất sẽ cân nhắc đến nhường lợi chuyện thực bản chất chẳng qua là cảm thấy chính mình bằng bản sự ăn cơm bằng bản sự tiền kiếm được tại sao là công ty lấy đi đại bộ phận rất nhiều nhảy múa diễn viên cũng sẽ muốn như vậy trương sợ tại ngày đầu tiên lựa ra mười ba người trong đó hơn phân nửa đều ở đây cùng trương bạch hồng đàm kinh kỳ hẹn tỷ lệ chia cùng hàng năm phải có bao nhiêu tràng diễn xuất phải có bao nhiêu bộ phim sáu cho nên tại phỏng vấn sau ngày đầu tiên chỉ có viên vương diệp ba người ký tới dương lan không tính dương lan chính là khách mời cái vai trò cầm chút tiền dương lan chắc chắn cũng là nghĩ thành danh bất quá nàng độ khó muốn lớn hơn một chút tại một ngày này lưu tiểu mỹ tiếp vào dương á điện thoại hỏi phim truyền hình chuyện nói không thông qua múa hiệp lúc nào cũng không tốt lưu tiểu mỹ nói múa hiệp cũng không phải chỉ có mấy người cắt nàng người dương á hỏi Ngươi còn muốn tìm người khác? lưu tiểu mỹ nói khẳng định muốn treo múa hiệp tên nhưng mà có quan hệ với c h u y ệ n tiền ta không làm chủ được dương á liền còn nói chuyện khác chứ sợ nói sẽ đến trường học chọn lựa tiểu diễn viên lưu tiểu mỹ nói ngày mai buổi sáng n h ị n ta và hắn cùng đi dương á nói trường học không ủng hộ học sinh quay phim lưu tiểu mỹ nói chúng ta đây không tính là quay phim là chụp vũ đạo phiến quay chụp trong lúc đó bọn nhỏ vẫn phải là học tập luyện công một cái nữa chúng ta sẽ mời tốt nhất biên vũ lao sư tới đối với các học sinh học tập cũng có trợ giút dương á hỏi có mục tiêu sao ra ngoại quốc tỉnh những người kia tương đối đơn giản dùng tiền là được lưu tiểu mỹ trả lời dương á cười một cái vậy ngày mai đi lên gặp ta sẽ thỉnh hiệu trưởng cũng gặp một lần các ngươi lưu tiểu mỹ nói không đến mức ca có cần hay không kinh động hiệu trưởng ngươi là trường học học sinh ưu tú tại trên quốc tế lấy được nhiều như vậy vinh dự hiếm thấy trở lại trường học cũ gặp một lần hiệu trưởng tính là gì đại sự dương á nói lưu tiểu mỹ nói tuyệt đối đừng ta liền là một sáu ta liền là đi sáu cũng không biết nói thế nào dương lão sư ngươi nếu là nói như vậy ta cũng không dám đi dương á nói các ngươi không phải muốn nâng vũ đạo sao không tới múa viện như thế nào nâng vũ đạo lưu tiểu mỹ cười nói dù sao cũng là không dám gặp lãnh đạo một đôi sư đồ còn nói một hồi mới thu hồi điện thoại chờ trương sợ nửa đêm trở về lưu tiểu mỹ nói lên chuyện này trương sợ uống hơi nhiều tao mày nói nói thật ta sợ nhất cùng lãnh đạo giao tiếp cái này từng cái một sáu ngươi nói thế nào lưu tiểu mỹ nói dựa theo kế hoạch chúng ta ngày mai đi múa v i ệ n xem có thể quyết định diễn viên liền định mấy cái hậu thiên về nhà sáu để cho ngươi nói ta cũng sợ gặp lãnh đạo trương sợ cười một cái dù sao thì là nhiều chuyện nhiều ta muốn thư ký lưu tiểu mỹ nói đi ngủ sớm một chút ta tiểu lượng hiện ra ngủ c h ư ơ n g sợ nói tiếng hảo đơn giản rửa cái mặt trở về phòng nghỉ ngơi một ngày này từ giữa trưa bắt đầu ngay tại uống buổi chiều uống buổi tối uống đặc biệt nghiêm túc buổi quan khai dòng d ã một ngày quan khai hợp đinh xoáy tuần tự uống nhả có đồng dạng đãi nộ còn có năm sáu cái nữ hải ăn cơm buổi trưa lúc là bốn nam nhân buổi chiều ca hát gọi tới chút nữ hải tại hai giờ dưới bên trong liền phóng đổ ba nữ tử quan khai tại khách sạn mân ư phòng đem ba cái uống nhiều nữ hải đưa vào đi mang theo người khác ăn cơm chiều c ơ tối lúc lại uống say ngất một cô gái đồng dạng đưa đi khách sạn nghỉ ngơi lại đi quán ăn đêm chơi lần này chẳng những là uống say ngất hai nữ hài, q sáng hôm a i cùng đ sau trương sợ hòa lưu tiểu mỹ đi múa viện dựa theo trương sợ dự định tìm liên quan lao sư tỷ như học sinh chỗ nói một tiếng các ngươi nguyện ý phối hợp liền phối không muốn liền kéo đến chiêu diễn viên thủ đoạn sẽ không chỉ có cái này một loại chỉ cần có đầy đủ lực hấp dẫn còn sợ hấp dẫn không tới hạt giống tốt không muốn vào nhập học chữ nd học không bao lâu vừa đi vào lầu dạy học dương á liền đến nền đón nói lên hai câu nói về sau mang đến phòng học nhỏ trong phòng ngồi mấy danh nữ lao sư dương á cho đại gia làm giới thiệu sau đó nói ra chính đề nếu như là cái khác quay c h ụ kế hoạch chúng ta chắc chắn không để ý tới thậm chí sẽ tấm học sinh tiếp hí kịch nhưng lần này khác biệt là lấy vũ đạo sinh làm chủ là phản ứng vũ điệu cố sự hiệp hội lãnh đạo và t r ư a nờ dây học lãnh đạo cũng là dốc hết sức ủng hộ cho nên ta liền làm khó các người nói nên làm cái gì muốn hay không giúp bọn hắn tìm diễn viên có lao sư hỏi chưa nờ dây học lãnh đạo ủng hộ dương á hàm hồ nói lên một câu lãnh đạo có l t r ư ơ n g sợ vội vàng nói tiếp các lao sư không cần khó xử bộ phim này là phản ứng nghệ thuật sinh ta cảm thấy ta trường học học sinh ưu tú nhất cho nên tới hỏi thăm một chút trường học ý kiến nếu như trường học không đồng ý chúng ta sẽ đi trường học khác chọn lựa dù sao cũng là học sinh sao tại trong vai diễn thân phận cũng là học sinh chỉ cần đủ công không cần quá tính toán vũ đạo bản lĩnh 833-832 ăn 4 ngày Mỹ sợi dài 4 cân thịt nhìn xem đang ngồi trương đông nhiên minh bạch Dương Á là thế nào nghĩ? Từ cá nhân tới nói, dài là Mỹ xem sợi sư, sợ tới chư bạch cá thịt thế Từ vị lao Á có thể nhường bộ phận phụ mẫu kiên định hải tử học tập vũ điệu quyết tâm nhường c à n g có nhiều tài năng người kế tục nhận được phát hiện bồi dưỡng từ đó trưởng thành lên thành ngày mai vũ đạo gia có thể học chưa nd học có nghiêm khắc dạy học quy định học sinh nghĩa vụ là học tập mỗi học kỳ nghỉ học thời gian quá dài cần tạm nghỉ học ai cũng không thể phá lệ tỷ như nào đó nữ tinh học tập trường trung học phụ thuộc lúc bởi vì thời gian dài không lên lớp bị múa viện khai trừ dương á hy vọng trương sợ có thể thuyết phục những lao sư này hay là nghĩ ra hai toàn bộ kỳ mỹ biện pháp trương sợ muốn lên một hồi cha hỏi nếu nói nghỉ hè quay t r ụ đâu lập tức có thể chụt dương á kinh ngạc nói nàng cùng lưu tiểu mỹ nói chuyện điện thoại mấy lần lưu tiểu mỹ nói cũng là một bộ khác vũ đạo kịch lớn chính là chỗ này mấy ngày đang tại khảo hạch cái kia bộ kịch nói cho nàng nói phản ứng nghệ thuật múa xanh kịch bản còn không có viết t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút trước tiên c h ụ nếu như các ngươi cho phép ta chọn chúng diễn viên muốn đi t ì n h thành cần cái này lao sư tùy hành cũng cần phụ huynh đồng ý một cái nữa nếu quay chụp thời gian quá dài học kỳ mới khai giảng sẽ ảnh hưởng mấy ngày nhiều nhất thời gian một tuần tuyệt đối không trái với trường học quy định bởi vì vội vàng khẳng định có không nghĩ tới chỗ ta hy vọng trư vị lao sư có thể kiêm chức làm cố vấn đang quay phiến quá trình bên trong nhìn thấy không hợp lý chỗ xin lập tức chỉ ra lại có phim nhựa biên tập hoàn thành cần đại gia thẩm phiến một điểm cuối cùng có cần bổ sung phần diễn ông kính hy vọng trường học có thể cho các học sinh mấy ngày nghỉ dù sao chúng ta là muốn làm hảo nhất sự kiện nhường các gia trưởng nhìn thấy vũ điệu mỹ lực cũng là nhường các gia trưởng nhìn thấy hải t ử khổ cực không đến mức vô hót một cái sẽ đưa hải t ử học tập vũ đạo các ngươi nói là sao dương á lại hỏi một lần có kịch bản chương sợ nói kịch bản không trọng yếu quan trọng là có diễn viên giỏi kịch bản không trọng yếu rất nhiều lao sư đều đưa ra nghi vấn một bộ phim kịch bản là là tối trọng yếu có hay không hảo dù là tất cả đều là o s c a r vua màn ảnh thực lực cũng không khả năng diễn hảo nhất bộ cầu huyết kịch nao tàn g kịch trăm ngàn chỗ h ở kịch trương sợ nói ta là nói kịch bản đại cương đã hình thành kém viết ra nếu như các ngươi cho phép ta muốn bây giờ phỏng vấn diễn viên tiếp đó trở về tỉnh thành làm chuẩn bị hy vọng vừa để xuống nghỉ hè các ngơi ư liền có thể tới tỉnh thành dương á nói quay phim không có đơn giản như vậy tuyển diễn viên cũng không có đơn giản như vậy trước, trước sau sau rất nhiều chuyện xấu trương sợ nói ta không có thời gian muốn như vậy suy nghĩ một chút vấn đạo t h ỉ n h mấy vị lao sư đi đoàn làm phim làm cố vấn các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền tương đối thích hợp ta còn thực sự không có thỉnh qua cố vấn cái này không thể chúng ta nói là ngươi nói chúng ta cảm thấy có thể liền không có vấn đề dương á nói t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói ta muốn hỏi một chút nếu ta chọn chúng sáu mươi học sinh cần bao nhiêu cái sư phụ mang đội sáu mươi dương á nói là tất cả chuyên nghiệp t r ư ơ n g sợ có chút nhức đầu đột nhiên có loại không biết nên như thế nào tiếp tục nữa cảm giác tuyển học sinh làm diễn viên chuyện phiền phức rất rất nhiều lưu tiểu mỹ nhắc nhở hắn nhân vật chính ngươi nghĩ có mấy cái nhân vật chính một câu nói điểm tình trương sợ hỏi dương á có thể phỏng vấn học sinh sao toàn bộ phỏng vấn không tốt lắm đâu có lao sư nói đạo phải không hảo trương sợ vội vàng đổi một loại phương thức tại mỗi cái n i ê n cấp mỗi cái lớp học chọn mấy cái học sinh có thể sao dương á suy nghĩ một chút hỏi ngươi mới vừa nói muốn rất nhiều học sinh sáu trương sợ nói ta muốn tuyển nhân vật chính trước tiên đem nhân vật chính quyết định trở về làm chuẩn bị trường học ở đây sáu còn muốn phiền phức chư vị lao sư công ty của chúng ta cũng sẽ phái người tới hiệp trợ các lao sư công tác nghe trương sợ nói như vậy dương á suy nghĩ một chút hỏi mấy vị lao sư các ngươi nhìn thế nào chúng ta nghe chủ nhiệm có lao sư nói dương á suy nghĩ một chút đã nói đem thời gian định tại xế chiều nhường mấy vị lao sư đi thông chi mỗi cái n i ê n cấp chủ nhiệm lớp t r ư ơ n g sợ nói lúc ăn cơm làm luận đem các lao sư đều gọi tới vừa ăn vừa nói chuyện tuyển nhân vật chính sự t ì n h khẳng định muốn chủ nhiệm lớp biết dương á đã nói các lao sư đi ra cửa làm thông chi chờ lao sư nhóm rời đi dương á cùng lưu tiểu mỹ nói một mực không biết ngươi là nghĩ như thế nào tại trạng thái tốt nhất thời điểm ra khỏi không phải a đang tuổi lớn tốt thời điểm toàn bộ lãng phí lưu tiểu mỹ nói ta trạng thái bây giờ tốt hơn nhìn qua ngươi cái kia bộ phim rất tốt bất quá chỉ nói vũ đạo khuyết thiếu tính nghệ thuật dương á nói l ư u tiểu mỹ nói một bộ thức ăn nhanh đ ị a ảnh muốn là phòng bán vé dương á cười cười không cần giải thích cho ta ta là nói tiếp địa khí rất tốt t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút vừa rồi không có đàm luận thù lao ngươi xem dạng này được hay không chúng ta tài trợ trường học một trăm vạn sáu vẫn là năm mươi vạn a trường học phái năm tên giáo sư làm cố vẫn làm chỉ đạo đồng thời phụ trách trông nom học sinh mỗi vị lao sư cho năm vạn thù lao lại có các học sinh thù lao chỉ cần bị ta chọn chúng thì có một vạn tệ tiền ta muốn chính là bọn hắn có trạng thái tốt nhất nhất định phải nghiêm túc nếu như không đạt được yêu cầu của ta trừ tiền nhân vật trọng yếu hai vạn nhân vật chính năm vạn dương á nói đóng phim ta là người ngoài ngành ngươi nên hỏi đại gia ý kiến bọn hắn đồng ý lên i tốt trương sợ nói ta mới là lớn nhất người ngoài ngành ngươi gặp qua cái nào đoàn làm phim giống ta như thế nói chuyện dương á cười một cái cũng là múa viện phụ cận có rất nhiều tiệm cơm chọn sạch sẽ nhất một nhà điểm đ à y cả bản nữ h à i thích đ á n thái mười mấy lao sư ngồi đầy một bản trẻ tuổi lớn là dương á dạng này lãnh đạo trường học chủ yếu là hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi giáo sư nhìn đi theo chợ nờ dê học sinh viên mở dạng lưu tiểu mỹ là cùng t r ư a n g NG học tiền bối tại nghệ thuật múa bên trên lấy được rất nhiều thành tích lại diễn viên chính điện ảnh cô gái trẻ tuổi nhóm thích cùng nàng nói chuyện trước khi ăn cơm còn chụp ảnh chung một phen hoàn toàn không có làm lao sư cảm giác trương sợ là kim chủ là đạo diễn là biên k ị c h lao sư trẻ tuổi cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện chờ đồ ăn dân đủ đại gia vừa ăn vừa nói chuyện dương á đem trương sợ ý nghĩ nói một lần bao quát thù lao lại nói b u ổ i chiều phỏng vấn nhân vật chính sự tình nghe nói bởi hẹ khởi động máy lại là bọn nhỏ làm chủ sừng lao sư trẻ tuổi có hứng thú đi sở tiểu đi ô xem trương sợ nói cứ tới cùng đây o là châu nhất vũ đạo loại nghệ thuật việt giáo hãng khảo hạch học sinh là trong trường học này ưu tú nhất t h ư ơ n g sợ căn bản vốn không nhìn vũ đạo tại nghệ chính là nói chuyện phiếm nói chuyện lúc bắt đầu là từng cái từng cái nói toàn bộ nói qua một lần đem cùng một cấp gọi vào nói cái gì đều cho chuyện cho chuyện quần áo cho chuyện điện thoại cho chuyện lưu tiểu mỹ cho chuyện minh tinh điện ảnh còn trò chuyện tiểu hài bọn nhỏ tại đi tới phòng học thời điểm biết là đạo diễn chọn lựa diễn viên cho nên trò chuyện nhiều nhất vẫn là quay phim sự tình h ỏ i trong đoàn kịch có hay không ý tứ có mệnh hay không h ỏ i t r ư ơ n g sợ rằng muốn dạng gì nhân vật nữ chính sáu toàn bộ trò chuyện xong các học sinh rời đi trương sợ cùng dương á nói thật muốn toàn bộ gói dương á cười nói ngươi nếu là đi điện ảnh học viện không càng muốn đánh hơn bao nơi đó tất cả đều là mỹ nữ trương sợ nói ta bây giờ tại môn múa viện dương á cười một cái vấn đạo chọn chúng mấy cái trương sợ trực tiếp điểm tên liền nam mang nữ nói ra m ư ơ i một cái tên còn nói những này là trọng điểm quan sát ta tình thành, thể mang ai muốn đều đến thành, cụ dương i ai, ai lại nói. ễ n đến đó lúc d á nói, nếu k diễn diễn hỏi ô n g p h ngươi nói năm mươi vạn lúc nào tới sổ chưng sợ cười nói lại nói vậy thì rồi nói sau dương á nói đem danh sách cho ta một phần ta nhường học sinh liên hệ phụ huynh mặc kệ được hay không phụ huynh cửa này khẳng định muốn qua t r ư ơ n g sợ nói phiền thoái hiện trường viết ra một phần danh sách nghĩ nghĩ lại tăng thêm mấy cái tên cầm điện thoại chụp ảnh phía sau lưu lại danh sách dương á nói chuyện này cứ như vậy một bộ khác vũ đạo kịch lúc nào khởi động máy t r ư ơ n g sợ nói hợp đồng quá phiền thức cũng là trụ cột đàm luận không xong đàm luận dương á nói trường học của chúng ta lão sư không có người đại diện đều rất ưu tú chắc chắn ưu tú không ưu tú có thể ở lại trường sao t r ư ơ n g sợ nói ngày nghỉ a các nàng có thời gian liền đến thi mấy cái nhân vật dương á nói công ty của các người ở kinh thành thật tốt tất cả mọi người thuận tiện chương sợ nói chúng ta nhà kia tiện nghi không có xương khói dương á cười một cái ta còn phải cùng lãnh đạo nói rằng chuyện này người cái kia tài trợ tiểu trước tiên nói ít một chút hai mươi vạn như thế nào t r ư n g sợ nói hai mươi vạn mà nói chúng ta lãnh đạo chưa thấy qua tiền a có phải hay không quá không coi trọng dương á suy nghĩ một chút nói dứt khoát không nói tiền chở phim truyền hình đi ra các ngươi nếu là kiếm được tiền liền cho năm mươi vạn không kiếm được tính toán t r ư n g sợ nói cảm tạ lãnh đạo quan tâm dương á cười cười múa hiệp nơi đó các ngươi thật sự mặc kệ t r ư n g sợ nói ta là thật không có thời gian ở đây hao tổn trở về muốn viết kịch bản còn muốn tới quảng điện tống thẩm còn muốn giải quyết diễn viên sáu t r ờ i ạ suy nghĩ một chút liền nhức đầu dương lao sư chúng ta đi ngày mai trở về tỉnh thành dương á đã nói đưa bọn hắn đi ra một mực đưa lên xe taxi mới trở về trên xe lưu tiểu mỹ nói trong hạnh phúc cao ốc thu xếp xong có thể dùng đến quay phim t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nhường đoàn làm phim tới ở ngược lại có rất nhiều phòng chống hơi chỉnh đốn xuống là được l ư u tiểu mỹ nói t r ư ơ n g sợ gật gật đầu cho hồng hòa gọi điện thoại chịu cái mệt mỏi đem trong hạnh phúc những t ò a lầu tuyển hai tầng đ ổ i thành quán trọ dạng như gian phòng hồng hòa hỏi rất gấp sao rất gấp chương sợ nói hồng hòa nói vậy thì phá cái đại bạch phô cái sàn nhà hoàn toàn có thể t r ư ơ n g sợ nói nếu có thể tắm rửa giặt quần áo có tủ lạnh tv hồng hòa nói đã biết h ỏ i t r ư ơ n g sợ cái gì thời điểm trở về t r ư ơ n g sợ bảo ngày mai hồng hòa nói hảo c ú p điện thoại lưu tiểu mỹ cười nói ngươi tiền này hoa ả o ả o như là nước chảy t r ư ơ n g sợ nói ta cũng cảm thấy tiêu đến hơi nhiều lưu tiểu mỹ rất h ả o khí chụp tấm hình sợ bà vai tiểu hỏa t ử không cần lo lắng sao không có tiền tỷ tỷ giữa ngươi t r ư ơ n g sợ nói quyết định như vậy đi hai tiểu nha đầu thi đấu lấy bạn đang khóc gọi là một cái không vui không cao hứng vội vàng đi r ỗ phí thật lớn k ì n h mới r ỗ tới t r ư ơ n g lượng tiểu không quan trọng ánh vàng rực rỡ không được cuối cùng hoài nghi trương sợ không cần nặng nữa trương sợ mãnh liệt nói không có nói lên rất nhiều lần tiểu nha đầu mới ngừng tốt tít lôi đ ạ i c ầ u nhìn phim hoạt hình đi long tiểu nhạc nói ta xem t r ọ n a biết ngươi lấy trở về quan khai diệu cục đều không đáp ứng trương sợ nói đám này kẻ có tiền chuyện gì xảy ra mỗi ngày chính là vui chơi giải trí sao long tiểu nhạc làm khẩu hình không lên tiếng còn có ngủ ngủ trương sợ khinh bị hắn một chút hỏi ngày mai đi người trở về k h ô n g long tiểu nhạc suy nghĩ một chút người điện ảnh muốn lên diễn trương sợ hỏi không phải đều nói xong sao long tiểu nhạc suy nghĩ một chút tính toán các n g ư ơ i trở về à? trương sợ gật gật đầu cầm laptop đi làm việc sáng sớm hôm sau xuất phát trước khi đi long tiểu nhạc mời mọi người ăn xong bữa bữa sáng chính là bên đường lên mỹ hoành thánh cửa hàng lúc ăn cơm chờ đến vương lộ phi tên k i a cũng thật dứt khoát trên vai một cái đại hai vai bao trong tay một cái túi du lịch cái khắc liền không có trương sợ ăn rất thoải mái lại đóng gói hai phần mang lên xe thuận tiện mang theo mấy thế bánh bao sáu cùng dưa muối long tiểu nhạc nói ngươi cùng chạy nạn tựa như trương sợ nói ngươi không hiểu chúng ta người có ăn học truy cầu tại theo đuổi bên trong ô tô lái lên đường cao tốc trương sợ trương bạch hồng lưu sướng nhân thủ một đài máy tính giống như rất bận rộn nghề nghiệp là muốn vội vàng à, nếu như không có ngoài ý mớn một nhất nhất ảnh xem công ty phải đồng thời mở bốn bộ phim bộ trương lão sư bỗng nhiên có chút tròn v á n g sự tình làm sao sẽ phát triển thành dạng này tại thơ văn học qua vũ đạo đáng tiếc làm không được vũ đạo kịch vai chính tiêu chuẩn trương tiểu bạch cũng là dạng này cho nên nàng hai sẽ không tham gia vũ đạo kịch quay c h ụ có thể hai m ộ i t ử cũng là muốn thành danh thành danh chính là muốn không ngừng quay phim không thể bởi vì không có pha chụp ảnh mà chậm trễ hai cô em đi tới cấp bộ hai m ộ i t ử hợp tác thiên sứ ma quỷ sắp hơ khô thẻ tre hơ khô thẻ tre phía sau lập tức tiến vào phim truyền hình tổ ít nhất phải tiêu hao bốn mươi ngày đến sáu mươi ngày tiếp đó lại là hạ cái quay chụp kế hoạch sáu chương lão sư tin tưởng chỉ cần kiên trì như vậy xuống cái khác không dám nói ít nhất có thể mang ra một nhóm con tay vương lộ phi rất hiếu kỳ chi đội ngũ này mang theo hai tiểu hài không nói còn có đầu đại cầu chẳng lẽ nói không có con không nuôi chó biên kịch cũng không phải là tốt đạo diễn đi đ ù a đại c ầ u ánh vàng rực rỡ hướng hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói không cho phép khi dễ tiểu b ạ c h âm thanh non nớt sinh khí cũng lộ ra khả ái vương lộ phi cười m n ôm tiểu nha đầu né tránh hắn chạy về phía trương sợ nơi đó trương sợ rút sạch mắt nhìn vương lộ phi cười nói ngươi người này xem xét khuôn mặt liền biết đặc biệt không dễ tiếp xúc vừa rồi ngoại lệ không cần thiết cuối cùng bưng một trường mặt thối vương lộ phi biểu lộ bình tĩnh nói ta không có mặt thối trương sợ nói chính là ý tứ kia cho dù là mặt không biểu tình mặt của ngươi nhìn cũng là rất thúi vương lộ phi nói ta biểu lộ khó coi ngươi sẽ không muốn dùng ta trương sợ nói diễn kịch có biết không người cho dù là diễn cũng phải phù hợp trong kịch nhân vật biểu hiện nếu như làm không được điểm ấy khiêu vũ cho dù tốt cũng vô dụng vương lộ phi nói ta biết trương sợ nói chẳng những phải biết còn có thể nhớ kỹ mới được vương lộ phi suy nghĩ một chút không nói liệu tiểu mỹ xen vào nói ta đối tượng rất coi trọng ngươi hy vọng ngươi nổi danh vương lộ phi lại mắt nhìn trương sợ vẫn là không có nói chuyện ngồi đi bên cạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ đi trở về đường xá rất tốt ba giờ chiều phía dưới cao tốc tại vào thành giao lộ nhìn thấy phía trước đường cái ngừng lại hết mấy chiếc xe cảnh sát tất cả đi ra ngoài cỗ xe tại từng cái làm kiểm tra d ù a đen nói đã xảy ra chuyện t r ư ơ n g sợ hướng mặt ngoài nhìn tình cảnh lớn như vậy hoàn toàn là chảo a cấp đạo phạm tư thế d ù a đen nói phá thành thành phố chuyện thật nhiều ta ở kinh thành chờ nhiều ngày như vậy cũng không nhìn thấy một lần giới nghiêm t r ư ơ n g sợ nói ngươi có bệnh đúng không có thể hay không muốn chút tốt d ù a đen đứng môi họ trực tiếp về nhà hay là trước ăn cơm bắt về lại nhà t r ư ơ n g sợ nói về nhà d ù a đen nói đã biết hướng về nhà phương hướng mở xem ra lần này phát sinh sự tình không nhỏ đang trên đường trở về nhà cũng gặp phải hai lần xe cảnh sát một lần là ở giao lộ ngược lại đối với lui tới khả nghi cỗ xe tiến hành kiểm tra bộ phận một lần là cùng phương hướng bị xe cảnh sát vượt qua r u a đen càng tò mò hơn không đến mức a toàn thành đại s i ê u cái này cần phạm bao lớn sự tình chưng ơ sợ suy nghĩ một chút không phải a khắp nơi là giám sát đầu không phải không có mục tiêu chạy l o ạ n r u a đen nói làm sao nơi g ư biết không có mục tiêu vạn nhất là mục tiêu nhiều lắm đâu chưng ơ sợ suy nghĩ một chút không có lại nói tiếp ô tô lại mở mười phút đ ặ tới t đại gia tạm trở về phòng nghỉ ngơi đem vương lộ phi an trí tại ba vị lao giáo sư ở qua gian phòng thi cấp ba kết thúc các lao sư nhận tiền công ai về nhà l ấ y biết bọn hắn trở về thạch tam vậy mà so mập mạp tới trước đem trương sợ kéo đến phòng chống nói chuyện xuất ra một cái biến thái chuyên giết tiểu hài buổi sáng liền không có để cho ngươi những hải tử kia đến trường trương sợ s ừ n g sốt một chút chuyên giết tiểu hài ân thạch tam nói ba ngày giết ba đứa hải tử trong thành đều vỡ lở ra trương sợ mắng câu hỗn đ à n vội vàng chạy tới ký túc xá còn tốt tất cả đứa bé đều ở đây trương sợ nói hôm nay ngoại lệ à ta phải đem đại môn khóa lại bọn nhỏ hỏi vì cái gì trương sợ nói ta cao hứng quan môn khóa lại thạch tam chờ ở bên ngoài nói hai cái sư đệ ra ngoài tìm người hy vọng có thể tìm được manh mối trương sợ nói làm sao có thể toàn thành cảnh sát đều ở đây tìm hung thủ không phải cũng là không tìm được thạch tam nói kỳ quái liền kỳ quái ở đây hung thủ giống như sẽ ẩn thân chính là bắt không được trương sợ nghe xong nhìn về phía thạch tam ngươi hoài nghi là ngươi người này thạch tam nói lẽ ra có lớn như vậy bản sự không phải làm thứ chuyện thất đức này a trương sợ nói chứ hẳn d i ệ p nhị nương bản sự lớn hơn nữa hại chết càng nhiều hải tử thạch tam hỏi diệm nhị nương là ai trương sợ nói nhìn ngươi cái này không có kiến thức bộ dáng tứ đại ác nhân a t i ế u ngạo giang hồ nhìn qua không có thạch tam cười một cái đó là thiên long bắt bộ một cái ý tứ trương sợ suy nghĩ một chút nói ba ngày gây án ba lên không cần ẩn thân cũng có thể làm đến a thạch tam nói nếu là n g ư ờ i sáu trương sợ vội vàng hô nhanh ngừng ta cũng sẽ không làm loại chuyện này đi theo t r a hỏi ngươi nhường hai người bọn họ ra ngoài tìm manh mối làm sao tìm được thạch tam vô cùng phụ trách nhiệm nói đụng đại vận trương sợ b ó tay rồi suy nghĩ một chút hỏi xác nhận là ba vụ giết người thạch tam nói trong thành đều như thế chuyện sáu ngươi không thấy hoại t r trương sợ nói chính là nhìn cũng vô dụng ta trên huệ chặt không có vài người b ạ n tốt thạch tam nói ngược lại toàn thành đều ở đây bắt người ngươi nói có thể hay không phát sinh đệ tứ lên trương sợ hỏi hôm nay ngày thứ mấy thạch tam nói không biết có ngày thứ ba có ngày thứ tư trương sợ nói tất cả đều là đ o á n m ỏ hoàn toàn không cần nói xong nghĩ nghĩ đi ra tiểu khu đứng tại trên đường hướng về hai bên nhìn tự nhiên là không có gì phát hiện không lâu liền trở về gian phòng làm việc cha án là cảnh sát việc trương sợ việc là chút cố sự sau một giờ rúa đen gọi hắn đi ra ăn cơm trương sợ nói ở nhà chiếu cố hải tử liền không có ra ngoài chờ na bang ra hỏa trở lại đã là mười h đêm về sau Trong thêm một hồi ninh trường xuân đánh tới nhắc nhở điện thoại nói phát sinh kiện tính chất cực kỳ ác liệt bản án nhường trương sợ nhìn trong nhà những hải t ử kia tuyệt đối đừng để bọn hắn tự mình đi ra ngoài trương sợ nói đã biết lại hỏi là cái gì bản án ninh trường xuân trái lại không nói chỉ nói phải chú ý an toàn tiếp đó tắt điện thoại lại lấy được một lần nhắc nhở trương sợ suy nghĩ một chút mau tới truyền văn trường đổi đôi giày đi ra ngoài nếu như là cái khác vụ án trương sợ chắc chắn bỏ mặc chuyện này không giống nhau đặc biệt nhằm vào tiểu hải người là xúc sinh sao giống như thạch tam nói như vậy không có mục tiêu không có manh mối chính là đụng đại vợ bất đồng chính là trương sợ một người tại trong đêm khuya bơi đụng khoảng thời gian này cảnh sát cũng sẽ không chạy tới chạy lui lại đi bên trên một hồi trên đường liền còn lại chính hắn trương sợ cũng không biết đang tìm cái gì nhưng chính là nghĩ đến c h ô đi một chút nhìn đi thẳng khi đến nửa đêm hai giờ nhiều không thu hoạch được gì trương sợ đón xe về nhà trên xe cùng tài xế nói chuyện t h i ế m nói lên gần nhất vụ án này tài xế cũng là lòng đầy căm phẫn nói chính là x u ấ t sinh cái gì cái gì còn nói đừng để hắn gặp phải gặp chắc chắn để trước hết lại đánh, đánh gay năm trăm c h i sáu t r ư ơ n g sợ nói ngươi nếu biết muốn như vậy còn dám đi ra có cái gì không dám tài xế nói ngươi không phải cũng là một người đi ra t r ư ơ n g sợ nói vạn nhất ta là người xấu đâu ngươi tài xế nhìn kỹ hắn một mắt ngươi không giống người xấu t r ư ơ n g sợ nói ngươi là tại bản thân an ủi sao nào có người dáng dấp giống người xấu tài xế cười cười coi như ngươi là người xấu có thể cầm ta làm gì đòi tiền ngươi nếu là có đao có súng ta cho ngươi tiền chính là muốn xe cũng cho ngươi ngươi còn nghĩ thế nào chương sợ nói cái để tài này không tốt hắn vừa nói chuyện đ ể không tốt phía trước giao lộ có người đưa tay đón xe taxi tài xế hỏi chương sợ liều mạng một cái được sao chương sợ nói đi tài xế liền đem xe ngang nhiên xông qua là một cái hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân mang mũ lơ chai lên xe phía trước xem trước một chút trong xe tình huống phát hiện là hai người liền không có bên trên vẫy tay để cho bọn hắn đi tài xế nói không xe nhanh ba giờ nào có xe trung nhân nhân lung lay ra tay cơ ta gọi xe tài xế bất mặt nói gọi xe ngươi r ỗ i cái gì tay cho xe chạy một đi chương sợ nói chờ sau đó tài xế không hiểu nhìn hắn trương sợ mở cửa xe xuống xe người gọi xe gì trung nhiên nhân nói mắc mớ gì tới ngươi trương sợ suy nghĩ một chút ta cùng ngươi cùng nhau chờ ngươi có bị bệnh không trung nhiên nhân mắng lên một câu nhìn trương sợ sẽ là không đi hắn do dự một chút đi về phía trước trương sợ đổi kịp không phải gọi xe sao ngươi đi xe tới làm sao bây giờ ngươi còn đâu trung nhiên nhân dừng lại nói cúp nhanh lên a trương sợ gãi gãi đầu ngươi biết ta sao trung nhiên nhân mắng to ta biết mẹ ngươi trương sợ trở tay một bạn thai tắt đi qua đi theo một cái điện tháo đánh ngã tên kia phía sau đoạt lấy điện thoại quay đầu hô tài xế giúp một chút tài xế lại điểm mơ hồ ngươi làm gì đánh như thế nào người trương sợ nói ngươi trước tới tài xế không qua tới trương sợ không thể làm gì khác hơn là đi qua tài xế bất đắc dĩ hưu tâm khóa lại cửa xe có thể trương sợ động tác quá nhanh lái xe lên xe đưa qua điện thoại ngươi cha gọi xe phần mềm tám trăm ba mươi năm tám trăm ba mươi b ố sợ tiếp tục giải thiện tài xế do dự một chút ấn mở màn hình điện thoại di động phát hiện gọi xe phần mềm không có mở khải ấn mở phía sau nhìn không có tin tức trương sợ xuống xe trở lại trung niên nhân bên cạnh thì tay sợ một cái chính là đem hẹp lưỡi lao dao phay hướng lái xe hô ngươi vận khí tốt trên người hắn có đao tài xế sắc mặt có chút không bình thường nếu trương sợ không có ở trên xe nếu lại cái này khách nhân x ấ u vội vàng xuống xe t r a hỏi làm sao bây giờ báo cảnh sát chắc chắn báo cảnh sát trương sợ nói ngươi gọi điện thoại suy nghĩ một chút còn nói ta đánh người ta báo a cầm điện thoại báo cảnh sát không đến m ộ ư ơ i phút một xe cảnh sát l á i tới trương sợ chủ động nói rõ tình huống nói tên kia không có mở gọi xe phần mềm lại gạt chúng ta trên thân mang theo đao ta cha hỏi hắn liền đi m ư ơ i phần khả nghi tình thanh phát sinh lớn như vậy bản án dẫn đến đám cảnh sát phá lệ nghiêm túc nghe trương sợ nói rõ tình huống hô lưu điện thoại mang đi chung nhân nhân lúc gần đi nói cho trương sợ nếu như là hiểu lầm chúng ta sẽ thông báo cho ngươi nếu như là hiểu lầm chắc chắn không phải thông chi đơn giản như vậy có thể còn muốn bắt đền trương sợ nói biết không đầy một lát xe cảnh sát lái đi tài xế cảm tạ trương sợ nói miễn phí cho hắn về nhà trương sợ nói không cần đợi đến chỗ phía sau tài xế không cần tiền đi qua có kẻ mặc cả cùng với cứng rắn nhất trương sợ lưu lại hai mươi khối chín giờ sáng cảnh sát gọi điện thoại nhường hắn đi đồn công an ở trong điện thoại cảnh á i người đó không là h p i h g p ạ m Cảnh sát nói tình huống Người có chút phức tạp phức đối ã đến lại nói. Thế là liền đi đi, địa đ Thế nói liền vấn minh Cảnh lại là chạy tới、cảnh、sát chỉ với hắn rất khách khí mời đến văn phòng ngồi xuống rót chén trà thủy từ hai tên cảnh sát tiếp đãi một vị là ngày hôm qua buổi tối xuất cảnh cảnh sát một vị là phó sở trưởng giới thiệu đại khái tình huống tên kia đã từng là tội phạm nhốt tám năm phóng xuất không đến hai tháng đêm qua chắc có phạm tội ý đồ nhưng mà không có cấu thành phạm tội sự thật hơn nữa cự không thừa nhận cảnh sát gọi hắn tới đầu tiên là cảm tạ hắn cảnh giác t i ế p lấy phê bình hành động lỗ mãng cuối cùng nói người kia đã thả trương sợ hỏi thả không phải vậy làm sao bây giờ xuất cảnh cảnh sát nói ngươi nên chờ hắn cấu thành phạm tội sự thật bắt nữa hắn trương sợ rất im lặng hỏi cảnh sát không cần bắt ta a phó sở trưởng cười nói c h à o cái gì a hệ thống cảnh sát có mấy cái không biết ngươi nhất là ngục giam hệ thống tin tưởng ta nếu là ngươi bị giam đi vào tuyệt đối là tốt nhất đ á n ngộ trương sợ đắng nghiêm mặt nói cảnh sát thúc thúc không mang theo hủ dọa người dù sao thì là thế nào chuyện gì phó sở trưởng nói hay là muốn cảm tạ ngươi thật sự nhiều danh nhân nhất giống như ngươi vậy danh nhân lần thứ nhất gạo đi theo nói bất kể nói thế nào ngươi có khả năng ngăn lại cùng một chỗ phạm tội hoạt động hay là muốn c m tạng trương sợ nói là phải làm phó sở trưởng cười một cái nói nhiều một câu nửa đêm hôm qua người kia n h ư ờ n g khu quản hạt đồn công an linh đi mới ra tới liền nghĩ gây sự không tốt đẹp được hắn trương sợ nói lúc này mới đ ố i sao người xấu nhất định phải nghiêm ngặt giám thị đứng lên phó sở trưởng nói vậy cứ như thế lần sau đừng lỗ m ắ g rồi trương sợ nói nhất định cáo từ rời đi đón xe về nhà tiến tiểu khu thời điểm trông thấy thạch tam ngồi xổm ở phía trước vân vân đứng ở một bên ánh vàng rực rỡ rắc đại cầu ở bên n à chơi tiểu nha đầu chơi đặc biệt cao hứng mười mấy mét bên ngoài có hai phụ huynh mỗi người ôm một hải tử số tuổi cùng lập lọe không chênh lệch nhiều cũng là nghĩ tới chơi có thể lại có chút sợ phụ huynh cũng không dám mạo hiểm trông thấy chương sợ ánh vàng rực rỡ cộp cộp chạy tới mở ra ôm ấp h ô ôm mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu cái dạng này chương sợ đều lo lắng nàng sẽ hô ba ba ôm một cái ôm lấy tiểu nha đầu cha hỏi m ộ i m ộ i đâu ở nhà khóc thử ánh vàng rực rỡ nói ta muốn vẽ tranh a đó là một gì tình huống c h ư ơ n sợ hỏi thạch tam ngươi dạy nàng cái gì a là lưu n h ạ thạc tam cười nói cái kia ba cầu một gà xem như xui xẻo mỗi ngày cùng lưu nhạc nhốt tại một cái gian phòng lưu nhạc đang vẽ tranh sân â n dầu đây cũng là cái gì tình huống t r ư n g sợ hỏi t r ư n g tiểu tre tới thạch tam nói là tới qua một nữ hải tới hai lần không biết nói cái gì tiểu tử ngốc bắt đầu vẽ tranh sân â n dầu ngươi là không nhìn thấy nhà kia tạo sáu hòn đá mỗi ngày tan học trở về chuyện thứ nhất là cho hắn thu dọn nhà t r ư n g sợ nghĩ nghĩ t r ư n g tiểu tre là có chút biện pháp vân vân nói ngươi xem hải tử ta đi nấu cơm chưng sợ nói khổ cực vân vân cười nói phải quay người về nhà thạch ta mắt nhìn vân vân bóng lưng đợi nàng tiến vào cổng tàu v ò hỏi chương sợ nàng không nhiều làm à. t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút t r ư ờ n g ba mươi tuổi c o n trẻ như vậy làm như thế nào bảo mẫu a thạch tam thuận miệng nói lên một câu đi theo cha hỏi n g ư ơ i đi đồn công an chuyện gì t r ư ơ n g sợ đem ngày hôm qua nửa đem sự tình nói ra thạch tam đĩu m ô i nói lấy ra đánh ta phái đoàn à, nhìn ngươi đánh ta khi đó theo ta với mộ tổ tiên nhà ngươi một dạng bi trắng khinh bị ngươi nghiêm trọng khinh bị ngươi đại ca giao lộ có giám sát bên cạnh có tài xế chương sợ nói nếu là trên đường không có người ngươi cho ta giữ lại hắn thạch tam nói xin một chút hôm nay nửa đêm ta và ngươi tổ đội đi tàn bộ trương sợ nói chính ngươi lên cơn ta vội vàng ô n tiểu nha đầu về nhà trương lượng đã ngủ trương sợ đi xem một chút nàng khởi động máy tính làm việc lập tức mở tác phẩm mới sự tình khác có thể chậm rãi làm kịch bản nhất thiết phải có đang làm lấy sống vương lộ phi tới tìm hắn hỏi mình cần làm cái gì trương sợ nói luyện công học biểu diễn ngươi muốn tượng ra một vai chậm một chút một chút diễn cho ta xem vương lộ phi hỏi lúc nào ký hợp đồng trương sợ nói những cái kia không nóng này ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm đến ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi cuối năm nay hoặc là đầu năm sang năm ngươi vai chính hi kịch sẽ xuất hiện tại cả nước người xem trước mắt vương lộ phi nói để ta làm nhân vật chính t r ư n g sợ nói ta đi lội kinh thành liền mang về một c á i ngươi sau đó để ngươi đóng vai phụ có thể sao vương lộ phi nói đã biết quay người đi ra ngoài t r ư n g lão sư liền tiếp tục làm việc hơn mười hai giờ đêm thời điểm thạch tam gọi điện thoại gọi hắn ra ngoài t r ư n g sợ nói ngươi đ i ê n rồi thạch tam nói lão tử ghét nhất hai loại người một loại là lừa gạt l ã o nhân tiền một loại là khi dễ đứa trẻ chưng sợ nói ngươi không ghét chính ngươi ta là hiệp đạo ta kiêu ngạo ta tự hào thạch tam nói mau chạy ra đây sư đệ ta đều đi ra ngoài t r ư n g sợ gãi gãi đầu ta thật sự bể bộn nhiều việc làm tích lũy tài liệu có hay không hảo thạch tam nói hai ba điểm liền trở lại cái gì cũng không chậm trễ t r ư n g sợ suy nghĩ một chút nói chờ ta a để điện thoại di động xuống tiếp tục làm việc một mươi một tắt máy tính đi ra ngoài thạch tam ngồi xổm ở cổng tò v ò phía trước người t á o b ó n a t r ư n g sợ hướng bên ngoài đi ngươi nói ta có phải hay không lộng hai chiếc xe đạp xe gắn máy không phải tốt hơn thạch tam đứng dậy theo tới vẫn là tản bộ a đi một chút cơ thể khỏe mạnh hơn thế là hai anh em chuồn luôn đạt hơn nửa đêm không ngủ được khắp nơi đi dạo bây giờ là mùa hè luôn có rất nhiều con cú đi ra hoạt động tại hai người ngắn ngủi một giờ tản bộ quá trình bên trong nghe thấy xe cảnh sát cùng xe cứu thương kêu to tất cả một lần gặp phải đánh nhau phần tử một lần thạch tam rất là c ả m g h á i cũng quá không an toàn chương sợ tức giận đến muốn đánh hắn ngươi trước đó làm chuyện càng không an toàn rượu là một cái vấn đề lớn ở nơi này thành phố đêm hè bởi vì rượu phát sinh đánh nhau sự kiện đánh lộn bình quân mỗi ngày không dưới mời ư lên cho nên bệnh viện là vội vàng đồn công an cũng là vội vàng hai người vừa rồi gặp phải đánh nhau sự kiện chính là tiệm thịt nướng uống nhiều rượu sở trí còn có thể gặp phải gì tình huống đâu c h ố n g chân đường đi phía trước một cô gái vừa đi vừa khóc bước chân bước rất lớn phía sau nàng không đến xa mười mét đi theo cái tiểu thanh niên ý theo dậm khuôn thủ hộ rõ ràng tiểu tình lữ cãi nhau thạch tam nhìn nhiều vài lần nhưng l à đổi lấy tiểu thanh niên lớn tiếng mắng chửi nhìn cái gì vậy muốn chết ta thạch tam quay đầu trở lại thở dài nói đã nói thành phố này quá không an toàn chưng sợ đang cười đánh chết ngươi cũng đáng lời h ắ n đang cười tiểu thanh niên cho là đang cười hắn hay là cười nàng rút ra dây lưng xông lại đây là m u ố n đánh nhau trương sợ vội vàng chỉ vào phía trước hô n g ư ờ i đối tượng đi xa tiểu thanh niên dừng một chút quay đầu nhìn nữ hải kia thật là một bước không ngừng tiểu thanh niên chỉ vào trương sợ mắng lên một câu xoay người đi truy thạch tam nói thấy không thành phố lớn ban đêm chính là náo nhiệt hai người liền sao đi bộ một đường nhìn thấy rất nhiều người cưới xe đạp tiến lên không phải lên ban chính là về nhà mặc kệ mấy điểm luôn có người vì sinh kế mà bận rộn phía trước có cái giao lộ bay cái hoành thánh bảy chủ quán là một đôi tiểu phu thê trương sợ nói nói cũng sao mời ngươi ăn hoành thánh thạch tam nhưng là nói lên đề tài khác ngươi nói ta mỗi lúc trời tối đều đi ra tản bộ có hay không hảo t r ư ơ n g sợ nhìn nhìn hắn trước đó một mực hoài nghi bây giờ là xác nhận ngươi có bệnh bệnh tâm thần thạch tam nói ngươi căn bản cũng không có thể hiểu được một khỏa cao thượng tâm linh là dạng gì t r ư ơ n g sợ nói ngươi có phải hay không khuôn mặt từ ngưỡng ấy khuôn mặt từ ngữ thạch tam vừa b u ố n nói ngươi như thế nào cùng đồ tệ tự như liền biết đỡ võ t r ư ơ n g sợ nói ta am hiểu cho khuôn mặt từ chỉ ngữ thạch tam vừa muốn phản bác điện thoại reo lên sau khi tiếp thông nói mấy câu biểu lộ cổ quái hỏi chương sợ có người trộm xe đạp ta đi qua không trương sợ nói hai n g ư ơ i sư đệ không giải quyết được đội gây án có sáu người thạch tâm nói đi xem một chút trương sợ cười sinh ý phải không hảo làm trộm xe đạp cũng là đội gây án nói đi xem thế là liền đón xe à chờ thêm hơn năm phút mới chờ đến một chiếc xe taxi hai vị hiệp sĩ dự định chạy tới đả kích trộm cắp hành vi nhưng mới vừa ngồi trên xe sư đệ gọi điện thoại tới bây giờ chạy hướng tây xem ra phải ra khỏi thành nói rõ một chút thạch tâm nói sư đệ nói một chiếc mang theo nơi khắc bảng số xe hàng lớn lắp đặt xe đạp liền đi đ u i không kịp thạch tam nói cho trương sợ nói có xe hàng lớn tiếp ứng trương sợ rất phiền muộn đây là nhóm đứa lần sau trộm xe đạp muốn đoàn thể làm ăn bài còn ra động xe hàng lớn là choáng văng sao suy nghĩ một chút gọi điện thoại báo cảnh sát hướng tây có một c h i ế c nơi khác giấy phép xe hàng lớn trộm rất nhiều xe đạp giống như phải ra khỏi thành t h ỉ nhanh n h chóng chặn lại nghe điện thoại cảnh sát cũng có chút mơ hồ xe hàng lớn trộm xe đạp ra khỏi thành trương sợ nói nhanh chóng t h ủ địa nhanh chóng nhìn giám sát đây nếu là muộn một hồi t ậ t bỏ chạy không còn bên đầu điện thoại kia nhân viên cảnh sát lặp lại một lần nội dung họ trương sợ tính danh nói cảm tạng cúp điện thoại thạch tam hỏi còn truy sao báo cảnh sát còn truy cái gì rút lui trương sợ nói thạch tam nói ngươi sẽ không h i ể u kỳ trương sợ suy nghĩ một chút vậy đi xem 8 3 m t r ă 5 hôm nay không dám xưng trọng nếu là hắn không đánh cái điện thoại báo cảnh sát tài xế xe taxi thật đúng là không dám lôi kéo lưỡng đại các lao ra hướng về khu vực ngoại thành đi đêm hôn quyết gắt i ã ngoại hoang vu ai dám đi à? sinh mệnh so tiền tài quan trọng hơn bọn hắn một đường đuổi theo đuổi tới ra khỏi thành đầu đường nhìn thấy trên đường cái rào chắn bị đục lệnh ra một khối ngược lại là không có ai càng không có xe tài xế hỏi còn truy sao thạch tam nói nhất định là xông ra đi trương sợ nói trở về a hơn nửa đêm thạch tam đã nói cho sư đệ gọi điện thoại mọi người cùng nhau về nhà đ ặ tới t gót hai sư đệ vừa chạm mặt biết là chuyện gì xảy ra rất nhiều thành thị có cung cấp công cộng xe đạp tiện cho dân phục vụ tỉnh thành chắc chắn không thể r ớ t lại phía sau ở trung tâm thành phố khu vực làm như thế cái đồ chơi ngừng lại rất nhiều xe đạp nghe nói mỗi cái bãi đỗ xe có ba mươi chiếc năm mươi chiếc đến tám mươi chiếc không đợi đám t i ê tặc trộm chính là công cộng xe đạp sư đệ nói xem xét chính là kẻ tái phạm từ bắt đầu hành động đến kết thúc toàn bộ quá trình không cần đến năm phút nam sáu mươi cỗ xe đạp liền không có nơi khác bảng số xe hàng lớn nửa đêm vào thành lại là nửa đêm ra khỏi thành một hơi không biết mở ra nơi nào chỉ cần tùy tiện thay cái biển số xe tìm đều không trâu ngồi tìm trương sợ nói công cộng xe đạp cái này làm có mười ngày không có ta đều chưa thấy qua sống xe liền bị trộm sạch thạch t â m nói mở mang h i ể u biết ta đây là trộm xe đạp nếu là ăn cướp giết người đâu càng không phát tra trương sợ thở dài không chịu nổi tập nhớ thương a trở về gian phòng nghỉ ngơi sáng hôm sau mười điểm cảnh sát gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn nói may mắn ngươi báo cảnh sát một mực đuổi tới buổi sáng hơn sáu hát điều động đường tắt hạt khu xe cảnh sát tiếp sức truy tung thật vất vả đuổi kịp nếu như không có nhận đến ngươi điện thoại báo cảnh sát sau đó chính là muốn đuổi theo cũng không tìm được tới t r ư ơ n g sợ thuyết khách khí đây là ta phải làm cảnh sát còn nói vài câu lời cảm tạ ngữ nói cho ngươi xin thấy việc nghĩa hăng hái làm thường hẳn là có thể bình b i n trên cảnh sát dám nói như thế t á m thành là không có chạy không nói cô nhi viện sự tình chỉ nói trương sợ thân phận đây là thật lớn một cái danh o nhân liên tiếp hai ngày báo cảnh sát đà kích tội ác đây là cái gì dạng một loại tình cảm sâu đậm khẳng định muốn đại lực tuyên dương trương sợ nói liên tục không cần cảnh sát cười nói c ả m tạng c ú p điện thoại để điện thoại xuống trương sợ rất phiền muộn ta cũng không bắt trộm chính là báo cảnh sát cũng coi như thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng quá dễ dàng a giữa trưa thời điểm ninh trường xuân cùng phạm tiên tiền tuần tự gọi điện thoại tới phạm tiên t i ề n nói đưa ca hơn nửa đêm không ngủ được đầy đường đi tản bộ mở rộng chính nghĩa ngươi là dự định làm mặt mạng i n h trường xuân nói, nói thằng a hơn nửa đêm ở bên ngoài tản bộ cái gì l i ê n hứa á đình cũng cố ý gọi điện thoại tới nói ngươi hai lần báo cảnh sát lần thứ hai làm đúng gặp phải sự tình nên báo cảnh sát tuyệt đối đừng xúc động đi ngăn cản còn nói gặp phải sự tình nhất định muốn tỉnh táo cẩn thận lời nói này nói cùng phía trước hai các lao ra nói lời làm sự so sánh trương sợ dưới đáy lòng mặc nghiệm đồng dạng là cảnh sát thế nào có tranh l ệ c h lớn như vậy đâu tại ngày này giữa trưa diệp thanh thanh gọi điện thoại hỏi lúc nào tới tỉnh thành trương sợ nói chỉ cần ngươi muốn tới ta lập tức đàn bài diệp thanh thanh nói ta có thi cuối kỳ thi xong đi qua trương sợ đã nói tại diệp thanh thanh sau đó viên tư nguyên mụ mụ cũng gọi điện thoại tới nói muốn đưa hải tử đi qua bằng không không yên lòng t r ư ơ n g sợ nói có thể còn nói ta sẽ không cho các ngươi đặt t r ư ớ c vé c h ờ các ngươi tới lại thanh lý viên mụ mụ đã nói còn nói hai ngày này đặt t r ư ớ c vé định xong ngày thông chi ngươi t r ư ơ n g sợ lại một lần đã nói bây giờ trương lão sư nắm chặt hết t hệ thời gian đánh chữ tại hoàn thành mỗi ngày đổi mới nhiệm vụ điều kiện tiên quyết còn muốn mãnh liệt viết kịch bản n h ư n g hắn buồn buộc là bởi vì hai cái vũ đạo kịch xuất hiện khiến cho trước t i a để cho thơ văn cùng trương tiểu bạch chuẩn bị vợ không đủ săn chói cảm giác kém hơn một chút cho nên trương lão sư còn muốn khó xử tự mình nghĩ chuyện xưa mới may mắn chính là nghĩ ra được vẫn là đô thị bối cảnh đang viết thạch tam lại tìm đến hắn trương sợ nói thẳng hôm nay không đi ra thạch tam trầm mặc p h ú t chốc nghe nói cái thứ tư hải tử cũng nộ hại trương sợ dừng động tắt lại ngồi yên hảo nhất một lát cho ninh trường xuân gọi điện thoại ninh thúc có phải hay không lại có tiểu hài nộ hại ninh trường xuân hỏi n g ư ơ i nghe ai nói trương sợ nói ta muốn chào hung thủ ngươi có thể đem phía trước mấy vụ giết người tư liệu cho ta xem một chút sao ninh trường xuân nói ta cũng không nhìn thấy nhưng mà có thể tiếp vào kiểm tra thông chi trương sợ hỏi không có biết một chút nào vụ án này trước tiên là phân chia của quản ngày thứ ba từ thành phố đội cảnh sát hình sự tiếp xử lý bây giờ là t ỉ n h thính xuống người toàn lực đốc thúc l i n h trường xuân nói ngươi nhiều chú ý một chút nhà hài tử không có chuyện liền tốt trương sợ suy xét phúc chốc đã biết tắt điện thoại về sau cùng thạch tam nói chờ ta nửa giờ thạch tam gật gật đầu quay người đi ra ngoài trương sợ dành thời gian đem văn t r ư ơ n g truyền thống đi lên lại đi xem một chút tiểu trương hiện ra tìm thạch tam xuất phát thạch tam làm hai chiếc xe đạp tiếp tục bên đường tản bộ đụng đại vận không có cách nào bất kỳ một cái nào hợp cách cảnh sát cũng sẽ không đem bất cứ tin tức gì để lộ ra ngoài không chỉ biết nguyên có h nhân gì một cô gái cùng một người nam cãi vã nữ hải chỉ vào nam hải mắng to lại đá lại đánh nhường hắn lan nam hải không hoàn thụ không nói lại nhưng cũng là không đi một cô bé khác rất bất đắc dĩ cố gắng khuyên A khuyên còn đưa tay đón xe taxi nam hải chính là không đi trương sợ cùng thạch tam đi tới nơi này vốn là không muốn xem náo nhiệt có thể đường đi qua c h ậ t bên đường bị ô tô chiếm ba người tại giữa đường ở giữa âm m xô xô đầy đầy do dự nữ hải đánh nam hải lui có thể dày vỏ ra xa mười mấy mét mạng âm thanh rất lớn thời gian này đã nhanh mười một giờ rất nhiều người đang ngủ cũng có rất nhiều người đứng ban công đứng ở cửa sổ xem náo nhiệt quả thực là không có ai nói nhiều một câu trương sợ không muốn dính dáng tới loại phiền váy này chủ động lui lại xa mười mấy m sáu đằng sau tới xe một chiếc xe taxi dừng lại nữ g hướng đương nhưng không cũng không hô không mắng. Thạch tam thở nói, thế giới hai thanh hải chạy đinh chật đánh, hải huyết, hô Thạch thở thế tình cảm, thật khó nam nam tam niên, tới, đi, dài nói, hiểu. trước mặt một một mặt vẫn n cảm, là hải kêu tới hai cái thanh niên đem người đánh một cô bé khác đi khuyên đoán chừng là không b à y sạp đem hai nam cùng người nữ k ê u khuyên lên xe taxi ô tô mở xa nàng một người thu thập bày chính giữa ngã tư đường đứng mới vừa n g h è o túng nam trên mặt đất có huyết trên quần áo có huyết trên mặt cũng có ngây ngốc nhìn xem xe taxi rời đi phương hướng vừa ý hảo nhất một lát lại nhìn hai bên một chút vậy mà đi giúp một cô bé khác thu dọn đồ đạc nữ hải kia nói không cần tên h i kia cũng không lên tiếng hỗ trợ thu thập xong đi một mình nữ hải đạp xích lô xe rời đi một màn kịch lớn liền như vậy kết thúc thạch tam nói ta là thật sự thật sự nghĩ không ra ban đêm thành thị vẫn rất có ý t r ư n g sợ nói nếu như ngươi là nam hải kia đâu thạch tam nói không có khả năng để cho ta động tâm nữ nhân liền không có sinh ra t r ư n g sợ nói n g u y ê n lai ngươi,、like、ngươi ưa thích nam nhân thạch tam tiếng m h n g phi như ngươi loại này tục nhân vĩnh viễn không hiểu được chúng ta cao thượng nhân sĩ cao thượng phẩm chất ta là có một khỏa cao thượng tâm linh người chưng sợ nói ngươi nếu là thật cao thượng Buổi thạch ố i ô m đem nay trong cảnh án ra. đi liệu sát tư trọng t cục vụ h tam nói, n cưới n g sư lệ xe đạp đi lên phía trước ban đêm thành thị thật sự rất đặc sắc nửa đêm về sáng một giờ đồng hồ hai người đi ngang qua một hộp đêm cửa ra vào thế mà trông thấy một ngoại quốc đại nương nhóm ôm nhất chúng tiểu học thịt tươi mánh l i ệ t h ơ n thạch tam hỏi đây là con vịt a trương sợ nói không quen ngươi nên tương đối quen m ớ i đúng thạch tam nói ta quyết định từ hôm nay phía sau phải là một cái dạng du hiệp ngươi nói bật mẳng cái kia đại mô tô có thể đáng bao nhiêu tiền trương sợ không có t i ế p lời mắt nhìn thời gian tại bên đường dừng lại chúng ta đi như vậy không phải biện pháp ngươi sư đ ệ ở đâu thạch tam nói một mực không cho ta gọi điện thoại sẽ không có chuyện gì sẽ không cho hắn đánh trương sợ hỏi thạch tam nói đại ca đi trong cục cảnh sát ta mang điện thoại Đây là nghề n g h i ệ p trương ố dưỡng không có hay không hảo. t sợ lắp đầu, các nhận g ư ơ i c h lấy à n g điện thoại di động cuối cùng chấn động đứng lên lấy ra nhìn vài lần đưa cho trương sợ tại trương sợ nhận lấy điện thoại di động thời điểm điện thoại còn tại liên tiếp chấn động từng cái từng cái tin tức tiếp thu rất nhiều hình ảnh có hình hiện trường Có nhìn qua ảnh trụ trương sợ nói người này có bệnh thạch tam nhận lấy điện thoại di động nhìn kỹ một lần cùng trương sợ nói hoàn toàn không có manh mối nổi lên bốn phía bản án trừ người bị hại cũng là một mươi bốn tuổi trở xuống tiểu hài bên ngoài không có một cái nào điểm giống nhau thật giống như ý muốn nhất thời mặc kệ đi tới chỗ nào nhớ tới liền làm vụ án trương sợ nói không có manh mối chính là manh mối bốn cái vụ án phát sinh mà lẫn nhau khoảng cách xa xôi thời gian không đợi chứng minh ra hỏa này không có công tác hay là đi khắp nơi công tác nghiệp vụ lại có hắn hẳn là một cái biến thái biến t h á i khống chế không nổi dục vọng tùy thời tùy châu nghị p h ạ m án thạch tam nói thành thị khắp nơi có giám sát lại cha không được manh mối chứng minh người kia giỏi về ngụy trang thậm chí là khác phái trang phục nam biến nữ hoặc nữ biến nam chưng ơ sợ muốn lên hảo nhất một lát ta muốn giết hắn thạch tam nói ta cũng nghĩ thành phố này có rất nhiều người có hai người bọn hắn người ý nghĩ thế nhưng là tìm không thấy người a nhiều cảnh sát như thế tinh anh tại đủ loại khoa học kỹ thuật công cụ dưới sự giúp đỡ cũng không có manh mối chớ đừng nói chi là thạch tam cùng trương sợ hai người phát sinh loại này vụ án nếu như tại hạn định thời gian bên trong phá án không được phân công quản lý lãnh đạo có một tính toán một cái đều phải xui xẻo thông báo phê bình là nhẹ nhất xử phạt tính chất thực sự quá ác liệt 837, nhịn không nhìn gian người nhà. Liên tục ngày không tìm được tên hôn đằng kia, chương sợ có chút ít phiền hợp chút thời chút, hai chút kia, được đạp đạp được sợ tục có một một tìm mu ít ba xe về trương sợ lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát chờ hắn nói chuyện điện thoại xong thạch tam c ư ờ i không ngừng lần thứ ba hơn nửa đêm báo cảnh sát ngươi chính là trong truyền thuyết b ạ t m ạ n trương sợ nói lao tử là đổi u không kịp có thể đổi u kịp kiên quyết đánh chi thạch tam c ư ờ i càng vui vẻ hơn ngươi nếu là cưới xe đạp có thể đổi u kịp xe thể thao không gia nhập đội tuyển quốc gia cũng là loại người thiệt hại trương sợ suy nghĩ một chút ta giống như có thể tham gia quyền kích tranh tài không có độ khó thạch tam nói chạy bộ bơi lội nhạy cao như loại này khiêu chiến nhân loại cực hạn vận động mới có ý nghĩa hơn trăm mét yếu trương sợ nói sơ chung giống như chạy、xấu. 19 giây. thạch tam hỏi bao nhiêu nếu không liền 20 giây trương sợ nói ngược lại chạy xong về sau lão sư kinh động như gặp thiên nhân thạch tam nói ngươi quả nhiên là một cái có bản lãnh người trương sợ khiêm tốn nói cũng không được hay là muốn nỗ lực thạch tam nhìn hai bên một chút bây giờ thử xem bất chắc vạn nhất chạy ra tốc độ của gió rất thật mất mặt trương sợ tiếp tục khiêm tốn thạch tam nói ngươi gió kia là cây q u ạ t phiến đi ra ngoài a vừa vạn phía trước xuất hiện trường học có rất lớn sân vận động thạch tam nói đi vào trương sợ nói đùa thật a nói nhảm năm năm trước ta trăm mét thành tích m ộ ư ơ i giây tả hữu nhiều lần chạy vào m ộ ư ơ i giây đoán chừng là đồng hồ bấm dây hỏng bất quá ta sư phó nói có lẽ là hắn làm trễ lại ta thạch tam hướng sân vận động c ư i đi trương sợ nói đại ca m ộ ư ơ i giây a đó là đội tuyển quốc gia thật hay giả chạy trăm mét vận động viên có một đặc tính cơ đ u ổ i côn thịt bồng phát đạn có thể thạch tam nhìn giống như không có như vậy tráng thạch tam nói đó là năm năm trước bây giờ có thể chạy m ộ ư ơ i một giây nếu không liền m ộ ư ơ i hai giây trương sợ tới lòng hiếu kỳ đi thử xem chờ trở, trở về cho đám kia hôn hải tử cũng thử xem vạn nhất xuất hiện mấy cái chạy vào đội tuyển quốc gia lao tử cũng coi như đối bọn hắn có một giao phó thạch tam nói ngươi lúc nào cũng như thế có tư tưởng hai người đi tới trường học cửa ra vào chuẩn bị xuống xe nhạy tường đi vào trường học đối diện là cửa hàng bán lẻ phòng có quầy bán q u à vặt tiệm sách tiệm ăn sáng một nhà trong đó cửa tiệm bỏ một cái đại mèo xám trương sợ chi xe tốt đậu xe thời điểm khẳng định muốn nghiêng người nghiêng đầu nhìn tại lúc ngẩng đầu thuận tiện hướng về đường phố đối diện mắt nhìn nghĩ đi qua thạch tam quay đầu mắt nhìn làm gì vậy trương sợ không nói chuyện ở cách mèo to xa ba mét chỗ dừng bước ngồi sổm xuống, xuống. hai tay đi đến mày gọi mèo mèo to đứng lên cảnh giác nhìn hắn thạch tam nói có bệnh a hơn nửa đem đùa cái gì mèo thấy lớn m è o lòng phòng bị đặc biệt chuẩn bị trọng trương sợ đứng dậy nói ta đi đây lúc xoay người một chiếc xe hơi từ bên cạnh lái qua ghế sau xe giống như có người đánh nhau một cô gái cùng một cái nam nhân tại xé a trương sợ vội vàng trở về lấy xe đạp đặt bên trên liền truy thạch tam hô to ngươi lại làm gì trương sợ chỉ có nói xuống bên trên một tiếng truy toàn lực truy ô tô thạch tam rất bất đắc dĩ cùng theo buổi tối không có xe ô tô tốc độ gọi là một cái nhanh s i ê u s i ê u mà liền mở không có ảnh trương sợ lần nữa báo cảnh sát nói tại cái gì địa phương nào nhìn thấy một chiếc xe hơi bên trong có nam nhân đã nữ người tài xế không khuyên r i ả i ngăn hơn nữa tiếp tục lái xe có thể là vụ án bắt cóc nghe điện thoại cảnh sát đều bị hắn nóng hộng bắt cóc ngươi có thể nhớ kỹ bảng số xe trương sợ nói lái xe quá nhanh không thấy rõ nói ra thời gian địa điểm nhường cảnh sát cha giám sát vẫn là câu nói kia bây giờ là đặc biệt thời kỳ gặp phải loại này hư hư thực, thực vụ án bắt cóc chết điện thoại báo cảnh sát cảnh sát tốc độ xử lý gọi là một cái nhanh Hỏi thăm ô tô màu ô、so、sự ắ c đ ặ tính rất đơn giản ba người tại quán ăn đêm uống rượu nữ nhân uống nhiều quá bị hai nam nhân mang lên xe dự định làm mượn chính pháp nữ nhân mặc dù uống nhiều nhưng vẫn là không lớn trên xe dãy rủa xe a t r ù n g hợp bị tỉnh thành b ạ t mạn nhìn thấy ba người đều có uống rượu nữ nhân uống nhiều hơn nữa cảnh sát phí thật lớn kình mới đem ba người sách về đồn công an như loại này sự t ì n h quán ba a quán ăn đêm a thậm chí cờ tờ vợ đều có thể phát sinh quán ăn đêm loại kia truyền kỳ nơi trốn căn bản chính là cô đơn nam nữ tìm kiếm địa phương kích thích đừng nói cái gì ngươi là đi vung lỏng lừa gạt a i đây ngoại trừ đi làm việc kiếm tiền tuyệt đại đa số độc thân khách hàng cũng là có ý khác như hôm nay buổi tối loại chuyện này nếu như không có chương sợ báo cảnh sát nữ bị ngủ cũng liền bị ngủ ngày thứ hai khi bị chó cắn một cái cố gắng lãng quên sau đầu sự tình liền như vậy đi qua hai cặn bã nam sẽ còn tiếp tục đi quậy rượu đi quán ăn đêm tìm kiếm mục tiêu chuyện như vậy không sai biệt lắm mỗi ngày đều có phát sinh thực sự không hiếm lạ chương sợ không biết sau này sự tình báo cảnh sát cùng thạch tam về nhà thạch tam nói đại ca ta phục rồi chương sợ nói trước đó đọc sách chắc là có thể nhìn thấy câu nói ánh mặt trời chiếu không tới chỗ cất g i ấ u vô số tội ác lao tử bây giờ tin thạch tam nói chưng ơ cầu ý kiến một chút là cả nước thành phố lớn đều như vậy vẫn là liền tỉnh thành là như thế này chương sợ hỏi trở về cái giặt gì thạch tam nói náo nhật như vậy a lúc nào cũng có chuyện phát sinh chưng ơ sợ nói ta nào biết được ai lớn nửa đêm mỗi ngày đi ra đi dạo cứ việc lại báo một lần cảnh chưng ơ sợ trong lòng vẫn như cũ không t h o ả i mái nên chảo người xấu chưa bắt được sự tình khác ngược lại là không ít gặp phải làm cái gì à. hắn đang hỏi thế giới này đang làm cái gì cục cảnh sát có người hỏi hắn đang làm cái gì tất cả điện thoại báo cảnh sát mỗi một đầu cũng phải có ghi chép mỗi một đầu đều phải ghi chú rõ trạng thái là báo lầm giả cảnh vẫn là nói đùa trò đùa quái đản là đã xử lý vẫn là tại trong điều tra mỗi một đầu báo cảnh sát tin tức đều đặc biệt kỹ cảng sự tình phát sinh thời gian địa điểm Cụ tại h cảnh sát phương thức ể đi người liên qua, báo sát l c t ế tiếp p cảnh cùng cảnh đơn vị cùng tiếp cảnh người vị ai là sáng hôm sau cảnh sát đồng chí ngạc nhiên phát hiện phía trước hai đêm liên tục báo cảnh sát hai lần trương sợ đồng chí lại báo cảnh sát đêm qua liền báo cảnh sát hai lần thêm đến cùng một chỗ là ba ngày báo bốn cảnh kỳ hoa chính nghĩa nam cảnh sát đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i trên thế giới nào có loại người này a hơn nửa đêm không ngủ được chính là ra đường tàn bộ tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát cha bốn cái báo cảnh sát tin tức ba đầu đã giải quyết còn thừa lại nửa đêm đua x e món kia bản án loại án này kỳ thực hảo tra trâu như vậy siêu xe toàn thành phố có thể có mấy chiếc đi xe quản chỗ một điều kiện tuyển dụng a n bài sáu sở dĩ không có kết án lúc nào cũng có nguyên nhân của nó tỉ như bảng số xe bị che lại bởi vì đệ tứ vụ án là cưỡng gian a n bài cảnh sát cho t r ư ơ n g sợ đi điện thoại thuyết minh sơ qua tình hình bên dưới huống hồ đối với t r ư ơ n g sợ lại cảm tạ một lần ok có chuyện muốn cố ý nói rõ một chút bây giờ t r ư ơ n g sợ đặc biệt hỏa dù là ngươi không biết hắn là ai cũng hơn nửa nhìn qua hình của hắn thậm chí video cầu hôn của hắn điện ảnh lớn sắp lên chiếu vì tranh thủ phòng bán vé long tiểu nhạc vung tay lên đập ra một nghìn vạn tuyên truyền phí website quảng cáo tv quảng cáo báo chí quảng cáo điện thoại đẩy lên tin tức còn có kẻ đáng ghét nhất thủy quân doanh tạc doanh tạc nội dung chính là phim nhựa sau cùng ba đầu trường kính đầu long tiểu nhạc đem trương sợ trường kính đầu biểu hiện khoác lát xưa nay chưa từng có đằng sau cũng không nhất định có người đến nói thành long cùng lý liên kiệt đều chụp không ra được ông kính trương sợ đánh ra tới dù sao thì là đủ loại tuổi nói trương sợ là biên kịch bên trong đẹp trai nhất nói không muốn làm đạo diện đánh võ diễn viên không phải một cái hảo biên kịch sáu sau đó thì sao? rất nhiều phim vòng nhân sĩ chuyên nghiệp nhao nhao cổ động nói bộ phim này rất đáng được nhìn một cái cái gì cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định muốn cổ động nhưng không phải long tiểu n h ạ c quan hệ là chuỗi dạp chiếu phim công ty xuất lực dù sao thì là làm ở mỹ rất nhiều thành phố lớn trung tâm thương mại đều có bộ phim này tuyên truyền chiếu phía trên là một cái thảm hề h ề bị đánh thành ảnh trụ trương sợ phối văn là đẹp trai nhất biên k ị c sáu bởi vì này loại tuyên truyền thế công rất nhiều tiểu minh tinh muốn mượn cơ hội sẽ lộ một chút khuôn mặt chính là vòng phía dưới trương sợ nói cái gì là gì cũng là bởi vì loại này tuyên truyền thế công tỉnh đại tình báo đều nghị phỏng vấn trương sợ sáu quốc nội điện ảnh thị trường chịu tốn một thước đóng phim chưa hẳn chịu tốn một nghìn vạn làm tuyên truyền như thế dạy v ò sáu đúng còn có hung manh hơn một đầu tuyên truyền chương sợ hòa lưu tiểu mỹ cùng một chỗ tuyên truyền điểm là con cóc cùng thiên nga cố sự sáu l i ê n dây v ò a loại này loại khác diễn ân ái phương thức sáu mặc kệ n g ư ơ i là cao hứng hay là tức giận ngược lại biết hai, hàng này là một đôi, cũng biết hai hàng này vỗ bộ phim sẽ công chiếu dưới loại tình huống này thân là biên kịch đạo diễn nam số một trường sợ là không phải hẳn là khắp nơi bên trên tống nghệ tiết mục làm tuyên truyền chương lão sư không có trái lại biến thân bặt màn đả kích tội ác đi đội thanh nguyên là cảnh sát cũng sẽ cảm thấy g i a hỏa này không bình thường cũng sẽ muốn biết g i a hỏa này đến cùng muốn làm gì ngày thứ hai tiếp vào thông báo của cảnh sát điện thoại trương sợ đi nói cho thạch tam một tiếng thạch tam rất đau lòng nhức bóc người trẻ t u ổ i a sao có thể dạng này quá mục nát thế hệ t u ổ i trẻ trương sợ nói lại không ngươi cao thượng đúng không thạch tam nghĩ nghĩ ngươi trở về làm việc ta muốn tiếp tục đ ả kích tội ác trương sợ sửng sốt đại ca không làm tặc làm tặc không chậm trễ đ ả kích tội ác thạch tam nói rất chính khí lang nhiên trương sợ có chút im lặng đại ca ngươi có phải hay không nhân cách phân liệt A B hình máu trương ò m tử. t sợ bất a hừ lên một t đắc dĩ cười bên trên một tiếng về nhà làm việc xế chiều hôm đó linh trường xuân gọi điện thoại hỏi có phải hay không còn muốn ra ngoài tuần tra trương sợ hỏi tổ chức dự định đặc biệt tuyển nhận ta sao ninh trường xuân nói n i ê n linh quả tuyến không phải vậy có thể an bài người tham gia công chức khảo thí chương sợ hô lớn cái gì liền quả tuyến ta năm nay một mươi tám sáu hai mươi năm người biết không tám trăm ba mươi tám tám trăm ba mươi bảy bốn cân thịt còn tại ninh trường xuân nói đừng đi ra nghỉ ngơi thật tốt s i ê n g năng làm việc ngươi bây giờ là minh tinh chương sợ nói ai là minh tinh người đ i ê n rồi sao ta làm sao lại minh tinh ninh trường xuân bị ra hỏa này chẳng ghét ném hai chữ gặp lại cúp điện thoại như vậy ở nơi này buổi tối chúng ta trương lão sư có thể hay không tiếp tục làm dạ du hiệp đâu đáp án dĩ nhiên là khẳng định bởi vì buồn bực ngán ngầm thạch tam dùng nửa cái lúc buổi chiều bắt được tên trộm thạch tam rất tức giận đồng dạng là kẻ trộm các ngươi tại sao có thể tại chợ bán thức ăn trộm bà bắt tiền nhiều người không tốt ra tay bám theo một đoạn đến chỗ không người mới thu thập hết ra hòa này tiếp đó cho trương sợ gọi điện thoại báo cảnh sát ta bắt được tên trộm trương sợ trực tiếp liền chứng kinh đại ca ngươi khởi s ư ớ n g hung ác ngay cả người mình đều chào h á ai cùng hắn là người một nhà hắn tại chợ bán thức ăn trộm bà bắt tiền ta là cấp phú tế bần sáu quyết định ngày mai buổi sáng đi bệnh viện ngồi chờ nghe nói trong bệnh viện cũng có rất nhiều tặc qua lại thạch tam thúc giục nhanh chóng tới báo ra địa danh trương sợ bất đắc dĩ nói tiếng hảo cưới xe đạp đi tìm thạch tam tại một đầu ngõ hẻm bên trong thạch tam dựa vào bên tường ngồi bên cạnh là một cái thùng rác gặp trương từng sợ tới thạch tam chỉ xuống thùng rác ở bên trong trương sợ cười nói quá khổ thạch tam thở dài ông trời cho ta một đôi tuệ nhãn vì cái gì lúc nào cũng trông thấy nhân gian tội ác trương sợ nói ngươi nếu là còn như vậy nói chuyện ta thật có thể đánh ngươi thạch tam đứng dậy đẩy lên xe đạp của mình ta đi ngươi xử lý a trương sợ nói chờ sau đó hỏi thạch tam không có người nhìn thấy a thạch tam có chút tức giận ta làm việc ngươi nói xem t r ư n g sợ nói là hắn nhóm trộm chút tiền kia có đủ hay không quan nửa tháng thạch tam hỏi ngươi nghĩ làm sao bây giờ t r ư n g sợ nói trước tiên đánh chóng chờ trời, trời tối lại nói thạch tam nói p h í a cái kia kỉnh ngươi đi ra ngoài đi t r ư n g sợ gật gật đầu cưới xe tử ra ngoài không đầy một lát nghe được hai tiếng thê lương chu lên lại chờ thêm một hồi thạch tam cưới xe đạp đi ra làm việc tốt tâm tỉnh quả nhiên là thoải mái chưng sợ nói ngươi liền trở nên thái a đạp xe đạp hướng về nhà đi thạch tam hỏi đi đâu không tuần ai trương sợ nói đại ca ta là có công việc nhân b ề b ộ n nhiều việc rất lục ngươi cũng đã biết thạch tâm nói hỏi thăm vấn đề công việc của ngươi cùng cái nào đó đứa trẻ tính mệnh cái nào quan trọng trương sợ ư u oán liếc hắn một cái ngươi thắng thế là chúng ta trương lão sư bắt đầu ngày thứ tư tuần nay trương sợ hỏi hôm nay có hay không h ả i t ử sáu không có thạch tâm nói ngược lại không có gì tin tức vậy là tốt rồi không có tin tức chính là tin tức tốt trương sợ nói ngươi nói làm sao lại tìm không thấy người đâu vân tay a h ô n g khỉ à thời gian chết ngay lúc đó g á m sát r làm sao lại không có manh mối đâu thạch tâm nói chờ sợ lóc hôn mẹ ra trương sợ không có lại nói tiếp tiếp tục hướng về đủ loại ngõ hẻm nhỏ đi dạo hai người bọn hắn quá không có việc gì chuyên môn tìm đen tủi lùi chỗ đi không có gặp phải tặc không nói trái lại hù đến cái xuống ca tối về nhà nữ tử một đường chạy về nhà trương sợ nói ta liền thật n g h ĩ không ra tới biện pháp sao thạch tâm nói ngươi nếu có thể đem vụ án này phá cảnh sát có thể cho người trao giải tại một chỗ bên dưới đèn đường dừng xe trương sợ nói thay cái góc độ nghị vấn đề người này dị thường biến thái đang làm ăn bài trước kiên nào đó trong đoạn thời gian có khả năng hay không nhìn qua bác sĩ thạch tâm nói biến thái nhiều người đi có ai chịu tự buộc kỳ đ o ạ n t r ư n g sợ hỏi có khả năng hay không bệnh tâm thần phát tác bị giam vào bệnh viện tâm thần hay là chịu đến một loại nào đó kích động mới biến thành như bây giờ thạch tam nói loại này phỏng đoán không muốn cũng được hoàn toàn không c ầ n chỗ t r ư n g sợ nặng mặc hảo nhất hội nhi bốn cái hai tử bốn cái sáu thành phố này có rất nhiều đứa trẻ lang thang đồng lúc nào cũng ở bên ngoài đi dạo vì cái gì không có bị hại muốn lên hảo nhất một lát manh mối không đủ căn bản nghị không ra giải để phương pháp chưng sợ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cưới xe tử đi đoạn cưới khi đến nửa đêm hai giờ về nhà buổi tối đó không có gặp phải sự tình tại cửa tiểu khu thạch tam cười nói hôm nay không có báo cảnh sát n g ư ờ i ghi chép đoạn mất trương sợ nói không có chuyện gì tốt nhất không có người nào ưa thích gọi điện thoại báo cảnh sát thạch tam cười cười xem ra là thật sự đoạn mất trương sợ nói n g ư ờ i theo ta đi ra chính là vì nhìn ta gọi điện thoại báo cảnh sát đứa đ ầ n thạch tam nói là nghe không phải nhìn chín long hoa viên tiểu khu công nghiệp quản lý rất tốt buổi tối đóng lại đại môn cửa nhỏ muốn soát gác cổng tạp trương sợ đang cầm gác cổng tạp thời điểm bỗng nhiên dừng một chút không biết vì cái gì liền nhớ lại trong nhà cái kia đại cậu người tìm không thấy hung thủ cậu đâu bốn cái người bị hại trên thân khẳng định có hung thủ mùi nếu như có thể ngửi bên trên khẽ ngửi lại đi hiện trường phát hiện án ngửi một cái vạn nhất có phát hiện đâu có ý nghĩ này nao động trong nháy mắt mở ra hiện trường phát hiện án khẳng định có vết máu có lẽ sẽ có dây rùa vết tích đám cảnh sát vẫn không có phát hiện chứng minh tồn tại vết tích cực kỳ bé nhỏ thậm chí là dùng con mắt đều không nhìn thấy nhưng nếu như không dùng mắt thấy thế nào đây chính là tăng thêm h u ý tưởng thậm chí là huyền học lý luận trương sợ cho tới bây giờ cũng không tin những món kia nhưng có thời điểm trực giác thật sự rất trọng yếu tỷ như trương sợ mua cổ phiếu lúc trực giác căn bản vốn không hiệu sẽ không tùy tiện mua tiếp đó liền kiếm lời còn có cùng vu dược đánh cược lúc nịch thiên vận khí sáu hắn tại cửa ra vào ngần người thạch t a m hỏi nghĩ gì thế trương sợ nhìn hắn một mắt năm nay không có gọi điện thoại báo cảnh sát trong lòng không thoải mái thạch t a m nói liền thích nghe câu nói này đi lại xuất phát hát trương sợ nói chờ sau đó xuất gác cổng tạp vào cửa về nhà mang ra đại cầu t i ể u bạch nghị nghĩ đem khác ba con đần cầu cùng một chỗ m a n g ra cũng không cài chốt cửa hắn ở phía trước cơi xe dẫn đường bốn cái cầu ở phía sau truy tại cảnh sát đến trước đó trương sợ đem ba con lần cầu bực lên dây thừng nhường thạch tam mang đi tiểu bạch không cần hệ một mình hắn t h ở ở chỗ này cảnh sát tới trước tiên thu hình lại một người cầm camera một người đi kiểm tra người kia xác nhận không có hô hấp tiếp lấy xe cứu thương cũng tới bác sĩ đã kiểm tra nói hẳn là không cứu giúp cần thiết thời gian chết quá dài nói là nói như vậy vẫn là mang về bệnh viện cảnh sát hỏi trương sợ cụ thể đi qua trương sợ nói lên một lần cảnh sát nhường hắn để điện thoại hảo tiếp đó đi đồn công an ghi khẩu cung hơn nửa đêm tùy tiện một kiện sự tình gì liền để rất nhiều nhân bất có thể sống yên ổn cũng may sự tình cùng trương sợ không quan hệ cũng có video giám sát có thể tra cho nên không cần đến mười phút trương sợ sẽ ký tên rời đi đến nỗi người chết kia rõ ràng là ngoài ý muốn đột tử trên người có mùi rượu theo tình huống hiện trường đ o á n c h ừ n g t á m thành có thể là uống rượu quá lượng khiến cơ tim n ổ i máu nói nhiều một câu nếu như cảm giác k h í không đủ thở thường sẽ thở mạnh hay là lòng bật b ự c tốt nhất đi bệnh viện làm vị trí trái tim hiện ảnh ct có thể thấy được mạch máu có hay không ngăn chặn t r ư ơ n g sợ từ đồn công an đi ra cho thạch tam gọi điện thoại thạch tam cười lớn nói chuyện bảo trì lại vinh dự ngày mai muốn tiếp tục t r ư ơ n g sợ tiếng mang xéo đi tốt xấu là cái nhân mạng cái gì liền vinh dự hỏi rõ ràng địa điểm cưới xe đi qua hai người tiếp tục hướng hiện trường phát hiện án tim phát bốn cái chỗ đều khôi phục thành trạng thái bình thường đến mỗi một chỗ nhi trương sợ sẽ nhắm mắt lại đứng lên hảo nhất một lát thạch tam nói hắn trang đại thần nhi bốn cái cầu đối với bốn cái chỗ đều không cảm giác gì chạy tới chạy lui chính là không yên ổn l i ê n rất có linh tính tiểu bạch cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này không có cách nào mang cầu về nhà một đêm này đi qua như vậy sáng hôm sau phạm tiên tiền gọi điện thoại nói ngươi là sắp điên hay là thế nào liên tục bốn ngày gọi điện thoại báo cảnh sát hơn nửa đêm làm gì không trở về nhà trương sợ nói không có gì suy nghĩ một chút hỏi giết tiểu hai hung thủ đó bắt được không có phạm tiên tiền nói không có còn nói hắn là gì tình huống cũng không biết ngươi hỏi cũng hỏi không trương sợ nói ta có cái ý nghĩ tìm cảnh khuyển đi n g ư ờ i người bị hại cũng có thể tìm ra cùng mùi đâu phạm tiên tiền dừng một chút đi theo nói có ý kiến gì không cũng đã chậm hẳn là giải phẫu trương sợ thở dài phụ mẫu không biết có b a o thương tâm đúng vậy a phạm tiên tiền hỏi ngươi mỗi ngày ra ngoài là vì chào hung thủ trương sợ nói không phải ta ra ngoài chính là vì gọi điện thoại báo cảnh sát phạm hướng về phía trước đi theo nói câu c h ế cười trong cục có người đoán đoán ngươi hôm nay có thể hay không tiếp tục gọi điện thoại báo cảnh sát tiền đánh cược là một bữa cơm trương sợ nói ta không muốn đánh điện thoại báo cảnh sát không muốn đánh cũng đánh phạm tiên tiến nói ngươi chú ý an toàn trương sợ nói cảm tạ hai người kết thúc trò chuyện ở nơi này điện thoại sau đó hôm qua thấy qua cảnh sát gọi điện thoại nói cho h ắ n biết người kia là cơ tim tắc nghẽn đ ộ tử t cảm ơn ngươi điện thoại báo cảnh sát lâm t ắ t điện thoại lúc còn nói thêm câu lời nói giám sát biểu hiện nam nhân kia ngã xuống phía sau có người đi đường đi ngang qua có xe chiếc đi ngang qua cũng không có dừng xuống nhìn một chút chớ đừng nói chi là báo cảnh sát trương sợ nói luôn có nguyên nhân có lẽ là không nhìn thấy cảnh sát kia nói tiếng là còn nói tiếng cảm ơn mới cố máy c h ư ơ n g sợ sẽ dành thời gian làm việc mấy ngày gần đây kéo dài thức đêm đầu tiên tạo thành ban ngày d ậ y trễ bởi vậy chậm trễ rất nhiều thời gian rất nhiều chuyện tạo thành tiểu trương sáng không hài lòng cùng vàng óng ánh không hài lòng cho nên ban ngày thời điểm chẳng những phải cố gắng làm việc còn phải cố gắng dỗ tốt hai cái tiểu tổ tông bản án c ó phá bận rộn công việc phải chiếu cố tiểu h ả i trương lão sư vội vàng liền thời gian ăn cơm cũng không có tất cả đều là thích hợp một chút xong việc nhưng đến trạm vào tối thạch tâm lại tìm đến hắn ra ngoài trương sợ là thật không muốn đi ra ngoài có thể nghĩ tới cái nào đó tiểu hài có khả năng nộ hại mặc dù mình ra ngoài cũng chưa chắc có thể bắt được hung có thể chỉ cần có một phần vạn có thể hắn cũng muốn thử nghiệm bắt lấy cái này một phần vạn cơ hội cho nên lần nữa xuất phát bất quá chưa từ bỏ ý định lần này mang lên đại cầu đồng hành đại cầu tựa hồ biết đi ra ngoài là vì sự tình gì dọc theo đường đi cũng là người tới người lui có thể người hơn b a giờ là kỳ tùng hồng hộc m á n h liệt r u i cũng là hoàn toàn không có phát hiện bộ dáng thạch tam nói biện pháp này không cần t r ư n g sợ nói trừ phi ta là thần bằng không chỉ có thể làm như vậy thạch tam bất đắc dĩ lắc đầu nói hắn hai cái sư đệ một trực tại bên ngoài lái xe đi dạo cũng là không có phát hiện chưng sợ ừ một tiếng dừng xe nhường đại cầu nghỉ ngơi 839-838 d à i t h ị t dễ dàng đi thịt khó khăn nơi này là công nhà ga trương sợ ngồi vào trên ghế dài ngần người thạch tam trực tiếp ngồi ở đường biên vỉa hè bên trên trái xem phải xem đ ố n g nhiên nói chuyện người ghi chép m u ố n gậy trương sợ không có tiếc lời đầu góc tại tùy tiện suy xét thạch tam nghiêng đầu liếc hắn một cái lấy điện thoại di động ra l u ậ n điểm tiểu bạch miễn cưỡng nằm trên mặt đất đầu khoác lên trên móng n u ố t hô hô le lưới đây là một cái bất động hình ảnh trong hình trương sợ có chút mê loạn ta đây sao bận rộn là vì cái gì điện thoại bỗng nhiên văng lên vân vân nói chương trương sợ nói hô rùa đen đứng lên tiễn đưa các người đi bệnh viện ta bây giờ chạy tới vân vân đã nói trương sợ lập tức cho rùa đen gọi điện thoại hảo nhất một lát mới kết nối sáu gọi qua điện thoại trương sợ hô thạch tam xuất phát hai người trở về cưới nghe do muốn đi bệnh viện thạch tam nói đã quên ban ngày hẳn là tới một chuyến trương sợ nói trộm bệnh nhân tiền thiếu đạo đức nhất đồng dạng kẻ trộm sẽ không tới luôn có bại hoại thạch tam nói một đường gấp chạy chữ lượng vừa tới bệnh viện không bao lâu trương sợ cũng đã đổi tới nhường thạch tam ở bên ngoài còi trường đại cầu hắn vào xem hải tử chính là một cái phổ thông nóng dần lên mở thuốc mang hải tử về nhà d ù a đen nói nhà ai tiểu hải không phát nước ta không cần khẩn trương như vậy trương sợ ừ một tiếng ôm hải tử đi ra nhường d ù a đen cùng vân vân mang hải tử đi trước hắn cùng thạch tam cưới xe đạp thạch tam hỏi hải tử không có sao chứ trương sợ nói không có việc gì còn nói bác sĩ rất tốt nói uống thuốc trước đã xem không đề nghị đánh treo châm thạch tam nói không có việc gì liền tốt lại hỏi về nhà bây giờ về nhà ghi chép coi như thật b ậ n mất trương sợ nói mỗi ngày báo cảnh sát ghi chép làm ta đánh tạm đánh dấu đâu về nhà liền lúc này đại cầu bỗng nhiên kêu một tiếng tiểu bạch đặc biệt biết chuyện gần như không gọi bậy sổ loạn phàm là lên tiếng hơn phân nửa là có chuyện phát sinh trương sợ vội vàng theo đại cầu nhìn phương hướng trông đi qua một cái mang giày cao góc tóc dài đeo kính dâm nữ tử đi vào bệnh viện trên vai vắp một cái túi đen trương sợ suy nghĩ một chút cùng thạch tam nói ngươi chuyên nghiệp cùng ở nàng thạch tam sửng sốt một chút ngươi nói cái gì trương sợ không có lặp lại trả lời con mắt nhìn chằm chằm người nữ nhân kia bóng l ư n g nhìn vóc người đẹp giống rất không tệ thế nhưng là cảm giác có một chút không đúng bất quá lại hình như là chó lớn tiếng kêu cho vào trước là chủ ý nghĩ thạch tam lắc đầu ngươi khóa xe cùng đi trương h bệnh e o tiến từ viện. sợ cùng đại cậu tản bộ đến bãi đỗ xe nơi đó dừng lại kiên nhận chờ đợi tin tức không có nhường hắn thất vọng sau hai mươi phút thạch tam gọi điện thoại tới chó của ngươi đ ế n rồi nhân ra là tới nhìn hải tử trương sợ nhìn mắt to cậu không phải a cha hỏi hơn nửa đêm nhìn cái gì hải tử ai quy định nửa đêm không thể nhìn hải tử thạch tam nói ngược lại trong phòng ngồi bất động trương sợ nói lại chằm chằm một hồi thế là nhiều c h ầ m c h ầ m hơn hai mươi phút thạch tam lại gọi điện thoại tới kéo đến a nàng đi không nhìn ra có cái gì không đúng cú điện thoại này đánh xong không bao lâu nữ nhân kia từ trong đại lâu đi ra trương sợ cùng tiểu bạch nhìn xa xa trương sợ hỏi tiểu bạch gọi a tại sao không gọi tiểu bạch vẫn thật là phải không tê ơ không đầy một lát thạch tam đi ra về nhà đi trương sợ ứng thanh hảo chợt nhớ tới vì cái gì không được bình thường hắn gặp qua nữ nhân này long tiểu nhạc vỗ bộ phim đầu tiên là vì nâng một cái nữ nhân nào đó địa sản công ty đại lao bản đầu tư quay trụ nữ nhân kia gọi t u n như ngọc tuân như ngọc có ba cái tốt bằng hữu trương sợ cùng các nàng ăn cơm xong đó là thật sớm sự tình trước kia về sau đại gia không có liên hệ trương sợ sẽ đem những nữ nhân kia đã quên hôm nay thấy nữ nhân gọi mạnh đình có s o n g đôi chân dài nhưng vì cái gì ban ngày không đến thăm hải tử trái lại nửa đêm về sáng tới nhưng bất kể nói thế nào mạnh đình không đến mức chạy tới giết người trương sợ cùng thạch tam mang theo đại cầu đi theo mạnh đình đằng sau đi ra bệnh viện trương sợ cầm chìa khóa mở khóa nâng người lên thời điểm nhìn thấy thạch tam kinh ngạc nhìn qua đường cái phía trước trương sợ nghiêng đầu nhìn sang mạnh đình băng qua đường hướng về mặt phải đi một chiếc màu trắng xe taxi hướng về phía l á i tới x o á t mà dừng xe nhảy xuống hai nam nhân mạnh đình phản ứng rất nhanh nhanh chân chạy hai nam nhân truy xe taxi đánh nạ c ả n theo tới cái này còn chờ cái gì trương sợ chỉ vào xe taxi hô to một tiếng cán tiểu b ạ c h cuối cùng nghe lời lập tức phóng tới đường cái phía trước thạch tam nói chính ngươi có thể thực hiện được ta sẽ không lên trương sợ làm sao có thời giờ nói nhảm lập tức hướng đường cái phía trước tiến lên mạnh đình mang giày cao góp chạy không nhanh bị hai người rất mo đuổi theo bên trên xe taxi kịp thời dừng ở bên đường hai người đem mạnh đình hướng về trong xe ném một cái đuổi theo xe chờ đại cầu chạy tới cửa xe đã đóng lại chờ trương sợ đuổi tới xe taxi đều l á i đi trương sợ m a n g cái chữ thô tục băng qua đường tăng thêm mạnh đỉnh chạy ra khoảng cách cộng lại không đến ba mươi mét nhưng chính là khoảng cách gần như thế hắn không thể đuổi kịp những người kia lập tức cầm điện thoại báo cảnh sát mấy ngày nay lúc nào cũng báo cảnh sát nghiệp vụ hết sức quen thuộc vừa tiếp thông liền nói rõ thời gian địa điểm sự kiện thạch tam cầm điện thoại di động chạy tới bảng số xe lần này thời gian hơi dư giảm một điểm có thể ghi nhớ bảng số xe trương sợ vội vàng báo ra bảng số xe nhường cảnh sát dành thời gian truy hùng còn nói nữ nhân có khả năng gọi mạnh đình nghe điện thoại cảnh sát nhanh chóng ghi chép nói cảm tạ trương sợ cúp điện thoại trương sợ vẫn còn có chút mơ hồ đến cùng chuyện gì xảy ra ta đây từng ngày thế nào mắt nhìn thời gian cho long tiểu nhạc gọi điện thoại long tiểu nhạc vừa tiếp thông điện thoại liền mắng to có bệnh a mấy giờ rồi trương sợ nói mới vừa ở cửa bệnh viện mạnh đình bị bắt cóc mạnh đình là ai long tiểu nhạc hỏi tuân như ngọc một bằng hữu trương sợ trả lời báo cảnh sát ta ngươi gọi điện thoại cho ta có ích lời gì long tiểu nhạc nói trương sợ nói báo cảnh sát không biết có thể hay không bắt được tặc có cường đại hệ thống theo dõi, có chính xác cảnh Trước thời thống gian đến trắng ngày đại địa điểm, đuổi dõi, taxi. hai hệ theo theo sát rất đuổi theo đến màu trắng xe taxi. Trước mặt xe mò màu sự kế i kia không giống nhau, hôm nay đúng là bắt cóc, mục tiêu liền một cái, tiền. ệ n không nhau, nay đúng k hôm mục một là bắt góc, tuấn như ngọc sau đó mạnh đình cả người có tiền lao đầu có tiền lao đầu rất thương nàng cũng rất hào phóng cho phòng ở cho xe đưa tiền ngay cả có một điểm không cho phép nàng và bất kỳ người đàn ông nào có liên hệ bọn cướp là ba người căn cứ vào giám sát hình ảnh so sánh tài xế là kẻ tái phạm ba người giấu ở một tòa kiệu cũ lầu cư dân bên trong cảnh sát rất mau đuổi theo đến ba người biến bắt cóc bị ép bột cầm cưỡng ép mạnh đình nhường cảnh sát cho bọn hắn một con đường sống sự tính phía sau rất mạo hiểm nhưng mà rất đơn giản cảnh sát chắc chắn sẽ không cùng phần tử phạm tội thỏa hiệp trong rằng co phần tử phạm tội có khác biệt ý kiến có muốn chơi mạng có nghĩ đầu hàng đi qua tranh cãi ý kiến thống nhất đầu hàng chẳng khác gì là t r ư ơ n g sợ l ạ i lập một công không phải vậy kết cục thật sự rất khó nói không phải cho khoản tiền lớn chính là bị giết con tin trương sợ là sáng hôm sau biết chuyện này cứ việc đêm qua liền nghĩ đi hiện trường hỗ trợ có thể cảnh sát không nói cho ngươi vị trí chỉ có thể lo lăng xuông không bằng về nhà chờ lấy cảnh sát gọi điện thoại thời điểm n i u c ư i liên tục năm ngày tại nửa đêm báo cảnh sát nhất định chính là người ngoài biên chế cảnh sát hình sự đi theo nói đơn giản phía dưới hôm qua vụ án bắt cóc kết quả cuối cùng cái khác không có cái gì chủ yếu là mạnh đình thỉnh cầu cảnh sát không nên đem chuyện này thông chi người nhà một câu đơn giản lời nói cầu giữ bí mật cho nên nàng rất nhanh lại cho trương sợ gọi điện thoại tới cản tạ ngày hôm qua điện thoại báo cảnh sát nói cảnh sát nói cho nàng biết nếu như không phải trương sợ ngay đầu tiên thông chi bọn hắn kết quả thật đúng là không nhất định sẽ như thế nào trương sợ nói không khép ký mạnh đình nói tiếp đi cầu ngươi không nên đem chuyện này nói cho người khác biết thật sự cảm ơn ngươi chương n nói có t ờ i gian nhất định t ở r ớ c m ặ sợ nói không có việc gì, không cần như Mạnh có việc khách khí như thế. gì, đáp i lại lại n lần, cũng là lại căn dặn một lần không nên đem chuyện này nói cho bất luận h cho là tạ cảm một một đem bất ứng trở tay cho long tiểu nhạc gọi điện thoại mạnh đình bị bắt cóc sự t ì n h coi như chưa từng nghe qua nát vụn trong bụng a long tiểu nhạc đáp lời ta đã nói cho cha ta biết t r ư ơ n g sợ rất phiền muộn nói cho ngươi cha làm gì long tiểu nhạc nói ngươi gọi điện thoại cho ta không phải liền là nghĩ não tin tưởng là chuyện gì xảy ra sao ta khẳng định muốn hỏi bà ta a nhanh chóng cho ngươi cha gọi điện thoại mạnh đình không muốn để cho người khác biết nàng bị bắt cóc qua trương sợ nói long tiểu nhạc nói này cũng cái gì phá sự treo cho hắn cha gọi điện thoại rất mau trở lại tới điện thoại cha ta vừa cùng cảnh sát bằng hưu thông qua điện thoại nói mạnh đình không sao còn nói với ta cái khác cương vị không quan trọng bảo an nhất định muốn nhìn cho kỹ bắt cóc mạnh đình bọn c ư ớ c có một là nàng chỗ ở bảo an trương sợ suy nghĩ một chút nói trở thành chuyện này không giấu được chắc chắn giấu không được lớn như vậy một cái vụ án bắt cóc đừng nhân bất nói nội bộ cảnh sát cũng không biết có bao nhiêu người biết ngươi chuyển ta ta chuyển cho ngươi không biết lúc nào liền truyền ra ngoài long tiểu nhạc có chút không rõ mạnh đình vì cái gì sợ người biết trương sợ suy nghĩ một chút nói ngươi đoán long tiểu nhạc nói đức hạnh lại hỏi lúc nào khởi động máy khởi động máy dùng ta trở về s a o tùy ngươi lại tiện trương sợ tắt điện thoại lập tức gọi cho mạnh đình vừa hỏi thăm nội bộ cảnh sát rất nhiều người biết chuyện xảy ra tối hôm qua có khả năng sẽ chuyển đi mạnh đình nặng mặc hảo nhất hội nhi nói ta nhờ cậy bọn hắn chớ nói ra ngoài trương sợ nói kỳ thực không có gì lớn là ngươi bị bắt cóc ngươi là người bị hại mạnh đình nói ngươi không hiểu còn nói cảm t ạ cúc điện thoại Vậy đại khái chính là trương o n g sách h t sợ vận c dụng soạn giả đầu tưởng tượng liền biết trong phim truyền hình lạn tục tình tiết tại thực tế diễn ra mạnh đình có con ít lao công không biết trong nhà không có người chiều cố bởi vì chuyện ngày hôm qua lại sợ để lộ đem chủ ý đánh tới trương sợ trên đầu trương sợ cũng không hỏi nguyên nhân nói thẳng không phải cô nhi hẳn là từ phụ m â u chiếu cố mạnh đình nói nàng không có phụ thân ta không có tinh lực chiếu cố nàng câu nói này vừa ra tương đương thẳng thắn bí mật mạnh đình nói cha mẹ ta không nhận ta thống chi bọn hắn giả cũng là một thân bệnh chiếu cố không được hải tử tám trăm bốn mươi tám trăm ba mươi chín ta đều sẽ làm thơ trương sợ hỏi vì cái gì thả ta ở đây mạnh đình nói ta không có biện pháp nếu như hôm qua không có bị bắt cóc có thể còn phải lại ẩn giấu đi bây giờ không có cách nào lừa gạt hải tử từ nhỏ liền lao sinh bệnh năm nay năm tuổi hàng năm muốn ở nhiều lần viện khỏi cần phải nói đơn nhất cái nằm viện tiền là có thể đem ta để chết ta không có cách nào l ã o vương không biết ta có hài tử ta cũng không thể để hắn biết cho nên làm phiền ngươi thu lưu nàng ta sẽ cho ngươi tiền t r ư n g sợ suy nghĩ một chút hỏi tuân như ngọc biết ngươi có con ít không biết bọn hắn cũng không biết mạnh đình nói ngươi là người thứ nhất biết đến đi theo còn nói nhờ ngươi được không t r ư n g sợ khinh s u ấ t khẩu khí ta có thể thu lưu h ắ n sáu là nam hải nữ hải nữ hải gọi mạnh tiểu giai mạnh đình nói cám ơn ngươi chưng sợ nói có một cái vấn đề hài tử quản ngươi gọi mẹ đưa tới ta chỗ này ngươi như thế nào c ũ n g hắn giảng giải mạnh đình trầm mặc phía dưới nói nàng bình thường cũng rất ít trông thấy ta cũng là a di chiếu cố nàng a di trương sợ không biết như thế nào nói tiếp mạnh đình nói thay xong nhiều cái muốn tìm một yên tâm a di mạnh khỏe khó khăn thật là khó thật sự không có gả cho lão vương phía trước ta còn có thể tự mình mang gần nhất nửa năm này sáu tính toán không nói chờ hai tử xuất viện thời điểm điện thoại cho ngươi ngươi đem nàng nhận về nhà được chứ trương sợ có thể nói cái gì chỉ có thể nói hảo ngược lại thật là lớn cô nhi viện chiếu cố ai không phải chiếu cố vì ngăn ngừa để lộ vì ngăn ngừa lao vương không muốn nàng không trả tiền mạnh đình nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng có lúc có ít người sinh tồn đứng lên thật sự rất khó trương sợ lại đáp ứng tới một người h à i tử đi cùng ánh vàng rực rỡ nói qua mấy ngày ngươi sẽ thêm một cái tiểu tỷ tỷ ánh vàng rực rỡ lập tức mất hứng ta không nhỏ hơn tỷ tỷ trương sợ hỏi vì cái gì ánh vàng rực rỡ nói ta không nhỏ hơn tỷ tỷ cũng không cần tiểu muộn muội ta muốn ngươi chỉ thích ta một cái trương sợ cười ôm lấy nàng ngươi là hào hải tử hào hải tử phải nghe lời ta không muốn làm hào hải tử ánh vàng rực rỡ chịu đựng không khóc trương sợ ô m nàng đi ra ngoài khắp nơi đều là tiểu bằng hữu thật tốt ta ánh vàng rực rỡ phồng lên khi không nói lời nào trong phòng bếp vân vân đang bận việc trông thấy trương sợ vội vàng hỏi trương l ư ợ n g tình trương sợ nói ngủ đâu vân vân lại hỏi không có lại đ ố t ta không có rất tốt trương sợ trả lời vân vân ă n ủi tiểu hai thường xuyên sinh bệnh khó tránh khỏi ta mang mây tranh khi đó ban ngày buổi tối đều phải đi làm còn muốn b ấ t thời gian chiếu cô hắn hắn còn không b ấ t lo cũng là thường xuyên sinh bệnh sáu ngà nghiêm mụ mụ nói tiếp đều như vậy nhà chúng ta tiểu nghiêm cũng là một cái chớp mắt liền t r ở thành là lúc nào tiểu lập loại lại hỏi chính là mấy ngày gần đây nhất chương sợ hỏi là lúc nào ánh vàng rực rỡ đuổi theo hỏi cùng một câu nói chương sợ suy nghĩ một chút ngay tại lúc này cho tiểu nha đầu mặc quần áo đi đá tỉnh rô đen hai người đi dù nhìn quần quận vân vân nói ngươi cũng quá q u e n nàng trương sợ nói đây không phải quen mỗi cái hải tử đều có đi dù đi công viên trò chơi quyền hạn đây là bọn hắn hẳn là có sinh hoạt d ù a đen phàn nàn nói thế nhưng là cuộc sống của ta không phải như thế trương sợ nói t í n h ngươi đi công tác trợ cấp d ù a đen cười hỏi bao nhiêu trương sợ lấy ra hai mươi khối tiền đi thôi đại ca tài xế xe taxi đều so với ta kiếm thật tốt không tốt đây là b ổ cái gì chợ d ù a đen hô trương sợ cười cười xuất phát thời gian của hắn rất ngắn dành thời gian xuất phát dành thời gian nhìn quần quận Rất đắt một chưa ơ n g c sợ nói h ì n quần quận, l giữa cùng u vật kia phạm pháp ta dám dưỡng quần quận cảnh sát là có thể đem ta trào n mục giam cứ việc không rõ cảnh sát vì cái gì trào trương sợ đi mục giam tiểu nha đầu vẫn là rất kiên định gật đầu nói không dưỡng không ôi ba người đi ra ngoài rồi đen đi lấy xe trương sợ dắt tiểu nha đầu c h ầ m dai hướng phía trước sáng lời có tiểu nha đầu muốn ăn đồ vật liền mua lấy một điểm hôm nay là ngày thứ sáu rất nhiều cảnh sát nhớ kỹ cái số này nếu như trương sợ còn có thể gọi điện thoại báo cảnh sát mà nói hôm nay chính là liên tục sáu ngày báo cảnh sát tuyệt đối h à o thị dân lại có cảnh sát cầm chuyện này đánh cực tiền đặt cực vẫn là một bữa cơm thạch tam cũng nhớ kỹ hôm nay là ngày thứ sáu trương sợ không có nhớ kỹ là hắn biết liên tục vài ngày đánh điện thoại báo cảnh sát đồng thời bị mạnh đình sự tình điểm tâm suy nghĩ muốn nhiều chiếu cố một đứa bé đáy lòng âm thầm hy vọng mạnh tiểu g a i cùng ánh vàng rực rỡ có thể hòa thuận ở chung ánh vàng rực rỡ thật sự đem trương sợ xem như thân nhân duy nhất đi qua hơn nửa năm ở c h u n g hải tử đã quên phụ mẫu là ai có lẽ dưới đáy lòng chỗ sâu có một chút như vậy ấn tượng nhưng ngoài miệng trong lòng tối nguyện ý c u ố n lấy trương sợ trương sợ ưa thích ánh vàng rực rỡ phải nói ưa thích hải tử cụ thể một chút là ưa thích nghe lời hải tử ánh vàng rực rỡ một mực rất ngoan ngẫu nhiên có chút tính khí nhỏ cũng bình thường chỉ có náo qua mâu thuẫn phát giận cãi nhau khóc qua mới là một đứa bé người bình thường sinh không có mới là không bình thường chỉ cần tiểu nha đầu đáng cười trương sợ sẽ là vui vẻ h ắ ưa thích lập lệ có thể cười trưởng thành bây giờ mang hải tử đi ra ngoài trong đầu chính là loạn hy vọng mò mâm thời điểm rùa đen cứ gọi điện thoại tới mau chạy ra đây giống như có chút không đúng trương sợ hỏi cái gì không đúng đi ra liền biết rùa đen nói ta tại đường cái phía trước trương sợ ôm lấy ánh vàng rực rỡ ra bên ngoài chạy rất mau ra động tới vật viên phát hiện bên ngoài có chút loạn có người ở chạy loạn khắp nơi trương sợ chạy qua đường cái rùa đen đứng tại dưới xe mặt cùng trương sợ nói người kia giống như đem con ném đi lúc nào rớt trương sợ hỏi ta lấy xe đi ra vừa dừng lại liền thấy một cái nam nhân chạy về phía trước tiếp đó mặt kia đã có người hô hải tử ném đi rùa đen trả lời trương sợ hỏi nam nhân đâu tay không tay không rùa đen nói hướng mặt trước chạy truy sao truy trương sợ ô m hải tử lên xe rùa đen cũng là lên xe nịt dây nịt tan toàn xuất phát đây là đầu trực đạo hẳn là rất dễ dàng truy có thể xe hơi lái ra rất xa cũng không nhìn thấy có ai đang chạy trương sợ nhường rùa đen dừng xe tiếp đó t r a hỏi trốn chạy nam nhân kia mất dấu hải tử không có quan hệ a không biết rùa đen nói trương sợ suy nghĩ một chút chỉ có thể lần nữa báo cảnh sát chính hắn đều ăn xong Tại sao lại gọi i sao đ ệ nhường t o báo ạ i h sát? n khí cái rùa nói, nói đen lái xe trở về dù cửa ra vào dù đồn công an cảnh sát đã đổi tới hiện trường cũng có người tại điều lấy video theo dõi trương sợ cùng rùa đen vừa ý một hồi rùa đen nói trở về a trương sợ vừa định đã nói trong lòng đông nhiên đông nhiên nhảy một cái trong mơ hồ có loại phải ra khỏi chuyện cảm giác suy nghĩ một chút nói các người đi về trước mở cửa xuống xe rùa đen hỏi ngươi làm gì trương sợ nói ta muốn lưu thêm một hồi rùa đen bất đắc gì nói vậy ngươi lưu a lái xe về nhà trương sợ đi đến rủ cửa ra vào nhìn trái phải đánh giá mỗi một cái đi ngang qua người đi đường cũng là đang đánh giá cửa ra vào tụ tập những người kia đại buổi chiều lẽ ra rủ cửa ra vào sẽ không có rất nhiều người nhưng này dạng cũng có thể ném hai từ chương ũ n ném g là bởi vì ả i tử c h u sợ quay đầu xem hai tử chính xác tìm được một cái mười bốn năm tuổi nam hải sáu chương sợ không biết nói gì lớn như vậy hải tử sáu tuốt ta cũng có rất khả năng lại quay đầu nhìn áo lót đen thanh niên không có người t r ư n g sợ mò xuống cái mũi tại sao có thể như vậy chẳng lẽ trực giác sai lầm nhìn nhiều bên trên một hồi hoàn toàn không chuyện phát sinh xem ra là thật sai rồi hắn tính toán về nhà đi đến phía trước đường cái đưa tay đón xe taxi chợt thấy hai cái bẩn thiệu tiểu hài từ đối diện đi tới đại khái mười tuổi t à h i ế u t r ư n g sợ ngăn lại hai hài tử tra hỏi các ngươi có phải hay không không có nhà n g ư ờ i là ai một hài tử tra hỏi t r ư n g sợ nói các ngươi không có nhà lời nói ta có chỗ ở ngươi là bệnh tâm thần hai hài tử vượt qua hắn đi lên phía trước t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút h à i tử nói lời mấy ngày này mình quả thật cùng bệnh tâm thần một dạng nhất là bây giờ lúc này tại sao có thể gặp phải một cái h à i tử liền hỏi có phải là không có nhà đâu trong đầu nghĩ như vậy quay đầu nhìn nhiều hai thiếu niên một mắt hai thiếu niên không biết đang nói chuyện gì một mực là vừa đi vừa nói nhìn cũng rất sung sướng bộ dáng chương sợ tại chỗ nhiều đứng một lúc tiếp đó phát hiện có người vắt một cái bao đi theo hai thiếu niên đằng sau giữa bọn họ khoảng cách có chừng xa một mươi mét có lẽ là tiệ đường nhưng hôm nay một trực tại lên cơn t r ư ơ n g sợ lại một lần tin tưởng trực giác cảm thấy người này có vấn đề cất bước theo ở phía sau kể từ bắt đầu đụng đại vận t r o hung thủ sau đó nhiều khi t r ư ơ n g sợ cùng một bệnh tâm thần người không sai biệt lắm trong đầu nghĩ lung tung tiếp đó liền đem nghĩ bậy đồ vật cho là thật không có nguyên nhân sẽ tin tưởng trực giác của mình lúc nào cũng cảm giác cái này có vấn đề cái kia có vấn đề thật giống như như bây giờ ở trong lòng chỗ sâu hắn cũng biết trực giác của mình chưa hẳn đáng tin cậy có khả năng rất lớn là sai lầm nhưng nếu là không cùng đi theo vừa đi không đi thăm dò cha một cái trong lòng sẽ một mực không bỏ xuống được chuyện này Theo lý thuyết, lên cơn lúc ý thuyết, l ê ơ này trương sợ đã bướng bỉnh cho rằng ba lâu người có vấn đề bởi vì dòng giã hai mươi phút lộ tên kia một mực đi theo hai thiếu niên sau lương xa mười mét chỗ không chỉ như vậy còn quen thuộc tính chất quay đầu nhìn chứng minh rất cảnh giác trương sợ trốn ở thật sát chỗ cùng tên kia chơi truy tung trò chơi mắt thấy phía trước là nhà ga ba lô nam nhân dừng bước lại dường như là có chút thất vọng bất luận hắn muốn làm cái gì khẳng định muốn tìm chỗ không có không ai mới tốt hai thiếu niên đi tới nhà ga trong đó một thiếu niên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại tiếp đó ngồi ở quảng trường trên bậc thang kiên n h ẫ n chờ đợi trương sợ vốn là muốn một mực nhìn xuống có thể ba lô người không có kiên nhẫn đưa tay đón xe taxi trương sợ lập tức cho rùa đen gọi điện thoại đặt tới không có sáu sư phó theo phía trước mặt chiếc xe kia gọi điện thoại thời gian ba lô người cùng trương sợ đều ngồi trên xe hướng thành bắc mở rùa đen nói vừa tới nhà trương sợ nói lái xe đi ra dù đen nói ngươi sắp điên a trương sợ nói ngươi đi tìm t h ạ c h tam nhường hắn cùng ngươi một chiếc xe nhường hắn hai cái sư đệm ộ t chiếc xe đừng hỏi nguyên nhân xuất phát gọi điện thoại cho ta nói xong c ú máy tài xế nghi hoặc mắt nhìn trương sợ trương sợ cười nói nhìn quen mắt đúng không tài xế nghi ngờ lắc đầu ngươi là danh o nhân trương sợ nói ngươi không nhìn tin tức làm sao có thời giờ nhìn mỗi ngày chính là nghe giao thông đài về nhà uống hai lượng rượu đi nằm ngủ tv à máy tính à ngay cả điện thoại cũng không nguyện ý nhìn tài xế hỏi ngươi là đóng phim trương sợ nói xem như thế đi tài xế liếc hắn một cái không có lại nói tiếp đại khái sau m ộ ư ơ i năm phút tài xế tra hỏi hắn dừng xe trương sợ nói hướng phía trước mở tài xế nói tiếng hảo tiếp tục hướng phía trước mở lái nhiều ra hơn trăm mét mới dừng lại trương sợ xuống xe trở về truy vận khí coi như không tệ một trăm m khoảng cách cũng chính là mười mấy giây trương sợ nhìn đến bóng lưng của người kia đi vào cửa động trong đoạn thời gian này thạch tam cùng rùa đen tất cả đi ra cũng là gọi qua điện thoại trương sợ đẩy tới dãy số nói cho bọn hắn ở đâu ngừng tiếp đó tại cửa tiểu khu suy xét sự tình mấy phút sau hai chiếc xe tuần tự đến thạch tam hỏi ở đâu trương sợ nói tận cùng bên trong nhất cái kia cổng tò vò nhưng mà không biết là cái nào gian p h o n g úp thạch tam nói đơn giản chờ ở tại đây nửa đêm vào xem liền biết trương sợ cười một cái nhiệm vụ này giao cho ngươi đưa di động lấy ra chỉ có mấy chương bóng lưng được sao thạch tam nói ngươi đây là xem thường ta cầm qua điện thoại nhìn kỹ vài tấm hình lại để cho hai sư đệ nhìn qua đưa di động cho trương sợ ngươi trở về làm việc à tối nay tới trương sợ nói tiếng hảo gọi rùa đen về nhà rùa đen nói ba mươi cái gì ba mươi trương sợ hỏi thăng ca trợ cấp ba mươi rùa đen nói trương sợ cười nói cho ngươi năm mươi không được liền phải là ba mươi rùa đen nói trương sợ nói thiếu cơ thể lui về phía sau khe đảo nhắm mắt nghỉ ngơi đợi đến nhà lúc sau đã ngủ hảo nhất một lát mới tỉnh rùa đen thở dài nói đến mức đó sao không có người một ngươi không có người thúc giục ngươi đến nỗi mệt mỏi thành như vậy sao trương sợ cười một cái về nhà mở cửa xuống xe trở về trước tiên cùng hai cái tiểu tổ tông vân an nhanh chóng khai bút nhớ thân cây sống thế nhưng là không lâu thạch tam gọi điện thoại tới nói người kia đi ra đổi kiện trên g phục nói nói đường trương sợ cùng thạch tam thỉnh thoảng phát chút giọng nói tin tức thạch tam nói tên kia chính xác khả nghi có thể lại không có cụ thể hành động trương sợ nói phải kiên nhẫn đang nói rùa đen đạp mạnh một cướp phanh lại phía trước xảy ra tai nạn xe cộ xuống xe nhìn một chiếc xe gắn máy rẽ trái bị ô tô mắng té ở một bên người cưỡi ngựa té ở một bên khác cũng không biết như thế nào đụng trở lên xe rùa đen nói cưới xe gắn máy đều điên căn bản không quản đèn xanh đèn đỏ nói x ô n g liền x ô n g nói quải liền quải t r ư n g sợ không nói chuyện con mắt hướng mặt ngoài nhìn rùa đen còn nói thạch tam không có vấn đề à. t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ngươi nói ta là không phải bệnh rùa đen nói mới phát hiện à, ngươi đã s ớ m bệnh từ khi biết lưu tiểu mỹ ngươi cả người đều không đúng kỉnh chưng sợ quay đầu lại con mắt lại nhìn về phía phía ngoài cửa xe hắn đang suy nghĩ vạn nhất lần này lại là đoán sai làm sao bây giờ lãng phí không thời gian chơi đùa lung tung nói ra không đủ nhân ra chuyện tiếu lâm đang nghĩ ngợi nhìn thấy một cái nam nhân kẹp lấy một cái nam hải nhanh chóng n g ặ t vào hẻm t r ư n g sợ giật mình không đúng người bình thường nào có kẹp lấy đi chính là dựa dẫm chiều cao chiều dài cánh tay đem tiểu h ả i kẹp ở dưới nách tay k i a che miệng gần như kéo lấy đi lập tức mở cửa xe xuống xe chạy lên lối đi bộ xuyên thấu hẻm đường cái hai bên là kiểu cũ lầu cư dân lâu một bị đổi thành đủ loại cửa hàng bán lẻ cổng tỏ vào tại sau lầu mặt muốn từ hẻm đi vào chưng sợ chạy vào hẻm nhưng là không thấy mới vừa nam nhân không cần nghĩ bước nhanh chạy về phía trước trông thấy cửa thứ nhất động liền chui đi vào cẩn thận nghe trên lầu mơ hồ có văn động lập tức chạy lên từng bước đi ba cái bậc thang rất mau tới đến lầu hai đến lầu ba ở giữa trầm r ã i đài nam nhân kia đứng bước nhìn xuống sườn phải phía dưới vẫn là kẹp lấy nam hải nhưng mà bị đẩy tại sau lưng tay trái che tại nam hải trên mặt cũng là che miệng t r ư ơ n g sợ bất động cười đi lên nhìn nam nhân cũng bất động âm u lạnh lẽo quan sát say mê nhìn xuống nam hải đang dãy r u ộ hắn một trực tại dãy r u ộ mới có thể náo ra chút vang động hấp dẫn chương sợ đi lên nhìn thấy nam hải không có nguy hiểm tính mạng trương sợ hoàn toàn không nóng nảy k i n h xuất khẩu khí con mắt vẫn là đi lên nhìn hắn không nói lời nào phía trên nam nhân cũng không nói chuyện nam hải một trực tại dãy rủa cuối cùng dãy rủa ra non nửa khuôn mặt há miệng hô to cứu mạng cứu mạng nam nhân vội vàng lại che cậu con trai miệng đồng thời che cái mũi cái này coi như không được trương sợ cất bước đi lên nam nhân nói dừng lại trương sợ không nói chuyện vẫn là đi lên nam nhân cuối cùng thả ra nam hải từ trong túi quần lấy ra thanh trùi thủ mắt nhìn trương sợ trở tay đâm về nam hải trương sợ nhìn chằm chằm vào tên kia mắt thấy tên kia lấy trùy thủ ra hắn vội vàng đưa di động tóm vào trong tay tại nam nhân nhìn về phía hắn thời điểm đưa di động đập tới cơ hồ là cùng một thời gian chuyện phát sinh trương sợ trước tiên đập điện thoại đồng thời bước nhanh bay lên đi nam nhân vung đao đâm nam hải cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt bên trong nam nhân bị điện thoại nện ở trên mặt vô ý thức lói lên không có né tránh điện thoại trùy thủ ngược lại là thất thủ không có cuốn tới nam hải hết thầy không có mấy cái bậc thang trương sợ đi hai bước lại hướng lên một bước đang đập ra ngoài điện thoại di động đồng thời dưới chân phát lực người xông đi lên từ dưới đi lên nhảy dựng lên dùng đầu làm vũ kh húc về phía nam nhân đúng q u ầ n nam nhân bị điện thoại đập t r ú n g phản ứng trở nên chậm bị trương sợ một đầu đỉnh bên trong trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu dựa vào tường đổ phía dưới hai bàn tay nhanh che đúng q u ầ n trương sợ đi xem nam hải nam hải đã sợ choáng váng trương sợ nói không sao nam hải vẫn chưa t ỉ n h hồn trương sợ đi qua nhìn xem hắn thật sự nói không sao nam hải mới phản ứng được đặt mông ngồi dưới đất toàn thân thẳng run run trương sợ đi xem điện thoại di động của mình vẫn rất dán chắc ác như vậy đập xuống thế mà chỉ là chia ba cái bộ phận chủ yếu tin sắc ngoài màn hình nhặt lên lắp đặt tin khởi động máy Ta đ chương à n c h h n sợ là thật muốn đánh cái này hút đản thế nhưng lại à báo cảnh sát không thể làm loạn suy nghĩ một chút cùng nam hải nói đánh hắn hắn muốn giết người à đánh hắn nam hải trong nháy mắt bị gây nên cựu hận cũng không run rẩy đứng lên đá mạnh nam nhân kia không đầy một lát nam nhân bị đá phải một mặt huyết chương sợ nói được rồi được rồi lại đá hảo xảy ra nhân mạng Nam hai ả i nói, t muốn g ế phút ắ sau rùa đen đi tìm tới sau năm phút cảnh sát đi tìm tới sau một mươi năm phút nam hải phụ thân đi tìm tới hôm nay trương sợ lập công liên tục sáu ngày đánh bảy cái điện thoại báo cảnh sát hôm nay điện thoại báo cảnh sát hàm kim lượng đủ nhất hết thảy tới ba cái cảnh sát hỏi qua chuyện đã xảy ra phía sau mỗi một cái đều hướng trương sợ ngỏ ý cảm ơn trương sợ nói mang về thầm a hẳn là hắn xuất cảnh cảnh cảnh sát mang mọi người trở về đồn công an mới vừa đến chỗ sở trưởng đã tới rồi đang bày tỏ cảm tạ sau đó cùng trương sợ thương nghị ngươi xem ngươi có thể không thể nói là cùng chúng ta cảnh sát liên thủ bắt được hung thủ đại sở bậc cha chú từ trước đến nay thấy ngươi mà lại là lúc tan việc chắc chắn phải có điểm nguyên nhân trương sợ còn chưa lên tiếng đâu đồn công an bên ngoài liên tục dừng lại ba chiếc xe phần phật một chút chạy vào năm sáu cái cảnh sát là tổ chuyên án sở trưởng vội vàng cùng trương sợ nói ta theo lão ninh là s á t quan hệ trương sợ nói sở trưởng ta không dám làm bộ nói thật với người ta muốn lộng tàn phế tên vương bắt đàn này cũng là bởi vì không thể nói lời nói dối mới không dám làm như vậy vừa nói xong câu đó cửa gian phòng bị đ ẩ y ra nhanh chân đi đi vào một cái hơn ba mươi tuổi t r ẳ n g h á n trực tiếp hướng trương sợ đi tới đưa tay nói c h à o ngươi ta là cục thành phố đội cảnh sát hình sự hoàng hữu trí trương sợ nắm tay nói cháu ngươi ta là trương sợ hoàng hữu trí cười một cái ta biết ngươi trong sáu ngày đánh bảy lần điện thoại báo cảnh sát thật đúng là chân nhi phá mấy cái bản án nhất là hôm nay cái này nếu không phải là người đứa trẻ mệnh có thể không còn cảm ơn ngươi hắn nói cảm tạ nam hải phụ huynh mang theo hải tử chen vào phòng càng là cảm tạ t r ư ơ n g sợ hai tay nắm lấy t r ư ơ n g sợ tay chính là một trận giao động một trận nói hải tử cũng nói cảm tạ t r ư ơ n g sợ nói quá k h á c h khí trước tiên đem tên k i a m i ệ n g mở ra mới là chính sự hoàng hữu trí nói ngươi yên tâm vụ án này chắc chắn phải hỏi đi ra lại là nói một lát lời cảm tạ ngữ an bài chuyên gia cho trương sợ ghi khẩu cung tại trương sợ lúc ra cửa cảnh sát còn nói cha đứa bé để cho bọn ngươi một lát phải cảm tạ ngươi trương sợ nói không cần cáo từ rời đi sau khi rời khỏi đây cho thạch tam gọi điện thoại nói hung thủ bắt được ngươi cùng người kia có thể không phải thạch tam nói người này khẳng định có vấn đề ta muốn lại theo một cùng chương sợ nói vậy ngươi cùng a ta về nhà ngồi dua đen xe về nhà dua đen nói không hưởng phí ngươi nhiều ngày như vậy khổ cực chương sợ nói cũng là m ệ n h nếu không phải là xung đột nhau cũng không nhìn thấy chỉ có thể nói thật là đụng xa hơn đụng phải có thể đụng vào chính là của ngươi vật khí dua đen nói chương sợ suy nghĩ một chút có thể a hắn chỉ có thể nói như vậy tỉ như mạnh đình vụ án bắt cóc nếu như không phải chương lượng nóng dần lên hắn sẽ không đi bệnh viện nếu như không phải đại cầu gọi b ệ n một tiếng hắn cũng sẽ không phá lệ để ý liền cứu không được mạnh đỉnh lại thì như hắn không có đạo lý trực giác chính là đồ đoán đoán không nghĩ tới thế mà thật có thể đoán đụng vào đại vận sau khi về nhà ninh trường xuân gọi điện thoại tới ngươi lợi hại trương sợ nói ta là vận khí tốt ninh trường xuân nói vận khí tốt cũng phải chịu trả giá mới được đừng nhân bất biết ta không có biết không ngươi bận rộn như vậy mỗi ngày còn tới chỗ chạy liên tục sáu ngày thay chúng ta cảnh sát tuần n a i chỉ có thể nói x i n cảm tạ đi theo còn nói quyết định thấy việc nghĩa h a n g hái làm t h ư ở n g là của ngươi còn một cái có muốn hay không làm thập đại thanh niên k i xuất a trương sợ nói ngươi bây giờ liền chuyện của chính phủ đ ề u quản trương a quản cái gì à, có người để miệng. Ninh cái có gì để t ờ n Xuân nói, ta cảm thấy trong vùng hẳn là không độ khó, lý muốn tranh chính n g g khó, ta thấy thị thủ một chút, cảm là lý độ ư i h pháp à, cái tên đi một chút quan hệ. ĩ biện báo cái đi tên quan Trương một sợ nói, đã i mới niên đi Ninh nói, ngày khác mời ngươi uống rượu, là ta mời ngươi. quan quên xuất. Xuân uống rượu, thanh ta bên trên Trường ngày hệ thể khác làm có kết Trương là à. Vậy đ Sợ đã nói còn nói gặp lại hai người kết thúc trò chuyện trung pin là một khối đá lớn rơi xuống đất trương sợ khó được cảm thấy một hồi nhẹ nhõm nhẹ nhõm đến đổi mới song văn trường cho mình thả cái giả ông trương lượng cùng ánh vàng rực rỡ nằm ngáy ho ho ngủ đặc biệt hương đặc biệt nặng một d ấ c đến lớn hướng đông liền trương lượng đi tiểu cũng không biết hôm nay là một ngày tốt thời tiết tốt trời cao mê nhạt hiếm thấy một mảnh sáng sủa rất nhiều người mang hải tử đi ra ngoài chơi trương chỉ sợ cũng có hứng thú mang theo hai tiểu bảo bối tại trong khu cư xá đi dạo người đồng hành tiểu b ạ cũng c t à n bộ đến lúc mười giờ rưỡi hoàng h ư u trí gọi điện thoại tới nói tiểu tử kia toàn bộ cầm đi cảm ơn ngươi trương sợ nói bắt được liên tốt bắt được liên tốt hoàng hữu trí nói vụ án này khẳng định muốn cảm tạ ngươi nếu không phải là ngươi thật không biết còn muốn giày vỏ bao lâu chương ó t ể còn sẽ có n sẽ g ờ mời i hại,、ta、nói ngộ tạng, ngày thật khác ta sự, cảm ư i u ố rượu, ngươi thường người nhất thiết phải đến, không phải vậy chính là xem thường ta đây người lính cảnh thiết phải phải ta đây vậy là xem sợ á t Trưng s nói ai mời khách không trọng yếu quan trọng là n g ư ơ i được trước tiên đem bản án kết liễu n g ư ơ i được có rảnh hoàng h ư u trí cười nói nhất định có rảnh chờ lấy uống rượu a t r ư ơ n g sợ đã nói hắn hiện tại tâm tình thật tốt nhìn cái gì đều tốt thậm chí quên mất sạch hôm qua theo dõi người t h à n h niên kia lại qua một hồi nhi thạch tam tới tìm hắn lẩm chương sợ hỏi chuyện gì thạch tam nói ngươi đoán ngày hôm qua cái chạy gỗ là làm gì chương sợ hỏi cái nào chạy gỗ sáu a nghĩ tới đúng hắn như thế nào cái kia chảy gỗ thạch tam thở dài nói cái kia chảy gỗ lại là họa sĩ họa sĩ đều biến thái như vậy sao t r ư ơ n g sợ s ử n u sốt họa sĩ nhớ tới ý cái chính xuất cũng là không sai biệt lắm một dạng không bình thường vội vàng lắc đầu nói hàng vạn hàng nghìn lưu nhạc tuyệt đối không nên dạng này thạch tam nói nhà ngươi lưu đ ạ i bảo bối cũng gần như t r ư ơ n g sợ nói không cho phép làm ta sợ thạch tam nói hắn bây giờ mỗi ngày cùng cậu cùng gà cùng một chỗ căn bản chính là gà cho không yên v a tranh không phải điên rồi là cái gì chương sợ suy nghĩ một chút tốt ta cái gì tốt ta thạch tam hỏi ngươi nói cái gì cái gì cũng không trọng yếu trương sợ tản bộ đủ mang hai tiểu g i a hỏa về nhà ánh vàng rực rỡ chính là một cái nha đầu điên không có chơi chán không vui về nhà trương sợ cùng thạch tam nói ngươi xem ông tiểu trương hiện ra trở về phòng ở nơi này ban ngày lại nên đón một kiện về vui lý anh hùng khi xưa phần tử bất hảo phần tử quấy rối đi qua dài đến một năm rưỡi l i ề u mạng học hành cực khổ vậy mà thật sự lấy được thi cấp ba trạng nguyên không chỉ như thế tại chín long hoa viên lớp này học sinh có bảy người kiểm tra tại toàn thành phố mười hàng đầu trong đó có bùi thành d ị c một cái làm tân hiệu trưởng đánh tới điện thoại phía sau trương sợ đều kinh ngạc không biết nói gì thi cấp ba trạng nguyên lý anh hùng tân hiệu trưởng nói ngươi quả nhiên có làm lao sư thiên phú trương sợ nói thôi đừng chém gió ta cái gì cũng không làm là hắn từng ngày tại nhà ta đợi không đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta tân hiệu trưởng nói nên công lao của ngươi chính là của ngươi đẩy đi ra làm gì ta cái gì cũng không làm cũng không đẩy ra phía ngoài trương sợ nói đi chuẩn bị học phí a tân hiệu trưởng cúp điện thoại tân hiệu trưởng điện thoại của nhường hắn nhớ lại trong nhà còn có mấy đứa bé thi trung học đi ký túc xá hỏi vương thắng t h à năm không không h nay trương a sợ nhận lấy năm cái cô nhi có hai thi vào năm mươi bảy bên trong bởi vì này hai người thật sự tại dùng công học tập một cái là vương thắng lớn tuổi nhất vị kia một cái là các tưởng một lòng muốn đi nước mỹ lên đại học vị kia các tưởng kinh khủng nhất hoàn toàn là học bằng cách nhớ trước lúc này cơ hồ không có học qua tiếng anh chỉ vì một cái đi nước mỹ mục tiêu tiếng anh thi 142 phân biết cái thành tích này chương sợ so biết lý anh hùng cầm thi cấp ba trạng nguyên còn giật mình đồng dạng giật mình còn có mười bảy bên trong hiệu trưởng cùng cấp cường bọn họ chủ nhiệm lớp trước đây đem năm cái học sinh nhét vào năm thứ ba kém n h ấ t ban hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng không giá cao hứng bây giờ vương thắng cùng cấp cường cũng là thi vào năm mươi bảy bên trong thi vào trọng điểm bên trong trọng điểm cái thành tích này cao dọa người trường học đương nhiên vui vẻ hơn chứ hai người bọn họ bên ngoài còn có ba người thi cấp ba sáu tôi ta vô luận như thế nào đều có không muốn học tập cái này ca ba cái bên trong có một cũng tạm được cũng là thi vào cái khác trường chuyên cấp ba còn dư lại hai hoặc là tự trả tiền đọc trọng điểm hoặc là phụ cao hoặc trường dạy nghề tại biết thành tích sau đó vào lúc ban đêm chưng ơ sợ đem tất cả đứa bé gọi vào một chỗ ở trước mặt mọi người cho các cường cùng vương thắng mỗi người phát một ngàn khối tiền để bọn hắn tùy tiện xài tiếp đó còn nói ta chỗ này có một số sách hai người bọn hắn mỗi người ban thưởng ba vạn hôm nay một ngàn khối không tính ở bên trong là để bọn hắn tiêu vạt cái kêu ba vạn tạm thời thả ta ở đây chỉ cần có một cái đang lúc dùng tiền lý do lập tức lấy ra tiểu tứ con mắt đều tái rồi thật đưa tiền a h ỏ i chương sợ lão đại ta sang năm thi cấp ba nếu là kiểm tra tốt ngươi cũng cho tiền sao chương sợ nói ta có thể cho các ngươi chỉ có tiền các ngươi có thể làm chỉ có cố gắng học tập đừng nói cái gì phương pháp giáo dục không đúng các học sinh không phải như thế trưởng thành các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi cùng những cái khác hải tử hơi có chút khác biệt hải tử khác lên không được học lên không được ban trong nhà chắc chắn sẽ có hắn một miếng ăn không đói chết đông lạnh không đến các ngươi không giống nhau đi lên xã hội liền phải chính mình chiếu có mình muốn cho chính mình qua thể diện sinh hoạt cố gắng học tập là duy nhất đường tắt cố lên nha bọn nhỏ không có tiếc lời mỗi một cái đều là dáng vẹn như có điều suy nghĩ trương sợ nói qua mấy ngày nghỉ định kỳ đại gia chuẩn bị một chút chuẩn bị dọn nhà dọn nhà rời đi đâu có con nít hỏi trương sợ nói đến lúc đó liền biết rời đi ký túc xá trở về nhà mình thạch tam cởi ư xe đạp chở ở bên ngoài xoay ca ra ngoài không trương sợ nói không đi thạch tam nói kiên trì là tốt nhất quen thuộc ngươi liên tục sáu ngày báo cảnh sát cũng không thể nhường cái kỷ lục này vô cớ gáy mất ngươi muốn đối chính mình phụ trách cũng muốn đôi tiếp điện thoại cảnh sát phụ trách trương sợ nhìn hắn một mắt ngươi lúc nào đi đi lao tử đem ngươi trên lầu phòng ở mua ngươi để cho ta đi ta đi cái nào thạch tam hỏi trương sợ nói hiệp đạo sao không phải nên chân trời góc biển đi khắp nơi khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa thạch tam khinh bị nói ta phát hiện ngươi không phải bình thường hỏng đạp xe đạp ra ngoài trương sợ cười cười về nhà tiếp tục đánh chữ công tác bất kỳ người nào công tác cũng là dạng này liên miên bất tận lặp lại làm sổ sách muốn mỗi ngày đối mặt sổ sách biên trình muốn mỗi ngày nhìn máy tính viết dấu hiệu người lãnh đạo quốc gia mỗi ngày muốn nhìn đủ loại văn kiện mở đủ loại xe sáu lặp lại a lặp lại chính là nhân sinh tỉ như chúng ta muốn tái diễn ăn cơm và ngủ trương sợ đang điên cuồng đánh chữ bởi vì mấy ngày qua tỉnh thành bặt mạn sinh hoạt trương tiểu bạch kịch bản xem như phong phú kịch bản chuyện xưa của nàng ngay cả có liên quan tới phá án cũng có liên quan tới ban đêm du hiệp còn có liên quan tới rất thật tốt sự tỉnh trương tiểu bạch là nhân vật chính là thay thế trương sợ cái kia nhân vật chính lại là văn tự một hơi viết lên nửa đêm về sáng thạch tâm đã trở về một mặt phiền muộn tìm t r ư ơ n g sợ nói chuyện phiếm vì cái gì vì cái gì không có ngươi buổi tối liền không đụng tới sự tình t r ư ơ n g sợ nói không có khả năng to lớn t ì n h thành có hai cái địa phương vĩnh viễn có chuyện phát sinh một cái là đồ nướng một con đường một cái là quán ăn đêm một con đường hai cái này chỗ chắc chắn không yên ổn nhất là đồ nướng đường phố lúc nào không có đánh giá thạch tâm nói ta đi hai chỗ đều đi chính là không thấy có người đánh nhau t r ư ơ n g sợ nói vậy ngươi không đi chỗ ít đồ thạch tâm nói tính toán trở về ngủ nói xong rời khỏi trương sợ nhìn trước mắt ở giữa khí đạo nhanh hai giờ ngươi tìm đến ta tàn gấu điên rồi đúng không thạch tam lưu lại câu nói ngược lại ngươi cũng không ngủ đúng vậy a ngược lại ta cũng không ngủ gần nhất trương sợ sáu phải nói kể từ đón lấy kịch bản nhiệm vụ quan trọng bắt đầu trương lão sư liền không có tại một giờ sáng n ử a trước đó ngủ dạng này kéo dài thật dài một thời gian thật dài gần nhất một tuần lễ càng là làm trầm trọng thêm ba hát sáng bốn điểm mới ngủ ngủ trễ có rất rất nhiều chỗ xấu ai cũng biết trương sợ cũng biết nhưng làm sao liền hết lần này tới lần khác lúc nào cũng ngủ trễ mắt nhìn thế giới bên ngoài h á m tắt máy tính tắt đèn ngủ 843-842 b ắ t đầu trường c ấ t chứa lại qua hai ngày các học sinh được nghỉ hè trong nhà trong nháy mắt liền đấy một đám bao tiểu tử tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết thỉnh thoảng náo một số chuyện đi ra lại có mạnh tiểu giai xuất viện rất gầy một cái hoàng bao nhá đầu cũng không biết mạnh đ ỉ n h là thế nào mang hải tử giống như dinh dưỡng không đầy đủ một dạng chưng sợ đi bệnh viện nhận lấy nói đây là ngươi tạm thời nhà cũng là ngươi vĩnh viễn nhà chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại mạnh tiểu giai biểu hiện so ánh vàng rực rỡ còn nhát gan nãy giờ không nói gì chỉ là mở ra mắt to nhìn khắp nơi ánh vàng rực rỡ chỉ sợ người khác phân đi trương sợ đối với nàng thích nâng cao bụng nhỏ đứng ở phía trước cố gắng ngăn cách trương sợ hòa mạnh tiểu giai trương sợ cười ôm ánh vàng rực rỡ lại ôm lấy mạnh tiểu giai gọi rùa đen lai xe xuất phát rùa đen hỏi lại đi đâu trương sợ nói nên dọn nhà ngồi xe trở về trong hạnh phúc bây giờ cải danh tự trần trấn khôn bỏ đi một chữ biến thành hạnh phúc tiểu khu nhất định chính là bản tin thời sự bên trong mỹ lệ gia viên trương sợ cũng khá hay hưng hỏa nói ngươi lớn như vậy một cái lầu đặt tên a trương sợ đặt tên là ta ra đại lâu hưng hòa liền làm lớn đặc biệt bốn chữ áp vào cao ốc một bên ta ra đại lâu còn có một cái tên trong hạnh phúc số m ộ ư ơ i ba lầu bây giờ trong hạnh phúc so chín long hoa viên nơi nào còn náo nhiệt mỗi ngày đều là xe tiến xe ra có lắp ráp có dọn nhà loạn vội vàng thành một mảnh ta ra đại lâu phía trước có khối đất trống bị phía trước lầu hộ gia đình dùng làm bãi đỗ xe may mắn không có ở bao nhiêu người đây nếu là tiếp qua hai tháng đoạn trường xe của mình đều ngừng không tiến vào trương sợ cùng sa kiên gọi điện thoại hỏi ta ra đại lâu phía trước khối kia đất trống không phải dùng c h u n g a sa kiên nói tiểu khu có xe vị kế hoạch ngươi mảnh đất kia phải bỏ tiền mua tới trương sợ nói các ngươi kiếm tiền kiếm lời đi rồi sa kiên nói ngươi mua chắc chắn tiện nghi t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ta mua bao nhiêu tiền sa kiên cười nói trần tổng nói ngươi nhất định sẽ mua lại một mực giữ lại cho ngươi người khác ai mua cũng không bán t r ư n g sợ nói c h â n trấn không chính là một cái gian thương sa kiên cười nói ngươi nếu là xác định mua lại ta buổi chiều sắp xếp người trang chỗ đậu xe đứng máy khí t r ư n g sợ hỏi quay lại không được sao sa kiên nói hay là chớ vòng trong cư xá không cho phép tự mình xây dựng muốn phù hợp tiểu khu kế hoạch mới tốt trương sợ nói ngươi xem l ộ n g ngược lại trước lầu sau lầu chỗ đều cho lấy ra đại khái bao nhiêu tiền cho một con số ta ra một nửa sa kiên nói như vậy đi ta đem vật nghiệp quản lý giới thiệu cho ngươi biết không cần ngươi liền lộng a ta tin tưởng ngươi trương sợ nói phiền thoái sa kiên nói cái khác ta có thể lộng tiền chuyện này chính ngươi cùng trần tổng bàn luận tốt không tốt trương sợ đã nói lập tức cho trần trấn không ọ i điện thoại nói đi cửa nhà nha chỗ đậu xe ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền không nhiều một chỗ đỗ hai mươi vạn ngươi tùy tiện cho cái năm trăm vạn a trần trần k h ô n nói mảnh đất kia rõ ràng không có nhiều như vậy chỗ đầu t r ư n g sợ ra giá đạo một trăm vạn được hay không đi trần trấn k h ô n đáp ứng dị thường thông phái t r ư ơ n g lão sư đang chuẩn bị tiếp tục trả giá chậm nghe đi cha hỏi ngươi điên rồi trần trấn k h ô n nói m ở lớn biên kịch chịu ra một trăm vạn là vinh hạnh của ta nhất thiết phải có thể còn nói ngươi chừng nào thì có giành đi tài vụ đem tiền nộp là vật nghiệp tài vụ không cần tới công ty t r ư n trấn k h ô n ó i ta xem phía dưới t r ư ớ c lầu sau lầu đại khái có thể ngừng cái mười mấy chiếc xe đó chính là hơn hai trăm vạn ngươi thu một trăm vạn bồi thường trần trấn k h ô n nói cùng ta tính toán cái này làm gì Ta đều k h ô n g cùng người、so、sợ o đo. Trương s suy nghĩ một chút nói một trăm vạn liền một trăm vạn t r ầ n t r ấ n c h ô n g nói sự tình của ngươi hiểu rõ nói rằng chuyện của ta ngươi những tòa lầu tường rào quảng cáo vị cho ta được hay không t r ư ơ n g sợ nói ta lầu đó không tới đường phố t r ầ n t r ấ n c h ô n g nói chính là không tới đường phố mới muốn ngươi quảng cáo vị t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi là nghĩ như thế nào t r ầ n t r ấ n c h ô n g nói ngươi chớ xúa vào ta nghĩ như thế nào lầu m ặ t quảng cáo vị đơn giản treo cái cự phúc quảng cáo có thể làm cái gì a chân sợ nói vì cái gì ngươi làm sự tình lúc nào cũng để cho ta cảm giác không thích hợp trần trấn cô nói ngươi như thế nào đối với mình một chút lòng tin cũng không có trương sợ nói hai trăm vạn ta cho ngươi hai trăm vạn ngươi đừng đánh ta ra đại lâu chủ ý bất ngờ là trần trấn côn lại là thống khoái đã nói trương sợ càng mơ hồ gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì nói thế nào hắn đều là thống khoái đã nói nghĩ nghĩ nói một trăm tám mươi vạn không tốt trần trấn côn nói đại nam nhân thống khoái điểm c h ậ m c h ậ m từ từ tốt trương sợ nói vậy thì hai trăm vạn tiếp đó tắt điện thoại nhưng trong lòng luôn cảm giác không thích hợp chính mình giống như mắc lừa rồi hắn hiện tại lại nhiều nghề nghiệp nhà trẻ a cậu đi ra ngoài phải mang lên hai hải tử xuống xe đi vào lầu một đại sảnh cho hai hải tử nói đây là nhà của các ngươi tòa nhà này viễn siêu bình thường nơi ở lầu diện tích vào cửa chính là lớn đặc biệt đại sảnh c h ố i phòng khách là sân khấu nơi đó còn có một cánh cửa nguyên một cái lầu có ba đạo môn một cánh cửa trực tiếp tiến vào đại sảnh một cánh cửa thông hướng hậu trường một cánh cửa là cao ốc cửa chính ban ngày cửa chính ban ngày bên này có cầu thang cùng thang máy trong đó một cái thang máy là xây ở lầu bên ngoài ngắm cảnh thang máy chủ yếu cho khách nhân cùng khách hàng sử dụng nội bộ công ty nhân viên ngồi trong lâu thang máy nguyên một cái lầu hơn nửa bộ phận chính là một cái phòng lớn dưới đất là bằng p h ẳ n g sân khấu là hoạt động có thể thích hợp tăng cao mở rộng hoặc dỡ bỏ nói cho cùng vẫn là bởi vì diện tích không đủ không dám trong đại s ả n h đặt thêm cố định chỗ ngồi ánh đèn toàn bộ triển khai đại s ả n h sáng tỏ sạch sẽ, sẽ hai tiểu nha đầu trái xem phải xem không có cảm giác có bao nhiêu thú vị đi hai bước đứng ở bất động t r ư ơ n g sợ tại tính ra diện tích hắn đem ở đây còn có trên lầu dùng làm phim truyền hình chủ yếu trắng cảnh ở đây có thể dùng làm sân khấu chỉ là diện tích thoáng lộ ra nhỏ một chút trên lầu cũng là không cần lo lắng vũ đạo phòng phòng học ký túc xá muốn cái gì đều có thể trang trí đi ra nghĩ nghĩ cho long tiểu nhạc gọi điện thoại đem ngươi nhà dạp hát lớn khoảng không thời gian nửa tháng có chút hy kịch cẩn chân chính sân khấu long tiểu nhạc nói ta liền là thích ngươi nghiêm túc như vậy chụp cái phim bộ cũng muốn tập h t o à n t h ậ p mỹ trương sợ nói nhiều mới mẻ chụp cái mảnh vỡ t ử ra ngoài lừa gạt tiền ta là sợ mắng không đủ sao long tiểu nhạc cười nói nhà ta mua bán ta nói tính toán ngươi chừng nào thì muốn dùng sáu tính toán qua mấy ngày ta trở về ta và vu dược cùng một chỗ trở về trương sợ hỏi hắn tới làm gì ngươi như thế nào máu lạnh như vậy đâu nhân ra muốn đem xe tặng cho ngươi t r ư ơ n g sợ nói không muốn long tiểu nhạc thở dài nói đại ca ngươi biết xe kia giá thị trường bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền ta cũng không cần t r ư ơ n g sợ nói long tiểu nhạc nói chiếc xe kia nói như vậy ta nhìn đều n ó n g mắt nước ngoài giá bán gần ba trăm linh usd quốc nội như thế nào cũng phải bán cái ba trăm năm mươi vạn không phải vậy ngươi cho rằng vu dược là hoàn đại đầu hoa một trăm tám mươi vạn mua cho ngươi xe cái giá tiền này khiến người tâm động a một trăm tám mươi vạn vì cái gì tiện nghi bán t r ư ơ n g sợ hỏi long tiểu nhạc nói ngươi nói nhảm nhiều quá nói bao nhiêu lần là kiếm tiện nghi kiếm tiện nghi ngươi h i ể u không t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói đừng nói xe ta nguyên lai、like、nói chuyện là cái gì long tiểu nhạc nói ngươi đi chết c ú p điện thoại t r ư ơ n g sợ cất điện thoại di động mang theo hai nha đầu tiếp tục đi dạo ta ra đại lâu từ một tầng đến tầng năm cũng là tạm thời về đoàn làm phim sử dụng nguyên bản nói là hai tầng ký túc xá vì ngăn ngừa diễn viên quá nhiều lại trang bị thêm tu một tầng đồng thời không thêm dầu tiệm cơm đã trang trí hoàn tất cũng không cần mở cửa bán đầu hai tháng vì đoàn làm phim phục vụ liền tuyệt đối lợi nhuận mập mạp này một đám không đáng tin cậy gia hỏa không có một cái nào nguyện ý đi tiệm cơm làm việc dù là trường sợ nói cho bọn hắn cổ phần na bang gia hỏa cũng không làm bọn hắn đã thật sự đem mình làm trong vòng người đem mình làm lao sư có bên trên hai bộ hí kịch tiền kiếm được tăng thêm nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp t ế t tuổi để bọn hắn năm thì mười họa hẹn mỹ nữ uống rượu ca hát nửa đời trước độc thân cô đơn sinh hoạt trong nháy mắt biến thành một cái thế giới khác ký ức bọn hắn hiện tại chân chính là tiêu g i a o tiêu sái không có cách nào chứng lão sư không thể làm gì khác chính mình kinh doanh không thêm dầu tiệm cơm nhường phương bảo ngọc đang giúp l a hổ thư kiện đồng thời thuận tiện tuyển mấy cái người. mua sắm là đại sự đi qua suy xét đem mua sắm cùng thu ngân khối này đều giao cho vân vân coi như là cho vân vân một cái công đạo dù sao cũng không thể thật sự mỗi ngày làm đồ ăn nấu cơm làm b à mẫu mỗi người sinh hoạt cũng phải có hắn đặc sắc lại có một trăm mười một công ty trang trí h o à n tất cứ việc phương bảo ngọc rất muốn cùng một nhất nhất ảnh xem tại cùng một cái tầng lầu thế nhưng một nhất nhất ảnh xem có càng rộng lớn hơn cân nhắc tự mình chiếm một tầng lầu trong tương lai nếu như công ty l ó e ánh sáng tiếp tục nữa lại khuyết trương một tầng lầu cũng không phải không thể nào cả tòa cao rất nhiều nơi trang trí hoa tất duy chỉ có không có t r ư ơ n g sợ c h ồ ở đáng thương g i á hỏa chỉ có thể cùng bọn nhỏ ở cùng nhau ký túc xá lầu trên lầu dưới một trận đi ánh vàng rực rỡ nói ở đây không tốt trương sợ hỏi vì cái gì nàng nói không có tiểu bạch trương sợ ôm lấy hai tiểu nha đầu xuống lầu về nhà tới trong hạnh phúc đi dạo một vòng cơ bản cũng là quyết định một việc dọn nhà sau khi về nhà thông chi mập mạp những người kia các ngươi có thể c u ố n xéo rồi ta muốn dọn nhà mập mạp nói ngươi chuyển ngươi chúng ta tới ở trương sợ nói nằm mơ giữa ban này đây là phòng cưới mập mạp những nhân tài này không cam lòng thu dọn đồ đạc thạch tam rất tức giận lão tử mới vừa ở ngươi trên lầu mua phòng ở ngươi muốn dọn nhà trương sợ nói ta ngẫu nhiên vẫn sẽ trở về ở thạch tam nói thiếu đánh giám ngươi ở đâu ta ở đâu trương sợ nói hắn là vô lại thạch tam nói lão tử chính là vô lại thế nào tiểu tứ na bang ra hỏa nhưng thật ra vô cùng vui vẻ dọn nhà dù sao ở tại người k h á c viên công túc xá tuyệt không là chuyện như vậy tại trương sợ một tiếng hiệu lệnh phía dưới tất cả đứa bé bắt đầu thu thập mình đồ vật bọn hắn hiện tại so trước đó có tiền nhiều mỗi người có vi tiền có thẻ ngân hàng nhiều không có khả năng hai ba ngàn lúc nào cũng có lại có một chút quần áo lễ vật cái gì mỗi người đều thu thập r i hai cái bao k h ỏ a n h ư n g bọn nhỏ có bọn họ ý đồ vật có bọn hắn đồ vật mong muốn là hướng đi bình thường sinh hoạt bước đầu tiên lại kích thích lên bọn hắn đối với sự tình khác hướng tới thậm chí dục vọng khích lệ bọn hắn cố gắng là một người hướng đi sinh hoạt chính xác nhất con đường giảng đại đạo lý không cần không muốn mong đợi những hải tử kia đến cỡ nào cao quý hy vọng nếu như ngươi cũng tại trên đường xin cơm ăn cắp xuống qua đầu góc nghĩ đồ vật khẳng định cùng bây giờ nghĩ đồ vật hoàn toàn không giống sinh hoạt là tốt nhất lao sư sinh hoạt khác biệt lao sư khác biệt dạy dạy tám trăm bốn mươi bốn tám trăm bốn mươi ba cứ việc rất ít rất chậm đối với dọn nhà chuyện này rất nhiều người đều thích cũng chỉ có nhân bất ưa thích lưu nhạc không muốn hòn đá cũng không nguyện ý chuyển vấn đề là hòn đá có thể khuyên động lưu nhạc không nghe khuyên bảo trương sợ dài dòng thật nhiều lời nói cuối cùng nói ngươi ở đây trong khu cư xá có nhà của mình muốn trở về nhìn trở về trang trí trở về ở không có khả năng một mực không quay về lưu nhạc rất hào phóng cho ngươi ta liền ở nơi này không đi trương sợ nói ta chỗ này so nhà ngươi đắt hơn ta kiếm tiền trả lại ngươi còn có ta là ở không muốn nhà của ngươi lưu nhạc thế mà điều lý thanh tích nói ra một câu nói như vậy t r ư ơ n g sợ sững sờ sửng sốt nhìn xem lưu nhạc nếu như hắn có thể một mực dạng này thành tỉnh rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩ hoàn toàn có thể bản thân c h i ế u cố bản thân trưởng thành đây là t r ư ơ n g sợ hy vọng nhất sự tỉnh lưu nhạc nhìn hắn không nói lời nào còn nói một lần không muốn nhà của ngươi t r ư ơ n g sợ nói dọn nhà về sau nơi này giống không có người nấu cơm cho ngươi lưu nhạc muốn lên một hồi hòn đá đâu hắn cũng chuyển t r ư ơ n g sợ vội vàng đáp lời lưu nhạc suy nghĩ hảo nhất một lát thôi ta ta cũng chuyển cùng lưu nhạc biểu hiện so sánh dọn nhà không dọn nhà thật lòng không trọng yếu trương sợ muốn cho hắn bình thường sinh hoạt vận khí tốt tới một h ả o lao bà tốt nhất lại có một hải tử nói cho lưu nhạc yên tâm rời đi qua về sau tốt hơn lưu nhạc hỏi lúc nào chuyển trương sợ nói liền hai ngày này dọn n h à là đại sự đầu tiên phải có xe nhiều người như vậy có nhiều như vậy đồ vật chỉ có đại bà xa là không đủ liền tại đây mấy ngày ngày múa diễn viên nhóm lần lượt đến tiểu tứ bọn hắn nghỉ định kỳ múa viện bọn nhỏ cũng nghỉ cùng phụ mẫu liên lạc qua phía sau phụ mẫu đưa bọn hắn tới trương sợ trực tiếp an bài bọn hắn ở đi nhà ta c á tại t h a n quan qua lầu một lầu hai sau đó lại ra xe đưa bọn hắn đi phòng chụp ảnh dù sao cũng là h ả o nhất thông chuyển mục đích liền một cái nhường phụ huynh yên tâm một cái nữa múa viện lao sư tới sáu cái cũng là lao sư trẻ tuổi nhiệm vụ của các nàng phụ đạo hải tử học tập kiêm chiếu cố hải tử sinh hoạt có các nàng tồn tại các gia trưởng mới có thể yên tâm rời đi làm trương sợ mang theo đại bộ đội cuối cùng dọn nhà phía sau nhà ta cao ốc liền náo nhiệt chín long hoa viên trở nên yên lặng đứng lên nơi này có hoàn bị sinh hoạt công trình có tv có tủ lạnh có giường cái gì cái gì cũng có chính là không có người nếu như không có tình h u ố n ngoài ý muốn, t r ư ơ n g sợ cũng sẽ không trở về ở trước khi đi phía sau tìm ra chính thật tốt thu thập phía dưới hai phòng ốc dư thừa đồ vật vứt bỏ dựa theo phòng cưới cách cục một lần nữa sắp đặt lại qua một ngày long tiểu nhạc cùng vu dược đã trở về mở ra trước kia xe thể thao sang trọng thật là hào hoa giá thị trường qua ba triệu người dân tiền xe làm sao có thể không hào hoa vừa thấy mặt vu dược liền đem chìa khóa ném cho t r ư ơ n g sợ ngươi t r ư ơ n g sợ lặp lại lần nữa sẽ không mở long tiểu nhạc nói ai sinh ra liền sẽ học chương sợ cười cười cùng vu dược nói tiếng cảm tạ đến lúc này nên làm chương u ẩ n cũng nên đến n bị g đã làm tốt, ờ i tiên cũng công Trước đến, một nhất nhất ảnh xem công ty tuyên đã một xem mở tổ. Trước tiên mở ty tổ. t bố r ư là、Trương、tiểu bạch hí kịch, hai kịch phận bởi bộ bộ vũ đạo kịch bởi vì đạo diễn v i ê nhân k ô n còn nhiều hơn mấy thiên. Trương diễn n g tới, Tiểu Bạch h mấy vật chính là vài ngày trước nửa đ ê m ra ngoài đi bộ chứng sợ chỉ là biến thân một cái phần có chút giống cô nạn nhưng không lấy p h a án làm chủ càng giống là bặt mạng dạng như mở rộng chính nghĩa t r ư ơ n g tiểu bạch ban ngày thì học sinh nghiêm túc học tập đủ loại bản sự buổi tối ngay tại thành thị bên trong hành hiệp trưởng nghĩa cố sự chắc chắn sẽ không như thế đơn điệu dựa theo cũ kịch bản phát triển ban ngày nàng nhất định gặp phải một ít phiền phức cũng nhất định nhận biết một ít người chậm rãi phát triển tiếp cùng ban đêm thế giới phát sinh liên quan sáu cuối cùng là người xấu toàn diện người tốt cuộc sống hạnh phúc hai mươi tụ tập phi bộ kịch bản thoáng có chúc t ụ nhưng trương l á o sư có trước mấy buổi tối kinh lịch đem thành thị bên trong rất nhiều không quan trọng cuộc sống của người bình thường cũng ghi vào bên trong đầy đặn toàn bộ cố sự nói đến đây đoán xem đạo diễn là ai trương mạch hồng tiểu nữ hài đi qua hơn một năm khổ cực rèn luyện mắt thấy người khác càng ngày càng tốt nàng vốn là muốn làm truyền hình điện ảnh minh tinh nhưng vẫn không có cơ hội ở thời điểm này trương sợ đem một cái đoàn làm phim sinh tử đại quyền giao cho nàng để cho nàng dựa theo kịch bản đi c h ủ có không nắm chắc được nhất định muốn hỏi nhập viện hay là trương sợ chính mình vì bộ phim này trương sợ cố ý cho trương bạch hồng mở một người hội nghị tới tới lui lui liền nói một sự kiện diễn kỹ diễn viên biểu diễn không có khả quan nhất định muốn tạm nhất định muốn chụp lại mà n g ư ờ i năng lực giám thưởng nhất định muốn đại biểu tài nghệ cao nhất muốn siêu việt người xem cảm giác và không ngươi xem đứng lên không có vấn đề n h ư n g người xem nhìn ra quá giả sáu còn thế nào hôn trương bạch hồng nói không có vấn đề đem cùng với nàng cùng nhau hai nữ h à i gọi vào một chỗ nói cho chương sợ một cây làm chẳng nên non hai người bọn họ là phó đạo chúng ta ba cùng một chỗ giữ cửa ải bộ phim này vượt lên trước khởi động máy ngoại trừ cảnh hí kịch phần lớn vẫn là tại phòng chụp ảnh quay t r ụ diễn viên cũng là ở tại phòng chụp ảnh phụ cận khách sạn bốn bộ hí kịch đồng thời khởi động máy khẳng định muốn vội vàng loạn thất b ắ t ao nhất định sẽ có rất nhiều đột phát sự tình ảnh hưởng quay t r ụ nhưng cũng là có một chút chỗ tốt bốn bộ hí kịch diễn viên có thể lẫn nhau mà dùng các diễn viên không sợ khổ cực sợ là không có suất kính cơ hội nếu có thể ở bốn bộ phim bộ bên trong liên tiếp lộ diện kỳ thực là thực lực một loại tượng trưng nói lên cái này ví dụ điển hình nhất là hương cảng vì cái gì thật nhiều diễn viên có thể đồng thời xuất hiện ở thật nhiều kịch bên trong cũng là bởi vì quay chụp sân bãi cùng một chỗ cũng là liều chụp người bên cạnh là ta ta bên cạnh là người tại cùng một vòng tròn bên trong kiếm cơm khách mời diễn cái vai trò tính là chuyện gì tỉnh húng chi còn cho tiền bộ phim thứ nhất là trương tiểu bạch h í kịch không quá hai ngày tại thơ văn hi kịch khởi động máy đạo diễn là nhập viễn n g h i ệ m đồng chí bề bộn nhiều việc một mặt muốn cắt tập tiền bộ hí kịch một mặt phải bận rộn tác phẩm mới mỗi ngày tại hai cái trong chuyện xưa đi vào ra ngoài rất hao tổn tâm thần mệt mỏi hơn chính là chương sợ hai bộ vũ đạo kịch còn có một bộ vũ đạo kịch điện ảnh lớn cũng là hắn làm đạo diễn lưu tiểu mỹ biểu diễn đạo diễn nhất định là hắn khổ sở là phản ứng vũ đạo xanh cái k i a bộ phim cũng là hắn làm đạo diễn cũng may bộ phim này trước tiên mở lưu tiểu mỹ cái k i a bộ chính kịch còn tại chuẩn bị kỳ rất nhiều diễn viên cũng là các địa phương trụ cột vì biểu hiện quốc nội vũ đạo người siêu cao trình độ cũng là vì vũ đạo kịch bên trong vũ đạo cũng là thượng giai tác phẩm những người này nhất định phải có vì bộ kịch này thà rằng tốn nhiều tiền tốn thêm thời gian cũng muốn mời đến quốc nội ngưu nhất ra vũ đạo ra làm ba bộ h í kịch liên tiếp sau khi mở máy lập tức phát hiện nhân bất đủ dùng rồi không nói những cái khác t r ư ơ n g bạch hồng ba cái bội tử đi làm đạo diễn liên hệ mỗi cái đoàn làm phim diễn viên chuyện còn có một số hôn tạc chuyện lập tức không có người làm còn tốt có một n à n nghiêm chương sợ cho nàng rất lớn quyền hạn có một số việc có thể làm chủ mà nói liền tự mình làm chủ liền tại đây sao bận rộn thời điểm hoàng h ư u trí cuối cùng có rảnh rỗi nói thỉnh trương sợ uống rượu trương sợ nói ngươi tới đi ta gọi chữ đội trưởng tới nhà của ta tiệm cơm ăn nhà ngươi tiệm cơm mặc kệ nhà ai tiệm cơm nghiệp là ta tính tiền hoàng h ư u trí nói ngươi là so với ta có tiền nhưng bữa cơm này phải là ta mời ngươi trương sợ đã nói ngươi đã đến lại nói bữa cơm này là ở không thêm dầu tiệm cơm ăn thật là không thêm dầu trừ phi ăn thịt loại đồ ăn bằng không thực sự là một điểm dầu không có thậm chí ngay cả nước ép ớt cũng không có tiệm cơm lắp ráp cũng không tệ sạch sẽ hào phóng rượu cũng b ă n no có thể hoàng hữu trí nói ngươi cái này tiệm ăn cũng liền có thể dỗ dành t i ể u tư cách l ừ a gạt một chút muốn nuôi xanh người người khác ai tới ăn à. không có dầu hương vị còn không thể nào vào được trương sợ nói tiếng mùi vị là gia vị không phải dầu ninh trường xuân cười nói ngươi thỏa mãn à ta biết hắn lâu như vậy liền không có nhìn hắn làm qua cái gì đáng tin cậy sự tình hoàng hữu trí nói bắt trộm vẫn đủ đáng tin đi theo cùng trương sợ nói ngươi không tiếp theo gọi điện thoại báo cảnh sát biết rõ chúng ta có bao nhiêu thất vọng sao vì cái gì không kiên trì trương sợ cười nói trách ta hoàng hữu trí nói, nói đến thật đúng là phải cảm ơn ngươi thật sự không có n g ư ơ i mà lại người liền nói ta rất có thể bị điều trách nhiệm chương sợ cùng hắn uống chén rượu đừng luôn muốn đổi đi nơi khác có nhiều thứ là của n g ư ơ i vậy sẽ là của n g ư ơ i người khác không cải biến được cùng hoàng h ư u trí cùng n ì n h trường xuân ăn cơm chủ yếu chính là trò chuyện đông trò chuyện tây trò chuyện chờ phục dịch đi hai vị lão đại ca chương sợ vội vàng trở về làm việc dành giật từng giây chương lão sư đ ờ i này thường nhất làm sự tình chính là dành giật từng giây về nhà cố gắng viết r a viết hắn là đạo diễn chỉ cần hắn có một chút sự tình đoàn làm phim phần lớn sẽ nghỉ ngơi đương nhiên hắn cũng có phó đạo diễn vấn đề là cái kêu phó đạo diễn chân chân thực thực không đáng tin cậy phó đạo diễn tên gọi vu dược nói hắn không đi đang bay xong hy kịch phía trước phải không đi có dạng này một cái chảy gỗ giúp mình t r ư ơ n g sợ làm sao dám không để đoàn làm phim nghỉ ngơi thời gian này g lại ngày trôi qua ngày 2 a i m tháng b long tiểu nhạc tìm t r ư ơ n g sợ nói ngươi điện ảnh công chiếu ngươi được tham gia buổi ra mắt t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đã nói long tiểu nhạc nói đi thôi đem có thể gọi lên để gọi chưng sợ nói không cần nhiều người như vậy a long tiểu nhạc xem hắn ngươi cảm thấy thế nào trương sợ suy nghĩ một chút nói thật không có thể gọi quá nhiều người ngươi nghĩ à ta vừa đem rất nhiều người từ kinh thành lứa qua tới bây giờ lại dẫn bọn hắn trở lại kinh thành đây coi là chuyện gì à long tiểu nhạc cười cười tùy ngươi dựa theo trương sợ ý kiến trương sợ lưu tiểu mỹ long tiểu nhạc vu dược trở về kinh thành lại có thông chi bạch bất hắc cốc triệu quan khai mấy người tiếp đó trương sợ hướng lưu tiểu mỹ cầu hôn chính thức công chiếu bọn họ là số hai mươi bảy đi tivi tại số hai mươi tám công chiếu vì một ngày này long tiểu nhạc thoáng làm điểm chuẩn bị thì như mời truyền thông tại chỗ người trong nhà cũng là không mang nhất là không mang mấy đứa trẻ để các nàng hai ngày nữa không có t r ư ơ n g sợ thời gian ngày hai mươi tám tháng bảy mưa to một hồi mưa rào tầm tã r ộ i đi sương khói cho bụi mang đến khó được thanh lương sáu hát tối mưa cạnh lúc này trương sợ hòa lưu tiểu mỹ đang ăn ti giả trương sợ cùng lưu tiểu mỹ nói ta làm qua rất nhiều v i ệ c gốc ăn ti giả dùng đao xin là trong đó một kiện lưu tiểu mỹ cười nói sẽ dùng sao vấn đề chính là không biết dùng hết lần này tới lần khác cầm dao nĩa rất tốn sức đem ti giả cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ trương sợ nói hiện tại nhớ tới thật muốn hỏi hỏi mình ta đến cùng nên đến cỡ nào vô tri à lưu tiểu mỹ cười nhìn hắn một tại ngươi niên kỷ không coi là quá lớn thời điểm hai nhất định không phải một người bà người kia là một cái nữ hải người nữ hải yêu thích t r ư ơ n g sợ cười cười ngươi luôn như thế thông minh không lo lắng không gả ra được sao là hỏi có hay không lẫn nhau huy đồ vật t r ư n g sợ lắc đầu không có l ư u tiểu mỹ cười nói cho nên ngươi một mực vì cái đơn phần đồ ngốc trứng t r ư n g sợ suy nghĩ một chút để cho ngươi tiểu nói này sáu ta làm như thế nào nói tiếp l ư u tiểu mỹ nói tại trên tv ngươi nên hôn ta t r ư n g sợ lại là lắc đầu ta đây không phải tv nói chuyện nhưng là đột nhiên đứng dậy tại lưu tiểu mỹ trên mặt hôn một chút ngồi xuống nói phim truyền hình kỳ thực tuyệt không đáng tin cậy không thể coi là thật lưu tiểu mỹ lại xâm khối đi già đưa tới điểm khối bỏ b í tết phục vụ viên nhìn hai ta ánh mắt đều không đúng t r ư ơ n g sợ cười nói chúng ta chính là muốn không giống nhau chính là muốn không giống bình thường lưu tiểu mỹ cười cười ta thật sự rất thích ngươi t r ư ơ n g sợ tăng háng một cái vợ chồng không muốn như thế ngớ ngáy thổ lộ đi theo nói mét n h ả lưu tiểu mỹ liền cười để cho nàng càng đẹp càng đẹp mắt t r ư ơ n g sợ nói cái kia sáu điện thoại reo lên lấy ra mắt nhìn bỏ lên bàn t r ư ơ n g sợ nghiêm túc đối với không có nhận thông điện thoại nói ngươi trước đợi một chút ta ta có lời cùng lao bàn ó i lại theo lưu tiểu mỹ nói cái kia sáu ta muốn nói cái gì ấy nhỉ sáu phiền muộn cái này đã quên lưu tiểu mỹ liền cười ngươi chỉ cần một mực ngốc như vậy khả ái ta vẫn yêu thương ngươi t r ư n g sợ nói nghĩ tới ngươi trước đợi lát n ữ a thích tăng háng một cái rất nghiêm túc nói cái kia ngươi biết không ngươi cười lên láo dễ nhìn về sau phải lập cái quy củ ở bên ngoài không cho phép tùy t i ệ n cười đây nếu là lại hấp dẫn người truy cầu ngươi ta nên làm sao xử lý a lưu tiểu mít cười càng vui vẻ hơn cố gắng sụ mặt nói z、yes, sơ t r ư n g sợ lúc này mới tiếp thông điện thoại đi chuyện long tiểu n h ạ c nói đại ca mấy giờ rồi ở chỗ nào chưng sợ nhìn trước mắt ở giữa ta trực tiếp đi dạp chiếu phim có thể vào a long tiểu nhạc rất phiền muộn có thể ngươi trực tiếp đi qua a đi theo nói l a o tử xem như ăn xong cúc điện thoại để điện thoại di động xuống trương sợ hòa lưu tiểu mỹ nói long tiểu nhạc thúc giục hai ta đi qua lưu tiểu mỹ cũng là mắt nhìn thời gian còn sớm đâu trương sợ nói chính là chính là còn sớm đâu hai ta nói tiếp d â u ngon dấu ngon sáu ta cho ngươi hát một bài a thanh mai t r ú c mã lưu tiểu mỹ nói ngươi sẽ sao trương sợ nói ta nghe ca không nhiều cái khác ca khúc cũng là cảm thấy thêm hai mới nghe xong lại nghe bài hát này không phải là tiên nhìn thấy ca tử cảm thấy viết thật tốt mới đi tìm đến nghe quả hảo. thật không tệ, tên kia、so、với ta hát không kia với so lưu tiểu mỹ phốc c nói ra、so so so như so、như thế nhưng là ngươi có một chút chỗ tốt ta bọn hắn cũng không sánh nổi ngươi trương sợ tiếp tục nghiêm túc biểu lộ nói chuyện ngươi nói vẫn là sự thật ta vẫn như cụ không thể nào cãi lại lưu tiểu mỹ cười hỏi ngươi s ợ trường là cái gì t r ư ơ n g sợ nghiêm túc nói lao bà của ta so với bọn hắn lao bà xinh đẹp lưu tiểu mỹ cười nói ngươi nói là sự thật ta thế mà không thể nào cãi lại t r ư ơ n g sợ nghiêm túc hơn ngươi xem hai ta cuối cùng đạt tới chung nhận thức đây là cùng hướng đi mỹ hảo tương lai nền móng vững chắc an ti giả cũng có thể ăn lãng mạn như vậy vui cười chính là ma lực của ái tình hai người lại ngồi một hồi tính tiền rời đi đón xe đi dạp chiếu phim ngày 28 t h á n g 77 h 28 phân chưng sợ hướng lưu tiểu mỹ cầu hôn lần đầu tại lần đầu phía trước khắp nơi là quảng cáo phô thiên cái điệu rất náo nhiệt chỉ cần ngươi mỗi ngày đều lên mạng chỉ cần ngươi thường xuyên chơi điện thoại liền nhất định sẽ nhìn thấy cái này bộ ảnh m ả n h phim quảng cáo cùng quảng cáo thanh thế ưu h ữ cực lớn quảng cáo minh tinh chỉ có một không nhiều nổi danh lưu tiểu mỹ tại thượng chiếu phía trước rất nhiều người hoài nghi tới cái này bộ ảnh phiến sẽ không dễ nhìn có thể phim quảng cáo bên trong trường kính đầu nhưng là đặc sắc như vậy có người nói tuyên truyền sao nhất định là chọn tốt nhìn cho đại gia chân thực phim nữa nhất định rất bình thường cũng có người ngờ tới cả bộ ảnh p h i ế chính là chương sợ tại hướng lưu tiểu mỹ t ọ tỉnh dù sao hai người một đôi cực kỳ lâu kỳ quái là cái này bộ ảnh phiến không có an bài bổi ra mắt tại cường đại tuyên truyền thế công sau đó lại chính là bình tĩnh như vậy chiếu lên không nhiều là một cái bổi ra mắt lại hấp dẫn chút người xem ngược lại điện ảnh sắp lên chiếu nhường nghiệp nội nhân sĩ bất ngờ là lâm thượng chiếu phía trước các đại chuỗi g i ạ p chiếu phim công ty bỗng nhiên tăng thêm rất nhiều màn ảnh nguyên bản định là nhìn ngày đầu hoặc hai ngày trước phòng bán vé mới quyết định tại thượng chiếu một ngày này đông đảo chuỗi g i ạ p chiếu phim công ty bỗng nhiên cực nề mặt tăng thêm đến tiếp cận thương khấu lần đầu màn ảnh đến không bao lâu trương sợ hòa lưu tiểu mỹ đi tới dạp chiếu phim hai người không có phiếu bất quá cũng không cần phiếu hai người bọn họ vừa xuất hiện cửa xét vẽ thì có một tiểu nữ hài dẫn hai người bọn họ tiến vào dạp chiếu phim đi đến phía trước nhất một loạt ngồi xuống long tiểu nhạc cùng vũ dược ngồi ở bên cạnh lại có chính là rất nhiều phóng viên lưu tiểu mỹ cùng trương sợ nói thỉnh nhiều ký giả như vậy thật lớn trận thế trương sợ nói cái này bộ ảnh phiến dương danh thiên hạ thời điểm đến rồi ngươi cùng ta dương danh thiên hạ thời điểm đến rồi lưu tiểu mỹ nói ngươi luôn như thế đương nhiên g i m túi phải không tốt trương sợ nói không là cực tốt lưu tiểu mỹ liền cười long tiểu nhạc rất khó chịu đại ca đại tỷ có thể hay không không ăn thức ăn cho chó ngươi cũng đã biết độc thân là cỡ nào đáng thương vu dược nói chính là chính là t r ư ơ n g sợ nói chính là ngươi cái đầu bạn gái của ngươi đâu long tiểu nhạc giận dữ p h i ề n m u ộ n cái này g ngươi lại có bạn gái khó trách luôn cảm thấy hai ta không phải người một đường vu dược nói trên hình thức có bạn gái trên bản chất hai ta là giống nhau long tiểu nhạc không giận thở dài nói nói như vậy ngươi so với ta đáng thương vu dược nổi giận lao tử làm sao lại so người đáng thương bốn người cười cười nói, nói thời gian thoáng một cái đã qua phim nhựa bắt đầu một nhất n h ấ t ảnh xem xuất phẩm cái này bộ ảnh p h i ế n rất có ý tứ chỉ có một nhất n h ấ t ảnh xem đầu phim sau đó là đang h í kịch trước mặt rất ít liên quan diễn viên t r ư ớ c bày tỏ sẽ ở trong phim bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tràng cảnh bên trong chiếm một cái nào đó vị trí dù n g rất rõ ràng kiểu chữ biểu hiện ra ngoài coi như là hồi nào à ngược lại không có người để ý mọi người xem là cố sự là đẹp mắt điện ảnh toàn bộ điện ảnh giống như t r ư ơ n g sợ trong kịch bản viết như thế lúc bắt đầu cầu hôn thất bại đến cuối cùng tham gia cách đấu tranh tài cuối cùng lấy ly kỳ phương thức chiến thắng phía trước là cầu hôn đủ loại thất bại án lệ thật buồn cười người xem phản ứng cũng rất tốt coi nó là hài kịch đến xem. t h ẳ n g đến chính thức tham gia trận đấu cái này bộ ảnh phiến mới bắt đầu trở nên không giống nhau giống như đột nhiên có chủ tuyến có cảm giác mong đợi mặc dù biết do c ố sự kết cục nhất định là lấy được thắng lợi mỹ mãn kết cục thế nhưng là đối mặt rất nhiều cao thủ muốn làm sao mới có thể thắng thắng lợi tại loại này cảm giác mong đợi bên trong liên tục nhìn thấy phim nhựa sau cùng hai cái trường kính đầu một đao không có thiết chân thực biểu diễn còn có thể lấy xong màn ảnh hình thức hiện ra trên sàn thi đấu người xem phản ứng hoặc là lặp lại phát ra tràn diện đặc sắc hay là nhiều góc độ phát lại nếu như màn hình quá nhỏ nhìn dạng này ông kính sẽ cảm thấy hơi m ệ n có thể màn hình lớn đ song màn hình thậm chí nhiều màn hình đều xử lý rất tốt chính là một đôi mắt sẽ có chút không đáng chú ý cảm giác cả bộ ảnh phiến tiết tấu chặt chẽ không quan hệ tình tiết một mực không có không dài dòng không nói nhảm từ đầu tới đôi cũng là nhanh như vậy tiết tấu biểu hiện điển hình mạng kinh doanh nhìn rất sảng khoái chờ phim n h ự a sau khi kết thúc biểu diễn viên bày tỏ thời điểm màn hình c ắ t hơn phân lửa lưu cho trường kính đầu phát lại lần này chỉ còn dư trường kính đầu không có một chút tân trang đều xem thợ quay phim trình độ cũng là thật hơn đúng vậy thấy được chương sợ cách đấu trình độ xuất hiện ở phụ đề thời điểm có người xem đứng dậy đây là dự định rời trường biểu hiện đ ô n g nhiên có người đi lên sân khấu cầm mịp rộ phù nói n mời mọi người chờ chốc lát cho mời diễn viên chính lên đài theo câu nói này ánh đèn trước tiên sáng lên hai ngọn chiếu sáng vũ đạo lên người chủ trì lưu tiểu mỹ vẫn c h ư g sợ còn muốn đi lên long tiểu nhạc nói mời nhiều ký giả như vậy khẳng định phải lên đi nói mấy câu lưu tiểu mỹ cười cười cùng chương sợ đi lên sân khấu khi bọn hắn đi lên sân khấu trong rạp hát vang lên tiếng v ỗ tay rất nhiều đứng lên người xem lại ngồi trở lại vị trí nhìn một hồi điện ảnh các phóng viên cuối cùng bắt đầu làm việc kẹt kẹt cho trên sân khấu hai người chụp ảnh lẽ ra chắc có người chủ trì tra hỏi có thể trương sợ hòa lưu tiểu mỹ vừa lên n à i người chủ trì đem micro giao cho trương sợ phía sau liền từ trên sân khấu nhảy xuống lưu tiểu mỹ đoán được trương sợ muốn gây sự cười hỏi không phải là cầu hôn như thế t ụ ca trương sợ nói ngươi liền không thể đần một chút sao nói xong mặt hướng người xem cũng là d ơ lên trong tay m i c r o p h o n đầu tiên là túi đầu làm lễ cảm tạ đại gia đến xem phim tiếp lấy mặt hướng lưu tiểu mỹ cùng lúc đó phía trên sân khấu rủ xuống một khối vải đỏ phía trên là từ h o à n viết tiểu mỹ ta thích ngươi khối này vải đỏ là dựng thẳng rủ xuống ở nơi này tấm vải đỏ sau đó lại rủ xuống một khối tiếp theo là khối thứ ba khối thứ bốn sáu thằng đến treo đ ầ y toàn bộ màn hình khối thứ hai là tiểu đẹp ta yêu ngươi khối thứ ba là cảm ơn ngươi cùng với ta khối thứ bốn là chúng ta muốn vĩnh v i ê n cùng một chỗ khối thứ năm là sáu mỗi một đầu vải đỏ đều viết dâu ngon dâu ngọt nhưng mà không có cầu hôn mà nói bởi vì hắn hai đã là vợ chồng hợp pháp lưu tiểu mỹ nhìn xem những cái tia ngọt ngào lời nói cười không ngừng trong rạp hát là tiếng vô tay tiếng khen loạn thành một đống thằng đến vải đỏ rủ xuống mạng không còn rơi xuống lưu tiểu mỹ nhăn phía dưới cái mùi nói tục vãi chương sợ nói đây là long tiểu nhạc chủ ý long tiểu nhạc ở phía dưới hô to ngươi còn có thể muốn chút m ặ t không t r ư n g sợ nói đây là lễ vật ta cho ngươi đi sân khấu bên cạnh chuyển tới hai cái ghế nhường lưu tiểu mỹ ngồi xuống hắn đi cầm đem g u i ta r ngồi ở lưu tiểu mỹ phía trước dùng rất vụng về chỉ pháp tự đàn tự hát làm nam nhân của ngươi từ sự thực xuất phát đánh không tốt hát đồng dạng nhưng chính là dám to gan như vậy ở mấy trăm người xem trước mặt hiến h sáu không nói những cái khác dũng khí nhất định là phong phú nắm giữ hát xong một ca khúc thả xuống g u i ta r t r ư n g sợ lau cái chán đều toát mồ hôi lưu tiểu mỹ vớt cười không còn 8 4 m trăm t h ì có cao hứng ngoại ý muốn t r ư ơ n g sợ nói làm sao có thể hướng phía dưới với tay long tiểu nhạc đưa ra cái hộp quà tạo hộp rất lớn rất cao t r ư ơ n g sợ đem hộp đặt ở trên g h ế sau khi mở ra đầu tiên làm ộ t đỉnh thủy tinh vương miện g nâng lên tới chậm rãi đeo lên lưu tiểu mỹ trên đầu tiếp đó cầm ống nói lên hướng phía dưới đài người xem nói ta muốn nói dấu ngon dấu n g ọ n các ngươi muốn che lỗ thai lại đối mặt lưu tiểu mỹ ta không phải là vương tử nhưng ngươi là của ta công chúa ta sẽ một đời thủ hộ ngươi xoay người lại hộp nơi đó lấy ra tầng thứ nhất từ phía dưới lấy ra dây chuyển dịch thấu trong suất đẹp như thế cùng vương miệng nguyên bộ. lưu tiểu mỹ vẫn là ngồi ngay ngắn bất động nhường t r ư ơ n g sợ vì nàng đeo lên dây chuyền tiếp đó cười hỏi còn nước không t r ư ơ n g sợ lắc đầu thổ lộ thật là một cái việc tốn thể lực đều toát mồ hôi lưu tiểu mỹ đứng dậy tại hắn ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái lại l à khét cắn một ngụm tiếp đó cầm qua mịt rổ phồn hướng về phía dưới đài người xem nói nhớ kỹ hắn là của ta các ngươi không cho phép khác biệt ý nghĩ t r ư ơ n g sợ hướng lưu tiểu mỹ cầu hôn vốn chính là chương sợ nghĩ tới không cùng một dạng tỏ tình phương pháp n h ư n g một bộ điện ảnh lớn hương thế giới tuyết cáo hai chúng ta ở cùng một chỗ các phóng viên nữa thích loại mánh khóe húng chi lại thu tiền k i a từng cái biểu hiện tặc nhiệt huyết thậm chí có người lớn tiếng hô không có giới chỉ lưu tiểu mỹ nói chúng ta không cần giới chỉ t r ư n g sợ nói ta cảm thấy vương miện s o giới chỉ tốt hơn nghe được người trong cuộc nói như vậy người xem cùng phóng viên đều cũng c o i ăn chút gì kinh nói đúng là thật sự không cần c h ấ p nhẫn có lầm hay không tại bây giờ cái niên đại này không có giới chỉ giống như không có kết hôn mở dạng chỉ cần là thấy qua h ô n lễ cái nào chàng đều có trao đổi chiếc nhẫn nghi thức nhưng này hai người thật sự không muốn giới chỉ lưu tiểu mỹ bỗng nhiên hướng khán giả cúi đầu cảm ơn các người chứng kiến lại hướng chương sợ cúi đầu cảm ơn ngươi thích ta cảm ơn ngươi hướng ta thổ lộ chương sợ cười hắc hắc hướng về phía mịp rổ phù nói diễn ân ái hoàn tất cảm ơn mọi người cổ động long tiểu nhạc bỗng nhiên nói lớn tiếng chờ sau đó nhảy lên sân khấu cầm qua mịp rổ phù nói cảm ơn mọi người cổ động là một loại hạnh phúc người chứng kiến các ngươi cũng cần phải nhận được một điểm hạnh phúc mời mọi người cầm bổn tràng điện ảnh cúng v ẽ xếp hàng rời sân tại cửa ra và có công việc nhân viên các ngươi đem cúng vé giao cho nhân viên công tác mỗi tấm phiếu có thể hối đoái một chương điện ảnh tạc từ hôm nay trở đi trong một năm ngài cầm tấm thẻ này có thể quan sát dạp chiếu phim bất luận cái gì một hồi điện ảnh chỉ có một điểm yêu cầu một tấm thẻ có thể hối đoái hai tấm phiếu chỉ có thể sử dụng một lần nói đúng là nhất thiết phải mang đồng bạn đến xem phim ngừng phía dưới nói cảm ơn mọi người cổ động bây giờ có thể rời sân hôm nay trận này biểu hiện không phải tỏ tình không phải cầu hôn đơn thuần chính là diễn tấn ái từ trên bản chất nói đi là một cái hình thức nhưng loại này hình thức rất trọng yếu khán giả hướng hai người bọn họ hô h à o lời chúc phúc cười đi ra ngoài thậm chí có người lên đài muốn chụp b n h trung trương lão sư đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn hắn làm đại bộ phận người xem rời đi trương sợ mới phát hiện quan khai cùng đình quan khai đi tới nói làm thế nào không có giới chỉ chưng ơ sợ nói không có chính là không có thôi cốc triệu cùng bạch bất hắc cũng tới nói là ngươi phí lớn như vậy kình bày tỏ cái trắng ta mời ngươi ăn cơm mấy người đều phải mời ăn cơm chưng ơ sợ nói hay là ta xin mời lúc này long tiểu nhạc đang cùng các phóng viên nói chuyện từng cái nhét bao tiền lì xì còn nói buổi tối ăn cơm chưng ơ sợ đi tới từng cái nói lời cảm tạ có phóng viên nói ta đem ngươi nói lời thế nhưng là phát ra ngoài chưng ơ sợ nói vĩnh viễn hòa lưu tiểu mỹ cùng một chỗ vĩnh viễn thủ hộ nàng là đối mặt tất cả mọi người nói đây nếu là không làm được tương lai chính là một chuyện cười trương sợ nói phát r a ta đối với mình có lòng tin cơn tối tại ảnh bên cạnh thành lên tiệm cơm ăn các phóng viên ngồi hai b à n quan khai những người này ngồi một b à n chỉ có thể nói thật cho trương sợ mặt mũi quan khai linh x o á i cốc triệu bạch bất hắc đây là bốn tôn đại thần a mỗi một cái đều cũng có tiền c ó bối cảnh tiếp đó còn có vu dược cùng long tiểu nhạc đồng dạng là vô cùng nhân vật có tiền ngoài ra còn có ba nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty phó tổng cùng hai nhà chuỗi dạp chiếu phim công ty tổng giám đốc nếu như chỉ là câu hôn một cái bày tỏ cái trắng từ góc độ tư nhân chúa chiếu giạp p một một năm c nay một nhất nhất ảnh xem thật là đại triển quân cước phía trước mấy bộ phim nhựa cầm siêu cao phòng bán vé phim mới không có lên chiếu chính là phô thiên cái địa l à m tuyên truyền long tiểu nhạc phương thức tuyên truyền rất quái lạ không hơn thông cáo không đi tống nghệ tiết mục nói điện ảnh làm sao như thế nào hoàn toàn chính là quảng cáo ngươi xem cái video phía trước là quảng cáo nhìn cái website bên cạnh là quảng cáo chủ yếu nhất là điện thoại đẩy lên tại long tiểu nhạc trong lòng đây đều là đặc biệt cấp thấp tuyên truyền phương pháp nhưng mà không có cách nào nhất định phải sử dụng long tiểu nhạc đang chờ chờ cái này hai bộ điện ảnh cũng cầm siêu cao phòng bán vé sau đó trọng yếu giống vậy phải có rất tốt bình luận điện ảnh muốn vừa ăn khách lại khen hay đợi đến lúc i a làm tiếp phim nhựa tuyên truyền lúc chỉ cần bốn chữ là đủ biên kịch chứng sợ đây là long tiểu nhạc một trực tại nỗ lực mục tiêu cũng là một nhất nhất ảnh xem công ty nhanh nhất đi về phía huy hoàng đường tắt trong thời gian ngắn nhất hắn không có khả năng đem bất cứ người nào phùng thành phòng bán vé cam đoan lại không muốn tốn giá cao tiền thỉnh minh tinh cùng đại đạo diễn muốn từ tự thân khai quật tìm kiếm vừa tiết kiệm tiền vừa nhanh phương thức chương sợ lại là tốt nhất một cái để i m vào rất nhiều đại đạo diễn rất nhiều đại minh tinh như cũ có rất nhiều bị vùi dập giữa trợ tác phẩm mời bọn họ cũng làm mạo hiểm còn không bằng giảm xuống mạo hiểm chi phí trong t i lòng hắn khẳng định có một loại lo lắng vạn nhất nào đó bộ phim bán không được phiếu bình luận lại là thiên về một bên kém đến lúc đó làm sao bây giờ phòng bán vé đơn giản bỏ tiền quẹt vé phòng chính là thế nhưng là bình luận điện ảnh đâu thủy quân không phải vật năng hắn muốn thành tựu chứng sợ nhưng tại đoạn này quá trình bên trong chỉ cần trương sợ xuất hiện một lần sai lầm thì có thể làm cho trước mặt rất nhiều cố gắng biến thành hồn phí cho nên long tiểu nhạc sẽ cho trương sợ kịch bản giữ cửa hải cũng cho nên sẽ tận lực giảm xuống phim nhựa đầu tư nếu như nhất định muốn bồi thường tiền liền tận lực thiếu bồi một chút ta có thể nói long tiểu nhạc một trực tại đánh cực đánh cược chính mình đẻ đ ú n g bảo đánh cược trương sợ thật sự có biên kịch mới có thể đánh cược người xem ưa thích trương sợ cố sự hắn cho là mình đang đánh cực thế nhưng là tại quan khai xem ra long tiểu nhạc căn bản là tại nhà tiền chỉ cần là trương sợ biên kịch tùy tiện ném mấy đồng tiền nhường cho chuỗi g i ả chiếu phim phương bộ phận lợ ích tiếp đó liền đợi đến lấy tiền. quan khai không thiếu tiền rất nhiều người kiếm tiền phương thức sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi đối với một số người tới nói chỉ là muốn nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không đến nỗi p h o n g hiểm có thể nói là bằng không quan khai đinh x o á i đều cũng có loại này kiếm tiền cơ hội người nhưng càng lạc như vậy người càng thích sĩ diện quan khai đầu tư điện ảnh không có một bộ lợi nhuận hắn cần một cái cơ hội chứng minh mình có thể mà trương sợ cùng lòng tiểu nhạc chính là lựa chọn tốt nhất cho nên bọn hắn hôm nay sẽ đến sẽ cho trương sợ cổ động dù sao thì là rất nhiều người xem trọng trương sợ nguyện ý cho hắn mặt mũi ở nơi này bữa cơm sau đó long tiểu nhạc gan bài tốt nhất khách sạn thỉnh hai vị người mới và ở thế là hai vị nhân vật chính cuối cùng có cơ hội đơn độc ở cùng một chỗ đáng tiếc đêm nay không có phát sinh trong tưởng tượng sự tình có chỉ là gắn bó hôi rất hạnh phúc rất an tĩnh ngồi cùng một chỗ lưu tiểu mỹ nói hồi nhỏ sẽ nhớ nếu có bạn trai nhất định muốn dạng này tầm t â m tương ánh tướng mạo tư thủ về sau mới biết được nam nhân nữ nhân ở trả lại hết muốn lên lên giường t r ư ơ n g sợ nói ta và ngươi nghĩ không giống nhau ta cuối cùng sẽ nhớ dắt bạn gái tay tại phố lớn ngõ nhỏ đi khắp nơi một mực dắt tay đi khắp nơi lưu tiểu mỹ cười hỏi chẳng lẽ sẽ không muốn chiếm hưu ta Trương nói muốn. Sợ lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói hay là trước không nên đâu hôm nay là cuối tháng có chút không tiện trương sợ cười nói ta biết ta biết đem lưu tiểu mỹ đưa lưng về mình ôm vào trong ngực hai cánh tay đặt ở trên bụng của nàng âm ấm che lấy hai người chính là như vậy ngồi rất lâu rất lâu ngẫu nhiên nói một câu thẳng đến vây lại lẫn nhau tựa sát ngủ mất sau khi trời sáng long tiểu nhạc tới tìm hắn hai ăn đ i ệ m tâm lúc ăn cơm đợi một trực tại dò xét hai người biểu lộ trong lòng tại nói thầm giống như cùng trong truyền thuyết không giống nhau không phải nói nam nhân nữ nhân ở cùng một chỗ về sau thân thể sẽ có biến hoa sao vì cái gì nhìn không ra sau bữa ăn thu dọn đồ đạc trả phòng đại gia đi sân bay vu dược hôm qua về nhà gọi điện thoại xác nhận bọn hắn hành trình phía sau trực tiếp đi sân bay trả mặt ở trên đường đi sân bay long tiểu nhạc cùng trương sợ nói nghiêm chỉnh mà nói ngươi coi như nghẹn cũng phải cho quan khai nghẹn một bộ phim đi ra trương sợ nói ta thực sự là nghĩ mãi mà không do những người có tiền này ý nghĩ long tiểu nhạc nói nghĩ nhiều như vậy không cần vẫn là nghĩ kịch bản a trương sợ ứng thanh hảo nghĩ, nghĩ cho quan khai gọi điện thoại ta có cái ý nghĩ nhưng mà gần nhất thực sự quá bận rộn ngươi xem à mười một cho ngươi vợ được hay không n g ư ơ i chủ bị chủ bị năm mới liền có thể khởi động máy quan khai suy nghĩ một chút nói còn muốn xin ngươi giúp một chuyện ngươi giúp ta tuyển đạo diễn diễn viên thực sự không được thì ngươi bên trên yên tâm nên có thủ lao tuyệt đối sẽ không thiếu đi trương sợ nói ngươi cứ như vậy để mắt ta quan khai nói ngươi h ô m qua bộ phim này ta dám cùng ngươi đánh cược phòng bán vé ít nhất qua sáu ức nếu như không đủ sáu ức kém bao nhiêu ta tiếp tế ngươi trương sợ thở dài nói không nói cái này mười một cho ngươi vợ gần nhất ta thực sự quá bận rộn nói như vậy ta hỏa lưu tiểu mỹ ăn tết thời điểm liền linh chứng đến bây giờ không có ở chung cùng một chỗ không nói liền hôn lễ đều không xử lý không có người biết rõ chúng ta kết hôn không phải nghĩ giữ bí mật thật sự một trực tại loạn vội vàng không có thời gian quan khai tiếu đạo ta nói ngươi h ô m qua tặng đồ vật làm sao lại không có giới chỉ nguyên lai、like、sớm linh chứng trương sợ nói không nói linh chứng sự tình nói ngươi cái kia bộ phim sáu ai kỳ thực ta còn thiếu mấy người h í kịch hắn thật là thiếu thật nhiều thật nhiều tại năm ngoái cùng đầu năm nay long tiểu nhạc nhận biết rất nhiều người trong vòng sĩ còn rất nhiều đại đạo diễn có đạo diễn hướng trương sợ hẹp vợ chỉ là khi đó trương sợ không có danh khí cho dù là viết ra vợ cũng thật là náo nhiệt đầu tiên điện ảnh không khó coi thậm chí là dễ nhìn nếu như chỉ nói phim nửa phần cuối hai cái trường kính đầu bộ phim này căn bản là tinh phẩm tác phẩm rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đang nhìn qua trường kính đầu phía sau nhau nhau phát biểu cái nhìn có người nói bộ phim này là bắp giang điện ảnh buồn cười nhưng mà không có gì có thể nhìn điểm sáng duy nhất là trường kính đầu trường kính đầu có thể đánh thành dạng này tối khảo giáo là diễn viên kiến thức cơ bản hắn là không phải thật có thể đánh tiếp đó còn muốn đánh xinh đẹp thứ yếu khảo giáo là thợ quay phim trình độ t r ư n g sợ rất công bằng cho ba cái thợ quay phim đồng dạng cơ hội chỉ là góc độ hơi không giống mà toàn bộ phim n ữ a phân biệt áp dụng hai tên thợ quay phim trường kính đầu chọn lựa trong bọn họ tốt nhất một cái kia ngược lại chỉ xông lấy trường kính đầu nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị tất cả học tập chụp ảnh học tập đạo diễn thậm chí là minh tinh diễn viên đều hẳn là đi xem một chút bộ phim này liên quan tới bộ phim này trừ bỏ trường kính đầu bên ngoài càng xuất sắc chính là trường sợ biểu hiện hắn là diễn viên chính cũng là lần thứ nhất diễn kịch lại là biểu diễn phá lệ ổn nhất là cuối cùng cái kêu đoạn đánh nhau có người nói đây mới là diễn viên chuyện nên làm nhất dùng tâm học tập dụng tâm đi làm mà không phải tìm khắp nơi thế thân võ thay còn có thể lý giải liền cho văn đều phải thế thân vậy phải ngươi làm cái gì lấy không tiền không kiếm sống chính là bán cái danh khí đây là giới phim ảnh để cho người lên án sự tỉnh k h ô lúc nói lời này mấy người ngồi ở phòng khách chờ chuyến bay long tiểu nhạc tại soát điện thoại trương sợ ôm máy vi tính sách tay làm việc vu dược cười hì hì trái xem phải xem tìm kiếm mỹ nữ long tiểu nhạc lại soát x é điện thoại thả xuống cùng trương sợ nói chuyện người cái kia bộ phim diễn viên còn chưa tới cùng a trương sợ nói không có đâu một chút tới vội vàng quay phim t hai hại muốn bên cạnh khởi công bên cạnh chuẩn bị cũng may trương lão sư là mình bản sao từ chính mình đạo nên chụp cái gì không nên chụp cái gì tâm lý nắm chắc trong hạnh phúc ta đây nhà cao ú c chính thức trở thành quay chụp căn cứ muốn ở chỗ này trước tiên chụp xong tất cả trong phòng hi kịch trương lão sư yêu cầu rất nghiêm cho dù là vội vàng khởi công cũng là yêu cầu chủ yếu diễn viên toàn bộ đến nơi xem như công ty hàng thứ nhất diễn viên chương chân thực cũng có trong này diễn cái vai trò đông dạng mà múa viện tới phụ trách bọn nhỏ sinh hoạt sáu vị lao sư cũng bị trương sợ an bài tiến kịch bên trong vẫn là làm lao sư trương sợ vốn là nghĩ cũng an bài đi vào nhưng có hai lão sư rõ ràng choáng ông tính kinh thường tính phát lực quá mạnh biểu diễn khoa trường không thể làm gì khác hơn là bị thay đi đáng tiếc là trong đó một cái bội tử thật sự nhìn rất đẹp nếu như ở khác đạo diễn trong tay có thể liền thích khoa t r ư ơ n g biểu diễn có thể nàng liền hợp cách nghe trương sợ nói như vậy long tiểu nhạc nói quan khai nói nếu như chúng ta không bán được lời nói hắn có thể rút một tay trương sợ suy nghĩ một chút nói hỏi trước một chút múa hiệp lãnh đạo ý kiến nếu như bọn hắn có phương pháp x ấ u long tiểu nhạc nói kéo đến a bọn hắn có phương pháp cũng là m u a tiền trương sợ suy nghĩ một chút tỉnh đài hẳn là sẽ mua long tiểu nhạc nói tỉnh đài cũng sẽ tận lực ép giá ta không n g h ĩ phi lớn như vậy tình làm ra đồ vật cho người khác làm quần áo cưới trương sợ nói bốn bộ hí kịch đâu long tiểu nhạc nói chính là bởi vì là bốn bộ hí kịch mới không thể đ ể thấp giá tiền trương sợ gật gật đầu sau khi trở về người đi trương bạch hồng nơi kia nhìn một chút lần thứ nhất đạo hí kịch n i ê n kỷ lại nhỏ sợ nàng không quản được phía dưới những người kia long tiểu nhạc nói quan điểm của ta phải không nghe lời liền c ú t đi ngược lại hợp đồng bên trong có ghi nên trừ tiền trừ tiền nên tiền phạt tiền phạt không phục đánh liền k i ệ n cáo nói lên thư kiện trương sợ lập tức nhớ tới lao hổ mắt nhìn thời gian cho hoàng hữu trí gọi điện thoại hoàng ca có chuyện làm phiền ngươi hoàng hữu trí nghe xong liền biết là chuyện gì lần trước tại không cố lên ăn cơm trương sợ liên tục để nhiều lần lao hổ vụ án kia có thể bởi vì dính đến rất nhiều nhân vật trọng yếu vụ án một mực tại điều tra và giải quyết thẩm tra xử lý quá trình bên trong hoàng hữu trí trả lời phải không tin tưởng bây giờ trương sợ lại gọi điện thoại tới hoàng h ư u trí thở dài nói ta là thật không có thể nói ngươi có thể hỏi chữ l ồ n trưởng t r ư n g sợ nói chữ l ồ n trưởng thuộc về nhân viên ngoài biên chế tiếp xúc không đến lao hổ vụ án kia đi theo còn nói ta muốn biết lúc nào mới có thể chuyển giao p h á p viện hoàng h ư u trí suy nghĩ một chút nói ngày đó không phải nói cho ngươi biết nên có tin tức thời điểm thì có trừ tổ chuyên án ai cũng không biết tình huống cụ thể t r ư n g sợ nói ý tứ của những lời này chính là lực độ của ta còn chưa đủ hoàng h ư u trí cười cười ngươi yên tâm đi vụ án lớn như vậy bằng hữu của ngươi sẽ không bị n g ư ợ đãi chưng sợ ừ một tiếng chưa từ bỏ ý định cúp điện thoại long tiểu nhạc nói muốn hay không tìm ta cha hỏi một chút đừng tìm trương sợ nói vụ án này rất phiền phức ta hỏi có thể cha ngươi không thể quỷ mới biết cha ngươi có dính líu hay không bên trong có người hay không đang cha hắn long tiểu nhạc cả kinh còn có người cha cha ta ta liền là vừa nói như vậy trương sợ suy nghĩ một chút nói cha cha ngươi cũng không phải chuyện mới mẹ gì năm trước ngươi không phải còn thu xếp gì dân sao lúc kia long tiến quân đem tài sản bên ngoài rời chính là cảm thấy nguy hiểm cũng quả thật có người đang cha hắn nghe được câu này long long tiểu nhạc thở dài nói có tiền cũng không an toàn trương sợ nghĩ, nghĩ. cái kêu mệnh chữ. mọi a trương sợ cố ý không để ý tới nàng ôm lấy mạnh tiểu giai còn chưa lên tiếng đâu ánh vàng rực rỡ liền nhỏ tới cũng là nhường trương sợ ông trương sợ ông một lát hai tháng nhóc lấy ra ở phi trường mua đồ chơi nhỏ phân cho các nàng phía sau lại đi xem chữ lượng mặc dù chữa khỏi con mắt có thể chương lượng ánh mắt lúc nào cũng có một chút không đúng cẩn thận đi xem lại hình như không có vấn đề c h ơ n g sợ trong lòng rất sâu lo lắng nàng sau khi lớn lên dáng vẻ vẫn là ngả nghiêm an ủi hắn có thể c h ỉ dung bây giờ tất cả mọi người ở tại trong hạnh phúc dòng d ã ba tầng lầu còn giống như là không đủ ở hồng hỏa phái người tiếp tục giả vờ tu còn lại tầng lầu p h o n g ở vật này nhìn lớn nhìn xem rất nhiều p h o n g ở nhưng nếu thật là lộng đi v à khoảng hơn trăm người trừ phi mấy người t r ê n một cái gian phòng bằng không chắc chắn không đủ ở t r ư ờ n g lão sư cũng định đem cả tòa lầu đều trang trí thành một người hoặc hai người ký túc xá đương nhiên chỉ là một cái dự định tiểu tứ những hải tử kia lúc nào cũng muốn đi cô nhi viện có thể vấn đề mới lại sinh ra cái kia sao vội vàng chờ bọn nhỏ ở đến cô nhi viện không có thời gian trông nom ngược lại a l i ề n l à c ó khá hơn nữa kế hoạch cũng sẽ bị một ít chuyện đảo loạn bây giờ trương lão sư không có thời gian nghĩ xa như vậy sự tình nắm chặt hết t h ể thời gian hoàn thành lập tức nhất định phải hoàn thành công tác đầu tiên tại thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành đổi mới tiếp đó xuống lầu quay phim nhân vật chính là một cái gọi tại thu tuyết nữ hải tiểu nha đầu là múa viện trường trung học phụ thuộc múa ba lê hệ còn một cái gọi đường xa phương m ộ i tử học trung hoa trung quốc múa bộ này phim bộ chủ tuyến là hai cái này m ộ i tử tại thu tuyết muốn học vũ đạo trong nhà không có tiền liền tự mình vụ n g trộm học vụ n g trộm luyện thậm chí dâu diếm phụ huynh đi báo danh đồng thời tham gia nghệ thuật cuộc thi bổ sung cố sự tiền kỳ có t r ư ơ n g chân thực rất nhiều phân diễn nàng cũng là đóng vai một người có lòng học vũ điệu nữ hải bất đồng chính là nàng có gia đình ủng hộ chương chân thực cùng tại thu tuyết nhận biết sáu ở đây nói nhiều một câu bộ phim này cùng tiếp theo bộ vũ đạo chính kịch tuyệt đại đa số diễn viên sử dụng bản g danh chính mình diễn chính mình chứ sợ cho bọn hắn thành danh mau lẹ nhất đường tắt chỉ cần ngươi diễn nhân vật đầy đủ s a n g trói liền nhất định sẽ có người nhớ kỹ ngươi tên từ sự thực xuất phát nếu như không phải nghĩ đặc biệt tốt biểu hiện ra vũ đạo xanh chuyên nghiệp cùng khổ cực hắn là thật muốn nhường trường chân thực diễn cái nhân vật chính bởi vì không đủ chuyên nghiệp cứ việc lưu tiểu mỹ nói có thiên phú có thể khá hơn nữa thiên phú cũng là muốn khổ cực huấn luyện mới có thể nắm giữ một cái vũ đạo sinh nên có dáng người cơ bắp thậm chí khí chết vì toàn bộ phim truyền hình chứ sợ nhất thiết phải làm ra chọn lựa Cũng may t đương c nhiên h ngươi vật cũng có thể lý giải hắn đang cấp chính mình tìm thời gian làm sự tính khác tỷ tí như chiếu cố hải tử tỷ như viết văn học khiêu vũ đặc biệt mệnh mọi đặc biệt đắng nhất là học tập múa ba lê vì để cho c ố sự càng rung động t r ư ơ n g sợ nhường nhiều cái góc sắc đều có luyện công bị thương kinh lịch có mũi chân ra máu có tổn thương đến gân nhưng bất luận là một loại nào thường chỉ cần còn tại học tập vũ đạo liền nhất định muốn tiếp tục cố gắng tất cả thành công chỉ có thể dùng không ngừng huấn luyện tới thực hiện từ tại thu tuyết bắt đầu lại có t r ư ơ n g chân thực rất nhiều tiểu hài học tập vũ đạo ở phía trước vào trên đường khẳng định có người bị đào thải t r ư ơ n g thật sự là trước tiên bị đào thải nhưng mà nàng vẫn tại kiên trì t r ư ơ n g chân thực xem như có một chút vũ đạo bản lĩnh dù sao cùng lưu tiểu mỹ học được một thời gian thật dài lại biểu diễn một cái bộ phim bên trong nhân vật trọng yếu trương sợ cho nàng nhân vật định vị thả rông vũ đạo sinh chính là không có đi qua hệ thống huấn luyện chính quy sinh tại thu tuyết trước kia là thả rông là mình đang cố gắng luyện tập về sau kiểm tra học viện nghệ thuật bị lao sư nhìn chúng từ đây đi lên con đường chính xác nhưng mà tại con đường chính xác bên trên cũng là muốn không ngừng trả giá không ngừng cố gắng cho nên tại thu tuyết một mực đang cố gắng một mực tại khổ luyện đây là một bộ đặc biệt dốc lòng thanh xuân kịch kịch bên trong không có tình yêu tại trương sợ nhìn tới rất nhiều trong chuyện xương ngạnh sinh gia nhập vào câu chuyện tình yêu căn bản chính là tại tới kéo hy kịch cố sự phải có chủ tuyến bộ này vũ đạo kịch chủ tuyến là tại thu t u y ế t trưởng thành kinh lịch từ một cái hứa thích vũ điệu tiểu hài từng bước một cố gắng đi lên phía trước cuối cùng tham gia nước mỹ thanh thiếu niên vũ đạo đại tái bị nước mỹ môn múa viện coi trọng nhận được toàn ngạch học đồng nhập học đây là lưu tiểu mỹ chân thực cố sự cho nên lưu tiểu mỹ còn muốn kiêm nhiệm bản kịch cố vấn tám trăm bốn mươi tám tám trăm bốn mươi bảy vậy thì đúng rồi hai mươi tụ tập cố sự ngay từ đầu là tự do học múa tiếp theo là báo danh kiểm tra kỹ nghệ lại là như thế nào tại kiểm tra kỹ nghệ ở bên trong lấy được lao sư tán thành đi vào trường học phía sau như thế nào giải quyết cùng nhà mâu thuẫn lại là như thế nào kiếm lấy học phí lại có trường học nội bộ tranh tài thành phố tranh tài dạng này từng bước một đi xuống lại có cả nước tính chất tranh tài cuối cùng đi ra biên giới trọng điểm đều ở đây nói bọn nhỏ là như thế nào cạnh tranh như thế nào phân đấu cố sự như vậy giống như quá làm vì hấp dẫn người xem chương sợ sẽ ở chủ tuyến bên ngoài tăng thêm một chút chi nhánh t h ì như rất tục học sinh ở giữa mâu thuẫn nhỏ t h ì như phụ huynh tặng lễ muốn có được một lần nào đó cơ hội cũng có tham gia tiết mục cuối năm cố sự cố sự như vậy rất nhiều rất nhiều từ vừa mới bắt đầu liền xuyên qua tại toàn bộ kịch bên trong không có tình yêu nhưng mà có rất nhiều cái khác cố sự nhường học sinh kiếp sống càng đặc sắc một chút vì bộ phim này trương sợ nhường long tiểu nhạc tại nước mỹ tỉnh h biên vũ cùng âm nhạc người lấy trước bộ phim này đặt cơ sở cũng có thể nói là luyện tập chờ bộ phim này sau khi thành công nguyên ban nhân mã lập tức chuyển vô xuống một bộ vũ đạo vở kịch hai bộ hí kịch có thật nhiều điểm giống nhau tối c h u n g là vì quen thuộc người xem diễn viên tất cả đều là mỹ nữ người phụ trách trang phục cùng thợ trang điểm đồng dạng là trọng kim lễ v ư t trương sợ phải cố gắng làm đến không có tình yêu cố sự một dạng đặc sắc vì người xem lộ ra một cái tận lực chân thật vũ đạo xanh sinh hoạt nhiều người thì có cạnh tranh chương sợ dùng rất nhiều lần cạnh tranh một mực c h ó i chặt người xem làm cạnh tranh khảo đề sau khi xuất hiện tiếp theo chính là đặc biệt xinh đẹp vũ đạo biểu diễn bây giờ chụp phim truyền hình rất nhiều kịch bản sẽ hai ngày một tụ tập chương sợ bộ phim này rõ ràng không được cứ việc cũng là chuyên nghiệp vũ đạo sinh có thể mỗi một cái vũ đạo cũng là m ú n luyện rất nhiều học sinh thì có rất nhiều vũ đạo có quần vũ có múa đơn thân là diễn viên chính tại thu tuyết cùng đường xa phương cực khổ nhất cũng may cũng là múa viện học sinh khá giỏi rất có vũ đạo thiên phú có thể để cho chương sợ tình rất lo xa c đây là bởi là h chương khá hai mệnh giỏi, g cái này nhất, n mội từ sợ lần thứ hai làm đạo diễn mỗi một ngày công việc vẫn là thường xuyên khiến cho luôn cuống tay chân g tiếp dây v ò chính là hơn nửa tháng dây v ò đến một bộ khác vợ kịch các diễn viên lần lượt đúng chỗ t r ư n g sợ bị đánh một cái xoa tay không bằng mỗi ngày vừa mở mắt rửa sát cấp bách may mắn bọn hắn cũng có công việc muốn làm thiết kế vũ đạo đây là quốc nội ưu tú nhất vũ đạo g i a nhóm có kinh nghiệm của bọn hắn lại có nước mỹ múa chỉ hỗ trợ đơn nhất cái thiết kế vũ đạo liền đầy đủ tiêu hao một đoạn thời gian bởi vì hắn bận rộn long tiểu nhạc không có trở về kinh thành cứ việc cầu hôn điện ảnh lớn phòng bán vé càng ngày càng tốt kinh thành mặt kia thường có liên hệ điện thoại nói là uống rượu hoặc là nói chuyện làm ăn cái gì cái gì long tiểu nhạc cũng là cười làm công ty bây giờ trọng điểm chính là trương sợ cái này hai bộ h í kịch cùng lúc đó trương tiểu bạch cùng tại thơ văn h í kịch cũng tại quay trụ bên trong cái kia hai bộ h í kịch trương tiểu bạch diễn là nữ hài bản bằng m ạ n tiện thể phá vụ án cái gì tại thơ văn diễn là nữ bản trương sợ nói đúng là đặc biệt có thể đánh ưa thích người bạn trai một mực tại giúp bạn trai ra mặt cố sự dạng này hai bộ h í kịch không có gì đáng nói hơi khó khăn một điểm là tại thơ văn muốn học tập võ đà độc làm cốc triệu từng đề nghị tìm thế thân trương sợ không đồng ý cũng không cần giàn giải ngược lại hắn không đồng ý tại thơ văn liền phải tự mình tới ở nơi này nóng bức tháng tám một nhất nhất ảnh xem công ty đồng thời mở bốn bộ phim bộ đứng m ũ i chịu xào vấn đề chính là nhân thủ quá khẩn trương mập mạp những người kia phụ trách tất cả h í kịch tất cả đạo cụ bố cảnh mỗi ngày vội vàng sáu tại mỗi cái thân ảnh bằng không nói còn muốn trở về trong hạnh phúc trang trí kịch trường tại trương sợ trong vai diễn sân khấu thiết kế chuyên viên ánh sáng trọng yếu giống vậy một người lợi hại hơn nữa dù thông minh làm sự t ì n h cũng sẽ có thiếu sót không đủ trương sợ là cố gắng tận lực tối đến mình có thể làm được tốt nhất vì thế sáu tốt ta tóm lại là mệt mỏi có thể trương sợ thân kiêm lấy trước không phải c h ụ tốt hi kịch liền hoàn thành toàn bộ công tác hắn còn có cô nhi viện tỉnh bộ dân chính câu đối hai bên cánh cửa toàn tỉnh phúc lợi đơn vị tiến hành kiểm tra t r ư ơ n g sợ đến đi buổi tiếp mơ hồ trường học muốn khai giảng t r ư ơ n g sợ đến đi mở hội phụ huynh may mắn thi cấp ba lúc con của hắn kiểm tra ra không tầm thường thành tích lần này lại đi trường học liền chủ nhiệm lớp mang hiệu trưởng cuối cùng có lễ phép hiệu trưởng có hy vọng xa vời nhớ tới t r ư ơ n g sợ tại từng cái chín trung học lấy được kinh khủng thành tích lại có năm nay thi cấp ba t r ư ơ n g sợ phụ đạo học sinh cơ hồ l ũ n đoạn toàn thành phố m ư ơ i hàng đầu m ư ơ i bảy trung tá giải tìm trường sợ thương nghị có cần phải tới trường học của chúng ta kiêm một năm chủ nhiệm lớp ngươi vừa vặn có con nít đều sơ tam sang năm muốn thi cấp ba sáu chương sợ đương nhiên sẽ không đáp ứng có thể tiểu t h ă n g sơ hắn có rất nhiều con nít cũng là biến thành học sinh cấp hai vì này chút hải tử lại muốn bận rộn một ngày lại có nhà ánh vàng rực rỡ hòa mạnh tiểu giai sáu hắn hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng mỗi sáng sớm cũng là bị người đánh thức mơ hồ rửa mặt tắc cơm tiếp đó chính là cà phê thêm t r â u đỏ bắt đầu làm việc có trả giá cũng nên có hồi báo chứng lão sư đăng nhiều kỳ chính là cái kia cố sự thoáng có tốt hơn thành tích website biên tập liên hệ ba ngày mới liên hệ với hắn cho hắn trước kia hợp đồng là ký sách bây giờ hợp đồng là ký người ký chương sợ bước danh muốn tại mép sẽ hoàn thành bao nhiêu bao nhiêu bộ tác phẩm mới được thật giống như hợp đồng nghệ sĩ như thế phải có tác phẩm mới được đổi một cái khác hợp đồng chương lão sư thật không dám lập tức phần cuối nghĩ đi nghĩ lại quyết định kiên trì một đoạn thời gian nữa thực sự không kiên trì nổi lại bản hoàn tất cũng vẫn là ở nơi này cuối tháng trước sợ, sợ nói h đã định rồi phương bảo ngọc nói trình tự phải đi hay là muốn đi dựa theo lão hổ phạm bản án cân nhắc đến tự thú tình tiết cùng với tố giác vạch trần có công một mươi năm là tận dưới đáy cái này mười năm kỳ thực là cái trao đổi lão hổ trộm đạo g i ấ u đi tất cả tài liệu chẳng những là giải quyết quách vừa g i a hỏa này nhất định là tử hình đồng thời cũng làm xong quách vừa sau lưng ố dù chính trị đấu tranh cho tới bây giờ là tán khốc quách vừa bị cầm xuống chính là đối phương cho thấy thái độ giữa chúng ta sự tình nên giải quyết vấn đề là chứng cứ một cái nữa vấn đề là n g ư ờ i ra tay phía sau có hay không lãnh đạo ở sau lưng phát lực ai sau lưng lãnh đạo chịu phát lực người đó liền có thể thắng được lần này kiệt cáo lão hổ cung cấp tài liệu thực sự quá tường tận n h ư n g quách vừa đối diện những người kia rất thoải mái đánh thắng trận chiến này để báo đáp lại cách phán nhẹ nhiên, chưa vừa vẫn năm. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phán, nói đúng giờ bây là từ ồ n biên số, có thể 20 năm, có thể tử hình đều nói không tình triển, muốn nhìn tương tiên, không biến hiện. tại thể thể tử phát một chút thiên, có thể hay không lại có biến số gì xuất t lại lai số, Sự số có có chắc. có có hay gì đều là ở phương bảo ngọc hiểu rõ phương diện tới nói hắn là đại biểu cho lão hổ cho nên có thể biết một chút nội tình bất quá hắn nội tình chỉ là những thứ này p h á p v i ệ n sẽ nhẹ phán lão hổ nhưng cụ thể như thế nào phán còn phải đợi cuối cùng một ngày kia mới có thể biết lại một sự kiện lão hổ bị giam đi vào rất lâu phụ mẫu hắn rốt cuộc đến tin tức đi xem quá nhi tử một lần một lần gặp mặt suýt chút nữa nhường lao thái thái khóc mất đi lão hổ ở bên trong căn bản chính là để mắt nước mắt rửa mặt một dạng thương tâm vì trấn an lão hổ phụ mẫu trương sợ tổ chức lão hổ đám người kia đi chờ đợi một ngày cố gắng rộng giai tâm có khác một tin tức tốt bị trương sợ bắt được tên hôn đản kia tội phạm giết người bởi vì tính chất quá mức c ác liệt lấy thật nhanh quá trình kết thúc tòa án thẩm vấn tử hình đáng tiếc tên kia không chịu chết muốn tố cáo ngoài ra trương lão sư còn tổ chức người cho kiều ra dọn nhà phòng ở sửa xong rồi cũng là t ả n thời gian rất lâu mùi kiểu gia lao thái g i a quyết định tới ở thế là liền chuyển a thế nhưng là đang dọn nhà một ngày này phát sinh cái ngoài ý mớn kiểu quang huy nhi tử đã trở về một cái trong hạnh phúc thay đổi bộ dáng kiểu quang huy cái kia khinh thường nhi tử khắp nơi n g h e n h ó n g cuối cùng hỏi trương sợ ở đây trương sợ đang tổ chức người dọn nhà tiếp vào trong nhà gọi điện thoại tới trực tiếp cứng đờ không biết như thế nào cùng kiểu gia thím nói trở về người kia là kiểu thím nhi tử dựa theo kiểu quang huy khi còn sống nói tới phải ẩn giấu bọn hắn có vài chỗ nhà sự thật nói là thuê trương sợ phòng ở ở nếu hải tử nhà mình chịu đi đường a y phân cho bọn hắn một bộ phòng ở hai bộ nhà đều được nhưng nếu là vẫn như cũ hốn đ ả n không làm chính sự phòng ở chính là trương sợ bất quá tại trương sợ nhìn tới câu nói này kỳ thực chính là chỗ này sao nói chuyện nào có phụ mẫu không vì con cháu suy tính dù là trở về đứa bé này không còn là đồ vật còn có thể không có hắn cái chỗ ngủ sao t h ờ i suy nghĩ một chút đem nhi tử trở về tin tức nói cho kiều gia thím quả nhiên k i ề u thím là cao hứng cùng trương sợ nói xong hỉ lâm môn một là niềm vui t h ă n g quan hai là nhi tử đã trở về trương sợ cười nói ta nhường hắn tại nhà ngươi dưới lầu trở lấy đi qua liền có thể nhìn thấy tiều gia thím đã nói còn nói c à n tạ Tạ không cần cảm ơn, tạ không trọng yếu. Người mang kiểu h không ô n còn còn không, không cần ơn trọng g cảm tạ người ra n hai vị lão nhân nhà nghĩ có một khởi đầu hoàn toàn mới trở về trên đường kiểu ra thím cùng lão gia tử nói lên nhi tử trở về sự tình kiểu ra lão gia tử trầm mặc không nói lời nào kiểu ra thím ngay tại quên nói vạn nhất từ đây học tốt được đâu t i ể u ra lão gia tử hay không nói chuyện Có quan hệ với tám i gia ể u cố trăm lao tử vẫn cho ì n h là làm cái bốn mươi chín tám c trăm n h bốn h ư tử, đây nếu ơ i tám phát hiện một việc tiểu kim bằng bốn mươi tuổi tiểu quang huy tiểu nhi tử đầu trọc hơi gầy thân cao một m bảy thân trên áo lót đen hạ thân ngụy trang quần bên chân là đại hai vai bao làm tiêu gia thím tiểu lao gia tử chưng sợ đi tới nhà ta cao ốc phía dưới thời điểm tiểu kim bằng chính là như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước mắt tiểu thím nhanh đi hai bước kim bằng đại bảng tiểu kim bằng đang nửa đầu trước mắt tòa cao ốc này nghe được tiếng la xoay người lại nhìn nhanh chân đi tới cười nói mẹ ta đại mạ lại cùng tiểu lao ra tử chào hỏi, gia tử c h à o hỏi ra ra tiểu gia thím nhìn kỹ nhi tử nhìn a i nhìn nước mắt chạy xuống tới nhi tử đã già tiểu kim bằng cười nói đừng khóc ga mẹ ta đều đã trở về chúng ta ở đâu về nhà đi tiểu gia thím nói đang dọn nhà muốn thu thập nghe nói nói chúng ta dọn nhà là tòa nhà này tiểu kim bằng chỉ vào người của ta nhà cao ốc hỏi tiểu gia thím nói không phải nói tại bên cạnh lầu tiểu kim bằng nói ta đi u ô n đồ nói hảo nhất một hồi cuối cùng nhớ tới trương sợ cha hỏi ngài là trương sợ nói ta là giúp c h u y ể nhà n tiểu kim bằng tựa hồ có chút hoài nghi nhìn nhiều trương sợ hai mắt cùng tiểu thím nói đi dọn nhà đi trở về cầm lên hai vai bao toàn bộ quá trình trương sợ chỉ nói một câu nói toàn bộ chính là trầm m ặ t không nói tiểu thím nói với hắn biết ngươi bận rộn đi làm việc đi kim bằng đã trở về nhường hắn làm chờ thu thập xong mời ngươi tới dùng cơm trương sợ suy nghĩ một chút nói đi cùng t i ể u lao ra t ử nói một tiếng lên lầu quay phim công bằng nói một câu từ lúc những thứ này vũ đạo sinh ra đến đoàn làm phim phía sau so trong trường học khổ cực nhiều trương sợ ở nhà các m ộ i t ử muốn quay phim không có luận thượng phép h í kịch liền muốn luyện múa trương sợ nói các ngươi tới ta chỗ này là muốn thành danh ta không cho phép các ngươi hốn cho nên các ngươi muốn đối chính mình tản nhẫn một chút tại đẹp nhất tuế nguyệt trả giá nhiều nhất cố gắng nhất là ta còn cho các ngươi một cái cơ hội như vậy để các ngươi so cái khác vũ đạo sinh nhiều đi một bước cho nên hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc khắc khổ cũng là bởi vì cái này thông nói cũng là vì s i n h đẹp tương lai mỗi khi đoàn làm phim đ ỉ n h công thời điểm cũng là vũ đạo môn sinh ra luyện thời điểm t r ư ơ n g sợ nói các ngươi biểu diễn là các ngươi bình thường nhất trạng thái bình thường nhất vũ đạo sinh hoạt chính là mỗi ngày luyện công mỗi ngày chảy mồ hôi mỗi ngày mệt mỏi dùng chân thật nhất trạng thái diễn dịch các ngươi chân thực những này là chương sợ đối với bọn nhỏ yêu cầu nhưng mà một bộ phim truyền hình nếu như chỉ biểu hiện những thứ này vậy còn không bằng chụ phim tài liệu t r ư ơ n g sợ tại trong chuyện xưa tăng thêm rất nhiều nước mắt điểm t r ư ơ n g t r â n thực cùng tại thu tuyết cùng một chỗ khảo thí đến p h i ê n nàng lúc vũ đạo nhảy gần một nửa liền bị lao sư hô ngừng đổi học sinh khác khảo thí t r ư ơ n g t r â n thực không nỡ lòng bỏ rời đi môn múa viện một mực tại trường học tường vây nơi nào chờ lấy nhìn xem nàng biết mình thua lại không chịu đi thằng đến khảo thí kết thúc bất luận lao sư vẫn là học sinh cũng đã rời đi còn lại nàng một người tại cục gạch tường vây phía dưới ngồi bất động đầu xuân dương quan g tại xuống dốc phía trước cuối cùng vẫy vào trên người nàng một chút kim quang quan mang kêu bên trong có mộng tưởng càng có nước mắt có một tiểu cô nương ở trong lòng nói ta không muốn sinh hoạt chính là như vậy bất luận kiểm tra học hay là tìm công tác các người đi tới mỗi một bước đều sẽ có rất nhiều người bị các người đào thải các người là người thắng hoặc đã từng là người thắng tuần vui này đã vô qua tại từng cái chín trung học trong sân trường chụp tuần vui này thời điểm chương chân thực biểu hiện đặc biệt tốt nhưng khi chương sợ hô tạp phía sau tiểu cô nương bỗng nhiên khóc lớn lên khóc đặc biệt thương tâm dọa sợ đoàn làm phim nhân viên công tác chương sợ vội vàng chạy tới có thể chương chân thực vẫn là tại khóc nàng là đang khóc trong kịch nhân vật vận mệnh vẫn là tại khóc vận mệnh của mình bởi vì nàng khóc n h ư n g rất nhiều tham dự phỏng vấn tuần vui này tiểu diễn viên nhóm cũng cùng một chỗ kh không có nghĩa là chịu t u a có lẽ là thất vọng thất vọng với mình chương sợ đem tiểu diễn viên nhóm ép đặc biệt nhanh đặc biệt mệt mỏi hoặc vũ đạo cơ hồ không có không bị lao sư từng mắng bởi vì ngươi cuối cùng sẽ không làm tốt cuối cùng sẽ động tác làm không được vị nghĩ một hồi một động tác làm nửa giờ thậm chí một giờ cứ như vậy kiên trì nỗ lực ngươi làm sao có thể vẫn luôn làm đến h o à n mỹ hôm nay muốn vỗ chính là như vậy một tù u k ị c h bên trong phòng luyện công có đem cán vũ đạo môn sinh vô cùng có thể nghiệm một loạt người theo thứ tự treo ở cán bên trên dùng súng e o động tác đem mình treo ở sàng a n g bên trên tay nắm lấy gót chân làm thành cái vòng giống vòng như xuyên là cá mực tôi h h chú à n một đ Nhân vui này nói đến đơn giản rất khó chụp bởi vì người bất tỉnh về sau thân thể là lỏng tự nhiên rơi xuống mà người sáng suốt thân thể sẽ tự nhiên có phản ứng sẽ tự mình bảo hộ chính là chỗ này một cái đã hôn mê ống kính từ trương sợ trở về lúc bắt đầu làm phim một mực dày vò gần ba giờ mới ok làm trương sợ cuối cùng hài lòng cái tiêu tiểu diễn viên cũng khóc sau lưng đều đỏ là lần lượt đi xuống cọ đi ra ngoài dạng này ông kính có rất nhiều nhiều đến lao sư lúc nào cũng đến tìm trương sợ kháng nghị trương sợ nói ta đối bọn hắn rất là công bình bộ phim này cũng không phải chỉ có một hoặc hai cái nhân vật chính là muốn mỗi một cái chủ yếu diễn viên cũng là nhân vật chính bọn hắn chỉ có biểu hiện tốt nhất mới đúng nổi ngày nghị này xứng đáng quá khứ rất nhiều năm trả giá trương sợ không những đối với tiểu diễn viên nhóm yêu cầu cao đối với lao sư cũng giống như thế tại kịch bên trong bọn nhỏ lao sư đều rất trẻ tuổi đều có mộng tưởng có muốn thi nghiên cứu sinh có muốn thi nước ngoài vũ đoàn có muốn làm minh tinh sáu các nàng cũng có cuộc sống của mình giấc mộng của mình có mộng liền đuổi theo điều kiện tiên quyết là trả giá các lao sư cũng bị trương sợ buộc đi làm luyện tập trương sợ đang quay h í kịch thời điểm vương lộ phi viên tư nguyên thường sẽ đến xem từ lúc bắt đầu lơ đ ế m chậm rãi một đoạn thời gian xuống vương lộ phi cuối cùng cam lòng nhìn thẳng vào trương sợ thông qua trương sợ hắn thấy được thuộc về mình sân khấu cũng cuối cùng cảm thấy người này có chút ý tứ rất đúng khẩu vị bây giờ tiểu diễn viên khóc c h ư ơ người s được biết một sự kiện trương sợ cũng không phải chỉ đem chủ yếu diễn viên lấy được tinh thần h còn tuyển rất nhiều phụ cho vai chính diễn viên khai giảng phía sau bọn nhỏ đều phải trở về trường học có thể toàn bộ kịch là tối trọng y ế u âm kính đại bộ phận không có quay t r ụ nhà ta cao ốc một tầng sân khấu dùng mấy lần tỉ như lễ khai giảng cái gì nhưng chân chính sân khấu diễn xuất cũng không có quay t r ụ trương lão sư không biết làm sao bây giờ là hảo cho dương á gọi điện thoại thương nghị dương lão sư rất thẳng thắn không có thương nghị dưới loại tình huống này lúc nào đều phải để qua một bên còn nhớ rõ lần trước đi kinh thành trương lão sư tuyển ba cái cơ bụng vũ đạo năm sao ba người đều đến báo danh đồng ý cùng công ty ký kết ngược lại là được tuyển chọn m ư ơ i cái trong mỹ nữ có biết a c á c ả h hợp y ba người đến báo danh chương lão sư rút sạch gặp được gặp một lần vì yên ổn quan tâm đem một bộ khắc kịch kịch bản vung qua để bọn hắn xem phim bản chọn lựa phù hợp nhân vật có thể lên một bộ phim còn không có chụp xong a nghĩ tới nghĩ lui lại cho dương á đi điện thoại bây giờ còn dư lại phần lớn là vũ đạo biểu diễn ô n g kính chúng ta có thể đi trường học các ngươi c h ụ sao chỉ cần các học sinh có thể sớm tiết sau khóa thời gian nghỉ ngơi cùng ngày nghỉ lễ c h ụ có thể hay không di chuyển quân đội kinh thành tăng thêm tiêu phí không nói rất nhiều thứ muốn một lần nữa chuẩn bị muốn tìm phù hợp kịch trường phù hợp sân khấu các loại dương á suy nghĩ một chút nói nếu như là không ảnh hưởng bọn nhỏ việc học này ngược lại là có thể thế là t r ư ơ n g sợ cho long tiểu nhạc hạ mệnh lệnh nói chuẩn bị tiền a muốn đi kinh thành đem bay c h ụ một nửa hì kịch đều bù đắp long tiểu n h ạ thở dài nói dựa theo tiến độ này ngày mai nghỉ hè có thể phóng coi như nhanh t r ư ơ n g sợ nói đừng nói trước nhiều như vậy chuẩn bị mở công việc long tiểu nhạc không thể làm gì khác hơn là cùng vu dược trở về kinh thành tìm kiếm phù hợp chung chỗ kinh thành ở đây cái gì đều quý phòng chụp ảnh sân khấu bao quát dừng chân nhường đoàn làm phim không duyên cơ thêm ra rất nhiều tiêu phí thế nhưng là có thể trách ai đâu muốn một bộ tinh phẩm phim truyền hình long tiểu nhạc chỉ có thể nhận thời gian cấp bách trương lão sư liền trông nom h ả i t ử thời gian cũng không có mỗi ngày cùng tiểu diễn viên nhóm so chiêu một mực dày v à đến ngày mười tháng chín cùng ngày ngày nhà giáo thời điểm mới tính miễn cưỡng hoàn thành trong phòng cùng lều vỗ phận tiếp đó đóng gói hành lý đi thôi m ỗ a viện học sinh cùng lão sư đi trước chương sợ muốn nhiều lưu mấy ngày ngược lại muốn đi kinh thành đ ổ i phách c h ư n g lão sư không n ó n g nảy, xử lý một chút một bộ khác vũ đạo kịch sự t ì n h ở đây muốn nói phía dưới soạn nhạc cùng biên vũ phản ứng vũ đạo sinh cái kia bộ phim bản gốc khúc mục không nhiều học sinh trong lúc đó phần lớn là sử dụng trên thị trường đã có ca khúc tiến hành cả biên phối hợp vũ đạo chứ cuối cùng mấy trận vợ kịch muốn sử dụng bản gốc khúc mục cho nên đang quay trụt quá trình bên trong soạn nhạc vị kia đại hiệp đã giải quyết tất cả âm nhạc hơi m ệ n mọi một chút là biên vũ bất quá lưu tiểu mị sẽ hỗ trợ còn có sớm báo dan tỉ như vương lộ phi cho nên tại hơn hai tháng thời điểm cũng là hoàn thành tất cả vũ đạo thiết kế nói đúng là vũ đạo xanh cái kia bộ phim chỉ cần thật tốt tập luyện vũ đạo động tác mới hào hào biểu diễn có thể rất nhanh hơn khô thẻ tre vấn đề hiện tại là lưu tiểu mỹ vai chính vũ đạo chính kịch chưng ơ sợ định vị là trên thế giới nhất lưu vũ đạo loại phim truyền hình cho nên soạn nhạc biên vũ nhất thiết phải hòa mỹ muốn đạt tới thế giới nhất lưu vũ đạo r a tham gia thế giới đỉnh tiêm vũ đạo lúc tranh tài trạng thái điểm ấy rất khó cho nên tại đi kinh thành phía trước chưng sợ đem đã báo danh vũ đạo g a và nước mỹ biên vũ cao thủ t h é lên cùng một chỗ đem nội dung công việc nói ra nhường vũ đạo ra nhóm cũng ý nghĩ mình tranh tài thiết kế là muốn làm làm chân chính tranh tài như thế đi ý nghĩ t r ư ơ n g sợ nói chỉ cần các ngươi vũ đạo đủ đặc sắc ta bảo đảm tại phim truyền hình bên trong không hề sẽ ít hơn so với hai phút múa đơn ống kính cũng có rất nhiều pha quay đặc tả hát t cờ cao, chính trục cao có được khó nghe định định phim nhất phải tháng nghệ nhất phải này, lên. đoạn luyện lại luyện đạo, đều vị quá quyết lưu tiểu quay vai múa ít trở Tài một lại làm mỗi mới thể mỹ bộ vũ đây là trương sợ phân công đi xuống nhiệm vụ vì biểu hiện vũ đạo ra nhóm thực lực cường đại hắn còn có thể áp dụng một kính rốt cuộc quay chụp phương thức muốn để bộ phim này bên trong xuất hiện mỗi một cái vũ đạo cũng là tinh phẩm lưu tiểu mỹ rất ưa thích trương sợ quyết định khó được có đấu trí cả ngày đang suy nghĩ vũ đạo đ ộ n g tác bởi vì phải cân nhắc người xem độ chấp nhận thuần túy múa ba lê b ổ i biểu diễn có nhưng mà rất ít càng nhiều vũ đạo ống kính cũng là thuận theo trào lưu tân biên vũ đạo độc tác có thể nhảy ba lê nhưng muốn đem ba lê nhảy thông tục mới được nay liền cần phải tiến hành đại lượng cải biên cùng sáng tác vương lộ phi càng cao hứng hắn là càng ngày càng cảm thấy trương sợ hắn vẫn muốn tốt bình đài bây giờ có chỉ cần vũ đạo nhảy hảo chỉ cần biểu diễn không phải đặc biệt kém liền có khả năng làm nhân vật nam chính có thể nhảy ra giỏi nhất vũ điệu nhân vật nam chính trương sợ đem nhiệm vụ phát đi về sau rút sạch đi kiểu g i a xem t i ể u g i a thím đánh qua hai lần điện thoại mời hắn đi qua ăn cơm cũng là không có thời gian một mực kéo tới bây giờ cầm hai bình rượu ngon đi qua tiểu kim bằng không ở nhà tiểu thím thật cao hứng hỏi trương sợ ăn cái gì nàng đi làm trương sợ nói không đội sống đi theo hỏi chính sự tiểu kim bằng như thế nào nhắc lên đứa con trai này tiểu gia thím sắc mặt trở nên thoáng khó coi một chút nói vẫn được t r ư n g sợ hỏi hắn biết tiểu thúc truyện nhi đã biết dọn nhà ngày đó liền biết bất quá một mực không có đi xem cha hắn tiểu gia thím thở dài nói không đến liền không đi thôi ai t r ư n g sợ hỏi hắn gần nhất đều không có ở nhà tiểu thầm nói không ở nhà nói là vội vàng làm ăn gì ngươi biết nhà chúng ta nguyên lai、like、có một phòng ở cũng không thể phá rỡ không còn kim bằng nói đem cái phòng này thế chân muốn cầm tiền làm ăn kiếm nhiều tiền t r ư n g sợ nói ngươi nếu là không bỏ xuống được tay ta đem hắn đánh cho tàn p h tiểu thầm nói cũng không thể làm loạn chương sợ cười nói ta là nói bậy đi theo còn nói ngươi phòng này trong vòng năm năm xử lý không được giấy tờ bất động sản không có cách nào thế chấp tiêu thẩm nói ta theo hắn nói hắn nói tìm bằng hữu bạn hắn là một cái cái gì cái gì tài chính công ty có thể thế chấp chính là lợi tức có chút cao chương sợ cười một cái thật là ngươi thân nhi tử tiêu thẩm có chút phát sầu ngươi nói làm sao bây giờ chương sợ hỏi lão ra từ đâu cha ta không muốn nhìn hắn đi đi chiến h ư u nơi đó giải sầu tiêu thẩm trả lời chương sợ suy nghĩ một chút nói ta đem chữ đồn trưởng số điện thoại cho ngươi nếu con của ngươi tìm người nào đem phòng ở chống đỡ ra ngoài ngươi gọi điện thoại cho hắn gần nhất ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian không ở nhà tiêu thẩm nói không cần phiền thoái như vậy ngược lại sống không mang đến chết không mang theo phòng ở mất liền mất ta trương sợ suy nghĩ một chút nói cũng là ngược lại đây chỉ là một gian phòng ốc, bên cạnh còn tốt mấy cái gian phòng đâu tiêu thẩm nói ngươi cho cho mượn đi nhiều một chút thu vào còn có người trông nom trương sợ nói những cái kia không trọng yếu đang nói chuyện tiều kim bằng đã trở về tùy tiện vào cửa trông thấy trương sợ tại n ư ờ i thử phía dưới răng coi là chào hỏi tiếp đó đi tủ lạnh lấy thức uống lại đi và o nói trò chuyện gì vậy trương sợ nhìn hắn một mắt hôm qua mơ tới cha ngươi cha ngươi nói ngươi tất nhiên đã trở về liền nên đi xem hắn một chút đốt điểm giấy tiểu kim bằng s ư ớ n g sốt một chút quan sát tỉ mỉ trương sợ ngươi tính toán làm cái gì cha ngươi tang lễ là ta làm số tiền kia không cần ngươi trả bất quá ngươi có phải hay không nên đi xem hắn trương sợ, sợ lạnh cười một tiếng cùng tiểu thầm nói có chuyện gọi điện thoại thời gian phải thật tốt qua không thể làm loạn tiểu thầm nói biết ta đi đây còn có thật nhiều chuyện bận rộn ân n g ư ơ i đi mau đi ta không sao tiêu thẩm tiễn đưa trương sợ rời đi trương sợ về nhà không bao lâu phạm tiên phía trước gọi điện thoại tới tới lanh thường a trương sợ hỏi thấy việc nghĩa hăng hái làm cái kia phạm tiên phía trước nói là trương sợ nói không có thời gian không nhận phạm tiên phía trước nói n g ư ơ i nhất định phải tới đây là muốn lên tin tức có phóng viên trương sợ nói càng không thể đi đừng làm rộn a ngày mai mười h sáng tới cục thành phố phạm tiên phía trước nói tình báo đài truyền hình tỉnh có phỏng vấn liền xem như vì mình phim ảnh tv làm quảng cáo ngươi có phải hay không cũng cần phải tới một chuyến t r ư ơ n g sợ thở dài ngày mai rồi nói sau lại nói ngươi là đại gia ta ngày mai đi đ ó n ngươi phạm tiên phía trước tắt điện thoại t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút vẫn là ngày mai rồi nói sau trong quá khứ cái này trong vòng hơn một tháng t r ư ơ n g sợ hòa lưu tiểu mỹ cuối cùng tiến vào minh tinh hàng ngũ cầu hôn điện ảnh lớn phòng bán vé đã phá tám hướng về chín cố gắng cho một n h ấ t nhất ảnh xem công ty cùng trương sợ lý lịch lại thêm vào giày đặc một bút không biết là long tiểu nhạc an bài thủy quân vẫn là một vị nào đó đại hiệp không có ý định lời bình chương sợ bị ca tụng là kim bài biên kịch hết thẻ biên kịch bốn bộ điện ảnh b ở, nhất nhất tự tự ở trên cái gì mạng ộ bộ t p h bán vé chương nhất h t sợ viết kịch bản được xưng là màu trắng máy ý tiền dù sao cũng là tùy tiện biết cái cố sự liền có thể thu vào siêu cao phòng bán vé cho nên càng ngày càng nhiều người cùng t r ư ơ n g sợ hẹn bản thảo gọi điện thoại đến công ty trực tiếp bị cự nói chương lão sư đang tại đạo diễn phim bộ tại cuối năm phía trước không có thời gian viết kịch bản gọi điện thoại cho chương sợ chương lão sư cũng là để người khác nghe chính hắn ngay cả cự tuyệt mà nói đều chẳng muốn nói có rất cao thu nhập của phòng vé lại có rất tuyệt dài ống kính cái kêu một hồi đả hí đặc biệt đặc sắc cho phim ngựa bản thân mang đến rất nhiều chỗ tốt đầu tiên là khen ngợi không ngừng làm chủ đề nóng lên sẽ có rất nhiều người tham dự vào có chuyên nghiệp tán đả vận động viên phân tích chương sợ thực lực tối thiểu nhất có thể gia nhập vào tỉnh đội tham gia quốc nội tài nghệ cao nhất tán đả tranh tài vậy cũng là công phu thật dù sao cũng là nói tốt một đống một đống lời hữu ích đáng thương t r ư ơ n g lão sư mỗi ngày vội vàng hôn thiên ám địa liền nhìn người khác thổi phồng hắn lời hữu ích cũng không có thời gian ở thời điểm này một nhất nhất ảnh xem công ty lại có động tác mới ạ c h ẻ n trổ cùng tiểu ác ma làm tuyên truyền t r ư ớ c tiểu bạch cùng tại thơ văn vai chính phim nhựa chuẩn bị tiếp nhận thị trường khảo nghiệm bộ phim này cùng một trăm m ư ơ i một công ty trước đó xuất phẩm phim nhựa khác biệt trong vai diễn mặt có rất nhiều nổi danh diễn viên tùy tiện một điểm lại có hai mươi nhiều như vậy có thể so với chút tuổi điện ảnh minh tinh đội hình bất quá nhiều như vậy minh tinh nhưng là cho hai cái không có danh tiếng nữ diễn viên nâng hí kịch nhường tin tức truyền thông nhiều lẫn lộn mạnh khỏe bởi vì bốn vị trí đầu bộ phim nhựa siêu cao thu vào đã có người đang đánh cược thiên sứ ma quỷ cái này hí kịch phòng bán vé có thể hay không q u a bảy có thể q u a bảy đại biểu cho một nhất nhất ảnh xem công ty gắt gao nắm chặt thị trường độc tính biết người xem thích gì biết cái gì có thể bán lấy tiền nếu như không thể q u a bảy đại biểu cho cuối cùng thất thủ một lần nếu là lấy thêm đến rất kém cọi thành tích cũng không phải là thất thủ một lần đơn giản như vậy mang theo loại này mong đợi phim mới chắc chắn lại không lo không có người xem có thể long tiểu nhạc không hài lòng bởi vì phim bộ chế tác nghiêm trọng kéo chậm công ty kế hoạch đầu năm lúc dự định quay chụp tám đến mười bộ điện ảnh lớn đến bây giờ vẹn vẹn chiếu lên ba bộ tính cả thiên sứ ma quỷ cái kế bộ tới cuối năm lúc nếu như vũ đạo v ở kịch có thể chiếu lên toàn bộ cộng lại cũng bất quá là năm bộ phim nữa nói đúng là công ty quy mô vẫn là trung tiểu công ty phí khí lực lớn như vậy một năm cũng bất quá là năm bộ phim nữa mà thôi đương nhiên nếu như tính toán phòng bán vé một nhất nhất ảnh xem tuyệt đối xem như truyền hình điện ảnh đại n g c ấ p tiêu chuẩn buổi tối trưng sợ cùng ánh vàng rực rỡ hòa mạnh tiểu giai cùng một chu đang bận tiêu thẩm điện thoại tới nói tiểu kim bằng còn nói thế chấp chuyện phòng úc nói nhà bọn hắn phòng ở có thể thế chấp ba mươi vạn hắn ngày mai đi ký tên t r ư n g sợ hỏi nếu nói ta tìm người đánh cho hắn một trận được sao đánh hắn tiêu thẩm có chút do dự ngươi có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện sao t r ư n g sợ nói ta ngược lại thật ra thật tò mò hắn vừa ở về đến liền có thể tìm được trước kia bằng h ư u hắn có bằng h ư u tiêu thẩm nói dù sao cũng là hồ bằng cầu h ư u t r ư n g sợ hỏi nếu là hắn đem phòng ở thế chân ra ngoài sáu ngươi hỏi hắn lấy tiền làm gì không nói là đầu tư cái gì cái gì ta nghe không hiểu giống như cùng tài chính có liên quan tiêu thẩm trả lời trương sợ cười một cái hắn ở nhà đi ra tiêu thẩm trả lời trương sợ nói đã biết ta buổi sáng ngày mai đi qua tắt điện thoại sau tiếp tục làm việc hai tiểu nha đầu cuối cùng vây lại đem trương sợ chân làm gối đầu đắp lên chăn nhỏ ngủ trương sợ hoàn toàn không dám động ôm laptop đánh chữ lúc sau nửa đêm cuối cùng cũng vây lại tắt máy tính thoáng di động hạ thân thể bên cạnh giường ngủ mất hôm sau trước kia phạm tiên phía trước gọi điện thoại tới nói ngữ như thế nào không ở nhà trương sợ cười một cái dọn nhà dọn nhà không nói sớm phạm tiên phía trước nói dọn nhà hẳn là ấm đoa lúc nào ấm ta lấy rượu trương sợ nói trong hạnh phúc bây giờ hạnh phúc tiểu khu số m ộ ư ơ i ba lầu nhà ta cao úc ngươi đã đến lại nói phạm hướng về phía trước nói một hồi gặp cúp điện thoại trương sợ đi phòng công cụ cầm một cái đánh gậy x á c h đi tiểu thẩm nhà trông thấy tay quay tiểu thẩm giật mình cái này không được đâu trương sợ hỏi hắn còn không có đứng lên không có đâu hôm qua lại uống nhiều quá không đến m ộ ư ơ i điểm không mang theo tiểu thẩm đưa tay đi lấy đánh gậy cho ta trương sợ nói ta trực tiếp đem hắn đánh vào bệnh viện ngươi cũng tiết kiệm điểm、tâm. tiêu thẩm không đồng ý trương sợ nói ngươi nhất định phải đồng ý ngươi không đồng ý ngươi hôn trướng nhi tử sẽ trả sẽ giày vào ngươi trừ phi ngươi cũng giống lao ra tử như thế bỏ nhà ra đi nói đến đây suy nghĩ một chút dứt khoát đi ra ngoài chơi à không ở nhà đợi chẳng phải một cái phòng ở sao nhường hắn giày v ò chờ giày v ò không còn liền đàng hoàng tiêu thẩm khó mà nói còn nói không đi ra trương sợ nói nói là nói không nghe ngươi được làm lựa chọn hai người bọn họ tại cửa ra vào nói chuyện ông ông truyền vào trong phòng tiểu kim bằng hô to ai vậy sáng sớ người tới có để cho người ta ngủ hay không trương sợ nhìn trước mắt ở giữa ta một hồi được ra ngoài bây giờ nếu là không động thủ nhà của ngươi có thể liền không có tiêu thẩm vẫn không nỡ nhi tử thế nhưng là cũng không thể động tay quay à ngươi cùng hắn thật tốt nói có lẽ h ư dụng đâu tám trăm năm mươi mốt tám trăm năm mươi c u nd phát hiện không quản được miệng t r ư ờ n g sợ suy nghĩ một chút ngươi giáo dục hải tử là thất bại tiêu thẩm sửng sốt trương sợ nói tiếp đi cho nên ngươi cũng đừng giáo dục cũng đừng quan tâm hoàn toàn không c ầ n đ g n g phía dưới còn nói cái gọi là dưỡng nhi phòng lao càng là không có chút tác dụng chỗ tiểu thúc đi lâu như vậy ngươi này nhi tử liền không có nói đi nhìn một chút ngươi nói ngươi còn có thể trông cậy vào hắn sao tiểu thẩm không nói t r ư n g sợ nói như loại này đồ chơi sống sót chính là khí ngươi không bằng xéo đi nhanh lên có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn thế nhưng là sáu tiểu thẩm suy nghĩ một chút không biết nên nói thế nào t r ư n g sợ nói không có thế nhưng cũng bị hắn bại quan gia g sản không bằng ngươi trước lựa chọn buông tay tiểu thẩm nói nhưng hắn cái gì cũng không làm t r ư n g sợ nói chờ hắn làm cái gì sẽ trễ đi theo nói ngươi không thể cuối cùng ôm lấy huyết tưởng tiểu thẩm thở dài nhưng đây là nhà ta t r ư n g sợ cười cười cũng là cầm r a hỏa quay người rời đi tiểu thẩm đuổi theo ra tới tiểu trương ngươi đừng sinh khí a trương sợ k h o á t khoác tay rời đi tiểu thẩm nhà phòng ở đi đến nhà mình dưới lầu một xe cảnh sát dừng ở bên cạnh trong cửa sổ xe phạm tiên phía trước nói chuyện làm gì sửa xe đi trương sợ nói quá không kiến thức ta đây là hung khí ngay trước cảnh sát mặt nói hung khí ngươi có phải hay không không muốn tốt phạm tiên phía trước nói về nhà thay cái quần áo nhanh chóng mà trương sợ đi tới hai tay gác ở trên cửa sổ xe thăm dò tiến trong xe nói chuyện ta một bằng hưu túi tiền ném đi báo cảnh sát cảnh sát đơn giản hỏi mấy câu sẽ thấy không có tin tức căn bản vốn không đi thăm dò ngươi nói bọn hắn vì cái gì không có như ngươi vậy hiệu suất làm việc đâu phạm tiên phía trước mặt đều đen ngươi là cố ý sao t r ư n g sợ nói nói thật ta trước đó ném đi mười hết mấy chiếc xe đạp báo cảnh sát nhiều lần các ngươi căn bản không quản vì cái gì phạm hướng về phía trước suy nghĩ một chút nói sáng sớm ai chọc giận ngươi t r ư n g sợ cười ha ha ngươi nói à giúp các ngươi c h ả o tội phạm giết người mỗi ngày nửa đêm ra ngoài đi tàn bộ chạy hết sáu buổi tối mới ở một cái ban ngày bắt được hắn ngươi nói ta là không phải đều ở làm chuyện vô ích phạm tiên mạnh xem hắn linh xong thưởng ta cùng ngươi uống rượu để cho ngươi vững trái tao đều phát ra tới t r ư ơ n g sợ cười ha ha một tiếng được ta bực tức nhiều có thể đột phá phía chân trời thủy diệt vũ trụ ngươi phải chú ý dưỡng sinh à. đứng dậy về nhà phạm tiên phía trước nói nhanh ta chờ ngươi t r ư ơ n g sợ nói chờ xem ngồi xem quang điện trên thang lầu cửa thang máy vừa mở đi tới nương tháo t r ư ơ n g sợ sửng sốt một chút ngươi đây là là như thế nào tiết tấu trở về quay tiết mục tới nhìn ngươi một chút nương tháo hỏi khi nào đi kinh thành hai ngày này ta cũng đi ta đến kinh thành gọi điện thoại tìm thời gian uống rượu chưng sợ nói nương tháo nói ta phải đi điện thoại liên lạc phất, phất tay hắn ư chính là thuận miệng nói ngược lại đần cầu cũng không biết là nói cái gì có thể ánh vàng rực rỡ nhớ kỹ dây rủa xuống đất ấn thang máy trương sợ hỏi làm cái gì tiểu nha đầu nói đi phòng bếp muốn xương cốt Vừa sáng sớm này, chẳng ư khác gì là cây cái điển hình cái này điển hình vẫn là danh nhân cục thành phố liên quan lãnh đạo lại nhảy chút nói nhảm trương sợ còn nói chút nói nhảm nhiệm vụ hoàn thành Vì lộ ra r ấ phạm, phạm tiên phía trước nói h ăn hắn ăn mời cơm, lại tới một mươi một đứa bé chưng sợ nói đưa tới a phạm tiên phía trước nói mắt nhìn thấy vào thu cô nhi viện mặt kia không có vấn đề a chưng sợ suy nghĩ một chút hỏi người nghĩ trực tiếp đưa qua phạm tiên phía trước nói đưa qua thời điểm sẽ có phóng viên tại người bây giờ là cọc tiêu tính chất nhân vật muốn nhiều tuyên truyền trương sợ nói hôm nay thường có thể lĩnh cô nhi viện mặt kia chuyện tuyệt đối đừng nói ra phạm tiên phía trước cười cười dù sao cũng phải có người tên cô nhi viện là ai trương sợ không chút nghĩ ngợi nói long tiểu nhạc phạm tiên phía trước cười một cái đừng làm rộn đi nhanh lên đi hỗ trợ đón xe taxi trương sợ nhìn nhìn hắn đừng tiếp tục cho ta gọi điện thoại lên xe rời đi về nhà đem cờ thường tùy tiện ném một cái khởi động máy tính làm việc lại qua hai ngày trương lão sư thu thập hành lý xuất phát chủ yếu là ba đứa hải tử hành lý hai chiếc nhà xe cùng một chỗ vào kinh lưu tiểu mỹ để ở nhà lại xuất phát phía trước hắn muốn thu thập phía d ư ớ i kiều kim bằng không nghĩ tới tên kia phúc tinh lâm môn bị xe đụng toàn thân nhiều chỗ gãy xương có ý là đụng hắn trước kia là vùng khác bị trộn cỗ xe đụng xong về sau bỏ trốn thực sự quá trùng hợp tiêu thẩm hoài nghi là trương sợ dở trò xấu điện thoại hỏi qua một lần còn tưởng là mặt hỏi qua một lần trương sợ chính xác không biết lấy ra hai vạn đồng tiền cho tiêu thẩm ngươi cũng không cần tốn sức tại bệnh viện tìm hộ công phụ trách mua cơm đi nhà xí ngươi nên làm gì còn làm đi một điểm không ảnh hưởng tiêu thẩm nói không cần tiền trương sợ nói ngươi là dự định động kiều t h u c tiền vẫn là thôi đi bất kể nói thế nào xem như tạm thời giải quyết đi xảo k i ể u kim bằng thai họa ngầm này chờ trên ô tô lộ phía sau trương sợ một mực tại suy xét mình là không phải có thần kỳ nguyền rủa công năng hy vọng ai s u y xẻo người đó liền nhất định s u y xẻo cũng là tại hắn xuất phát một ngày này lão ba gọi điện thoại hỏi lúc nào xử lý hôn lễ trong nhà chắc chắn phải làm một lần trương sợ nói ngươi cùng lưu thúc lưu thẩm thương nghị a tỉnh thành cùng trong nhà ngăn cách một ngày lão ba nói biết ngươi chờ tham gia hôn lễ a trường sợ có chút một mực câu nói này thế nào kỳ cục như vậy đâu cái gì là ta chờ tham gia hôn lễ chẳng lẽ không phải ta kết hôn vẫn là tại trên đường y thị chính xuất gọi điện thoại tới ngươi viết quyển sổ đó sẽ c ô n g chiếu trương sợ hỏi chính là ngươi làm chủ sừng chính là cái kia y thị chính xuất nói chỉ cần bán hơn hai ước phòng bán vé ngươi thì càng trâu rồi trương sợ nói ngươi nói là usd y thị chính xuất nói khẳng định à còn nói c u ố i tháng m ộ ư ơ i chiếu lên không biết quốc nội là một ngày nào trương sợ nói quốc nội không dễ dàng như vậy a y thị chính xuất nói nếu là quốc nội bất t h ư ợ n g ánh ta mang cho ngươi hai tấm đĩa trở về trương sợ nói không cần chỉ cần có thể chiếu lên trên mạng thì có bắt đầu từ hôm nay trương sợ tại múa viện p ụ cận một nhà khách ở lại c ù như g c thế dày vò đã đến lúc tháng mười trương sợ cầu hôn điện ảnh lớn cầm tới trí ức phòng bán vé hạ tuyến bị người lên án là mình v u ẹ t vé phòng bổ đến trí ức không cần trương sợ phản bác cũng không cần long tiểu nhạc căn bài tự nhiên có yêu mến trương người sợ làm đáp lại vì cái gì không dứt khoát soát đến mười ước tại tháng mười hạ tuần y chính xuất cái kia bộ phim tại nước mỹ chiếu lên không biết nguyên nhân gì quốc nội không có qua thẩm chắc chắn không thể đồng thời công chiếu cũng may còn có thiên sứ ma quỷ cái kia bộ phim trung tuần tháng mười thượng tiến như thế một bộ phim tiếp lấy một bộ n h ư ờ n g một nhất nhất ảnh xem tên của công ty cuối cùng nhiều chút hàm kim lượng trương sợ ở kinh thành kiên trì đến trung tuần tháng mười cũng chính là hắn soạn giả hai bộ phim nhựa sẽ công chiếu mới đem vũ đạo xanh phim bộ c h ụ p xong kế tiếp chuyện thứ nhất chính là trở về tỉnh thành dành thời gian quay chụp vũ đạo kịp lớn chụp bộ phim này mệt mỏi hơn chẳng những là vũ đạo thiết kế nội dung thiết kế mệt mỏi mệt mỏi hơn chính là cùng các diễn viên giao tiếp tinh anh vũ giả chính là lưu tiểu mỹ mời tới tham gia khảo hạch tinh anh các vũ giả phần lớn người là r i ê n g phần mình đoàn bên trong trụ cột vị trí kia là cạnh tranh là đoạt ra tới ngươi nếu là xin phép nghỉ ra ngoài rất nhiều người sẽ rất cao hứng thay thế vị trí của ngươi tinh anh các vũ giả nghĩ bảo trụ vị trí kia còn nghĩ tham gia phim truyền hình bay trụ sáu cái này một loại mâu thuẫn nhường rất nhiều nhân bất biết làm như thế nào chọn lựa lại có mặc dù có người cùng đoàn bên trong xin phép nghỉ thế nhưng là đoàn lãnh đạo không muốn thả người gặp quốc khánh quốc nội phần lớn diễn xuất đoàn thể đều có diễn xuất nhiệm vụ lãnh đạo hy vọng từ tốt nhất diễn viên biểu diễn tốt nhất tiết mục trương sợ là muốn theo chụp vũ đạo sinh một dạng đem tất cả lộng cùng một chỗ chuyên tâm chỉnh ra một bộ tốt phim bộ đáng tiếc rõ ràng không được không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ phát đi dựa vào đại gia tự giác gã ở kinh thành trong khoảng thời gian này trương sợ đem kịch bản phát hạ đi tất cả chủ yếu diễn viên vị trí đã quyết định thật giống như quán lam trong cao thủ cố sự một dạng có tương bắc có l i ề u dương từ góc độ này nói những thứ này vũ đạo các tinh anh biểu diễn cũng là chính mình cố sự vừa mở màn chính là cả nước đại tái lưu tiểu mỹ là một cái địa phương nhỏ đoàn thể nhỏ nhảy múa diễn viên nàng quyết định báo danh đại biểu nơi đó tham gia lần này vũ đạo đại tái Cố sự t ừ cạnh tranh bắt đầu vì lưu lại người xem vừa mở màn nhất thiết phải hết sức xinh đẹp cái này xinh đẹp chẳng những là vũ đạo cùng âm nhạc còn có nhảy múa diễn viên thế giới này có rất nhiều xinh đẹp nữ h à i nhưng mà xinh đẹp nhất một nhóm kia đều đâm vào thế giới điện ảnh cùng rất nhiều đại minh tinh so sánh vũ đạo các tinh anh tướng mạo phải kém hơn một chút đương nhiên lưu tiểu mỹ ngoại trừ t r ư ơ n g sợ cần mỗi một cái đều mỹ lệ đều gợi cảm cho nên thợ trang điểm thợ trang điểm nhất thiết phải rất mạnh làm chương sợ ở kinh thành quay phim thời điểm thợ trang điểm cùng thợ trang điểm ngay tại vì này một đám vũ đạo tinh anh ý nghĩ trang dung hóa trang thuật rất đáng sợ. nhìn trên điện thoại di động nhiều như vậy bạch phú mỹ làn r a cái kia t ố t sáu kỳ thực là đồ trang điểm hảo thợ trang điểm căn cứ vào mỗi người đ ặ c điểm làm ra thích hợp nàng nhất nhóm đạm t r a n g cho biến thành nữ nhân đẹp nhất Chứ bỏ trang dung lại có hình thể để nguyên quần áo p h ụ đủ loại xinh đẹp quần áo cái kia nhiều à mỗi cái chủ yếu diễn viên đều có mười mấy bộ trở lên thời trang bao quát d à i các nhân vật chính quần áo càng nhiều những thứ này tất cả đều là tiền vũ đạo sinh cái kia bộ phim tại ba cái rơi tháng bên trong dùng đi một nghìn vạn mà lại là nhẹ nhóm dùng đi bình quân mỗi tập năm mươi vạn chi phí lưu tiểu mỹ bộ này vũ đạo k ị lớn trương sợ yêu cầu là bảy mươi phút một tụ tập mỗi tập chi phí ít nhất một trăm hai mươi vạn trở lên chỉ nói đầu tư hai bộ phim bộ chi phí so trụ điện ảnh lớn chi phí còn cao hơn tám trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi một lúc nào cũng đang ăn cũng may điện ảnh một mực bán chạy công ty không thiếu tiền mấy triệu thiệt hại còn gánh nổi lên cho nên trương sợ yêu cầu có cái gì long tiểu nhạc liền dùng tiền chuẩn bị trở về tỉnh thành liền khởi động máy một lần này quay chụp tràng cảnh đặc biệt nhiều so sánh với bộ phim nhiều rất nhiều trong hạnh phúc cao ốc cơ bản không cần đến muốn đi huyện đoàn kịch thành phố đoàn ca múa tỉnh ca kịch viện mượn sân bãi long tiểu nhạc nhà g i ạ p hát lớn càng là phòng sân bãi một trong bộ phim này mỗi một tụ tập đều có cạnh tranh đều có tranh tài vợ kịch mỗi một tụ tập cũng phải có ít nhất một đoạn thượng giai biểu hiện vũ đạo tác phẩm cho nên cựu long g i ạ p hát tạm thời x u ố n g công lại có phòng chụp ảnh đi qua khoảng thời gian này xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ xây dựng thêm thành tám cái phòng chụp ảnh lớn nhỏ quy mô không đợi lớn nhất một cái có thể so với sân bóng bây giờ cái này số một phòng chụp ảnh về trứng sợ ở bên trong xây dựng đủ loại trong phòng bố cảnh trứng sợ nghĩ chụp tinh phẩm quyết tâm đem chuyên viên ánh sáng kỹ sư âm thanh lương cao lưu lại trong mai cho đến hơi khô thẻ tre chuyên viên ánh sáng kỹ sư âm thanh đương nhiên cao hứng làm rất ít sống cầm rất nhiều tiền sân khấu thiết kế soạn nhạc biên vũ lại là một cái khác đầu to tiêu phi sáu dù sao thì là tạo a khởi động máy tổ thứ nhất ống kính là ở phòng chụp ảnh mô phỏng ra huyện đoàn kịch phòng làm việc bố trí lưu tiểu mỹ quyết định tham gia cả nước vũ đạo đại tái cạnh tranh siêu cấp vũ giả danh hảo bộ phim này tên liền kêu làm siêu cấp vũ giả phía trước một bộ phản ứng vũ đạo xanh tác phẩm gọi khiêu vũ nữ hải bởi vì nhân vật chính cũng là nữ hải bằng không sử dụng vũ đạo sinh cái tên này hẳn là thích hợp hơn siêu cấp vũ giả bên trong có nam có nữ đi qua khảo hạch vương lộ phi thật sự chính là biểu diễn nhân vật chính mặc dù là rất nhiều nhân vật chính bên trong một cái bộ phim này cuối cùng có yêu tình nhưng không phải d ọ n g chính nói đúng là sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền dạy vò tình á yêu cái gì một mực dày vò đến kết cục g ọ n g chính là vũ đạo là tranh tài cái gọi là tình yêu là nhạc định là có liên quan tại tình tiết vật điều hòa có phía trước một bộ phim đặt cơ sở trương sợ cùng nhân viên công tác đã quen thuộc loại này siêu gánh vác trạng thái làm việc cho nên khởi động máy ngày đầu tiên thì làm đến sau nửa đêm không có khởi động máy nghi thức không có khởi động máy h ế n hội đi lên thì làm sống trong lúc mệnh đó o n gian thời đ còn o có một việc muốn làm cho quan khai kịch bản chọn lựa diễn viên đạo diễn chứng lão sư bất thời gian thật vất vả hoàn thành quan khai kịch bản quan khai nói ngươi viết ngươi xem người chuẩn giúp ta tuyển diễn viên trương sợ cho hắn đề nghị xem trước kịch bản bằng cảm giác của ngươi cảm thấy ai diễn tốt hơn liền đi tìm bọn hắn đàm luận quan khai suy nghĩ một chút đáp lời ta xem trước tuyển diễn viên vẫn là lấy ý kiến của ngươi làm chủ ta sẽ thương lượng với ngươi thế là liền thương lượng à tại trương sợ về nhà sau mười mấy ngày quan khai tới tỉnh thành cầm một phần danh sách cho trương sợ phía trên là hắn c h g ý diễn viên trương sợ không thấy tấm kia tờ đơn trước tiên dựa theo mình lý giải viết ra phần diễn viên danh sách hai tướng vừa so sánh cười khổ nói cho quan khai hai ta thẩm mỹ kém nhiều lắm q u a ngược k qua tên hắn nhìn của đơn lại n t không không à ngươi tới. chương này trong danh sách tuyệt đại bộ phận diễn viên không phải diễn không tốt là ta chưa quen thuộc bất quá ngươi đầu tư quyền lựa chọn tại ngươi ở đây quan khai suy nghĩ một chút ta cảm thấy ngươi nói đúng trương sợ cười một cái ta nói cái gì liền đối với ngươi là lão bản a đại ca quan khai so sánh hai tấm danh sách lúc nào có thời gian vậy làm gì trương sợ hỏi thử sức a hồi kinh chọn diễn viên quan khai nói trương sợ nói thật đúng là không có thời gian nếu là tại tỉnh thành thử sức đâu quan khai lại hỏi trương sợ suy nghĩ một chút không nói trước cái này trò chuyện điểm hoa q u á khô ngươi không thiếu tiền cho nên bộ phim này tìm thêm mấy cái chuỗi giảm chiếu phim công ty đầu tư long tiểu nhạt nhận biết một chút đến lúc đó các ngươi đàm luận một cái nữa cho chuỗi dạp chiếu phim p â n điểm t h o n g c a o một chút nhì bọn hắn liền có thể nhiều an bài một chút màn ảnh dù sao ngươi muốn l à phòng bán v ẽ là thành tích quan khai nói những thứ này không có vấn đề trương sợ lại nói muốn có hảo phòng bán v ẽ minh tinh lực hấp dẫn là rất trọng yếu một cái nhân tố đại minh tinh sẽ không qua tới thử sức ngươi muốn liên lạc với người đại diện tìm thời gian cùng minh tinh gặp mặt ta đây tờ giấy không được không có hàng hiệu minh tinh quan khai nói liên lạc xong ngươi cũng đi trương sợ cười nói ngươi thật đúng là không phải bình thường coi trọng ta trâm mắc phút chốc nói tiếng đi quan khai nói vậy ta trở về liên hệ tốt minh tinh ngươi liền phải tới kinh thành trương sợ nói tận lực ca quan khai suy xét p h ú t chốc dứt khoát ngươi làm đạo diễn a trưng ơ sợ nói ta là người ngoài ngành quan khai nói dù sao thì là ngươi ta đi không cần tiễn đưa giá hỏa này nói đi là đi đi tới tỉnh thành vào lúc ban đêm trở về kinh thành trương lão sư tiếp tục lái công việc làm việc tại cuối tháng một ư ơ i thời điểm phạm hướng về phía trước lại đưa tới một nhóm hài tử là trong tỉnh những thành thị khác cha mẹ của hình phạt không người chiếu cố tiểu hài tiễn đưa trong hạnh phúc đã không thích hợp không thể làm gì khác hơn là dọn đi cô nhi viện chọn một cái dễ nghe một chút thời gian dọn nhà lần này dọn nhà trương sợ lại là loạn vội vàng tốt nhất mấy ngày đầu tiên là cô nhi viện nhân viên thông báo tuyển dụng từ bảo an đến thợ sửa chữa lại có nấu cơm còn muốn có một hiểu ý hộ lý viên chỉ có tại cần nhân viên thời điểm mới biết được thông báo tuyển dụng có bao nhiêu khó khăn đồng thời không thêm dầu tiệm cơm chính thức mở cửa bán cũng là cần rất nhiều nhân viên vừa vặn vu tiểu tiểu khách sạn gầy dựng mà vân vân muốn đi phụ trách cô nhi viện vận hành không thêm dầu tiệm cơm thông báo tuyển dụng công tác nhường vu tiểu tiểu làm thay vu tiểu tiểu rất có tư tưởng nói là nhận được trương sợ dẫn dắt tân quán tên là ta là liền cùng một chỗ bảo ta là khách sạn tiện thể mà khách sạn phía dưới q có ba tiệm cơm đều đặt tên bảo ta là mở mua ban khẳng định muốn có một tên rất hay có ngụ ý à đòi một hảo miệng màu A, có thể kiếm nhiều tiền có thể tại đại tiểu thư không để ý tới một bộ kia chính là đặt tên bảo ta là cục công thương thật đúng là cho phê sáu ngược lại ta là khách sạn khai trương tại đại tiểu thư trở thành khách sạn mắt xích sản nghiệp chủ tịch khách sạn lầu một là tiệm cơm lầu hai là q có ba đằng sau còn có một cái kiện thân hội quán thẩm mỹ hội q u á n sáu ngược lại tại đại tiểu thư nhớ tới mua bán đều ở đây khách sạn chung quanh lái lên một cái là kinh doanh độc lập có riêng mình phân công quản lý quản lý v u tiểu tiểu là phía trên nhất đại l ó o bản toàn bộ mua bán có t r ư ơ n g sợ một phần hắn là nhị l ó o bản tại khách sạn gầy dựng trước đó v u tiểu tiểu quả thực bận rộn một hồi có thể mua bán chân chính làm tại đại tiểu thư bắt đầu tìm cơ hội lười biếng đông chạy tây điên mù đi dạo hôm nay đi cô nhi viện ngày mai đi đoàn làm phim cái này lười trộm rất phong phú từ tiến vào lúc tháng m ư ơ i đến nay mặc dù một mực bệ bộn nhiều việc nhưng trương lão sư vận khí coi như không tệ đầu tiên muốn nói cầu hôn điện ảnh lớ lại là ạ c h ẻ n chỗ cùng tiểu ác ma chiếu lên hai ngày phòng bán vé phá ức cứ việc nhân vật chính không phải minh tinh có thể p h ủ n g tràng không phải có hơn hai mươi vị sao lại có khiêu vũ nữ h à i bán rồi lúc đó còn tại sao cùng bay trụ bên trong đã có ba nhà đài truyền hình ký kết mua sắm hiệp nghị đây đều là kiếm tiền chuyện tốt tăng thêm phía sau khách sạn gầy dựng tiệm c ơ m g gầy dựng cô nhi viện chính thức vận danh o giống như tất cả tất cả trong nháy mắt toàn diện trải rộng ra chương sợ rất có cảm giác thành cựu lại có một tin tức tốt chữ lượng mắt khôi phục càng ngày càng tốt đây là chương sợ chuyện lo lắm nhất bây giờ nhìn là có thể yên tâm còn có một cái tin tức tốt là nương phá tên kia vậy mà tham gia rất nóng bỏng một đường tống nghệ t i ế t mục cùng rất nhiều minh tinh cùng đài hợp tác đây tuyệt đối là internet chủ ba hướng đi đại minh tinh điển hình nhất kiệt xuất nhất một cái ở cô nhi viện dọn nhà ngày thứ hai bút chi gọi điện thoại tới ngươi cũng không lên mạng sao trương sợ nói gần nhất không có lên lưới hỏi thế nào bút chi nói ta cho ngươi nhắn lại vài ngày không có trở về ngươi là sắp điên a trương sợ hỏi chuyện gì bút chi nói tác gia xạ l ò n sự tình mời ngươi không có trương sợ nói không có bút chi liền cười ngươi tại sao vậy dày vo tới dày vò đi cũng là không bị thừa nhận a trương sợ nói thành tích không được quen thuộc bút chi nói cái kia không sao còn nghĩ xạ lọn thời điểm cùng đi t r ư n g sợ nói ngươi là cố ý gọi điện thoại khí ta là sao bút chi ngừng tạm nói thật là có cái sự tình muốn hỏi ngươi có người hay không đào ngươi không có t r ư n g sợ nói ta viết cố sự đến bây giờ cũng nhiều ít năm liền không có hưởng thụ qua loại này hào hoa đãi n ộ bút chi nói có người đào ta cho giá tiền không tệ ta đang do dự t r ư n g sợ hỏi do dự cái gì bút chi nói ngươi nói xem đương nhiên là bản quyền ta muốn bán đi truyền hình điện ảnh bản quyền vì cái gì chính là không có người mua đâu t r ư ơ n g sợ nói như có được tất có s ở thất không có khả năng chuyện gì tốt đều tìm ngươi bút Chỉ suy nghĩ một chút tính toán b u ổ i tối có thời gian sao uống rượu t r ư ơ n g sợ nói không có thời gian gần nhất một mực tại quay phim bút Chỉ nói ngươi có phải hay không đ ổ i nghề ta xem qua ngươi cái kia bộ phim rất không tệ nhất là sau cùng dài ống kính t r ư ơ n g sợ nói cái kia là điện ảnh bây giờ tại lộng phim bộ đầu đều làm lớn ngươi thật đúng là lợi hại bút Chỉ thở dài đến đừng tức g i ậ n ta treo bút trì vẫn muốn đem hắn biết đồ vật bán cho chương sợ có thể bản quyền không phải của hắn là vong trạng website bán bản quyền cũng là m ộ ư ơ i phần hung mánh đòi giá cao bút chỉ viết nhiều như vậy quyển sách từng có mấy cái cố sự bị người nhìn t r ú n g có thể hỏi một chút giá tiền liền không có sau này bao quát t r ư ơ n g sợ viết cố sự cũng là dạng này có độc giả cảm thấy hứng thú thế nhưng là tại biết hắn không có bản quyền sau đó cũng là đồng dạng không còn sau này nhận được cú điện thoại này t r ư ơ n g sợ khó được thoáng nghỉ ngơi một hồi hắn đang suy nghĩ một việc quyển sách trước bản hoàn tất không có bắt đầu chuyện xưa mới nhất định phải mở sách mới nhưng là muốn nghĩ trong tay công tác sáu chương lão sư cho mình định rồi cái kỳ hạn mở sách mới thời gian kỳ hạn 853-852 có phần cuối dự định trương sợ muốn nghỉ ngơi đó là không có khả năng bận rộn mới là hắn bình thường sinh hoạt chụp khiêu vũ nữ h à i lúc tuyệt đại đa số tiểu diễn viên coi hắn là thành thầy chủ nhiệm một dạng ác ma cái kia hung tàn a bây giờ chụp siêu cấp vũ giả trương đạo diễn hưởng thụ được đồng dạng đ ã n h ngộ tất cả vũ đạo gia chỉ cần là có khiêu vũ ông tính diễn viên đối với trương sợ hoặc nhiều hoặc ít lúc nào cũng có ý kiến bởi vì bọn hắn nhảy vũ đạo nhất thiết phải qua trương sợ cửa này đơn giản tới nói chính là muốn nhảy đặc biệt tốt tốt đến nhường trương sợ cái này ngoài nghề đều cảm thấy chào ngươi mới được trương đạo di khổ người nước ngoài biên cao vũ thứ yếu là các ngươi sẽ có xinh đẹp vũ đạo xinh đẹp vũ đạo bày ra là của các ngươi mị lực cái này một bộ phim truyền hình nếu như đánh thành sự kiện quan trọng một dạng tinh p h o n kịch sẽ một mực không ngừng lặp lại phát ra mà các ngươi thì sẽ một lại bị mọi người biết nói đến đây t r ư ơ n g đạo diễn nhẹ nhàng ho khan một chút phía trên hai điểm kỳ thực không phải rất trọng yếu trọng yếu nhất một điểm các ngươi rất sĩ diện các ngươi là quốc gia này ưu tú nhất vũ đạo r a các ngươi nhảy múa là muốn biến thành hình ảnh tư liệu lưu truyền đi xuống thử nghĩ một cái có hậu cùng thế hệ nghe nói đại danh của ngươi xem ngươi vũ đạo nhưng là hữu danh vô thực có phải hay không thật mất mặt vất vả trúc nhi chúng ta cùng một chấu ư u một cái sau đó thì sao nhường đài truyền hình mời chúng ta đi làm đủ loại tiết mục chúng ta cùng đi k h o á c lác lẫn nhau thổi dùng sức thổi cho đến lúc đó chính là thổi phá thiên cũng sẽ có người ôm lấy trương sợ nói các ngươi là quốc nội ưu tú nhất vũ giả lại ít có người biết vì cái gì không ở nơi này trong bộ phim thật tốt chứng minh chính mình làm cho tất cả mọi người nhìn thấy các ngươi chân thực trình độ cứ để vũ giả nhìn thấy các ngươi liền thấy trên l ệ n h trương sợ hảo nhất thông nói cuối cùng nói vỗ tay mọi người cùng nhau cố gắng tốt t vỗ tay a i c ư ơ n g đạo diễn nói rất là như vậy cái đạo lý vũ đạo ra nhóm không thể làm gì khác hơn là trở về tiếp tục thiết kế vũ đạo kỳ thực chụt khiêu vũ nữ hai lúc chương sợ sẽ nghĩ d à y vọ như vậy diễn viên thật sự là không có thời gian bọn nhỏ muốn đi học cũng may biên vũ lao sư quá châu lưu tiểu mỹ bọn hắn cũng quá châu thiết kế ra rất nhiều hào vũ đạo lại là lập ý khác biệt bọn nhỏ vũ đạo ở chỗ dễ nhìn ở chỗ rực rỡ vũ đạo độ khó cùng tính nghệ thuật không tính đặc biệt cao siêu cấp vũ giả chắc chắn không thể dạng này siêu cấp vũ giả là có mơ ước tinh phẩm là tất yếu dạng này một bộ kịch nếu như bán được hàn quốc bán được a z bi đó là xuất ngoại tạo ngoại hối a chương lao sư tâm sự hoàn tất tiếp tục quay trụ thế nhưng là lại có khác biệt sự tình đánh gây công tác tiểu tứ gọi điện thoại nói ta có thể ở cô nhi viện nhưng mà rất nhiều hài tử không thích hợp ở nơi này trương sợ hỏi vì cái gì tiểu t ư nói không người nào nguyện ý làm cô nhi chúng ta lớn không quan trọng mỗi ngày đến trường tan học muốn kiểm tra cao trung thi đại học cũng đừng hài tử đâu mao khánh hòa thám nhỏ còn có mấy cái kia tàn tật hài tử mỗi một ngày rất ít nhìn thấy bọn hắn cười trương sợ sửng sốt một chút đây là ngươi nghĩ ra được tiểu t ư nói đúng vậy a ngươi cho tiền thưởng a câu nói này lại bại lộ trước kia thói xấu tiểu t ư đặc biệt khó khăn còn giáo là tất cả hài tử bên trong khó khăn nhất dạy dỗ một nhóm số tuổi lớn quanh năm ở trong xã hội hỗn c ý, ý nghĩ khẳng định có bất quá chúng ta là đại nhân không thể cùng tiểu hài chấp nhận tiểu tứ nói hòn đá đều có thể ở tại trong đại lâu mao khánh càng hẳn là ở qua đi trương sợ giải thích nói hòn đá đang chiếu cố lưu nhạc n g ư ơ i chớ có chê người nào không biết lưu nhạc là đại hoa sĩ cự có thể kiếm tiền tiểu tư nói ta cũng sẽ chiếu c ố người ngươi để cho ta chiếu cố lưu nhạc thôi trương sợ nói ngươi như thế nào ba câu nói không đến liền bại lộ bản tính ta bản tính lương thiện tiểu tư nói ta nếu là thi vào năm mươi bảy bên trong tiền thưởng ba vạt h ố i là ngươi nói trương sợ nói ngươi cho rằng năm mươi bảy bên trong là ta mở muốn vào liền vào cái kia không cần ngươi lo lắng không phải liền là năm mươi bảy bên trong sao vương thắng cùng cấp cường có thể thi vào đi ta cũng có thể tiểu tứ nói ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền a t r ư n g sợ cười nói đ ư ợ ca còn có hơn nửa năm ngươi như một cái cho ta xem một chút dựa vào xem thường người treo tiểu tứ theo cắt điện lời nói t r ư n g sợ thu điện thoại di động thời điểm mắt nhìn thời gian phiên m u ộ n cái này g đ ạ i buổi chiều không lên lớp gọi điện thoại cho ta sáu tốt ta thì nhìn ngươi như thế nào kiểm tra năm mươi bảy bên trong bởi vì này thông điện thoại t r ư n g sợ thật đúng là phải suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới tiểu tứ đề nghị nghĩ đi nghĩ lại đi tìm lưu tiểu mỹ thương nghị lưu tiểu mỹ nói vì hai tự hào tới ở cũng được dù sao ở đây càng giống một cái ra ký trương t xá.、Chương、sợ nói vẫn là cố không qua tới. Sợ nói, mặt kia ở đại hải tử thì mấy người nhìn chằm chằm la được ngươi trở về chiếu cố những hải tử này thuận tiện quản lý tiếp cơm Vân Vân về. nghĩ một chút đồng nhường trưởng cần đen đồng đón suy hậu chút chí hải một kiêm bộ tài tử trở lực, ý lại là lao rùa ra xế quan khai cuối cùng điện thoại tới trương sợ không thể làm gì khác hơn là cho đoàn làm phim nghỉ định kỳ hắn đi kinh thành hỗ trợ tuyển diễn viên quan khai mở lượng hào hoa ô tô nhận điện thoại trương sợ vừa lên xe quan khai liền nói xe này cho ngươi mở trương sợ đ ắ n g cười một chút không có bản nhi quan khai kinh ngạc một chút thời đại này còn có không biết lái xe người trẻ tuổi trương sợ nói may mà ta không trẻ tuổi cùng ngày an bài tại khách sạn năm sao uống chung t r ư ớ rượu nói rằng ngày mai việc cần phải làm trương sợ nhiệm vụ là tuyển nhân vật chính đi qua quan khai một đoạn thời gian liên hệ trưa mai sẽ cùng một vị nào đó đại minh tinh cùng nhau ăn cơm quan khai nói kịch bản cho hắn cái kêu minh tinh cảm thấy còn có thể t r ư n g sợ hỏi liền một cái quan khai nói đại minh tinh đều vội vàng mỗi ngày bay loạn đi theo nói v i chiều hẹn một cái v i tối còn một cái hậu thiên còn có dù sao thì là từng cái gặp t r ư n g sợ hỏi đạo diễn đâu quan khai nói nói xong rồi ngươi là đạo diễn t r ư n g sợ suy nghĩ một chút lại hỏi chế tắc công ty đâu ta vừa thành lập cái công ty điện ảnh và truyền hình treo tên công ty nhân thủ ngươi định q càng tỏa mãn hắn hư vinh tâm là năm cái minh tinh đều rất khắc khí dù sao phòng bán vé thành tích đặt tại cái kia vừa vào nghề chính là thế lôi đình v n quân không đến thời gian hai năm đã trưởng thành lên thành nhất tuyến nổi tiếng biên kịch cùng đạo diễn chủ yếu nhất một năm này thời gian trưng sợ xuất hiện phương diện truyền thông số lần không giống như những minh tinh này thiếu thậm chí nhiều hơn cho người ta cảm giác c h ư ơ n g sợ mang theo cái vạn phần tên cổ quái từ trong viên đá bỗng nhiên đụng tới tiếp đó tựu ra tên cùng cái này nằm cái minh tinh trò chuyện xong quan khai nói nếu là không hài lòng còn có thể sẽ liên lạc lại mấy cái cuối tuần không sai biệt l ắ m cũng có thể gặp được trương sợ nói không cần nói cái này năm cái đều dùng cụ thể ta liên hệ vì bán v é phòng cho quan khai kịch bản là một bộ thuần thương nghiệp kịch có rất nhiều người vật cũng có rất nhiều nhân vật chính không nói những cái khác đơn nhất cái cắt xê liền muốn nhiều đến do người dù sao cũng là quan khai xuất tiền trương sợ không cần cân nhắc phí tổn đem đối ứng mà cho minh tinh ra điều kiện ta cho ngươi cao như vậy các c đang quay chụp trong lúc đó nhất thiết phải chờ tại đoàn làm phim thời gian là năm mươi ngày yêu cầu ngươi lưu thêm ra mười ngày chính là hai tháng chờ tại trong tổ làm không được điểm ấy cái khác không bán nữa hai tháng a tại trong vòng thuộc về siêu trường thời gian phần lớn đoàn làm phim là theo phân cảnh kịch bản gốc phối hợp diễn viên đang trong kỳ hạn tiến hành quay chụp một đại minh tinh chịu cho ngươi lưu thời gian nửa tháng đều xem như chiếu cấu ngươi biết vì cái gì có nhiều như vậy văn thay sao bởi vì minh tinh lúc nào cũng muốn bay a bay vội vàng a vội vàng bọn hắn không ở đoàn làm phim thời điểm chỉ có thể sử dụng thế thân trương sợ vô cùng không thích d ạ n g này trên thực tế cũng không có đạo diễn nữa thích d ạ n g này có thể thực tế bất n g ờ i chỉ có thể nghĩ biện pháp chu toàn trương sợ đưa ra tiền lương cao nhường năm vị minh tinh lưu hai tháng cho hắn không ngoài dự tính mà toàn bộ không đồng ý biết quay phim g h é t nhất là gì không chính là chuẩn bị kỳ quá dài mà công ty đầu tư từ bắt đầu chuẩn bị lúc liền hung mánh dùng tiền ở khách sạn thuê thiết bị tuyển trảng cảnh mà sáu phiên t o á i nhất là cùng minh tinh đàm luận kịch bản đàm luận đang trong kỳ hạn quốc nội có minh tinh thậm chí không nhìn kịch bản là tiếp hí kịch từ trợ lý an bài hết thảy đi vào đoàn làm phim tùy tiện mắt nhìn kịch bản dựa theo mình lý giải đi diễn đạo diễn nhóm cũng là tuyệt không ngớ thích loại tình huống này nhưng vẫn là câu nói kia thực tế bất ngờ người chế tác hoặc xuất phẩm công ty quyết định diễn viên ngươi chỉ có thể tiếp nhận không chấp nhận liền muốn thiệt hại rất nhiều rất nhiều tiền trương sợ không thích cùng các minh tinh bàn điều kiện tới tới đi đi muốn dạy vào thời gian thật dài cho nên tại đánh xong lần thứ nhất điện thoại phía sau thử giảm xuống điều kiện bốn mươi ngày cho hắn bốn mươi ngày là được năm vị minh tinh hay không đồng ý bọn họ mong muốn là hai mươi ngày tả hữu đây là diễn nhân vật chính a thế mà chỉ cấp đạo diễn hai mươi ngày chụp ảnh thời gian tất nhiên bọn hắn không đồng ý trương sợ không muốn bàn nữa nói cho q u a n k h a i ta trước về tỉnh thành nếu như ta là đạo diễn như thế nào cũng phải chụp xong bây giờ phim bộ mới có thể đón ngươi hi kịch cho nên không nóng nảy quan khai hỏi không còn nói chuyện rồi trương sợ nói không nói cũng không cần đặt chiếc vé máy bay vào lúc ban đêm ngồi xe lửa trở về tại trên xe lửa thời điểm trương sợ một mực tại ý nghĩ kịch bản hắn quyết định chụp một bộ đúng nghĩa đại chế tác 854-853 n h ư n g không biết muốn làm sao kết muốn nhìn một cái công ty điện ảnh có hay không thực lực muốn nhìn một m i n h tinh có phải là thật hay không đang đại minh tinh đại chế tác là điều kiện cơ sở có chế đại trương á c p sợ là dạng này dự định sửa chữa kịch bản phía sau đem kịch bản đại cương phát cho trong vòng một số người tiếp đó công khai chiêu mộ diễn viên tất cả nhân vật đều phải thử sức đều phải từ trương sợ quyết định muốn trở thành siêu cấp đại đạo diễn sao muốn trở thành siêu cấp biên kịch sao đầu tiên phải có lực ảnh hưởng lực ảnh hưởng là cái gì chính là vừa nghe nói là n g ư ờ i đạo hí kịch lại là đại tài chính đầu nhập cho dù là đại minh tinh cũng sẽ nguyện ý tới tham gia phỏng vấn các minh tinh có ý nghĩ của mình có tiền còn muốn có vinh dự vì cầm một cái đặc sắc phòng bán vé con số vì cầm thường sáu đương nhiên khẳng định có bộ phận minh tinh sẽ điện thoại liên lạc tự mình liên hệ hy vọng sớm quyết định diễn viên sáu đó là một chuyện khác chứng lão sư vốn là không thèm để ý có phải hay không, tác, không, phải hay không chính mình đạo diễn có thể bởi vì năm cái minh tinh phản ứng giống vậy trái lại kích động hẳn hướng về đại đạo diễn đại soạn giả phương hướng đi xuống Ở năm nay đông tựa hồ đặc biệt lạnh tháng một mươi hai vừa qua khỏi mấy ngày tổ quốc trung bắc bộ rất nhiều bên dưới khu vực tuyết bao quát tỉnh thành tại tháng một mươi hai bên trong khiêu vũ nữ hải hoàn thành hậu kỳ chế tác đưa đi quảng điện qua thẩm bây giờ t r ư ơ n g sợ xem như nhận biết mấy cái điều nhân long tiểu nhạc cũng là nhận biết rất nhiều điều nhân tống thẩm thời gian muốn rút ngắn rất nhiều đổi l á nhất định muốn đổi nhưng có nhắc nhở thích hợp sửa chữa sau đó liền có thể cầm tới chiếu phim giấy phép qua thẩm phiến tử cũng bắn rồi bắt đầu tuyên truyền đầu tiên là chính năng lượng kịch lớn có tên vũ đạo gia đánh giá rằng đây là tốt nhất vũ đạo loại phim truyền hình giỏi nhất chân thực phản ứng vũ đạo xanh chân thực trạng thái tại kịch bên trong có thể nhìn đến vũ đạo xanh khổ cực có thể nhìn đến bọn nhỏ truy mộng lúc bộ dáng có thể nhìn đến vì giấc mộng nợ lúc bị lực quốc gia ra sân khấu phim truyền hình liên quan chính sách nói thẳng ra chính là cùng bộ phim truyền hình nhiều nhất không thể vượt qua hai nhà bên trên tinh vệ xem cùng thời kỳ phát ra hai luận ba vành mặc kệ ngược lại bài luận chỉ có thể bán cho hai nhà đài truyền hình mỗi đêm hoàng kim thời gian chỉ cho phép phát ra hai tụ tập khiêu vũ nữ hải bán đi ba nhà một nhà trong đó là tỉnh thành truyền hình điện ảnh kênh không có bên trên tinh giá tiền tiện nghi rất nhiều một cái nữa bởi vì này bộ phim n h ự không có minh tinh đài truyền hình mua sắm dục vọng không phải rất đủ cứ việc đánh trương sợ biên k ị đạo diễn danh hảo có thể đài truyền hình hay không như thế nào nhận tóm lại chính là bài luận phát ra tiền kiếm được không phải là rất nhiều so đầu tư chỉ nhiều ra một chút long tiểu nhạc gan ủi trương sợ không nóng n ả y vòng thứ nhất chuyển ra phía sau ngươi chờ xem vòng thứ hai giá tiền khẳng định so với vòng thứ nhất cao hơn trương sợ nói ta gấp cái gì đến lượt gấp là ngươi long tiểu nhạc còn nói tỉnh thành đài cùng giải quyết kỳ phát ra kỳ thực ta hy vọng mấy ngày trước phát ra tốt hơn rất nhiều phim truyền hình tại thượng truyền hình phát ra phía trước sẽ ở đài địa phương sớm chiếu lên một nguyên nhân trong đó là thống kê tỷ lệ người xem thuận tiện bàn bán, bán. nếu như khiêu vũ nữ hải có thể sớm truyền bá mấy ngày nhận được rất tốt tin tức phản hồi mà truyền hình kênh còn không có mua cũng có thể cầm tới giá cao tiền đâu trương sợ không để ý tới những chuyện này nhiệm vụ của hắn là quay phim đánh ra tới sẽ không quản ngươi chính là bán hơn tiên lại có thể thế nào đã là quá khứ thức giống như viết sách một dạng quan trọng là viết sách một k h ắ c này chờ viết xong về sau cho dù lấy được khá hơn nữa thành tích ngươi đã đối với câu chuyện k i a không cách nào sửa chữa đừng nhìn chỉ có hai nhà bên trên tinh đài truyền hình mua bọn họ phim truyền hình đài truyền hình ở giữa là muốn cạnh tranh tỷ lệ người xem chính là tiền vì giành được tiết cơ trước n trận tuyên truyền là khẳng định,、cái、này tuyên truyền không cần một nhất nhất ảnh xem công tiền, truyền hình tại hung mánh dày vào công ty quảng g một ty xuất tại ty dày là đài chỉ phát Đáng cái cáo. tiếc có thời xem một vào ra kia trong năm có chuyện quảng điện còn không có ra chính sách có bao nhiêu đài truyền hình mua sắm cùng một phim truyền hình vì hấp dẫn người xem mấy nhà đài truyền hình lẫn nhau gây sự vì tốt hơn vì công ty quảng cáo phục vụ lần đầu ngày là định xong có thể vì g ặ t gấp số người xem một nhà trong đó đài truyền hình sớm một ngày phát ra phim truyền hình nhường khác mấy nhà đài truyền hình đang tức miệng mắng to sau khi nhao nhao điều chỉnh chính sách vô cùng tàn nhẫn là một nhà trong đó đài truyền hình ngươi không phải sớm một ngày phát ra sao nhà kia đài truyền hình một ngày phát ra bốn tụ tập tiếp lấy lại xuất hiện mới cạnh tranh kỹ xảo có đài truyền hình ban ngày nhấp nô phát ra nên kịch dù sao thì là gặt gấp số người xem k h i ê u vũ nữ hải c ò n tốt tại quảng điện ra chính sách phía sau chỗ đài truyền hình càng có khuynh hướng lẫn nhau hợp tác sẽ không tùy tiện náo ra lấy trước kia loại náo kịch hai nhà đài truyền hình đem bắt đầu truyền bá thời gian đều đặt ở tháng riêng một ngày một ngày trước là vượt năm tiệc tối hôm sau chính là khiêu vũ nữ hải loé sáng đăng tràng ở đây còn muốn nói một chút tỉnh thành phim bộ kênh đây là một cái thành phố đài địa phương long tiểu nhạc tiện nghi bán ra phim truyền hình nói cho cùng vẫn là vì giữ gìn mối quan hệ tại cùng một thành thị sinh hoạt ai không cầu được a i tỷ như phim truyền hình báo cáo thẩm tra đầu tiên muốn tại tỉnh một cấp quảng điện bộ môn xin lại từ trong tỉnh thống nhất đưa đến quảng điện tổng cục long tiểu nhạc đem tất cả quan hệ đều xử lý tốt vì chính là đừng cho ta chơi ngắng chân ngươi cảm thấy yêu cầu này thấp sao sai rồi đây là rất cao yêu cầu bất luận làm chuyện gì chỉ cần không có người chơi n g á n g chân cố ý kéo người trên cơ bản coi như thành công một nửa nhiều khi sự tình không làm được công có thể chính là người nào đó tại trong lúc vô tình tàu nhàu một câu nói nhảm dù sao cũng là tại số một hôm nay m u a viện các m ộ i tử muốn lên tv vì thế có m ộ i tử cho trương sợ gọi điện thoại đạo diễn a vạn nhất tỷ lệ người xem không tốt làm sao bây giờ trương sợ nói ta thật muốn đánh các ngươi treo đánh dạng này điện thoại đối với trương sợ tới nói chính là quấy dối mùa đông này thật sự rất lạnh trận tuyết rơi đầu tiên đi qua không có mấy ngày tiếp lấy lại là tràng tuyết lớn trận này tuyết dẫn đến đường cao tốc đóng lại cũng là bởi vì này phát sinh rất nhiều tai nạn giao thông càng b u ồ n khổ là tỉnh thành phía bắc nào đó thôn trang có nhiều chỗ phòng ốc bị tuyết đ ó n g áp sập đó là một cái xa xôi khu vực trong thôn hộ gia đình phần lớn rời đi chuyện xảy ra phía sau thống kê tử vong hai người mà phòng ở hết thẻ sụp đổ m ộ ư ơ i chín chỗ hai cái con số vừa so sánh xem như đại hạnh trong bất hạnh chưng sợ là tại tiểu thẩm chỗ đó biết đến chuyện này làm tuyết lớn đi qua tỉnh thành khôi phục giao thông đường cao tốc cũng là trọng tân khai thông phía sau tiểu thẩm cứ gọi điện thoại nói không có ngăn lại phòng ở đến cùng thế chân ra ngoài chưng sợ ngay xong hỏi câu nói đầu tiên là lao g i a từ đâu lao g i a tử không trở lại nói là mấy cái chiến hữu trong nhà thầy phiên ở tiêu thẩm trả lời tiêu lao g i a tử đã từng rất mưu thế nhưng là lại châu người cũng không khả năng vĩnh viễn không trở về nhà lao g i a tử lựa chọn ăn nhờ ở đâu nguyên nhân chỉ có một không muốn trông thấy tiểu kim bằng chưng ơ sợ lúc này mới hỏi chính đ ề lúc nào chống đỡ đi theo hỏi lại thương lành không có hảo toàn bộ bất quá có thể hoạt động tiêu thẩm nói vừa mới làm thế chấp tới mấy người nhìn phòng ở tiếp đó cùng đi ta mới cho ngươi gọi điện thoại chưng sợ bất đắc di cười bên trên một tiếng ngươi nghĩ làm sao bây giờ trương muốn muốn sợ, sợ tại kiều quang huy trong tay nhận được quá nhiều thứ đầu tiên cái này nhà ta cao ốc trần trấn khôn vì sao lại mười phần phần trăm ngàn phần bề mặt dùng một tòa tầng một mươi ba cao ốc đội trương sợ trong tay dọn trở lại phòng trương sợ là ra mấy ngàn vạn nhưng đây là tỉnh thành cao ốc mấy ngàn vạn có thể mua lại sao không nói đến kiều quang huy là người tốt đơn hướng một tòa này l â u đừng nói chỉ trở về một cái kiều kim bằng chính là kiều quan g huy hai nhi tử hai đệ đệ đồng thời trở về trương sợ đều phải chiếu cố tốt kiểu thẩm cùng kiểu lao gia tử nghe kiểu thẩm nói đi nông thôn ở trương sợ thở dài ta bây giờ đi qua cúc điện thoại tựu đình chỉ công tác đón xe trở về một mạch chạy vào kiểu thẩm trong nhà trương sợ tìm kiếm chính là biện pháp giải quyết có thể kiểu thẩm rõ ràng là nhận chỗ này phòng ở coi như không có n ắ m giữ nàng không muốn ở trương sợ không biết nên khuyên như thế nào kiểu thẩm đem t u ế t lớn để chết người sự tỉnh nói ra liền hai ngày này sự tỉnh cùng hai người kia so sánh một ngôi nhà tính là gì tốt xấu ta còn sống sót tốt ta tốt xấu ngươi còn sống t r ư n g sợ nói đem ngươi đồ vật cùng lao ra từ đồ vật chuyển phòng cách với ta t i ể u thẩm nói không cần t r ư n g sợ nói không phải là cái gì đ ề u chuyển có kỷ niệm ý nghĩa muốn lưu lại rời đi qua cũng coi như là sớm làm phòng bị t i ể u thẩm suy nghĩ một chút đã nói còn nói ta trước tiên đem đồ vật thu thập được t r ư n g sợ nói vụ trộm thu thập đừng để con của ngươi phát hiện t i ể u thẩm nói biết còn nói làm phiền ngươi t r ư n g sợ nói không phiền phức ngươi cái phòng này sự tỉnh không nóng này tiêu thẩm cười khổ một tiếng nhà ta lao kiểu khi còn sống liền cuối cùng làm phiền ngươi hắn đây không c o i ở đây ta lại cuối cùng làm phiền ngươi trương sợ nói coi là trao đổi ngươi cũng cho ta phong ố c tiêu thẩm liền cười ngươi nếu là nhi tử liền tốt trương sợ nói cứ việc coi ta là con của ngươi nói thật với ngươi mấy năm này ta thấy cha mẹ ta còn không có thấy ngươi số lần nhiều tiêu thẩm nói không phải dù thế nào mà cũng phải thường về thăm nhà một chút trương sợ nói biết còn nói ngươi trước thu dọn đồ đạc cáo tử rời đi đi ra ngoài cho ninh trường xuân gọi điện thoại pháp luật khối này ta không hiểu là cái tình huống như vậy dọn trở lại phòng là kiểu thẩm cùng kiểu lao gia tử cũng không làm p h ò n g bản bây giờ là kiểu thẩm nhi tử đem phòng ở tìm tư nhân tài chính công ty thế chân ra ngoài cái đồ chơi này hợp pháp sao ninh trường xuân nói nói vun vào pháp không giữ quy tắc pháp nói không hợp pháp sẽ không hợp pháp ngươi hỏi ta cũng vô dụng trương sợ nói đại ca ngươi là cảnh sát ta cảnh sát thế nào ninh trường xuân nói ngươi không phải có thể đánh sao đánh cháu trai k i a một trận có ích lợi gì tuốt quên y vết xẹo đau trương sợ hỏi ta muốn cái biện pháp ngừng hắn đi và ở vài ngày ninh trường xuân nói biện pháp gì đánh bạc vẫn là đánh nhau có thể nhốt mấy ngày a